Vương Thành gật gật đầu, trường Không Liệt Thiên bất quá một vị mới lên cấp tinh thần thôi, đừng nói hắn cái kia đã bị ta diệt có thể rất ít không có mấy tinh thần hóa thân, mặc dù hắn hạ xuống thần thánh chân thân, ta cũng sẽ để hắn có đi mà không có về. Thiên Tinh thần gật, gật đầu, có này mười mấy chúa tể tinh thú thi thể tại, nàng tin tưởng Vương Thành có năng lực này, Thần Thánh Chi Kiếm Đế hoàng nhị hoàng tử Phó Kim Lân can đảm đối với chúng ta Huyền Chân Điện cảnh cáo mặt ngơ, công nhiên hiệp trợ Trưởng Không Liệt Thiên ra tay với ngươi, chuyện này chúng ta Huyền Chân Điện không hội giảng hòa, ta này liền cưỡng chế Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc thất, giao ra nhị hoàng tử Phó Kim Lân. Do ngươi xử trí. Chúng ta Huyền Chân Điện chiếm cứ chỉnh lý văn tự, lượng cái kia Thần Thánh Chi Kiếm Hoàng Thất cũng không dám vì như thế một cái hoàng tử cùng chúng ta Huyền Chân Điện trở mặt. Hàn Nguyên Tinh Thần, Bụt Lâm Tinh Thần nghe xong, há miệng tựa hồ muốn để Ngưng Thiên Tinh Thần thận trọng cân nhắc một phen, có thể cơ chứ Tinh Thần nhưng là không nói cho hắn cơ hội, xung phong nhận việc nói, chuyện này ta tự mình đi làm, ta có một vị hóa thân tiểu tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Đô, ta đi tự mình cưỡng chế bọn họ giao người. Có thể. Ngưng Thiên Tinh Thần gật gật đầu. Chuyện này có muốn hay không cùng điện chủ thương nghị một phen. Huyền Tham Tinh Thần nhỏ giọng nói. Căn tứ ta nghe kể, cái này nhị hoàng tử Phó Kim Lân rất không bình thường, chính là thần thánh chi kiếm đế quốc có tiềm lực nhất ba cái hoàng tử một trong, tương lai có hy vọng kế thừa thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng đế bảo tọa, hơn nữa, có người nói hắn vẫn là vũ trụ hội nghị trong đó xâm La nghị trưởng đệ tử. Ừm. Nương Thiên Tinh Thần nghe xong, không khỏi vẻ mặt cứng lại. Vương Thành thấy cảnh này, nhíu nhíu mày, tâm niệm chuyển động, hắn nhưng là lần thứ 2 tiến lên nói một tiếng, "Đúng rồi, chư vị trưởng lão, còn có một việc tỉnh ta phải cùng chư vị báo có một phen tại tinh thú đế quốc liệu mạng tranh đấu trong đó." Ta không chỉ là thái cổ huyết mạch hai độ thức tỉnh, liền ngay cả ta tu hành chân ý quan tưởng pháp cũng là lại có thêm đột phá, tự thời khắc xuống còn, nhìn được linh hồn huyền bí, do đó một lần hành động đột phá đến chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 4. Gì đó? Chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 4. Vương Thành, người mới vừa nói người chân ý quan tượng pháp đột phá đến tầng thứ 4 rồi. Vương Thành vừa dứt lời, cơ chữ tinh thần, hư không tinh thần, bí kim tinh thần, cổ sơn tinh thần, ngưng thiên tinh thần các loại người, toàn bộ không nhịn được lộ ra kinh ngạc màu sắc. Vương Thành không có nhiều lời lời thừa trực tiếp ngưng tụ một phần sức mạnh tinh thần đầu nhập mà ra. Ngay sau đó cơ chữa tinh thần, hư không tinh thần, bí kim tinh thần, thậm chí ngay cả Hán Nguyên tinh thần, Bụt Lâm tinh thần cũng không nhịn được phân ra một tia tinh thần, cùng Vương Thành này tiếp xúc sức mạnh tinh thần tiếp xúc một phen. Hai người vừa tiếp xúc, cái kia chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4 cảnh giới sóng tinh thần khuyết tán ra đến, nhất thời để hết thảy tinh thần hít vào một ngụm khí lạnh. Chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 4, lại đúng là chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4. Ta trời ạ, vừa mới qua đi bao lâu? Hắn tử gia nhập chúng ta Huyền Chân Điện đến hiện tại, vẫn chưa tới 20 năm đi. Trận ý quan tượng pháp thì đã từ tầng thứ hai đỉnh cao đột phá đến tầng thứ 4. Sinh tử ở giữa có đại khủng bố, quả nhiên chỉ có đang không ngừng sinh tử mài giũa trong đó, không ngừng nhìn thẳng vào tự mình bản tâm, mới có thể chân chính nhìn rõ ràng linh hồn huyền bí. Sau khi hết khiếp sợ, rất nhiều tinh thần bọn tất nhiên là dồn dập thán phục không ngừng, nhìn về phía Vương Thành ánh mắt dĩ nhiên có tuyệt nhiên biến hóa khác. Đặc biệt là cơ chữ tinh thần, càng là không nhịn được lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, "Được, được, được, quá tốt rồi, Vương Thành, ngươi quả nhiên không có để thất vọng." thì đã đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4 cảnh giới, nhìn rằng, "Dốc, ngươi cùng chân ý quan tượng pháp quả nhiên vô cùng phù hợp. Không, thậm chí, ngươi chính là vì chân ý quan tượng pháp tu hành mà sinh." "Ha ha, Cơ Chữ Tinh Thần, chúc mừng chúc mừng a, không nghĩ tới ngươi lão đến lại còn có thể nhận lấy như thế một cái đệ tử, thực sự là trời không tuyệt đường người a." "Ai, Cơ Chữ, ngươi quả nhiên là chiếm một món lợi lớn, sớm biết Vương Thành tại chân ý quan tượng pháp tu hành trình độ ở trên cao như thế, lúc trước nói gì đó ta cũng có thể đem cái này đệ tử từ, từ trên tay ngươi cấp đến." "Nương Thiên Tinh Thần" Cổ Sơn tinh thần có chút chua xót nói, "Hàn Uyên tinh thần, Bụt Lâm tinh thần, Huyền Tham tinh thần trong lòng thán phục sau khi, cũng là mơ hổ có chút hối hận. Cái này Vương Thành, thực sự quá mức yêu nghiệt, lúc này mới bao lâu thì đã đem Chân Ý Quan tưởng Pháp tu luyện tới tầng thứ 4, chiếu cái này xu thế đi xuống, tương lai vấn đỉnh tinh thần, sợ cũng không phải việc khó gì. Sớm biết, bọn họ mới vừa mới đối xử hắn thái độ liền khá hơn một chút. Hàn Uyên tinh thần, Bụt Lâm tinh thần, Huyền Tham tinh thần đã là như vậy, Hàn Thước tinh thần tất nhiên là một mặt tấm ức. Vào lúc này, nàng đồng dạng có chút hối hận đối với Vương Thành quá mức căng thủ. Bất quá, trung quy là tinh cường giả thân cấp, dù cho Vương Thành đã thể hiện ra tinh thần phong thái, quá mức sau đó thiếu cùng hắn chạm mặt liền có thể xin lỗi hòa giải gì đó, nàng tất nhiên là không hề nghĩ ngợi. Ngược lại chỉ cần Vương Thành không tới thần tôn cảnh giới, đối với thân là tinh thần nàng liền không làm gì được nửa phần. Không nghĩ tới Vương Thành lại tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong lại đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4, này dĩ nhiên đánh vỡ chúng ta huyền chân điện chân ý quan tượng pháp tu hành lịch sử, ta này liền đưa tin điện chủ để điện chủ phái hóa thân đến tự mình tiếp kiến, Ngưng Thiên Tinh Thần nói: "Chính nên như vậy, đúng rồi, thuận tiện đem thần thánh chi kiếm người hoàng tử kia sự tình cũng nói lại." Cơ chữ Tinh Thần cũng là nợ nụ cười, "Sử trí thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất một cái hoàng tử mà thôi, không cần kinh động điện chủ đại giá, liền như thế định." Ngưng Thiên Tinh Thần phất phất tay, không chút do dự đem sự tình quyết định ra đến. Mà vào lúc này, Bí Kim Tinh Thần, Hư Không Tinh Thần, Cổ Sơn Tinh Thần mấy người cũng không tiếp tục nói bàn cái trước không. Giờ khắc này Vương Thành sức chiến đấu không kém gì thần thánh, chân ý quan tượng pháp càng là đạt đến tầng thứ 4. Hoàn toàn có tư cách trở thành huyền chân điện người thứ 7 thần tử, mà thần tử chính là huyền chân điện các đệ tử bên ngoài, tương lai càng có hy vọng dẫn dắt huyền chân điện hướng đi Phú cường, vì một vị thần tử tôn nghiêm, mặc dù cùng thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất cục bộ khai chiến, bọn họ đều sẽ không tiếc huấn hô để thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất giao ra. Một cái hoàng tử. Nương Tiên tinh thần đem tin tức lan truyền ra ngoài không tới chốc lát, nàng dĩ nhiên thu được về tấn, lập tức truyền hướng Vương thành nợ nụ gọi nói, điện chủ cho mời, cơ chữ tinh thần, điện chủ xin ngươi cũng cùng đi. Cơ chữ tinh thần gật gật đầu. Được, từ khi điện chủ túc địch Huyền Tôn Tinh Thần Phá đến Tinh Thần Hình Thái Thứ ba thành tựu Thần Tôn, điện chủ liền đem tự thân hóa thân thu sạch về, lưu ở bên ngoài hóa thân không vượt qua 10 Tôn, khiến cho chúng ta cùng điện chủ gặp mặt thời gian mức độ lớn rút ngắn, chúng ta này liền đi tới. Chương 741: Bước lên hành trình. Huyền Chân Điện lóng lánh Tinh Cung. Nay từ trước đến giờ là Huyền Chân Điện điện chủ Chúng Ngọc Tinh Thần cư trú cung điện, thỉnh thoảng có đại sự gì hoặc là mấy vị phó điện chủ không cách nào quyết sách sự kiện Chúng Ngọc Tinh Thần tự mình làm chủ lúc, mọi người mới hội hội tụ đến lánh Tinh Cung trong. Vương Thành nhập Huyền Chân Điện thời gian không lâu, cũng là đệ nhất có thể nhập Long Lánh Tinh Cung, có thể nói, chỉ có vào Long Lánh Tinh Cung Huyền Chân Điện đệ tử mới có thể sừng tụng Huyền Chân Điện chân chính hạt nhân, mới hội chân chính bị Huyền Chân Điện rất nhiều tinh thần trưởng lao coi trọng. Điện chủ, Vương Thành cùng cơ chữ Phong chủ cũng đã đến. Nương Thiên tinh thần mang theo Vương Thành thầy cho hai người đi tới Long Lánh Tinh Cung, vẻ mặt cung kính thi lễ một cái. "Ừm, đến rồi, mời đến." Tinh trong cung truyền ra một cái công chính thanh âm bình thản. Theo đoàn người bước vào cung điện, ấn nhập Vương Thành mắt rõ ràng là một vị nhìn qua 30 trên dưới năm tự. Nam tử này trên người tràn ngập một loại thư sinh giống như nho nhã khí tức, phảng phất một vị bác học trí thức, có thể theo vương thành, ở trên người hắn nhưng ẩn chứa một loại sâu không lường được lực lượng, cả người hắn phảng phất thời khắc tại cùng bốn phía hạt ngôi sao năng lượng tiến hành tin tức giao lưu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có thể thông qua loại này tin tức chuyển hóa xuất hiện tại một đạo khác hạt ngôi sao năng lượng bên trong. Liên phản phất một cái tín hiệu thấp phát xạ khởi nguyên, chỉ cần hắn ngụ ý, hắn có thể mang đại diện cho tính mạng hắn tồn tại tín hiệu, phóng ra đến bất luận cái nào nắm giữ tín hiệu tiếp thu khí, cũng chính là hạt ngôi sao năng lượng tồn tại địa vực. Mạt hạt ngôi sao năng lượng diễn sinh tại tinh giới, tinh giới trải rộng khắp cả vũ trụ mênh mông, cái này cũng là hình thái thứ hai tinh thần có thể trong nháy mắt xuất hiện tại vũ trụ mênh mông mỗi một góc trong đó nguyên nhân. Đương nhiên, tiền đề là hạt ngôi sao năng lượng vận chuyển không chịu đến ngoại lực quấy rầy. Vương Thành đánh giá chúng Ngọc tinh thần lúc, chúng Ngọc tinh thần cũng là đánh giá Vương Thành một ánh mắt, một lát sau, mới cười chuyển hướng, cơ chữ tinh thần, cơ chữ, chúc mừng ngươi thu rồi cái đệ tử giỏi, nhìn rằng, rốt, nhờ được một vị thần tôn bảo hộ tránh khỏi khủng khiếp mất phương hướng đã là có hy vọng. Nghe được chúng Ngọc tinh thần nói, Nương tiên tinh thần có chút như chút được gánh nặng trở phào nhẹ nhõm. Nếu chúng ngọc tinh thần đều không hề nói gì, có thể thấy được Vương Thành sát thực không thể là tinh thú đế quốc gia tế Điện chủ quả khen, tiểu tử này còn cần rất nhiều mài giũa mới có thể chân chính leo lên Huyền Phong Điện sân khấu. Vậy cũng không hẳn, chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 4, sát thực đã có nhập Huyền Phong Điện tư cách, Huyền Phong Điện linh hồn thang trời ở trên tuy rằng không có tuổi tác bổ trợ, có thể Huyền Phong tháp nhưng có, mà chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4 chính là lang Huyền tháp tiêu chuẩn thấp nhất, lấy hắn thời gian tu hành không tới 100 năm chỉ cần có thể xông qua Huyền Phong Tháp tầng thứ nhất, liền có thể được tầm thường tinh thần gấp trăm lần điểm cống hiến. Khen thưởng. Huyền Phong Tháp. Điện chủ muốn để hắn đi lang bạt Huyền Phong Tháp. Cơ chữ tinh thần hơi run run, hắn mới đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4, có thể xông được qua Huyền Phong Tháp sau. Chúng Ngọc tinh thần cười cợt, nhưng là hơi có thâm ý nhìn Vương Thành một ánh mắt, hiện tại chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4 trình độ cũng không chỉ mới đột phá đơn giản như vậy, tầng thứ 3 ta không dám nói, nhưng tầng thứ nhất, tầng thứ 2 vẫn còn có chút chắc chắn. Vương Thành trong lòng rùng mình. Dĩ nhiên đoán được vị này Huyền Chân Điện Điện chủ hẳn là nhìn ra chỗ gì. Bất quá, hắn bây giờ thực lực so với lúc trước đã không thể cùng ngôn mà nói, mặc dù bị Chúng Ngọc Tinh Thần nhìn ra một vài vấn đề cũng không lo lắng, cái này cũng là hắn nguyện ý theo cơ chế tinh thần, Ngưng Thiên Tinh Thần tới gặp vị này Huyền Chân Điện Điện chủ nguyên nhân. Tương đối tại Vương Thành, cơ chữ tinh thần trên mặt thì lại lộ ra vẻ vui mừng, Vương Thành đã có tư cách trùng kích Huyền Phong Tháp tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Không sai. Chúng Ngọc Tinh Thần gật gật đầu. Nhất thời một bên Ngưng Thiên Tinh Thần cũng không nhịn được lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cơ chữ tinh thần, ngươi này vị đệ tử quả nhiên là vì chân ý quan tượng pháp mà sinh ra, này tiến độ, xem cho chúng ta không ngừng hâm mộ. Ta cũng không nghĩ tới hắn chân ý quan tượng pháp tiến độ hội nhanh như vậy. Cơ chữ tinh thần ăn ngay nói thật, đồng thời chuyển hướng Vương Thành nói, "Vương Thành, ngươi hiện tại tu hành đến nay không hơn trăm năm, Huyền Phong Điện có tòa Huyền Phong Tháp, trên thực tế nghe danh tự ngươi thì nên biết, chúng ta Huyền Chân Điện Huyền Chân Tháp chính là lấy Huyền Phong Tháp làm tiêu chuẩn mà hàng ái, bất quá Huyền Phong Tháp không giống với linh hồn cầu thăng, vạn tuyệt độ những vật này, hắn đối tu hành tuổi tác có ngoài ngạch khen thưởng bổ trợ, thời gian tu hành không?" tới bằng năm năm, liên dựa theo vốn có điểm cống hiến số đếm có bội số tăng trưởng, ngươi tu hành 9.9005, chính là gấp đôi tăng cường, 9000 năm nhưng là gấp 10 lần tăng cường, cứ thế mà suy ra, lấy ngươi tu hành không đủ trăm năm, cuối cùng có thể có gấp trăm lần tăng cường, đã như, thế, dù cho xông qua huyền phong điện tầng thứ nhất chỉ có 100 điểm cống hiến, cuối cùng đến trên tay ngươi, cũng lấy đạt đến 10000 điểm, thông thường mà nói, chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4 cao nhất có thể để vừa tại người thông qua 4 vị trí đầu tầng đến tầng thứ năm, này bốn tầng tổng cộng có thể chiếm được 1000 điểm cống hiến, đến trên tay ngươi nhưng là dòng giá 10 vạn. 10 vạn điểm cống hiến. Nương thiên tinh thần có chút hâm mộ nói, "Cần biết, mặc dù là một vị thần tôn bảo hộ tiêu chuẩn, cũng chỉ cần 1 triệu, nếu như ngươi có thể tại 1000 năm bên trong lên cấp tinh thần, đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh cao, xông qua 9 vị trí đầu tầng, trăm vạn điểm cống hiến liền sắp xỉ rồi. 1000 năm lên cấp tinh thần, còn muốn đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh cao." Cơ chữ tinh thần nhìn Vương Thành. Đối với Vương Thành mà nói, thực hiện cái mục đích này có thể nói có hy vọng. Nương Tiên điện chủ, Chúng Ngọc điện chủ Chẳng lẽ chỉ có lên cấp đến tinh thần cảnh giới mới có thể đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 5 sao? Không thành tựu tinh thần, liền lĩnh ngộ không được chân ý quan tượng pháp tầng thứ 5 huyền diệu." Vương Thành đột nhiên hỏi. Chúng Ngọc Tinh Thần nhìn Vương Thành một ánh mắt, cười nói: "Đương nhiên không phải, bất quá chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4 đột phá đến tầng thứ 5 lúc dính đến thần hồn tách ra cấp độ, mà trừ ra tinh thần bên ngoài, không có ai dám to gan dễ dàng thử nghiệm, một cái không được sẽ dẫn đến chính mình tinh thần phất liệt, chỉ có tinh thần, thần hồn cùng tinh giới hợp nhất, trừ phi hạt ngôi sao nứt tan, tinh giới đổ nát, bằng không bất luận tinh thần gặp cửa nào trọng thương." đều không cần. Lo lắng hồn phi phế tán, tinh thần trở xuống, dù cho là một ít tinh tu thần hồn, khiến chính mình thần hồn cường đại đến không kém gì tinh thần hóa thân truyền kỳ cường giả, tùy tiện tu luyện chân ý quan tượng pháp tầng thứ năm, đều chỉ có một con đường chết. Nói cách khác, chân ý quan tượng pháp tầng thứ năm vẫn là có thể tu hành. Huyền Phong Điện trong lịch sử có từng có người thành công. Tự nhiên có. Chúng Ngọc tinh thần cười muốn giải thích, có thể cơ chế tinh thần chỉ lo Vương Thành hướng đi đường dễ giống như vậy, vội vàng nói, "Vương Thành, ta biết ngươi tu hành chân ý quan tượng pháp tiến triển cực nhanh." có thể tuyệt đối không thể vì vậy mà coi thường chân ý quan tượng pháp tu hành gian nan, chân ý quan tưởng pháp đệ tử. Cung tầng thứ 5, chính là một đạo lệ trời, mặc dù vô số có thể nói bất tử tinh thần cường giả, đều sẽ tại thần hồn tách ra bước đi kia trước mặt chù bước, chớ nói chi là một mình ngươi chuyển kỳ, một khi xuất hiện gì đó sơ xuất, nhẹ thì tinh thần phất liệt, nặng thì thần hồn chôn vùi, bởi vậy, tại không tinh thần cảnh giới trước, ngươi tuyệt đối không thể lỗ mãng tu hành chân ý quan tượng pháp tầng thứ 5. Sư tôn yên tâm, trong lòng ta năm chắc, cơ chữ tinh thần không chút do dự phát luôn đánh gãy, ta không yên lòng. Ngươi dọc theo đường đi đi quá thuận, không có chịu đến qua quá to lớn ngăn trở, còn tiếp tục như vậy, ta sợ ngươi mất đi lòng kính nể, cuối cùng tự đào hố chôn. Trong lúc nhất thời Vương Thành không khỏi có chút bất đắc dĩ. Được rồi cơ chứ, Vương Thành có thể đi tới hiện tại, tự có hắn tu hành chi đạo, chúng ta không nên giảng buộc hắn linh tính, tự chủ trương sắp xếp hắn con đường tu hành, bằng không tiếp tục nữa, sẽ chỉ làm hắn thiên phú bị lung đong, cuối cùng phai mờ mọi người. Chúng Ngọc Tinh Thần nói. Đúng là địa chủ. Chúng Ngọc Tinh Thần phất phất tay, Vương Thành yêu cầu Bất quá là tinh thần cảnh giới trước đây có hay không tu thành qua chân ý quan tượng pháp tầng thứ 5, ta có thể rõ ràng nói cho người, có, hơn nữa, còn không chỉ một cái, bất quá, những kia tại truyền kỳ cảnh giới tu thành chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 5 người, hoặc là chính là một vị thần tôn, thần vương, từ nhỏ tự mình bồi dưỡng chút xuống vô số tâm huyết, hoặc là chính là thiên phú kỳ dị, có khó mà tin nổi sức mạnh hệ thống. Mấy người, có người nói là một số siêu thoát tinh giới tồn tại hậu duệ huyết mạch, nếu như phải đem vũ trụ mình mông trong đó nhân vật thiên tài phân chia cấp độ, bọn họ những người kia mới thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Một khi như thế, sợ là có thần tôn, thần vương C. Vệ cường giả cấp thu làm đệ tử, bởi vậy, chỉ cần đến chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 5, nhất định hắn có thể thành tựu tinh thần, thậm chí, tương lai còn có hy vọng đi tới giống như bọn họ thần tôn, thần vương cảnh giới. Chúng Ngọc Tinh Thần nói đến đây, trên mặt khẽ mỉm cười, "Vương Thành, ngươi thiên phú đột phá, nhưng ngươi cảm thấy ngươi mình có thể cùng những kia đứng đầu nhất nhân vật thiên tài đánh đồng với nhau sao?" Vương Thành đón chúng Ngọc Tinh Thần có chút nụ cười ý vị thâm trường, nhưng trong lòng là không chút nào yếu thế, vì sao không thể? Thiên tài cũng là người. Vương Thành Cơ trữ tinh thần nhất thời có chút cứng lên. Rất tốt. Chúng Ngọc tinh thần nhưng là phất phất tay, đánh gãy cơ trữ tinh thần tiếp tục nói, sau đó không lâu, Ngân Hà thần tôn Ngân Tâm hảo thần hạm hội trải qua thần thánh chi kiếm đế quốc phương bác hạm nhất đại tinh cực quang tinh, này một chiếc thần hạm chính là Ngân Hà thần tôn tự tự thân quyền sở hữu trong đó tiếp nhận các loại hàng đầu thiên tài, mỗi một vị thiên tài, có thể nói đều là do tinh thần thượng thần tự tay bồi dưỡng, hoặc là tiêu tốn to lớn tinh lực tự không muốn người biết lạc. Hậu tinh thần bên trong khai quật ra, bọn họ mục đích của chuyến này chính là đi tới Huyền Phong điện. Đến Huyền Phong Điện cùng vũ trụ tối nhất lưu thiên tài tranh đấu do đó bộc lộ tài năng, người như đối với mình có lòng tin, có dám leo lên cái kia chiếc thần hạng, đi mở màn kỳ. Nở thức một chút vũ trụ minh mông trong đó chân chính hàng đầu thiên tài. Một chiếc đi tới Huyền Phong Điện thần hạng. Điện chủ, hiện tại liền để Vương Thành đi tới Huyền Phong Điện, có thể hay không vì lúc quá sớm? Nương Thiên tinh thần, cơ trữ tinh thần hai người đồng thời chấn động, không nghĩ tới chúng ngọc tinh thần đối với Vương Thành lại hội coi trọng như thế, càng là dự định trực tiếp mang theo hắn đi tới Huyền Phong Điện. Thiên tài chân chính, hạn chế bọn họ cũng không phải là tiên phú. Mà là sân khấu to nhỏ, Vương Thành có tính hay không được với hàng đầu thiên tài, không phải chúng ta tính toán, cũng không phải chính hắn tính toán, mà là cái kia mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa sân khấu tính toán, là long là xà, khi hắn vào huyền phong điện, cùng huyền phong điện những kia chân chính đến từ vũ trụ các nơi hàng đầu các thiên tài lẫn nhau cạnh tranh sau, mới có thể chân chính hiện hiện ra. Chúng ngọc tinh thần nói đến đây, ánh mắt dĩ nhiên rơi xuống Vương Thành trên người. Đi, hay là không đi? Chỉ là, đối với Vương Thành mà nói, đây là một cái cần muốn tuyển chọn vấn đề sao? Lúc nào xuất phát chương 742 chuẩn bị cần được căn cứ ngân hà thần tôn thời gian đến tiến hành sắp xếp, muộn nhất không hội vượt qua một năm, bất quá chúng ta sẽ ở sau 3 tháng xuất phát. Chúng Ngọc Tinh thần nói, trừ ngươi ra bên ngoài, chúng ta huyền chân điện lục đại thần tử bên trong, trừ ra Tiêu Nhược Hà bên ngoài, còn lại năm người đem cùng ngươi một đạo đi tới. Tiêu Nhược Hà thần tử dự định kế thừa đạo thống của ngươi ở tại Huyền Chân Điện. Nương Thiên Tinh thần nghe được chúng Ngọc Tinh thần nói, lên tiếng hỏi. Chúng Ngọc Tinh thần gật gật đầu, sau đó đối với Vương Thành nói, ta hội tuyên bố trở thành ta Huyền Chân Điện người thứ 7 tử, bất quá thời gian cấp bách, rất nhiều lễ mừng đã không kịp chuẩn bị, hiện tại muốn làm? chính là đem chuyện của ngươi đều xử lý một chút, Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc tại vũ trụ mênh mông trong đó tuy rằng không xương được nước quốc, nhưng cũng tuyệt đối không xương được cường quốc, qua lại tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc cảnh nội trụ quan thần hàng số. Lượng cũng không nhiều, thường thường mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm mới có một chuyến, nói cách khác, ngươi lần sau trở về, sợ là có thể mấy chục năm, hơn trăm năm sau đó. Ta rõ ràng, bất quá, thiên hạ tinh sự tỉnh. Chúng Ngọc Tinh thần lý giải vương thành ý tứ, chuyển hướng cơ chữ tinh thần nói, nếu ngươi có một đạo hóa thân tại Thần Thánh Chi Đế Quốc thủ đô, Như vậy mà do ngươi đưa tin tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc phó kiếm tôn, Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc phải phân do cùng trưởng không liệt thiên giới hạn đồng thời giao ra phó kim lân, đồng thời làm ra bồi thường. Ta rõ ràng, ta hiện tại đã tại hướng về hoàng thất đột heo, chẳng mấy chốc sẽ có cụ thể tin tức." Cơ chữ tinh thần nói. "Được, phó kiếm tôn cứ việc tại tinh thần hình thái thứ 2 ở trên chìm đắm nhiều năm, đồng thời tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc hoàng thất trong đó còn ẩn giấu đi hai cái lao giả, nhưng chỉ cần bọn họ trong hoàng thất vị kia vào vũ trụ hội nghị thái thượng hoàng còn chưa trở về, bọn họ liền không dám dễ dàng đối phó với ta." Chuyện này ngươi đi xử lý liền có thể. Vâng. Cơ chữ tinh thần chuyển hướng Vương Thành, chấm giọng nói, "Yên tâm, ta tất nhiên vì ngươi lấy lại công đạo, còn có một chút thời gian, này chút thời gian bên trong, ngươi liền đi Nhật Nguyệt Tinh bản tu luyện, tranh thủ tại chuyển kỳ tu vi ở trên tiến thêm một bước, nữa, lấy ngươi thứ bảy thần tử thân phận, Nhật Nguyệt Tinh bản bên trong ngươi muốn tu luyện bao lâu là có thể tu luyện bao lâu. Ta rõ ràng, làm phiền sư Tôn Bận Tâm." Vương Thành hơi hơi thi lễ một cái. Chúng Ngọc Tinh thần giờ khắc này chính tập trung tinh lực trùng kích tinh thần hình thái thứ 3, cũng không có quá nhiều thời gian quản hạt Huyền Chân Điện công việc. Tại cùng Vương Thành gặp mặt một lần, rất nhanh rời đi. Hôn Nguyên Thánh thể sự tình từ đó đi qua. Đem chuyện bên này tuyên cáo kết thúc sau, Vương Thành trở lại chính mình cư trú trong cung điện, hư không vung tay lên, Huyền Tinh đại đế, Bạch Lan, Đường Kiếm Vũ, Vương Tuyển cơ cả đám người đồng thời xuất hiện ở đại điện trong đó. Bởi vì bọn họ tận mắt đến Vương Thành đem bọn họ từ nhị hoàng tử Phó Kim Lân trên tay cứu ra, đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, trên mặt cũng không hề gì đó vẻ kinh ngạc, từng cái từng cái dồn dập hướng về Vương Thành hành lễ. Vương Thành gật gật đầu, chư vị trấn kinh. Chỉ là, chúng ta kỵ sĩ liên minh Đường Kiếm Vũ trên mặt mang theo một tia vẻ thống khổ. "Yên Tâm, Phó Kim Lân, Trường Không Liệt Thiên đều sẽ trả giá thật lớn, sư tôn ta cơ chữ tinh thần đã tự mình đi tới thần thánh chi kiếm đế quốc thủ đô tiến lên giao thiệp. bọn họ nhất định phải dành cho chúng ta bồi thường." Đường Kiếm Vũ, Bạch Lan, Huyền Tinh Đại Đế các loại người gật gật đầu, bọn họ vô cùng rõ ràng, mặc dù phát sinh gì đó bọn họ cũng căn bản không chen tay vào được, bọn hắn bây giờ so với vương thành tiếp xúc phương diện chênh lệch quá lớn. "Đúng rồi, Bạch Hoa đây, cho tới nay ta đều không nhìn thấy hắn tồn tại." Bạch Hoa tiền Bối tại cảm giác được thiên hà thế giới nguy cơ khó mà tránh khỏi sau, đi tới vũ trụ Minh Ngung, có người nói hắn nhận thức một vị gọi Nguyệt Doanh tiểu thư, nàng ở chỗ đó gia tộc có một vị tinh thần tọa chấn Bạch Hoa tiền Bối ý tứ là mượn Nguyệt Doanh tiểu thư sau lương tinh thần lực lượng lấy bảo toàn chúng ta thiên hà tinh có người sống. Phụ trách giải thích chính là Huyền Tinh Đại Đế, cứ việc hắn cũng không phải là kỵ sĩ liên minh hạt nhân, có thể trở thành kỵ sĩ liên minh một vị duy nhất hiện tại đã đột phá đến tứ giai truyền kỳ cường giả, hắn cùng Bạch Hoa giao lưu có thể sừng tụ nhiều nhất. Đúng rồi, không chỉ như vậy Liên thân hoàng thương hội Tuyết Lai hội trưởng cũng đi tới Thần hoàng thương hội, nghĩ muốn mượn Thần hoàng thương hội sức ảnh hưởng đối với Nghị hoàng tử Phó Kim Lân tạo áp lực, bất quá đến nay mới thôi chúng ta còn chưa được hồi âm. Tuyết Lai, nàng đúng là hữu tâm, bất quá Thần hoàng thương hội một vị duy nhất tinh thần đều chỉ là thuộc về cung phụ, không phải Thần hoàng thương hội dòng chính nhân viên, tại Thần hoàng thương hội đối mặt sinh tử đại nạn lúc có thể khả năng xuất thủ, chỉ là một vị phó hội trưởng tình cầu, dù cho nàng là thần trận sư, cũng không có thỉnh cầu vị này tinh thần độ khả thi. Vương Thành một ánh mắt nhìn thấu xong việc bản chất, vừa vặn, chúng ta ở trên một quãng thời gian muốn đi tới cực quang tinh cỡi hư không thần hạm đi Huyền Phong Điện, dọc theo đường đi hội trải qua thần hoàng thương hội tổng bộ cùng Nguyệt Doanh ở chỗ đó gia tộc, đến thời điểm ta bắt chuyện bọn họ một tiếng chính là, hiện tại then chốt chính là ở các ngươi. Vương Thành nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, tiếp xuống các ngươi có hai cái lựa chọn, một cái chính là đơn giản ở lại huyền môn Tinh, ta hiện tại đã là Huyền Chân Điện thần tử, tại Huyền Chân Điện nắm giữ quyền lợi không kém gì một vị tinh thần, sắp xếp các ngươi hoàn toàn không phải việc khó. Cái nào sợ các ngươi muốn tại Huyền Môn Tinh ở trên trùng kiến kỵ sĩ liên minh, cũng không phải việc khó, lựa chọn thứ hai chính là các ngươi lần thứ hai trở về Thiên Hà Tinh, trước mắt. Huyền Chân Điện điện chủ chúng Ngọc Tinh Thần đã tự mình tỏ thái độ, Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng thất như còn dám ra tay với các ngươi, sẽ cùng cùng hướng về Huyền Chân Điện chính diện khai chiến, kết quả này, bọn họ không chịu được nổi, bởi vậy, trở lại thiên hà. Tinh sau, các ngươi không hội lại có thêm bất kỳ nguy hiểm nào. Ở lại Huyền Môn Tinh hoặc trở về Thiên Hà Tinh. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều do dự lên. Đúng là Bạch Lan Hầu như không chậm trễ chút nào đứng dậy, ta muốn trở về Thiên hạ Tinh, kỵ sĩ liên minh là công chúa điện hạ giao cho ta cơ nghiệp, cứ việc tao ngộ đại nạn, cơ hồ bị diệt, có thể chỉ cần chúng ta những này hạt nhân nhân viên chưa chết, ta sẽ đem hắn một lần nữa thành lập đi ra, ta tuyệt không thể để cho kỵ sĩ liên minh tại trên tay ta bị đức đoạn truyền thừa, phụ lòng công chúa điện hạ kỳ vọng cao. Nghe được Bạch Lan nói, Đường Kiếm Vũ cũng là bỏ đi trong lòng chờ chờ, theo gật đầu nói, ta cũng muốn trở về Thiên hạ thế giới, chứng kiến kỵ sĩ liên minh, dù sao chỗ đó mới là chúng ta cố hương, mới là sinh dục chúng ta, dưỡng dục chúng ta địa phương. Ta cũng trở về thiên hà tinh đi, vũ trụ mêng mông, quá mức nguy hiểm, ta vẫn là ở lại thiên hà tinh ở trên dưỡng lao đi." Huyền Tinh đại đế cười khổ nói, "Tứ giai truyền kỳ tu vi, tại vũ trụ mêng mông bên trong có thể xương tụng một phương cao thủ, có thể cũng tuyệt đối không xếp hạng tới hàng đầu, tại tinh không cất bước, có thể mang cho hắn nguy hiểm trí mạng người và sự việc thực sự quá nhiều." Vương Thành nhìn mấy người một ánh mắt, đặc biệt là Bạch Lan, hắn không nghĩ tới Bạch Lan lại là cái thứ nhất tỏ thái độ muốn trở về thiên hà thế giới trùng kiến kỵ sĩ liên minh người, trong lúc nhất thời đúng là để hắn đối với Bạch Lan ấn tượng có chút đổi mới. Có thể năm đó nàng hành động sát thực vô cùng hà khắc, không có tình người, thế nhưng cuối cùng điểm xuất phát nhưng đều là kỵ sĩ liên minh lớn mạnh, cường thịnh. Theo Bạch Lan, Đường Kiếm Vũ, Huyền Tinh Đại Đế những này hạt nhân nhân viên mở miệng, những người khác cũng là dồn dập theo phụ họa. Cuối cùng có hơn 90% người được chọn chọn trở về thiên hà tinh trùng kiến kỵ sĩ liên minh, hiển nhiên, bọn họ vẫn không có làm tốt bước vào vũ trụ nguyên ngông chuẩn bị. Còn có một thành, nhưng là lựa chọn ở lại Huyền Vũ Tinh. Tại Phó Kim Lân các loại người trên tay trải qua người làm giao thất ta vì thịt cá tình cảnh, bọn họ sâu sắc rõ ràng thực lực tầm quan trọng. Cấp thiết muốn muốn mượn Huyền môn tinh được trời cao ưu ái tu luyện hoàn cảnh rất sớm đột phá đến cảnh giới cao hơn, lấy chắc chắn vận mệnh của mình. Đem những người này sắp xếp thỏa đáng sau, Vương Thành thì lại cùng Vương Tiễn Cơ đơn độc ở một ngày. Thiên Hà tinh gặp kỳ biến, Vương Tiễn Cơ tự nhiên chịu đến không ít kinh hãi, cứ việc nàng vì không cho Vương Thành lo lắng không có biểu lộ ra, có thể này cũng không có nghĩa là nàng có thể đối với phát sinh tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ. Ba ngày qua đi, cơ chữ tinh thần hóa thân dáng lâm đến Vương Thành cư trú cung điện, có thể sắc mặt của hắn nhưng xem khá khó xử. Vương Thành. Sư tôn phải hay không thần thánh chi kiếm đế quốc phương diện xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vương Thành nhìn thấy cơ chữ tinh thần sắc mặt dĩ nhiên suy đoán đi ra. Cơ chữ tinh thần gật gật đầu, những chuyện khác dễ giải quyết, ngươi lúc trước đưa ra phải đem thiên hà tinh làm trung tâm phạm vì một năm ánh sáng hóa thành ngươi lãnh địa, thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất phương diện đã đồng ý, đồng thời, những chuyện khác hoàng thất cũng nhận rồi là Phó Kim Lân gieo gió gật bão, nhưng đối với Phó Kim Lân cùng trưởng không liệt tiên xử phạt, bọn họ từ chối. Trưởng không liệt tiên đã hoàn toàn nương nhờ vào nhị hoàng tử Phó Kim Lân, hắn biết chờ sự tình sau khi kết thúc ngươi không hội giằng hỏa. Cố ý đi tới trường không gia tộc một chuyến, đem gia tộc trong đó chủ yếu nhân viên toàn bộ mang đi, lưu lại chỉ là một ít tôn tép nhỏ bé, không đáng nhắc tới, mà đối với bọn hắn cùng với Phó Kim Lân hành tung. Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng thất nhưng là công bố Phó Kim Lân được sư tôn xâm La Nghị trưởng triệu hoán, hướng về Vũ Trụ Hội nghị tổng bộ đi tới, trường không liệt thiên với tư cách bọn họ người đi theo, tự nhiên theo sát mà đi. Nói đến đây, cơ chữ tinh thần nhịn đau không được trách một tiếng, Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng thất quả nhiên khinh người quá đáng, ta cố ý tiêu tốn 3 ngày điều tra một phen, trong khoảng thời gian này căn bản cũng không có bất kỳ một chiếc thần hạm đi tới vũ trụ hội nghị tổng bộ ở chỗ đó chúng thần tinh hệ, thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất người căn bản là tại nói năng mây bạn, Phó Kim Lân, trường Không Liệt Tiên, tất nhiên còn ẩn dấu ở thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất. Trong đó, ta liền biết sự tình không thể đơn giản như vậy. Vương Thành trong mắt hơi hơi lạnh lẽo. Nhị hoàng tử không giống với những hoàng tử khác, chính là một vị cấp 6 chuyển kỳ có hy vọng vấn đỉnh vô thượng tinh thần cảnh giới nhân vật thiên tài, sau lưng càng là đứng vũ trụ hội nghị bên trong Sâm La nghị trưởng, đồng thời rất nhiều trở thành La nghị trưởng cháu rể xu thế. Như vậy một vị nhân vật đổi đến Huyền Chân Điện đến, dĩ nhiên không kém gì bảy đại thần tử. Dù cho trước đây không lâu nhị hoàng tử ở trước mặt hắn bị thế lớn, dẫn đến cung phụ đoàn tổn thất nặng nghề, có thể thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất tối đa bên trong trách phạt hắn một phen, không thể bởi vì Huyền Chân Điện mấy câu nói liền đem hắn giao ra. Sư tôn, chuyện này ta biết rồi, chờ ta có thực lực sau, chúng ta đi gặp giải quyết. Vương Thành Thu liễm trên người lạnh leo sắc cơ, dần dần bình tĩnh lại. Đây là ta khuyết điểm, liên gần việc nhỏ đều không có giúp đỡ. Cơ chữ tinh thần hơi hơi thở dài nói, nay không hoãn được ngươi. Sư Tôn không cần tự trách, đúng rồi, làm phiền ngươi báo cho một phen địa chủ, ta dự định nên rời đi trước, một mình đi tới Cực Quang Tinh, sau 3 tháng hội đến đúng giờ Cực Quang Tinh cùng điện chủ hội hợp. Cơ chữ Tinh Thần cân nhắc đến Vương Thành giờ khắc này cái kia thần thánh cấp độ sức chiến đấu, do dự chút lát, vẫn là nói, cái kia chính ngươi cẩn thận, tuyệt đối không nên như lần trước rơi vào Tinh Thú Đế Quốc như vậy nguy mạnh, một khi gặp nguy hiểm, lập tức dùng lệnh bài thông báo địa chủ. Ta biết." Vương Thành gật gật đầu. Ngay sau đó hắn cũng không lãng phí thời gian, từ biệt Cơ Tinh Thần, rời đi Huyền Môn Tinh. Nhậm Thần Hoàng Thương hội tổng bộ ở chỗ đó bích lạc tinh mà đi. Chương 743, Thần Hoàng hội trưởng. Thần Hoàng Thương hội tổng bộ bích lạc tinh. Giờ khắc này, thân là phó hội trưởng kiêm thần trận sư Tuyết Lai một mặt điện thoại, tại thư phòng của chính mình trong đó có chút vô lực chờ đợi mấy vị cùng Thần Hoàng Thương hội giao hào tinh thần hồi âm. Cứ việc nàng biết, những kia tinh thần những người theo đuổi cái gọi là làm cho nàng trở lại chờ tin tức căn bản là chỉ là thoái thác lời, nhưng trong lòng lại trước sau ôm kỳ vọng. Chỉ rát. Cửa thư phòng bị đẩy ra, có tứ giai truyền kỳ tu vi chu tháng dương xuất hiện tại cửa thư phòng. Không đợi Chu Thắng Dương mở miệng, Tuyết Lai đã không thể chờ đợi được nữa đứng tại lên dò hỏi, "Chu Thắng Dương, mấy vị kia cung phụ có hồi âm sao?" Mặc dù là bọn họ ra cái giá cách cái kia cũng dễ nói, chúng ta hội nghĩ biện pháp đặt thành yêu cầu của bọn họ. "Không có, bất quá có chút kỳ quái chính là, hội trưởng muốn gặp ngươi." "Hội trưởng?" Tuyết Lai hơi run run, nối tiếp lấy phảng phất nghĩ tới điều gì, trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vẻ vui mừng, "Ngọc Hoàng hội trưởng?" "Vâng. Nhanh, nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp Ngọc Hoàng hội trưởng." Ngọc Hoàng hội trưởng bản thân cứ việc chỉ là một vị đỉnh cao bản thân. Đúng là chúng ta những này thần hoàng thương hội mấy vị tối thành viên trọng yếu lại biết, Ngọc Hoàng hội trưởng chính là vũ trụ hội nghị trong đó, Diễm Hoàng bệ hạ hậu duệ, chỉ là bởi vì một số chúng ta không biết chuyện nguyên nhân, Ngọc Hoàng hội trưởng cùng Diễm Hoàng bệ hạ làm lộn tung lên, lúc này mới xảy ra đi tới đến thần thánh chi kiếm đế quốc, thành lập thần hoàng thương hội, cái này cũng là thần hoàng thương hội. Sau lưng rõ ràng không có dòng chính tinh thần tỏa trấn, vẫn ư có thể phát triển đến loại này quy mô trình độ. Nếu như Ngọc hoàng hội trưởng nguyện cha nàng đứng ra, mặc dù thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng, hễ hạ đều phải cho hắn mặt mũi. Tuyệt Lai like không thể chờ đợi được nữa tiến lên, trực tiếp cùng Chu Tháng Dương hướng về Thần Hoàng Thương Hội hội trưởng ở chỗ đó gian phòng mà đi. Giờ khắc này, tại Thần Hoàng Thương Hội hội trưởng trong thư phòng, Vương Thành dĩ nhiên trình diện, đồng thời do Thần Hoàng Thương Hội hội trưởng Ngọc Hoàng tự mình tích khách, mà khác vẫn còn có vài tôn quyền ngân cao chức trọng phó hội trưởng, chấp sự hàng ngũ. Nhưng những này người tại Vương Thành trước mặt, đều có vẻ hơi câu nệ, đặc biệt là những kia chỉ có phổ thông bán thần tu vi các trưởng lão, thần sắc càng là mang theo một tia ý lấy lòng. Vương Thành nhìn thấy xuất hiện tại mọi người trong đó Vương Thành Nguyên bản còn cân nhắc suy nghĩ muốn khẩn cầu hội trưởng tìm tra nàng quan hệ trước đi cứu viện Tuyết Lai, like, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, quá tốt rồi, nhìn dáng dấp ngươi cũng không có chung kế. Chúng kế. Cùng đi một bên thần hoàng thương hội hội trưởng Ngọc Hoàng cười khẽ một tiếng, "Tuyết Lai, like, ngươi khoảng thời gian này vội vàng tỉnh chưa vị công phụng trưởng lao ra tay giúp đỡ, sợ lạt đều không có sao hiểu rõ thần thánh chi kiếm đế quốc phát sinh rất nhiều đại sự, hiện nay toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc thảo luận nhất là hường hực một tin tức, chính là vương thành các hạ tại Bạch Điệp Tinh, đại chiến nhị hoàng tử Phó Kim Lân, Trường Không Liệt Tiên, Hồng Hạo Tinh Thần, Thương Minh Tinh." Thần cấp loại, chờ, hơn 150 tôn tinh thần hóa thân, trận chiến này Vương Thành các hạ đại hiển thần uy, hơn 150 tôn tinh thần hóa thân bị toàn diện đánh tan, chém 60 nhiều, liền ngay cả nhị hoàng tử Phó Kim Lân đều suýt nữa mất mạng Vương Thành cá. C hạ tay, trải qua trận chiến này, trong thiên hạ sợ là không còn bất luận một ai dám to gan đánh Vương Thành các hạ chủ ý, đồng thời cười nhạo hắn cùng Trường Không Liệt Tiên không chết không thôi là không biết tự lượng sức mình. Vương Thành đạo sư hắn. Đại chiến nhị hoàng tử Phó Kim Lân, Trường Không Liệt thiên, Hồng Hạo tinh thần, Thương Minh tinh thần các loại hơn 150 tôn tinh thần hóa thân. Đồng thời đem toàn bộ đánh tan, chém 66. Tuyết Lai like nghe được Ngọc Hoàng hội trường nói, không khỏi có chút chấn váng. Lúc nào, Vương Thành lại có bực này thực lực đáng sợ. Hiện nay Huyền Chân Điện đã đứng ra, Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc biết được chính mình sai lầm, đồng thời hứa hẹn đem Thiên Hà Tinh ở chỗ đó phạm vi một năm ánh sáng phân chia đến Vương Thành các hạ danh nghĩa, trở thành Vương Thành các hạ lãnh địa, nếu là Vương Thành các hạ nguyện ý, không ra 1000 năm, Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc cảnh nội lại sẽ thêm ra một cái hàng đầu thế lực. Ngọc Hoàng nói, thân sắc có chút ơ dao. giờ khắc này đã ngộ, trên căn bản đã cùng tinh thần không khác. Bất quá liên tưởng đến hắn đánh tan hơn 150 tôn tinh thần hóa thân vô địch thực lực, cùng với cái kia vượt qua phổ thông thần thánh cấp tuyệt đối sức chiến đấu, mặc dù bị xem là tinh thần tới đối xử phòng trừng cũng không có bất kỳ người nào hội cảm thấy không thích hợp. Đạo sư, chuyện này, những thứ này đều là thật sự sao? Tuyết Lai ngơ ngác chuyển hướng Vương Thành, không thể tin tưởng hỏi. Tất nhiên là thật sự, khoảng thời gian này làm phiền ngươi thay ta hối hạ Ngư Sôi, may ra, vấn đề đã giải quyết, ta chính vốn là dự định đi tới cực quang tinh gây thân hạ, cố ý truyền đạo bí lạc tinh chính là muốn cùng ngươi nói lên một tiếng, ngoài ra, còn có một việc Muốn để ngươi cùng ta cùng đi một chuyến. Đây là việc nằm trong phận sự của ta. Tuyết Lai cứ việc cảm giác còn có chút không chịu nhận tin tức này, nhưng mắt thấy Vương Thành cùng Ngọc Hoàng hội trường đều nói lời thề son sát. hơn nữa hiện tại Vương Thành an vị tại trước mắt nàng, nàng cũng không tốt lại nghi vấn đi xuống, không biết đạo sư còn có chuyện gì dặn dở. Theo ta đi một chuyến tinh trận sư hiệp hội. Tinh trận sư hiệp hội. Tuyết Lai nhất thời biết Vương Thành đi tới tinh trận sư hiệp hội nguyên nhân, liền có chút hưng phấn đáp một tiếng, "Vâng." Tinh trận sư hiệp hội. Ngọc Hoàng hội trưởng nghe được Vương Thành đề cập tinh trận sư nghề nghiệp, lập tức trong lòng nhói một cái. Vương Thành khất hạ. Lẽ nào, lẽ nào lúc trước Tuyết Lai nói chính là thật sự? Năng tinh trận trình độ đều là do ngài tay cầm tay chỉ điểm mà đến. Chủ yếu cũng là Tuyết Lai hội trưởng tiên phú đột phá, đối với tinh trận nộ tính quá cao, bằng không, ta cũng không có năng lực dẫn dắt nàng đi tới bán thần tinh trận sư con đường." Vương Thành khiêm tốn nói rằng. Bất quá nhưng không thể nghi ngờ là đáp lời đi. Trong lúc nhất thời, Ngọc Hoàng hội trưởng không khỏi hít thầm một hơi lạnh. Có thể chỉ điểm một vị truyền kỳ tinh trận sư đánh vỡ gốc cùng, lên cấp đến bán thần tinh trận sư, cái kia bản thân hắn tinh trận trình độ có thể cao thâm đến mức độ nào? Trong lúc nhất thời, Ngọc Hoàng nhìn phía Vương Thành rõ ràng đã mang tới một tia ánh mắt khác thường. Đảo qua Tuyết Lai lúc càng là âm thầm mang theo ước ao, hiển nhiên là đang hâm mộ nàng có thể có bực này quý nhân giúp đỡ. "Được rồi, Tuyết Lai, ngươi tạm thời chuẩn bị, chúng ta ngày mai xuất phát." Vương Thành đứng tại lên, không muốn tại Bích Lạc Tinh thật lãng phí thời gian, sau đó chuyển hướng Ngọc Hoàng cáo từ nói, "Làm viên Ngọc Hoàng hội trưởng, tiếp xuống có Tuyết Lai hội trưởng chiêu đãi ta liền là được, Ngọc Hoàng hội trưởng tự tiện liền có thể." Vương Thành các hạ thỉnh, sau đó có thời gian, cứ đến chúng ta Thần Hoàng Thương hội ngồi một chút. Nói không chắc còn có chút sự tình hai nhà chúng ta có thể lẫn nhau hợp tác đây. Ha <cười> ha, hội. Vương Thành lễ phép tính chắc tay, lập tức cùng Tuyết Lai like một cái, rời đi phòng khách. Vương Thành rời đi, với tư cách tiếp khách những trưởng lao kia cũng là dồn dập cùng Ngọc Hoàng cáo tử, rất nhanh, ở phòng khách trong đó đã chỉ còn giữ lại Ngọc Hoàng hội trưởng cùng một cái nhìn qua 30 trên dưới, tràn ngập ung dung lộng lấy khí tức nữ tử. Hợp tác sẽ không phải là. Giờ khắc này cái kia mang theo ung dung khí tức nữ tử trên mặt lóe qua một vẻ lo âu. Ngọc Hoàng trong mắt tinh quang lên, thần thánh cấp bậc sức chiến đấu tinh xảo đến cực điểm trận pháp trình độ. Ngươi không cảm thấy, hắn là người thích hợp nhất sao? Tiểu thương, ngươi có thể chiếm được suy nghĩ kỹ càng, nếu như lão ra biết rồi ngươi làm như vậy, tất nhiên hội lôi đỉnh tức giận, đến thời điểm giữa các ngươi liền thật sự không hội lại có thêm bất kỳ đừng lùi. Thiếu phụ lo lắng lo lắng nói, có thể thương lượng chỗ trống, còn dùng gì đó có thể thương lượng chỗ trống. Năm đó hắn cùng mẫu thân ta cùng nhau, mục đích không chính là vì muốn có được Mộ thân ta trong gia tộc chuyển thừa xuống những thứ đó sao? Không nghĩ tới Mộ thân ta rất sớm thấy rõ hắn bộ mặt thật, trước sau để lại một tay chỉ có ta mới nắm giữ mở ra những thứ đó ở chỗ nơi bí mật. Người có tin hay không, dù cho hiện tại, hắn đều khiến người ta tại bí mật giám sát ta, một khi ta trước đi mở ra đồ vật mâu thân ta để cho ta, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ, tại trước mắt ta đem mâu thân ta lưu lại những thứ đó, hết thể chiếm làm của riêng. Ngọc Hoàng nói đến đây, trong mắt lập loè hằng quang, tinh thần tinh thần, vì tu luyện, trở nên một chút không có nhân tính, người như thế cùng số sinh khác nhau ở chỗ nào? Người hiện tại còn chưa đi mở ra những kêu bảo vật, Diễm Hoàng bệ hạ khả năng còn có thể kiên trì chờ đợi. Một khi ngươi thật sự khiến người ta đem phu nhân tổ tiên chuyển xuống bảo vật lấy đi, làm cho Diễm Hoàng bệ hạ cùng những kia bảo vật bỏ lỡ cơ hội, hắn nhất định sẽ lôi đỉnh tức giận, đến thời điểm thậm chí có thể sẽ không để ý phụ nữ tình nghĩa, đối với tiểu thư người xuất thủ. Vậy thì như thế nào? Ta không thể còn tiếp tục như vậy, vẫn bị hắn dám thị thờ ơ không động lòng, ta mãi mãi cũng không báo được thủ. Vương Thành, chính là ta cơ hội duy nhất. Chỉ cần ta tại hắn phản ứng lại trước, để Vương Thành giúp ta đem đồ vật mang tới, hoàn thành chuyển thế, đến thời điểm hắn mặc dù có thiên đại thần thông, cũng đừng hòng tìm tới ta chuyển thế thân mà dựa vào cái này bảo vận, chuyển thế tu hành sau ta, ắt phải tăng nhanh như gió, dù cho vấn đỉnh tinh thần cũng không phải hy vọng xa vời. Chỉ có thành tinh thần sau, ta mới có đối kháng hắn hy vọng, mới có vì mẫu thân ta báo thủ hy vọng. Chuyện này, Thiếu phụ lo lắng nhìn mà Hoàng, thực sự không biết nên nói cái gì. Phong Di, ngươi không muốn khuyên nữa ta, đây là ta cơ hội duy nhất, ta không chờ được rồi. Nếu như ngươi thật muốn giúp ta, liền giúp ta giấu giếm đi ánh mắt của hắn, làm hết sức thay ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Được gọi là Phong Di nữ tử lắc lắc đầu, tính mạng của ta đều là mẹ ngươi cứu. Có gì đó giúp được việc khó khăn địa phương, ngươi xin cứ việc phân phó chính là. Cảm tạ ngươi, Phong Di." Ngọc Hằng nói, hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn, trực tiếp đem một khối ngọc phù lấy ra, "Ta nếu là cùng Vương Thành lén lút tiếp xúc, nhất định sẽ gây nên hắn trong bóng tối ẩn nút hóa thân hoài nghi, bởi vậy chỉ có thể phiền phức Phong Di ngươi, ngươi tạm thời đem khối ngọc phù này cho hắn, buổi tối ta hội bố trí ngăn cách trà xét tính trận, đến thời điểm sẽ cùng hắn liên hệ." Phu nhân lưu lại những thứ đó, mỗi một kiện đều là cực kỳ quý giá, ngươi liền không sợ cái kia Vương Thành đến thời điểm giống như diễn hoàng, thấy hơi tiền nổi máu tham lấy hắn thần thánh cấp bậc sức chiến đấu, ngươi căn bản ngăn cản không được hắn. Ta biết. Bất quá, mặc dù là đem những bảo vật này tiện nghi người khác, ta cũng tuyệt đối sẽ không để bọn họ rơi xuống diễm hoàng trên tay. Ngọc hoàng đang khi nói chuyện, trong mắt mang theo khắc cốt sự thù hận, một hồi lâu, nàng mới vẻ mặt trầm trọng nói, "Hỗ hồ, chúng ta muốn đồ vật không nhiều, mưu thân ta lưu lại những kia bảo vật, ta chỉ cần ba loại, như thế có thể để cho ta bình yên chuyển thế, như thế có thể triệt để che đậy tính mạng của ta khí tức, một kiểu khác, thì lại có thể thay ta đắp nặn tinh thần thân thể." Như hắn còn chưa biết thế nào là đủ ngươi đem làm sao? Hán hội thấy đủ, bằng không, liền Ngọc Đá cùng vỡ, ta đem tin tức chuyển cho Diễm Hoàng, đến thời điểm hai chúng ta cùng chết tại nổi giận Diễm Hoàng trên tay. Qua xong cái này phó bản, Vương Thành Tinh Nguyên Thiên Phú vấn đề liền có thể tiến hành giải quyết. Chương 744, Tinh giới chí nguyên. Vương Thành điện hạ, không biết người đối với chúng ta chiêu đãi có hay không thỏa mãn? Vị thần hoàng thương hội hội trưởng gì ruột Phong tiến tiến cười tiến lên thăm hỏi. Vương Thành cứ việc cảm thấy thần hoàng thương hội vô cùng nhiệt tình, nhưng vẫn lễ phép tính gật gật đầu, rất tốt. Đúng rồi, ngài nhờ Chu Khai Thái hội trưởng thu mua vài món bán thần khí. Chúng ta cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, liền ở cái này không trong tính thạch, Thỉnh Vương Thành điện hạ xem qua. Ồ. Vương Thành nhớ tới hắn xác thực dùng 10 đạo thần tính để chu khai thái vì hắn thu thập bán thần khí việc, chỉ là sau đó bởi vì thiên hà tình tao ngộ chúa tể tinh thú biến loạn, bị trì hoan đi, hắn cũng vẫn không có cơ hội đi thập phương tinh đem những kêu bán thần khí mang tới, mà đến hiện tại, bán thần khí cấp bảo vận, đã không thế nào bị hắn để ở trong mắt. Trước đây không lâu hắn chém giết 60 mấy tôn tinh thần hóa thân, những kia tinh thần hóa thân vị nào trên người không đều có một hai quyển cường đại bán thần khí. Làm phiền Vương Thành đem Không Tinh Thạch nhận lấy. Vương Thành Điện Hạ không cần kiểm tra một chút sao?" Phong Tiên Tiên nói. "Thần Hoàng Thương Hội tín dự ta tự nhiên tin được. Kính xin Vương Thành Điện Hạ kiểm tra một chút đi, đây là chúng ta Thần Hoàng Thương Hội quý củ, từ trước đến giờ cần phải ngay mặt tiền hàng thanh toán xong." Vương Thành nhìn thấy Phong Tiên Tiến thần sắc mang theo một tia dị dạng, trong lòng tuy không thế nào coi trọng này vài món bán thần khí, nhưng vẫn là nhìn lướt qua Không Tinh Thạch, mà này quét xuống một cái, nhìn ngay lập tức đến bên trong một khối đặc chế đưa tin mật phủ. Ngay sau đó hắn nhìn phía Phong Tiên Tiên mắt đã có một chút nhỏ bé biến hóa. Vương Thành Điện Hạ cảm giác làm sao?" Phong Tiên Tiên mỉm cười nói, "Rất tốt. Vương Thành Điện Hạ thỏa mãn là tốt rồi, nếu như những máy bán thần khí có vấn đề gì, Vương Thành Điện Hạ đều có thể đến chúng ta Thần Hoàng Thương hội yêu cầu bồi thường, thậm chí có thể trực tiếp liên hệ hội trưởng chúng ta, chỉ cần không phải buổi tối, hội trưởng đều bận rộn. Buổi tối sao?" Vương Thành mặc dù không biết Thần Hoàng Thương hội người đang làm chút gì quỷ, nhưng vẫn là nghe ra Phong Tiên Tiên ý tứ. Mà Phong Tiên Tiên bàn giao một phen, nhìn thấy thành tựa hộ đã, đã hiểu ý của chính mình, lập tức chắp tay, cáo từ đi. Vương Thành nhìn lướt qua không trong tinh thạch đưa tin ngọc Phủ, suy tư chốc lát, cũng là không có quá mức để ở trong lòng. Buổi tối, hắn đem đưa tin ngọc phù tùy ý lấy ra, làm chuyện của chính mình. Mà không tới nửa phút, đưa tin ngọc phù đã hơi chấn động một cái. Hầu như tại đưa tin ngọc phù hơi hơi rung động, Vương Thành đã nhảy cảm nhận ra được một luồng như có như không rõ xét ý niệm xoay quanh mà xuống, Lạng yên không hề có một tiếng động bao phủ toàn bộ thần hoàng thương hội, liên đối hắn cư trú gian phòng cũng bị bao phủ trong đó. Đây là? Vương Thành trong lòng hơi động. Tại Phong thiến thiến đem không tinh thạch giao cho Han Lu Hắn liền mơ hồ cảm giác được ở trên người nàng tựa hồ có một luồng nhàn nhạt, nhạt ý niệm tồn tại, chỉ là cái kia cô ý niệm thực sự quá mức bạc được. hơn nữa Vương Thành cho rằng đó là thần hoàng thương hội một vị tinh thần cung phụ ý thức, cũng không có để ở trong lòng. Đúng là hiện tại. tiêu ý thức này lại trực tiếp bao phủ gần phân nửa thần hoàng thương hội, hơn nữa, tiêu ý thức này mịt mở cùng Huyền liên Diệu, rõ ràng vượt qua tầm thường tinh thần hóa thân có khả năng nắm giữ tự hạ, sự tồn tại của nó phương thức càng là thông qua hạt ngôi sao năng lượng cộng hưởng, tại rất nhiều năng lượng trong đó không ngừng truyền đổi, loại thủ đoạn này đã mơ hồ có chút tiếp cận hóa tinh phù đạt thủ. Dù cho là vô thượng tinh cường giả thần cấp cũng đừng hòng phát hiện. Có thể làm cho chính mình ý thức tại hạt ngôi sao năng lượng không ngừng chuyển hóa, nay tuyệt không là tầm thường tinh thần hóa thân có thể làm được, dù cho ta Huyền Chân Điện Điện Trủng Ngưng Tiên Tinh Thần các loại người, cũng tuyệt đối không có cái này năng lực. Hình thái thứ hai, đây là tinh thần hình thái thứ hai thượng thần. Lại có một vị hình thái thứ hai thượng thần thời khắc lưu ý thần hoàng thương hội trong đó động tĩnh. Nay thần hoàng thương hội trong đó chẳng lẽ ẩn giấu đi gì đó bí mật lớn? Vương Thành trong lòng lâm thâm lẫm liệt. Đồng thời trong lòng hắn rõ ràng, Ngọc Hoàng hội trưởng trong bóng tối liên hệ hắn. Cùng vị này thần bí tinh thần tất nhiên cũng có quan hệ. Chầm ngâm một phen, Vương Thành đem cái kia hơi hơi chấn động một phen đưa tin Ngọc Phù nắm lên, tiến hành nối thông, không chờ Ngọc Hoàng hội trường nói chuyện, hắn đã cười nói, "Làm phiền Ngọc Hoàng hội trưởng quan tâm, nguyên cái kia ba cái bán thần khí ta hết sức hài lòng, đều là thích hợp ta bảo vật, bất quá hiện tại thời gian đã muộn, đợi được sáng sớm ngày mai ta đem tự mình đến cảm ơn." Ngọc Hoàng hội trường nghe được Vương Thành nói, nhất thời nhíu nhíu mày, "Vương Thành đây là ý gì?" Bất quá không chờ nàng làm rõ Vương Thành ý nghĩ, Vương Thành đã gián đoạn đưa tin Ngọc Phù liên hệ Trong lúc nhất thời lông mày của nàng không khỏi càng trói chặt một phần. Tiểu thư, nhìn dáng dấp cái này Vương Thành cũng không phải một cái thích hợp người hợp tác, hắn tự coi chính mình có không kém hơn thần thánh cấp độ sức chiến đấu, coi chính mình là thành một vị vô thượng tinh thần, dĩ nhiên có chút không đem chúng ta những này tinh thần trở xuống sinh mệnh để ở trong mắt. Phong Tiên Tiên thái độ đối với Vương Thành mơ hồ có chút bất mãn. Ngọc Hoàng nhưng là rơi vào trầm tư trong đó, trầm mặc không nói. Bất quá không chờ nàng làm rõ Vương Thành đến cùng là gì đó thái độ lúc, đưa tin Ngọc Phủ đã lần thứ 2 được nối thông. "Này Vương Thành, mang theo một tia không rõ Ngọc Hoàng vẫn là phân ra một tia thần nghiệm tiến vào đưa tin Ngọc Phủ trong đó, Vương Thành Điện Hạ. Một bên khác, Vương Thành vây tay bắn ra, dựa vào Hôn Nguyên Thánh thể năng lượng chuyển hóa, trực tiếp để lấy hắn làm trung tâm phạm vì 3 mét phạm vì hạt ngôi sao toàn bộ nhiễu loạn, bất kỳ thần niệm đều lan truyền không ra. Ngọc Hoàng hội trưởng, các ngươi thần hoàng thương hội tổng bộ đúng là có chút không quá an bình a. Ngọc Phủ một đầu khác Ngọc Hoàng chấn động trong lòng, Vương Thành Điện Hạ, ngài, ngài cảm ứng được rồi. Đang khi nói chuyện, nàng đã là bất tri bất dùng tới kính ngữ. Một luồng mịt mờ đến cực điểm thần niệm Đạo kia thần niệm thông qua hạt ngôi sao năng lượng đặc tính không ngừng chuyển hóa, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là một vị hình thái thứ hai tinh thần hóa thân thần niệm, không nghĩ tới thần hoàng thương hội trong đó lại ẩn giấu đi loại này cao thủ. Vương Thành điện hạ, hiện tại không phải trò chuyện thời điểm. Ta biết, phía ta bên này đã không thành vấn đề, một vị hóa thân mà tôi, nếu như hắn thần thánh bản tôn dáng lâm ta còn có chút không làm gì được, nhưng một bộ hóa thân, hơn nữa còn một vị không có thế nào đem ta để ở trong lòng hóa thân, ta muốn giấu giếm được hắn cảm ứng, cũng không phải một cái việc khó gì, chỉ cần ngươi bên kia không thành vấn đề. Cửa ta bên này liền không thành vấn đề. Nghe được Vương Thành hời hợt hôn nữ, Ngọc Hoàng không khỏi hít thẩm một hơi lạnh. Tinh thần hóa thân cứ việc về mặt chiến lực tồn tại hạn mức tối đa, nhưng bất đồng cảnh giới tinh thần hạ xuống hóa thân, chung quy hội có một ít khác nhau, có thể về mặt chiến lược không hội có rõ ràng tính tăng cường, có thể cao đẳng tinh thần một ít thủ đoạn đả thủ, nhưng còn xa không phải cấp thấp tinh thần có thể hiểu được, mà trước mắt, căn cứ Vương Thành lời giải thích hắn càng là có thể phá giải một vị hình thái thứ 2 tinh thần hóa thân dò xét. Ngọc Hoàng hít sâu một hơi, chỉ cần Vương Thành điện hạ bên kia không có vấn đề, phía ta bên này cũng không hội có vấn đề gì. Năm đó ta cố ý tiêu tốn to lớn giá phải trả, thỉnh tạo hóa môn môn chủ một đạo hóa thân tại phía ta bên này bố trí một cái tinh trận, giấu giếm được một vị hình thái thứ hai tinh thần cảm ứng dư giả. "Rất tốt, ngươi có thể nói một chút đến cùng là chuyện gì?" Vương Thành nói. Mà Vương Thành bày ra thủ đoạn, cũng là để Ngọc Hoàng đối với niềm tin của hắn thêm nữa một phần, lập tức hít sâu một hơi nói, "Vương Thành điện hạ, có cái lợi ích khổng lồ, ta muốn hợp tác với ngươi, ngươi đối với vị này hình thái thứ hai tinh thần thân phận phải là rất là to mọ đi, trên thực tế, hắn chính là ta trên danh nghĩa phụ thân, vũ trụ hội tiếng tâm lừng lấy nghị viên." Diễm Hoàng tự thẫn. Tiếp tục. Ngọc Hoàng ngữ khí hơi hơi chìm xuống, chỉnh lý một phen tâm tư, Diễm Hoàng tuy rằng phụ thân ta, nhưng hắn năm đó cùng mẫu thân ta kết hợp, nhưng hoàn toàn là một cái âm mưu, mục đích gì, chính là nghĩ muốn mượn mẫu thân ta tổ tiên để lại sự nghiệp, trùng kích tinh thần cảnh giới, mà từ hắn tại ngăn ngắn 10 vạn năm bên trong vấn đỉnh tinh thần hình thái thứ 2 tốc độ tu luyện, tin tưởng ngươi cũng có thể phán đoán ra được, hắn thành công, dựa vào mẫu thân ta lưu lại rất nhiều tài nguyên. Bảo vật, hắn cho tại tinh thần con đường tu hành ở trên, đều có thể nói thuận buồm xuôi gió. Đối với tinh thần tu hành đều hữu ích tu hành tài nguyên. Vương Thành trong mắt hơi hơi co rụt lại. Cần biết, lên cấp tinh thần sau đó, tầm thường rất nhiều bảo vật đối với bọn họ mà nói dĩ nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì, rất nhiều tinh thần, cả đời cũng không tìm tới một cái có thể phụ trợ bọn họ tu hành bảo vật, mà mỗi một kiện có thể có lợi cho tinh thần hướng về hình thái thứ hai lột Sát trí bảo đều không ngoại lệ, đều thuộc về giá trên trời, thường thường vượt qua rất nhiều thần khí. Từ một điểm này liền có thể phán ra, những kia bảo vật đến tột cùng biết bao quý giá. Mẹ ngươi tổ tiên đến cùng là thần thánh phương nào? Ta cũng không rõ ràng thậm chí ngay cả mẫu thân ta bản thân cũng không rõ ràng, nàng thuộc về hận giả nhất mạch, lãnh thê không ra, ta thậm chí không rõ ràng Diễm Hoàng tinh thần là từ nơi nào được tin tức, Lặng Yên đem mẫu thân ta lựa gạt đến tay. Ngọc Hoàng nói lời nói này, lúc trong giọng nói mang theo sâu sắc hận thù sâu. Ngươi lời đã gây nên hứng thú của ta, ngươi yêu cầu hợp tác ra sao? Mẫu thân ta tuy rằng bị Diễm Hoàng tinh thần lừa dối, có thể nàng trung quy để lại một cái tâm nhãn, những kia tổ tiên truyền thừa xuống bảo vật phần quan trọng nhất, lại bị nàng thu gom tại khác một chỗ bí cảnh, nếu như ngươi có thể giúp ta đem những kia bảo vật về, ta chỉ tuyển truyền thạch. Già Thiên Vân giới, tinh giới chi nguyên ba loại, còn lại cũng có thể quy ngươi hết thảy. Nguyên bản còn mang theo một ít tùy ý thái độ Vương Thành, đang nghe được tinh giới chi nguyên ba chữ sau, nhưng thoáng chấn động, tinh giới chi nguyên? Thứ này lại thật sự tồn tại. Cứ việc ta không dám 100% bảo đảm, nhưng ta xác thực từng thấy có tinh giới chi nguyên danh tự, hơn nữa, Diễm Hoàng tinh thần có thể tại 10 vạn năm bên trong tu luyện tới tinh thần hình thái thứ 2 đỉnh cao, cũng là bởi vì hắn từng sử dụng tới tinh giới chi nguyên duyên cơ. Tinh giới chi nguyên. Vương Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh giới chi nguyên. Cần biết Vũ trụ mênh mông trong đó, có thể tăng cường tinh nguyên thiên phú, chỉ có 3 loại, cái kia chính là tinh thần thảo, tinh thần tinh, cùng với chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tinh giới chi nguyên. Trong đó tinh thần thảo còn khá hơn một chút, bất kỳ một vị tinh thần đều có thể đắc nạn mà ra, khó khăn kia trên thực tế rồi cùng bọn họ chế tạo một cái thần khí so sánh, mà căn cứ vị này tinh thần ở bên trong chút xuống lực lượng không giống, đắc nạn cấp bậc không giống, có thể tăng cường tinh nguyên thiên phú cũng không giống nhau, thông thường tại 10 đến 13 trong phạm vi, lên trên nữa, nhưng là tinh thần tinh Mà tinh thần tinh thì lại thuộc về tinh thần cường giả thần thánh chân thân ngã xuống sau tàn lưu lại kết quả, mỗi một viên tinh thần tinh hầu như đều giống như là một vị thần thánh. Mà tinh thần tinh bên trên mới là tinh giới chi nguyên. Tinh giới chi nguyên chính là hình thái thứ 3 tinh thần siêu thoát tinh giới sau tàn lưu lại lực lượng bản nguyên. Nói cách khác, duy có thành công siêu thoát tinh giới mới vừa có tinh giới chi nguyên sinh ra. Cái này sắc suất quả thực so với một vị thần tôn ngã xuống thấp hơn gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Cho tới nay, vương thành đều cho rằng tinh giới chi nguyên chỉ là truyền thuyết, đúng là hiện tại Chương 745: Đánh cuộc một keo. Tinh giới chi nguyên. Thần tôn cường giả thành công siêu thoát tinh giới sau tàn lưu lại kết quả, căn cứ vị kia thần tôn thực lực mạnh yếu, tàn lưu lại tinh giới chi nguyên số lượng cũng không giống nhau. Nhiều thì có thể để mười mấy người đắp nạn tinh thần thân thể, ít thì thậm chí còn không đủ một người sử dụng. Mà tinh thần thân thể, nhưng là chỉ thân thể cùng tinh giới hoàn toàn phù hợp, thì tương đương với một người, tiến vào vào hải dương, hoàn toàn không sẽ phải chịu thủy áp ảnh hưởng. Tiếp đó, chỉ cần hắn kỹ năng bơi đầy đủ, thở đủ lâu, liền có thể trực tiếp đạt đến đáy biển. Vương Thành hít sâu một hơi, Trên thực tế trước đây không lâu, hắn đã sinh ra tiến lên bán đấu giá một viên tinh thần tinh lại tăng lên nữa chính mình tinh nguyên tiên phú, đem tăng lên đến 14, thậm chí còn 15 trình độ, do đó tăng tốc đột phá đến truyền ngụ kỳ tứ giai, cấp 5, thậm chí còn cấp 6 tốc độ, đúng là hiện tại. So với tinh thần tinh càng tốt hơn tinh giới chi nguyên, bừng bừng tại trước mắt. Dù cho được những này, tinh giới chi nguyên có thể sẽ gây nên một vị hình thái thứ hai tinh thần cường giả cam thủ, hắn cũng không hội có chút thoái lượng. Ở trong đó tinh giới chi nguyên có bao nhiêu? Ta không biết, bất quá chí ít còn có một phần. Rất tốt. Nếu như Tinh Giới Chi Nguyên vượt qua một phần, dựa theo ngươi vừa nãy nói tới phương pháp phân phối, nếu là chỉ có một phần, như vậy, ta yêu cầu Tinh Giới Chi Nguyên, ngươi có thể chọn những vật khác tiến hành bù đáp. Chuyện này, Ngọc Hoàng có chút do dự, Tinh Giới Chi Nguyên chính là nàng có lòng tin sông lên tinh thần cảnh giới lá bài tẩy ở chỗ đó, một khi mất đi lá bài tẩy này, bất quá chốc lát, nàng vẫn là làm ra quyết định. Đáp ứng vuông thành, nàng còn có hy vọng có thể nói, nếu là không đáp ứng. Đừng nói là Tinh Giới Chi Nguyên, mặc dù là chuyển thạch, gia thiên vân giới những vật này, đều sẽ cùng nàng bỏ lỡ cơ hội. Mà loại bảo vật này cực kỳ quý giá, dù cho nàng là thần hoàng thương hội hội trưởng đều chưa từng thuận lợi câu được, bởi vậy nàng nhất định phải đánh cược này một cái, lấp kín những kia bảo vật trong đó, tồn tại phần thứ hai tinh giới chi nguyên. Được, ta đáp ứng rồi. Ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác." Vương Thành nói một tiếng, đồng thời nhưng trong lòng đang âm thầm đoán, Ngọc Hoàng tổ tiên thậm chí ngay cả tinh giới chi nguyên bực này hàng đầu chí bảo đều có. Sẽ không phải? Nàng, thế ra trong đó đã từng xuất hiện một vị vượt qua tinh giới cấp vĩ đại tổ tại chứ? Bất quá rất nhanh, Hắn đã đem loại này không có ý nghĩa ý nghị trục xuất đi ra ngoài, vượt qua tinh thần cấp vĩ đại tồn tại. Vũ trụ mênh ngông trong đó, bất luận cái nào có tinh thần tọa trấn gia tộc đều có thể khai cương quách thổ, hùng tứ một phương, nếu là đến tinh thần hình thái thứ hai, càng có thể khai sáng một cái đế quốc hoặc là một cái hàng đầu tông môn, còn hình thái thứ ba thần tôn, sức ảnh hưởng càng là khuyết tán đến gần phân nửa tinh không vũ trụ. Tinh thần tam đại giai đoạn thế lực đã như vậy hỗn hậu, chớ nói chi là vượt qua tinh thần cấp vĩ đại sinh vật. Mặc dù bọn họ tùy tiện hạ xuống một đạo hóa thân, đều có thể dễ như ăn cháo khai sáng ra một cái vượt xa thần thánh chi kiếm đế quốc cấp thế lực khác, làm sao đến mức để gia tộc mình hậu nhân lưu lạc đến trình độ này. Vương Thành Điện hạ, người đã thành Huyền Chân Điện thứ 7 thần tử, giờ khác này đi tới Cực Quang Tinh lên tàu Thần Hạm, sẽ không phải là cùng mấy vị khác thần tử một cái, cưới ngân hạ thần tôn thần hạm, đi tới Huyền Chân Điện đại hậu trường, Huyền Phong Điện ở chỗ đó trấn Nam Tinh vực chứ? Không sai. Cái kia quá tốt rồi, mẫu thân ta lưu lại những kia bảo vật, trên thực tế tụ tại Huyền Điện ở chỗ đó trấn Nam Tinh vực biên giới tịch tĩnh tinh lâm cùng vũ trụ hội nghị bên trong bá tác nghị trưởng thành lập Lan bác Đế quốc giáp giới, ta này liền cho ngươi tịch Tĩnh Tinh Lâm bản đồ chi tiết, Tịch tính Tinh Lâm chính là vũ trụ mền mông trong đó nổi danh nhất tuyệt địa một trong, nếu là không, có địa đồ, dù cho thần thánh sông vào trong đó đều cựu tử nhất sinh, mâu thân ta tộc nhân năm đó. Ẩn tư tại Tịch Tĩnh Tinh Lâm trong đó, bọn họ đã sớm tại Tịch Tĩnh Tinh Lâm trong đó tìm tòi ra một cái con đường hải thi. Được, chờ ta đến chấn Nam Tĩnh vực, tất hội đi một chuyến Tịch Tĩnh Tinh Lâm. Vương Thành nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, nói đi nói lại, Ngọc Hoàng hội trưởng, ngươi liền như thế tín nhiệm ta? Vương Thành để đối diện thần hoàng thương hội hội trưởng Ngọc Hoàng châm mặc chốc lát, một hồi lâu mới nói, nói thật, Vương Thành điện hạ, ta đã không có lựa chọn nào khác, ta hiện tại nhất cử nhất động, chặt chẽ chịu đến Diễm Hoàng tinh thần giám thị, thậm chí ta cùng bất luận một hai có gì đó tư mật tính liên hệ, Diễm Hoàng tinh thần đều sẽ bí mật quan sát, thật giống như Vương Thành điện hạ người, ở tình huống như vậy, ta nếu là không mạo hiểm một kích, cuối cùng ngẫu thân ta để cho ta những thứ đó, sớm muộn hội rơi xuống trên tay hắn, cùng với hắn như, ta không bằng đánh bạc một cuộc. Đánh bạc một cuộc. Vương Thành nghe xong, lắc lắc đầu, bất quá ngươi yên tâm. Trên tay ngươi còn nắm giữ hạn chế thủ đoạn của ta, vậy thì là đem hợp tác với ta tin tức chuyển cho Diễm Hoàng Tinh Thần, ta khả năng hiện giờ không sợ phổ thông tinh thần, có thể hình thái thứ hai tinh thần có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đem hết thể hóa thân toàn bộ tập trung, tạo thành chiến trận, giết chết thần thánh sau lại thông dòng rút đi, hình thái thứ hai trở xuống tinh thần thậm chí ngay cả tổ chức hữu hiệu sức, phản kháng đều không có, như dễ như trở bàn tay, bởi vậy tại ta không có đối kháng hình thái thứ hai tinh thần năng lực trước, ngươi chỉ ít nắm giữ cùng ta ngọc đá cùng vỡ phương pháp. Không sai, bất quá ta hy vọng vĩnh viễn không cần đi ra bước đi này. Tự nhiên. Vương Thành gật gật đầu. Tối nay ta sẽ để Phong Di đem tinh đồ chuyển cho ngươi, tịch tính tinh lâm quá lớn, bên trong lại ẩn chứa đủ loại hú hiểm, không có tinh đồ muốn tìm được mẫu thân ta ẩn giấu tinh giới chi nguyên loại bảo vật địa điểm giống như tại mỏ kim đáy biển. Được, chờ ta mở ra cái kia bảo tàng thì sẽ liên hệ ngươi." Vương Thành nói, lúc này cùng Ngọc Hoàng đem kiện sự tình này định đi. Ngày thứ hai, thu thập thỏa đáng tuyết lai cùng Vương Thành một cái, rời đi thần hoàng thương hội. Mà Ngọc Hoàng hoàn toàn một bộ giải quyết việc trung dáng dấp tự mình đi ra đưa tiễn, toàn bộ quá trình cũng không có biểu hiện ra bất cứ dị thường nào. Liên Phảng Phật tối ngày hôm qua hợp tác trò chuyện căn bản chưa từng tồn tại. Giới đi thần hoàng thương hội ở chỗ đó biết là tình, Vương Thành cùng Tuyết Lai hai người nhắm nguyệt doanh ở chỗ đó gia tộc mà đi. Tương đối tại thần hoàng thương hội, khi biết Vương Thành sắp đến lúc, nguyệt doanh ở chỗ đó câu nguyệt thế gia nhưng là cả tộc tiếp đón. Vương Thành thông qua tinh lộ đi tới câu nguyệt thế gia ở chỗ đó thần nguyệt tính lúc, tinh lộ ở ngoài, câu nguyệt thế gia tộc trưởng Ngụy Huyệt, thái thượng trưởng lão Nguyệt Vũ gia, nguyệt Khung, lão, sự, Phân Mạch gia chủ, hết thảy cung đón. Liên ngay cả trước đây không lâu không bị Câu Nguyệt Thế gia mọi người bị chờ đợi tiếp kiến Bạch Hoa, cũng là đứng ở phía trước nhất, cùng Câu Nguyệt Thế gia tộc trưởng Ngụy Quyết, cùng. Với lên cấp đến Vô Thượng Tinh Thần cảnh giới Thái Thượng trưởng lao Nguyệt Vũ ra đứng ngang hàng. Cũng nên Vương thành điện hạ đến thăm. Ha ha, Vương thành điện hạ, chúng ta đã chờ đợi đã lâu. Theo Vương thành, Tuyết Lai like hai người thân hình tự tinh lộ hiện ra, ra Ngụy Quyết, Nguyệt Vũ ra hai người đồng thời cười đánh tới bắt chuyện, những người khác bất luận cấp 5 chuyển kỳ vẫn là đỉnh cao thần, toàn bộ cùng kính hành lễ. Tình cảnh này Dứt khoát xem được mấy ngày trước liên tục vấp phải chắc trở Bạch Hoa thuần thức không ngớt. Làm phiên chư vị tiếp đón, Vương Thành quay về người khuyết, Nguyệt Vũ gia gật gật đầu, sau đó chuyển hướng đứng tại tại phía trước nhất Bạch Hoa, cực khổ rồi. Không khổ cực, ta căn bản gì đó bận bịu đều không có giúp đỡ. Bạch Hoa cười khổ nói, trên thực tế tại một tuần trước, hắn còn bị công Nguyệt Thế gia tộc trưởng Nguyệt Khuyết sắp xếp ở một cái không quan trọng gì phòng nhỏ trong đó, còn hắn muốn gặp công Nguyệt Thế gia thái thượng trưởng lão Nguyệt Vũ gia yêu cầu, thì bị bọn họ đủ loại lý do từ chối. Mà hiện tại, liền ngay cả Nguyệt Vũ gia vị này tinh thần Tại cùng hắn trò chuyện lúc, đều là bình đẳng đối đãi. Tất cả đều là bởi vì Vương Thành cùng nhị hoàng tử Phó Kim Lân, trường không liệt thiên các loại người tại Bạch Điệp Tinh ở trên tràng đại chiến kia. Một trận chiến, chém tinh thần hóa thân 66 tôn. Đây là hoàn toàn thần thánh sức chiến đấu. Trải qua trận chiến này, Vương Thành không giống tinh thần, hơn hẳn tinh thần, hơn nữa hắn cái kia huyền chân điện thứ 7 thần tử thân phận, chẳng trách câu nguyệt thế gia vô thượng tinh thần nguyệt vũ gia đều tự mình đứng ra, xa xa tiếp đón. Vương Thành điện hạ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, xin mời vào. Nguyệt Vũ gia tự mình tiến lên, với tay tiến lên, Mang theo Vương Thành hướng về câu nguyệt thế gia tổng bộ mà đi. Vương Thành quay về Nguyệt Vũ ra gật gật đầu, cũng không có khiếm tốn, cùng Nguyệt Vũ ra hai người một cái, đi tuốt phía trước nhất. Sau lưng hắn, nhưng là Tuyết Lai, Bạch Hoa, Nguyệt Tuyết, cùng với đã đến cấp 6 chuyển kỳ cảnh giới Nguyệt Doanh, mà trong những người này lại lấy thân phận của Tuyết Lai tối hiện ra tôn sủng, dù cho Nguyệt Doanh thân là cấp 6 truyền kỳ, thân phận địa vị ở trên so với Tuyết Lai đến, đều thua kém nửa bậc. Bán thần tinh trận sư. Thân phận này, dù cho hắn muốn tiến cùng Vương Thành, Vũ gia sóng vai bình hành, đều tuyệt đối có tư cách này. Tiểu gia, hiện tại Trường Không Liệt Tiên bị ngươi đệ tử Vương Thành đánh cho trốn ở Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc thủ đô không dám hiện thân, Tinh Thần Cường Giả cùng hắn chuyện cho vui vẻ, đứng ngang hàng, dù cho Thần Thánh Chi Kiếm Hoàng Thất Hoàng Đế bị hạ, cũng phải bán hắn cái kia viền chân điện thần tử một bộ mặt, ngươi giới Cửu Tuyền nhìn thấy hắn có thể có lần này thành tựu, cũng có thể nhắm mắt. Đi theo sau lưng Vương Thành Bạch Hoa nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng cảm khái không thôi. Hoa Bá, không phải không thừa nhận, vẫn là tầm mắt của ngươi càng cao hơn một bậc, năm đó, ta thật sự nhìn nhầm. Ngụy Doanh trong đầu liên tưởng đến năm đó hắn đệ nhất tại tinh hà trong phủ quan sát Vương Thành tình cảnh đó, vào lúc ấy nàng tựa hồ chắc chắn, Vương Thành tối đa trở thành một vị truyền kỳ tinh võ sư. Haha, ha, Vương Thành trên người ngươi tuy rằng nhìn lẫm, thế nhưng cái kia gọi Tần Tuyết Nhu nha đầu, nhưng là chân chính tiếp vận mệnh cách a, ngươi không phải đã thử nghiệm đi ra sao? Đúng là thật trăm tiếp vận mệnh cách. Ta thử nghiệm 3 lần, ba lần, cùng nàng đồng hành mạo hiểm đội ngũ đều nên toàn quân bị diệt, mà chính nàng thì lại dựa vào mạo hiểm nhất phi trùng thiên, hiện nay đã đến truyền kỳ tứ giai cao. Rất nhiều vấn đỉnh cấp 5 truyền kỳ xu thế gia đã quyết định mang theo nàng đi tới cực tinh điện, làm cho nàng bái tại vị kia vĩ đại tồn tại môn hạ. Mà ta thì lại lấy nàng vì gõ cửa gạch, đổi lấy một cái nhập cực tinh điện sử dụng vạn giới tinh chỉ tiêu chuẩn. Vạn giới tinh chỉ chính là có thể khiến người ta trong thời gian ngăn có tinh thần thân thể đặc tính thánh địa, nếu là thuận lợi, ta tất nhiên có thể mượn vạn giới tinh chỉ lực lượng một lần hành động xông lên tinh thần cảnh giới, thành vị ra tộc người. Thứ hai tinh thần. Tinh thần a. Bạch Hoa thuận tức một tiếng. Bao nhiêu người ngã vào lên cấp tinh thần trên đường. Dù cho nữ tinh hà bực này tài năng ngất trời, cũng không ngoại lệ mà tự trường không liệt thiên tới nay hơn 1000 năm bên trong, toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc cảnh nội sinh ra tinh thần cường giả, chỉ có hai cái, bởi vậy có thể thấy được tiến lên tinh thần cảnh giới gian nan. Trước mắt, Nguyệt Tần Tuyết Nhu đi nhỏ xe, Nguyệt Doanh có hy vọng bước lên cái kia bất tử bất diệt cảnh giới, Bạch Hoa tự nhiên trong lòng căng khái. Ta liền ở ngay đây trước tiên chúc Nguyệt Doanh tiểu thư tâm muốn sự thành. Chương 746, thần hạng. Chuyện phát sinh kế tiếp đúng là có thể xưng tụng gió êm sóng lặng. Vương Thành tại câu thế gia đợi một thời gian, đang chuẩn bị chuyển đường đi tới tinh thuật sư hiệp hội, đem độ yên người Thường kiếm các loại người giải quyết vấn đề, có thể đến từ huyền chân điện tin tức, nhưng là đem Vương Thành kế hoạch từ bên trong quấy giày. Ngân hạ thần tôn thần hạm sắp đến. Nhanh như vậy, không phải nói nhanh thì hai, ba nguyện, chậm thì một năm sau. Vương Thành cầm trên tay đưa tin ngọc phủ, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Sắp thực như vậy, bất quá theo ta được biết, chư thần thế giới dục giả dục dịch, tại lạc lối trong lúc đó trong thế giới thường thường ra tay với chúng ta, huyền phong điện rất nhiều thần tôn, thần vương thương nghị. Mơ hổ có đối với chư thần thế giới phát động một vòng mới chiến tranh xu thế, mà ngân Hà thần tôn chính là chúng ta huyền phong điện bên trong đối với chư thần thế giới nghiên cứu sâu sắc nhất thần tôn một trong, đương nhiên sẽ không lỡ bực này thịnh thế, tất nhiên là muốn lấy tốc. Độ nhanh nhất đem thần hạm lái qua, đem trên tay sự tỉnh xử lý thỏa đáng, tập trung tinh lực phóng tới lạc lối trong lúc đó thế giới đi. Chúng ta huyền phong điện muốn cùng chư thần thế giới khai chiến. Vương Thành có chút giật mình. Không phải nói chúng ta một thế giới trong đó rất nhiều tinh thần đi tới chư thần thế giới bởi vì mất đi tinh giới bao phủ nối tiếp không còn chút sức lực nào duyên cớ, không hạ được chư thần thế giới sao? Vậy vì sao phải khai chiến? Ngược lại vậy lãng phí không nhiều công phu, tinh thần số 1, hình thái thứ 2, đối với hạt ngôi sao năng lượng còn có tích lũy lời giải thích, mà đến thần tôn cảnh giới, dựa vào chỉ có linh ngộ, hiểu được vũ trụ huyền diệu, hiểu rõ linh hồn chân lý, mới có thể hai người đồng thời phát lực, nảy ra tinh giới rằng buộc, siêu thoát tinh giới, trở thành càng thêm nhân vật vĩ đại, mà hạt ngôi sao năng lượng đối với bọn họ tới nói tầm quan trọng đã mức độ lớn hạ thấp. Chúng Ngọc Tinh Thần nói đến đây, có chút cười khổ nói một tiếng, dựa theo chư vị thần tôn lời giải thích, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đánh đánh chư thần thế giới, cầm một ít thần linh đến, nghiên cứu chư thần thế giới chúng thần bọn trên người huyền bí, hắn Sơn chi thạch có thể nghiên cứu, vạn nhất nghiên cứu sẽ ra điều gì đây? Vương Thành há miệng. Đối với chư vị thần tôn loại ý nghĩ này, hắn thực sự là không biết trả lời như thế nào. Đáng tiếc thần tôn giận dữ, rất nhiều tinh thần phải theo bọn họ bốn bà, tiến vào phó chư thần thế giới, ai, chúng ta huyền chân điện rất nhiều tinh thần. Thời điểm sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, không thể thiếu có thể phái hơn 1000 hóa thân tham chiến, mà này hơn 1000 hóa thân, 89 phần 10, đều là một đi không trở lại. Chúng Ngọc Tinh thần nói đến đây, tựa hồ ý thức được bọn họ nghị luận thần tôn cấp cường giả hành vi có không thích hợp, vội vã bỏ dở cái đề tài này, nói tóm lại, ngươi mau chóng chạy tới Cực Quan tinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một tuần lễ sau Ngân Hà thần tôn Ngân Tâm hào liền đến, đến rồi. Ta rõ ràng. Vương Thành gật gật đầu. Rất nhanh, hắn đã triệu đến rồi Tuyết Lai, like, nói thẳng, tinh trận sư hiệp hội trong thời gian ngắn sợ là đi không được ngươi tạm thời trở lại, cẩn thận nghiên cứu một fan rất nhiều tiểu thần trận huyền điệu. Vâng. Tuyết Lai mặc dù không biết Vương Thành tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng vẫn là cùng kinh đáp một tiếng. Ừm. Vương Thành đáp một tiếng, nối tiếp lấy, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn Tuyết Lai một ánh mắt, trầm ngâm nói, "Tuyết Lai, ngươi có suy nghĩ hay không qua chuyển thế chúng tu?" "Chuyển thế chúng tu." Tuyết Lai hơi run run, nối tiếp lấy nở nụ cười khổ, "Chuyển thế chúng tu." "Ta tự nhiên cũng có cân nhắc, bất quá, có thể chuyển thế trùng tu bản thân, đều không ngoại lệ." đều là những kia nằm ở đỉnh cao bán thần giai đoạn bên trong đỉnh cao nhân vật, từng cái từng cái tinh thần cường đại, đối với thần hồn lĩnh ngộ được cực kỳ tinh thâm trình độ, nguyên nhân chính là như vậy, mới có như vậy một tia cơ hội tại chuyển thế quá trình trong đó bảo toàn chính mình ý thức bất diệt, đổi thành ta. Dù cho đạo sư ngươi mời các ngươi huyền chân điện điện chủ, vị kia đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 5 chúng ngọc thượng thần đến, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được để ta thần hồn không mê muội. Bán thần chuyển thế trung tu, trừ ra yêu cầu cường giả đỉnh cao hộ pháp bên ngoài, còn có thể mượn ngoại lực, tỉ như chuyển hồn thạch các loại, chờ, chỉ bảo Bất quả nếu ngươi có quả thật có chuyển thế trùng tu tâm tư, như vậy ta thì sẽ giúp ngươi lưu ý, có cơ hội, ta hội nghĩ biện pháp cho ngươi tranh thủ một cái chuyển thế trùng tu cơ hội. Đà tạ đạo sư. Đi thôi, ta có thể chạy đi cực quan tinh. Vương Thành nói một tiếng, sẽ cùng Bạch Hoa dặn rõ một phen, lập tức cùng bọn họ mỗi người đi một ngã. Bạch Hoa cùng tuyết lai hai người cùng nhau đi tới Thiên Hà Tinh, chung kiến Thiên Hà Tinh ở trên kỵ sĩ liên minh, mà Vương Thành nhưng là đơn độc ra đi, bắt đầu rồi dài rằng giặc tinh lộ giao Cực quang tinh đường xá xa xôi, dù cho Vương Thành vận dụng chính mình huyền chân điện thần tự thân phận đặc quyền, cũng tiêu tốn 5 ngày mới vòng đến cực quang tinh. Cực quang tinh chính là một viên cao đảng tinh thần. Bất quá này viên cao đảng tinh thần nhưng cùng 29 viên cao đảng tinh thần, hơn 400 viên đặc kỹ khoáng vật chất tinh thần, năng lượng tinh thần nối liền một đường, hơn nữa tinh thần hướng bắc có một mảnh to lớn cực quang tinh vân, một khi xúc động đều sẽ hình thành sức mạnh khủng lồ, nguồn sức mạnh này bị thần, thần tiến hành chỉ dẫn, có thể trực tiếp mở ra lỗ sâu, trong nháy mắt qua lại hơn vạn năm ánh sáng. Phải biết Tinh lộ chính là thông qua tinh lực truyền bá mà tiến hành truyền tống, có thể một ngôi sao có khả năng phát tán ra tinh lực gợn sóng cường độ có hạn, tinh lộ truyền cự ly trên căn bản đều tại thập quang năm trong vòng, có rất ít vượt qua thập quang năm tinh lộ, cái này cũng là vương thành mỗi lần chạy đi cũng phải chuyển đường nhiều lần, thậm chí mười mấy lần, mấy chục lần diễn cứ, mà cực quang tinh lực lượng có thể để người ta trong nháy mắt qua lại ra hơn vạn năm ánh sáng, bực. Này tốc độ, sao hoàn toàn không phải tinh lộ truyền tống có thể sánh được. Cái này cũng là tất cả mọi người tụ tập bên trong tại cực quang tinh trên chờ đợi nguyên nhân. Vương Thành đi tới cực quang tinh ở trên to lớn nhất không gian lúc, nơi này đã có 6 cái thế lực cưới to lớn thần hầm ở nơi đó chờ đợi. Những này thần hầm cứ việc cấp bậc không cao, không cách nào mở ra lỗ sâu trong nháy mắt qua lại hơn vạn năm ánh sáng, có thể mỗi một tòa thần hạm đều là một mảnh cung điện, dùng để ở tạm nhưng là không thể tốt hơn. Hơn nữa, những này thần hầm trong đó cường giả như Vân, Vương Thành hơi hơi cảm ứng một phen, 6 cái thế lực trong đó, mỗi một cái thế lực bên trong đều có hơn trăm tiếp xúc tinh thần hóa thân khí tức, đại biểu trong đó tạo hóa môn một phe thế lực thần hầm ở trên, tinh thần hóa thân số lượng càng là đột phá 400. Vô số tinh lực lượng của thần ở trong hư không đang lượn, tụ hợp, dù cho quét qua một ánh mắt cũng làm cho Vương Thành tâm thần tập trung cao độ. Xèo. Vương Thành nhìn lướt qua, rất nhanh hạ xuống Huyền Chân Điện ở chỗ đó thần hạm ở trên. "Vương Thành, ngươi đến rồi." Vương Thành vừa rơi xuống đến thần hạm, có cảm ứng cơ chữ tinh thần nhất thời gia đón, "Đến đến đến, ta dẫn ngươi đi nhận thức một thoáng chúng ta Huyền Chân Điện mặt khác nam đại thần tử." Vương Thành gật gật đầu, theo cơ chữ tinh thần rất mau tới đến bên trong thần điện bộ. Bên trong thần điện một cái phòng khách trong đó, thân là điện chủ Ngọc tinh thần chính tại đối với năm vị phong độ không giống nhau. Có thể nhìn qua đều là rồng trong loại người nam nữ trẻ tuổi đang nói cái gì, nhìn thấy cơ chữ tinh thần mang theo Vương Thành đến, ngữ khí của hắn không khỏi hơi dừng lại một chút, theo nợ nụ độ cười, chúng ta Huyền Chân Điện thứ 7 thần tử đến, này một vị thần tử các ngươi tuy rằng nghe nói qua, nhưng vẫn là đệ nhất nhìn thấy chứ. Tạm thời để cơ chữ tinh thần cho các ngươi giới thiệu một phen. Theo chúng Ngọc tinh thần, ánh mắt của mọi người không khỏi rơi xuống theo cơ chữ tinh thần một đạo mà đến Vương Thành trên người, trong mắt đều là mang theo vẻ tò mò. Lấy sức lực của một người, chém giết 66 tấn tinh thần hóa thân. Nhập Huyền Chân Điện bất quá 20 năm. Đem chân ý quan tưởng pháp từ tầng thứ 2 đỉnh cao tu luyện đến tầng thứ 4, cứ việc hắn tầng thứ 4 đột phá mượn thái cổ huyết mạch hai độ thức tình ưu thế, có thể như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong để chân ý quan tưởng pháp liền phá hai tầng, thấy thế nào đều có thể xương tụng một đời truyền kỳ. Vương Thành, ta đến giới thiệu cho ngươi, mấy vị này chính là chúng ta Huyền Chân Điện chân chính hạt nhân ở chỗ đó, đệ nhị thần tử Đông Mạch Vạn, đệ tam thần tử Hoàng Đạo, đệ tứ thần tử Sích Thiên Tâm, đệ ngũ thần tử Hạ Hà Nhĩ, đệ lục thần tử Tử Băng Đồng, trong đó Đông Mạch Vạn là ngưng tiên tinh thần hậu duệ, Hoàng Đạo nhưng là điện chủ đại nhân đệ tử. Hắn một tên đệ tử khác chính là đệ nhất thần tử, cũng chính là ở lại Huyền Chân Điện dự định kế nhiệm Huyền Chân Điện điện chủ vị trí tiêu. Nhược hà, mà xích Thiên Tâm, Hạ Hà Nhĩ, Tử Băng Đồng, phân biệt là Huyền Tham tinh thần, Bí Kim tinh thần, Hư Không tinh thần đệ tử, bọn họ mấy vị nguyên lên đều từng thấy. Cơ Chữ tinh thần mỉm cười nói: "Xin chào chư vị sư minh. Vương Thành tiến lên, quay về thấy ti lễ. Mà này năm đại thần tử cũng không dám thất lễ, đồng thời quay về Vương Thành đáp lễ. Dù sao Vương Thành ngăn ngắn 20 năm, tu vi tăng trưởng thực sự quá nhanh hiện tại cũng đã có không kém hơn thần thánh cấp bậc sức chiến đấu, ai cũng không biết hắn tương lai có thể có ra sao thành tựu, bởi vậy cái nào sợ mấy người bọn hắn đều là huyền chân điện thần tử, toàn bộ huyền chân điện bên trong ưu tú nhất nhân tài, tại đối xử Vương Thành lúc, cũng là không dám khinh thường nửa phần. Vương Thành, các người 6 người một đạo đi tới Huyền Phong Điện, có thể yêu cầu giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta huyền chân điện tại thần thánh chi kiếm đế quốc trong phạm vi có thể sừng tụng một phương bá chủ, có thể tại Huyền Phong Điện. Sức ảnh hưởng không đáng nhắc tới, cái nào sợ các ngươi lúc trước những kia các tiền bối, đến nay mới thôi, thành tựu tối cao người cũng chính là Long Tượng Tinh Thận. Vị tinh thần hình thái thứ hai, còn lại đều tại hình thái thứ nhất hồi hồi. Ngoài ra, Huyền Phong Điện chính là một cái cực kỳ phân tán kết cấu, cứ việc có điện nội tử đệ cấm chỉ tương tàn quý củ, có thể chỉ cần không bị phát hiện, trừ ra thân nhân của ngươi, không, có ai sẽ truy cứu, thậm chí mặc dù bị phát hiện, chỉ cần ngươi. Điểm cống hiến đầy đủ, D. U có thể rửa sạch trên người chịu tội, bởi vậy, thường thường có người vì một chút điểm cống hiến phong phú chất lượng tốt nhiệm vụ mà lẫn nhau chém giết. Chúng Ngọc tinh thần giới thiệu, luôn ngự đến đây, thôi dừng lại một chút, chúng ta Huyền Chân Điện chuyển tựa đến nay, lại lôi toàn bộ đi tới Huyền Phong Điện lang bạn thần tử, đệ tử, số lượng đạt đến 3000 nhiều, này 3000 nhiều, ngã xuống đang trùng kích tinh thần cảnh giới trên đường, chỉ có 4, mặt khác 5 phần 10, ngã xuống ở bên trong đấu trong đó, còn lại một thành, một nửa trên đường trở về Huyền Chất Điện, nửa kia thì lại thành tiểu tinh thần, tại Huyền Phong Điện đứng vững. Gót chân, cạnh tranh tăng khốc. Cái này cũng là tiêu nhược hà không có đi tới Huyền Phong Điện nguyên nhân. Năm đại thần tử đối với Huyền Phong Điện hiển nhiên nhưng đã có hiểu biết, từng cái từng cái chỉ là vẻ mặt nghiêm túc, mà Vương Thành, nhưng lại trong lòng cảm giác nặng nề. Huyền Phong Điện tất cả hướng về điểm cống hiến làm chuẩn, quy tắc chế độ cực kỳ lòng lẹo, cho tới hắn không thể chờ đợi được nữa muốn bước lên Huyền Phong Điện cái tia sân khấu lớn ở trên nhất phi trùng thiên. Nhưng hắn nhưng là đã quên, tổ chức phân tán, thường thường đại diện cho hỗn loạn. Nhìn dấu vết, Huyền Phong Điện cũng không phải hết thể người tu luyện trong lòng thiên đường ở chỗ đó. Ầm ầm ầm. Tại Vương thành trầm âm, một luồng quần quần sóng năng lượng tự cực quang tinh ở ngoài trong tinh không khuyết tán ra đến, nối tiếp lấy, một chiếc toàn thân trắng bạc, tỏa ra cực to uy áp thần hạm tự cái kia cô sóng năng lượng trong đó bừng bừng mà ra. Mắt Trần có thể thấy gợn sóng không gian không ngừng lấy cái kia chiếc thần hầm làm trung tâm quyết tán, cho đến dần dần lắng lại. Ngân Hà Thần Tôn ngân tâm hảo thần hạm, đến rồi. Chương 747, đi tới. Chúng ta Huyền Chân Điện tại huyền Phong Điện bên trong, trên thực tế thuộc về Ngân Hà Thần Tôn nhất mạch, bất quá, Ngân Hà Thần Tôn giới trướng cũng chia làm dòng chính cùng chi thứ, hiện nay điều khiển Ngân Hà Thần Tôn thần hạm chính là Ngân Hà Thần Tôn đệ tử, Huyền Chiếu Thượng Thần, đây là một vị uy danh hiển hách thượng thần, tương tự cũng là Ngân Hà Thần Tôn dưới có tiềm lực nhất đột phá tới hình thái thứ 3 tinh hận. Hiện nay tại linh hồn trên bậc thang đi tới thứ 30, 9 bậc. Ngoại giới nghe đồn, khi hắn bước lên linh hồn thang trời thứ 40 bậc lúc, chính là hắn đột phá đến thần tôn cảnh giới ngày. Chúng Ngọc Tinh Thần nhìn đến Ngân Tâm Hạo Thần hạo, trong mắt mang theo một tia ước ao. Cái khác mấy vị thần tử trên mặt cũng là tràn ngập vẻ cung kính. Đúng là Ngưng Thiên Tinh Thần, cơ chữ Tinh Thần âm thầm đối diện một ánh mắt, trong lòng đều là khe khẽ thở dài. Bọn họ rõ ràng chúng Ngọc Tinh Thần đề cập Huyền Chiếu Tinh Thần nguyên nhân. 30 vạn năm trước, Huyền Chiếu Tinh Thần vừa mới thành tựu truyền lúc, chúng Ngọc Tinh Thần đã là Tinh Thần hình thái thứ hai, trước mắt Huyền chiếu tinh thần đã đến hình thái thứ 2 tinh thần điểm giới hạn, một cước bước ra liền có thể đột phá, nhưng hắn vẫn là tinh thần hình thái thứ 2, thậm chí ngay cả Huyền Phong Điện chủ yếu nhất chân ý quan tượng pháp đều mới tu luyện tới tầng thứ 5, cứ việc là có thể đi tới linh hồn thang trời 19 cấp tầng thứ 5 đỉnh cao, có thể tầng. Thứ 5 chính là tầng thứ 5, chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi tại linh hồn thang trời ở trên đi rồi bao nhiêu tầng mà có gì đó không giống. Chúng ta thượng thần hàm đi." Chúng Ngọc tinh thần nói, mang theo Vương Thành cả đám người, nhắm ngân tâm hào thần hạ mà đi. Bất quá tại Vương Thành bước lên ngân tâm hào thần hạm lúc, nhưng cảm giác nhạy cảm đến một luồng tràn ngập địch ý ánh mắt, Vương Thành ánh mắt quét qua, nhất thời nhìn thấy một cái khá là tuổi trẻ nữ tử, trong mắt hàn quang lạnh léo. Ưng. Vương Thành ánh mắt quét tới, trong mắt thần quang ngưng lại, nhất thời cô gái trẻ kia con mắt phản phất bị đâm đau giống như vậy, rên khẽ một tiếng, nhất thời nhắm hai mắt lại, rất nhanh chảy ra nước mắt đến. Tại bên cạnh hắn nhận ra được tình cảnh này, mấy vị tinh thần nhất thời phản ứng lại, từng cái từng cái ánh mắt hướng về Vương thành nhìn gần mà đi, hình thành từng luồng từng luồng cường đại tinh thần trùng kích nhu lay động Vương Thành thế giới tinh thần. Bất quá những này tinh thần đều chỉ là hóa thân mà thôi, mặc dù bọn họ hạ xuống thần thánh chân thân, cũng chưa chắc có thể tại tinh thần phương diện không biết làm gì được hắn bao nhiêu, lập tức hắn không ngừng không lùi, trái lại từng. Cái hướng về, mấy tôn tinh thần hóa thân quét tới, tinh thần dọc theo ánh mắt đối diện, đánh vào những này tinh thần hóa thân thế giới tinh thần, làm cho bọn họ hóa thân trở nên một trận bất ổn, mấy có dấu hiệu tiêu tán. Nhìn dáng dấp huyền chân điện khóa này, trong đó ra một cái ghê gớm thần tự a, thân hồn cường đại đến trình độ này, đây là đã xem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao chứ. Nhưng vào lúc này Một luồng hoàn toàn mới tinh thần tham gia vương thành cùng cái kia mấy tôn tinh thần hóa thân tranh đấu trong đó, chỉ thấy một vị trên người tràn ngập quý khí nam tử nhanh chân mà đến, cứ việc tại thuần túy tinh thần ở trên hắn vẫn cứ thua kém vương thành nửa bậc, có thể luận cùng đối với tinh thần năng lượng lượng vận dụng, nhưng còn xa tại vương thành bên trên, dễ như an cháo hắn dĩ nhiên tan dã rồi vương thành nhắm phía mấy tôn tinh thần hóa thân sức mạnh tinh thần. Hóa ra là Phó Vạn Chân bệ hạ, các ngươi hoàng thất trong đó Phó Tử Lăng công chúa đồng dạng không sai, loại thiên tài này, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tính toán đưa nàng đưa đến vũ trụ hội nghị đi. Trúng Ngọc tinh thần tiến lên mỉm cười nói một câu. Trước mắt Phó Vạn Chân chính là hình thái thứ hai tinh thần, tự nhiên cũng chỉ có chúng ngọc tinh thần mới cùng hắn có đối thoại tư cách. Cho tới Hoàng Thất. Chỉ tự nhiên là thần thánh chi kiếm Hoàng Thất, mà cái kia thiếu nữ chính là thần thánh chi kiếm Hoàng Thất trong đó vị kia thiên tư hiển hách 19 công chúa. Nhìn dáng dấp thần thánh chi kiếm đế quốc đối với ngôi vị hoàng đế đã có lựa chọn, chỉ là không biết đạt đến là đại hoàng tử, nhị hoàng tử, vẫn là lục hoàng tử, trước mắt vị này 19 công chúa thiên phú hơn người, căn cứ bảo hoàn toàn không còn nữa trước mấy vị hoàng tử bên dưới, có thể chung quy bởi vì là nữ tử thân, không cách nào kế thừa đại thống. Tuần Thánh Chi Kiếm Đế quốc hoàng thất đem hắn đưa đến Huyền Phong điện, mà không phải vũ trụ hội nghị một vị nghị viên môn hạ, chính là đưa nàng bài trừ ở ngôi vị hoàng đế đấu tranh ở ngoài. Một bên cơ trữ tinh thần cho Vương Thành nhỏ giọng giải thích, 19 công chúa. Vương Thành mơ hồ có chút ấn tượng, 19 công chúa và nhị hoàng tử Phó Kim Lân, có người nói là đồng nhất cái mâu thân xuất ra, chính là thân sinh huynh muội, trước mắt hắn cùng Phó Kim Lân xung đột trong thiên hạ mọi người đều biết, cũng khó trách thân làm muội muội Phó Tử Lăng hội đối với hắn có mang ý. Phó Vạn Chân liếc mắt nhìn Vương Thành cùng cơ trữ tinh thần, khẽ mỉm cười. Cường đại đến đội sát tinh thần thần thánh chân thân cấp thần hồn mạnh mẽ, hai lần thức tỉnh thái cổ huyết mạch, hơn nữa ngăn ngắn 20 năm từ chân ý quan tượng pháp đệ nhất trọng tu luyện tới tầng thứ 4 khủng bố tu hành tiến độ, thiên phú như thế, đừng nói là tại chúng ta nho nhỏ thần thánh chi kiếm đế quốc phạm vi, mặc dù đặt ở toàn bộ huyền phong điện ảnh hưởng thế lực bên trong, đều thuộc về hàng đầu. đặc. Việc là chúng ta khóa này rất nhiều thiên tài trong đó, ngươi mặc dù không danh liệt đệ nhất, 10 vị trí đầu trong đó, cũng tất có một chỗ của ngươi. Phó vạn chân nợ nụ cười, nhìn qua là tại khen Vương Thành khả năng để ngân hà thần tôn hạ lệnh phái Huyền Chiếu Tinh Thần tự mình trước đi tiếp đai rất nhiều thiên tài người nào không đều là bọn họ tương ứng phạm vi thế lực trong đó đứng đầu nhất nhân vật, từng cái từng cái thiên phú hơn người mắt cao hơn đầu. Tương tự thần thánh chi kiếm phạm vi trong đó những kêu Biết Vương Thành chiến tích người cũng là thôi, những kẻ cũng không phải là thần thánh chi kiếm đế quốc trong phạm vi thiên tài, nhưng là tại Phó Vạn Chân một lời nói dưới toàn bộ đưa mắt rơi xuống Vương Thành trên người, tự hồ muốn nhìn rõ ràng hắn đến cùng có khác biệt gì, càng là xứng đáng Phó Vạn Chân một vị hình thái thứ hai tinh thần cường như vậy khen. Chúng Ngọc Tinh Thần trước tiên rõ ràng Phó Vạn Chân dụng tâm hiểm ác. Lập tức liền muốn mở miệng khiếm tốn, có thể vương thành nhưng là tiến lên một bước, nhàn nhạt nói, thiên phú của ta phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông tất nhiên là không đáng nhắc tới, tại Huyền Phong Điện giữa chưa phú vượt qua ta nhân vật thiên tài cũng là đếm không xuể, thế nhưng, đối đầu các ngươi thần thánh chi kiếm đế quốc trong hoàng thất những cái được gọi là thiên tài, mạnh hơn hơn trăm lần nhưng là chính xác trăm, liền như cùng ngươi bọn thần thánh chi kiếm trong hoàng thất vị kia có tư cách cạnh tranh ngôi vị hoàng đế nhị hoàng tử, tại trên tay ta liền sức lực chống đỡ lại đều không có liền bị ta áp, nếu không dựa vào tổ truyền xuống vài món vật, đã bị ta tay. Hắn chết Vương Thành vừa dứt lời, Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng thất phương diện 3 vị nhân vật thiên tài trong mắt đồng thời hiện lộ ra hàn quang, đặc biệt là 19 công chúa phó tử lang, càng là không nhịn được về phía trước bước ra một bước. "Ồ, nhìn dáng dấp các ngươi không phục. Lời không phục cùng ta luận bàn một, hai, ba người các ngươi đều có thể cùng tiến lên, chỉ muốn các ngươi không lấy ra tổ tiên truyền xuống bảo mệnh bảo vật, ta còn có thể để cho các ngươi một cái tay, hơn nữa, ở tình huống như vậy, ta nếu là không thể trong một cái hít thở đem ba người các ngươi toàn bộ đánh chết, từ nay về sau ta thấy Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng thất tất cả mọi người đều đi đường vòng mà đi." Nhượng bộ lui binh, các ngươi có dám hay không?" Nghe được Vương Thành như vậy khiêu khích, 19 công chúa phó tử lăng nhất thời không nhịn được, quát lên, "Vương Thành, một mình ngươi tiệt dân, càng dám cản rỡ như thế." Lớn mật, Cái khác hai vị hoàng tử, Vương tử cũng là cầm phẫn sục sôi. Có thể không chờ bọn hắn có hành động, lại bị Phó Vạn Chân mạnh mẽ ngăn lại, "Lùi ra." "Vậy hạ, lùi ra." Phó Vạn Chân trong lòng rõ ràng, có thần thánh cấp độ sức chiến đấu Vương Thành, trừ phi bọn họ nào đó tôn tinh thần hạ xuống thần thánh chân thân, bằng không, không, có ai là hắn đối thủ? Trong lòng biết lại trò chuyện đi xuống, chỉ có thể nhã người chê cười phó vạn chân thản nhiên nói một câu, "Trước mắt ta thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất ba vị thiên tài sắc thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bọn họ cũng không có nghĩa là chúng ta thần thánh chi kiếm đế quốc thiên tài toàn bộ, hơn nữa, Vương Thành, hy vọng ngươi loại này không coi ai ra gì tự tin đợi được Huyền Phong điện sau vẫn cứ có thể tiếp tục kéo dài, có thể đừng đến thời điểm phai mở mọi người, hoặc là đắc tội rồi gì đó sau lưng ngươi Huyền Chân điện đều không gánh nổi ngươi cường giả bị trực tiếp đánh chết, chúng ta đi." Vừa dứt lời, Phó vạn chân mang theo Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng Thất một phương nhân mã trực tiếp rời đi. Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng Thất lại lùi bước. Vương Thành lúc trước cùng Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc mấy tôn thần thánh hóa thân giao phong gây nên động tĩnh đã hấp dẫn không ít người sự chú ý, giờ khác này nghe được Vương Thành thẳng thắn khiêu chiến, tại ngân Tâm Hào Thần Hầm cao tầng một cái ngắm cảnh bên trong, nhất thời có người phát sinh một chút không ngờ âm thanh. Ba cái cùng tiến lên, còn để một cái tay, đồng thời công bố một cái hô hấp bên trong đem Thần Thánh Chi Đế Hoàng Thất ba vị thiên tài toàn bộ đánh chết. Đinh Dạ đại ca, tiểu tử này có chút hung hăng. Còn có một người đối với Vương Thành vừa nay nói có vẻ khá có bất mãn. Hung hăng, nếu là hắn thật sự có thực lực, hung hăng ngược lại cũng chưa chắc không thể. Được gọi là đinh dạng, chính là gian phòng này, trong đó đoàn thể nhỏ bên trong người mạnh nhất, có người nói đã tại Ngân Hà Thần Tôn trước mặt báo tên, lần này đi tới Huyền Phong Điện nếu là thể hiện xuất sắc, vô cùng có khả năng bị Ngân Hà Thần Tôn thu làm đệ tử. Đồng dạng là thần tôn đệ tử, Phó Kim Lân sư Tôn xâm la đệ tử lên tới hàng ngàn, hàng vạn, phần lớn đều là xuất phát từ chính trị cân nhắc thu và môn tượng, mà Ngân Hà Thần Tôn đệ tử dù cho tính cả đã xuất sư người cũng chưa tới trăm lượi, hai người phân lượng tự nhiên là khác biệt một trời một vực. Ha ha, Nguyên Cách Sư đệ chẳng lẽ có hứng thú ở trên đi thử xem hắn cát lượng? Hắn là thái cổ huyết mạch, ngươi cũng là thái cổ huyết mạch, hơn nữa còn là thức tỉnh đến đệ ngũ giai thái cổ huyết mạch, ngươi liền không muốn thử một chút hai người các ngươi đến cùng ai mạnh ai yếu. Trong gian phòng một cái một thân áo xanh, nhìn qua kiểu tiểu tiểu khả ai thiếu nữ nói, mục tiêu của ta là trở thành vĩ đại ngân hà thần tôn như thế cường giả chí tôn, mà có thể trở thành đối thủ của ta, càng đều không ngoại lệ thuộc về Phong Điện bên trong những kia lên Phong Thiên Thai hàng đầu thiên tài. Thần thánh chi kiếm đế quốc. Vũ trụ hội nghị dưới hạt rất nhiều tiểu đế quốc thôi, chọn quốc gia cảnh nội hình thái thứ 2 tinh thần số lượng gộp lại không vượt qua 10 tôn, như vậy một cái đế quốc trong đó thiên tài có thể ưu tú có thể đi nơi nào? Được gọi là nguyên cách nam tử biểu môi khinh thường, thần sắc tràn ngập ngạo khí. Phong thiên thai. Có phong thiên thai những kia hàng đầu các thiên tài ép ở phía trên, những này trò đùa trẻ con, chúng ta coi như lúc rảnh rỗi tiết mục nhìn liền có thể, không cần xem là một chuyện, thật muốn tự sưng thiên tài, chờ ở phong thiên thai ở trên lưu lại danh hiệu của chính mình nói sau đi. Đinh dạ cửa nhà. Phong Tiên Hai, cái gì gọi là Phong Tiên Hai? Đó là chỉ bị toàn bộ Huyền Phong Điện chân chính nhận rồi, sắc phong thiên tài, loại thiên tài này tại toàn bộ vũ trụ Nguyên Ngông có thể bị hết thảy thế lực tán thành, bất luận cái nào, tương lai đều là có hy vọng vấn đỉnh thần tôn nhân vật. Tương tự với thần thánh chi kiếm đế quốc những cái được gọi là hàng đầu thiên tài nếu là đến Huyền Phong Điện cái kia nhằm vào vũ trụ hết thể thế lực hoàn cảnh lớn bên trong nhưng dám tự xưng thiên tài, sẽ chỉ làm người cười nhạo vì hết ngồi đáy giếng. Chương 748, Huyền Phong Điện. Ngân Hà thần thần hạm diện tích không hề lớn, đường kính chỉ có 100 km có thể của nó nội bộ sử dụng phương pháp đặc thủ, mở rộng không gian, dù cho đồng thời cưới 10 triệu người đều dư giả. Theo ngân tâm hảo khởi hành, vương thành, huyền chân điện năm đại thần tử toàn bộ dưới sự chỉ điểm của chúng ngọc tinh thần hiểu rõ lên huyền phong điện rất nhiều tư liệu đến, miễn cho đi tới huyền phong điện hai mắt tối thui, cái gì cũng không biết. Bởi vì thời gian cấp bách, ngân hà thần tôn chờ ngân tâm hảo đi đến trừ thần thế giới chiến trường, nguyên kế hoạch yêu cầu ngừng hơn 130 quốc gia, bị cắt giảm đến 21, này 21 quốc gia hoặc là chính là cùng ngân hà thần tôn quan hệ không ít. Hoặc là chính là ra một vị Lê vớn thiên tài tại Ngân Hà Thần Tôn Trô đó báo lên danh hảo, tại loại này vẫn còn tính toán cấp tốc tình huống dưới, Huyền Phong Điện ở chỗ đó trấn Nam Tinh vực dần dần bừng bừng tại trước mắt. Được rồi, chúng ta đã tiến vào trấn Nam Tinh vực, Ngân Hà Thần Tôn Ngân Tâm Hảo cũng sẽ không trực tiếp đi tới Phong Tiên Đình, một lúc các ngươi theo đi ra, chúng ta yêu cầu tại giới bài tinh trên hạ thuyền, tại hạ thuyền trước, các ngươi ra tới xem một chút, phía trước chính là đại diện cho trấn Nam Tinh vực cửa ngõ vũ trụ kỳ cảnh, lượng giới môn, lại được gọi là Phong môn. Chúng Ngọc Tinh Thần hiển nhiên không ngừng đã tới Huyền Phong Điện một lần. Nếu như không phải vì bắt chuyện Vương Luyện các loại người, căn bản sẽ không cưới ngân tâm hảo thần hạng, lấy hình thái thứ hai tinh thần thủ đoạn, mấy bạn, mười mấy bạn, thậm chí còn hơn triệu năm ánh sáng cự ly, đối với bọn họ mà nói, cũng bất quá mấy hơi thở thôi. Thật giống như phạm nhân thế giới, từ một cái quốc gia đi tới khác một cái quốc gia, bước đi ít nhất phải đến mấy năm, mặc dù ngồi xe cũng có thể chừng mấy ngày thời gian, nhưng nếu là gọi điện thoại, nhưng là trong nháy mắt có thể đến. Lưỡng Giới Môn, Phong Tiên Môn, Vương Thành, Đông Mạch Vạn, Hoàng Đạo, Xích thiên Tâm, Hạ Hà Nhị Tự băng đồng các loại người toàn bộ đứng dậy, thiếu kỳ hướng về phía trước tinh không phần cuối quan sát. Tại cái kia cuối tầm mắt, có một mảnh to lớn tinh vân, hình thành một đạo hình tròn cửa ngõ quang ảnh, phảng phất một cái tỏa ra ánh sáng màu trắng lỗ trắng, quang ảnh bốn phía, đến không xuể ngôi sao loại nhỏ lít nha lít nhít trải rộng tại mỗi một cái phương vị, căn cứ vương thành phòng trừng, cảnh tượng kỳ dị như vậy, tung hành sợ là vượt qua 10 năm ánh sáng. Đây là, đây chính là năm đó chúng ta Huyền Phong Điện người sáng lập, vị kia Huyền Phong Điện chủ thoát tinh giới lúc, lưu lại vĩ đại kỳ tích. Cứ việc ta không biết siêu thoát tinh giới là một loại gỡ nào nhân vật vĩ đại Nhưng ở tại bọn hắn siêu thoát tinh giới bên trên một mộtkh đó hết thảy lực lượng đều sẽ trong nháy mắt cô động thành một cái đ đơn điểm hoàn thành hạt ngôi sao năng lượng đến cái khác năng lượng chuyển biến tiến hóa thành một loại so với hạt ngôi sao sinh mệnh cao cấp hơn cơ thể sống trước mắt cái này lỗ trắng chính là huyền phong điện chủ siêu thoát tinh giới đem tất cả sức mạnh ngừ tụ thành đơn điểm lưu lại lực lượng vết tích thật giống như chúng ta đem cục đá đầu nhập mặt nước hội lưu lại sóng gợn siêu thoát tinh giới tàn lưu lại vết tích Vương thành hướng về cái tiêu mảnh tung hành có 10 năm ánh sáng tinh vân liết mắt nhìn nhất thời hít vào mộtụ khí lệ Vẹn vẹn là siêu thoát tinh giới một khắc đó sức mạnh bùng lên liền có thể tại phạm vi 10 năm ánh sáng bên trong lưu lại vô số mấy chục ngàn năm không tiêu tan vết tích, cái kia những kia siêu thoát tại tinh giới bên trên vĩ đại tồn tại, lực lượng đến tột cùng sẽ kinh khủng đến mức độ nào. Phải biết, bởi vì chịu đến hạt ngôi sao năng lượng hạn chế duyên cớ, mặc dù là hình thái thứ 3 tinh thần, tại không hạ xuống thần thánh chân thân tình huống dưới, muốn phá hủy một viên cao đẳng tinh thần, đều phải tốn phí không nhỏ khí lực, thậm chí liền coi như bọn họ thần thánh chân thân tự thân tới, đồng thời toàn lực xuất thủ, phá hủy một viên hạng nhất tinh thần đồng dạng cần phải hao phí một phen thủ đoạn cho đối nói hủy diệt phạm vi một năm ánh sáng bên trong hết thảy tinh thần. Không phải không làm được, nhưng lại cần thời gian, hơn nữa ít nói có thể một năm. Có thể những kia siêu thoát tinh giới bên trên vĩ đại tồn tại, nhưng là có thể tại siêu thoát một khắc đó, vẹn vẹn dựa vào tàn lưu lại lực lượng, phá hủy phạm vi 10 năm ánh sáng, trong thời gian này khác biệt, đâu chỉ một đinh nửa điểm. Mỗi một vị thần hoàng, thần đế, tại siêu thoát tinh giới một khắc đó, đều sẽ rung động toàn bộ tinh giới, thậm chí còn toàn bộ vũ trụ, gần phân nửa vũ trụ người tu luyện đều có thể có cảm ứng, hơn nữa, ở tại bọn hắn siêu thoát tinh giới lúc rất dễ dàng mở ra liên tiếp những thế giới khác đường nối. Giống chúng ta Huyền Phong Điện, vị điện chủ kia siêu thoát tinh giới lúc, mở ra chính là đi tới chư thần thế giới đường nối. Đương nhiên, chư thần thế giới chính là một cái khổng lồ đến cực điểm thế giới, đường nối tổng cộng có 3 cái, chỉ có điều cái thứ 2 mảnh là thiên nhiên hình thành, ổn định tính, cùng với lực lượng chuyển tính xa kém xa cùng chúng ta Huyền Phong Điện này một cái so với, bởi vậy, tại một số phương diện ở trên, chư thần thế gì? y thì tương đương với chúng ta Huyền Phong Điện hậu hoa viên, nếu nói là đối với chư thần thế giới. Nhiều nhất, không phải chúng ta Huyền Phong Điện không còn gì khác Vũ trụ hội nghị bên kia, ngược lại cùng một cái do khoa học kỹ thuật văn minh phát triển ra đến thế giới giao lưu khá nhiều. Chư thần thế giới là chúng ta Huyền Phong Điện hậu hoa viên. Vương Thành trong lòng hơi động. Theo hắn cẩn thận cảm ứng, hắn nhạy cảm nhận ra được, đến Huyền Phong Điện ở chỗ đó vùng sao trời này, hắn có khả năng đồng ý tín ngưỡng lực lượng so với những nơi khác tăng lên đến ít hơn 10 lần. Đây cũng không phải là là thu được tín ngưỡng lực lượng gia tăng rồi, mà là tiêu hao tại tín ngưỡng lực lượng lan truyền quá trình trong đó có thể lượng biến thiếu, do đó tạo thành tín ngưỡng lực lượng tăng gọi hiện tượng. Nếu như tin ngưỡng lực lượng tốc độ này tiếp tục kéo dài, cốt sở kỳ trong đó thai ngén thần bí biến hóa 10 năm trên giới liền có thể có kết quả. Vương Thành thoáng cảm ứng một phen, vẻ mặt có chút tiến vời. Đáng tiếc, hắn đã không đi phong thần con đường ý nghĩ, nếu không, tại Huyền Phong Điện loại này tới gần chư thần thế giới chỗ tu luyện hiệu suất tuyệt đối so với những nơi khác thực sự nhanh hơn nhiều. Ngân Hà Thần Tôn ngân tâm hảo chậm rãi xuyên qua tinh không, tại giới bài tinh ở ngoài không cả ngừng lại, mọi người có thể ở đây thông qua tinh lộ, chuyển tống đi tới phong tinh. Ngân Tâm Hảo chính là Ngân Hà Thần Tôn trên tay mạnh mẽ nhất một cái thần khí một trong cơ bậc đạt đến thượng phẩm, nhất là đáng quý chính là, cái này thần khí tại qua lại hư không phương diện có không gì sánh được ưu thế, nguyên nhân chính là như vậy, nếu là tiến vào chư thần thế giới chiến trường, nó có thể phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng, dù sao chư thần thế giới là một cái cùng chúng ta ở thế giới kết cấu thế giới hoàn toàn bất động, không, có tinh giới, không, có hạt môi sao, thần. Tôn hóa thân đều không thể tại chư thần thế giới trong đó thông qua tin tức lan truyền phương thức xuất hiện tại bất kỳ góc nách nào, chỉ có thể dựa vào rách thế giới vi mô thu nhỏ lại, khoét đại không gian phương thức chạy đi. Chúng Ngọc Tinh Thần nhìn ngẩn tâm hào rời đi trong mắt mang theo vẻ hâm mộ. Thượng phẩm thần khí, thông thường chỉ có thần tôn cấp tồn tại cùng với số rất ít cường đại thần tôn đệ tử thân truyền mới khả năng nắm giữ, như chúng Ngọc tinh thần mặc dù là hình thái thứ hai tinh thần, đồng thời tại giai đoạn này hầu như đạt đến đỉnh cao, có thể hiện nay sử dụng cũng chỉ là tổng thể trung phẩm thần khí. Được rồi, ta này liền mang bọn ngươi đi tới Huyền Phong điện. Điện chủ, cái kia một tròm sao là nơi nào? Vào lúc này, Vương Thành nhưng nhìn tinh không phần cuối một mảnh tinh vân giống như tinh vực lên tiếng hỏi. Đó là Tịch Tinh Tinh Lâm, trấn Nam tinh vực biên cảnh. Tương tự là nhân loại đã biết nguy hiểm nhất mười mấy cái hiểm địa một trong, chúng ta Huyền Phong Điện điện chủ siêu thoát tinh giới lúc, làm cho thế giới hàng rào trở nên bậc được. Tại cái kia sau đó không lâu, Chư thần thế giới trước tiên phát hiện trước chúng ta ở chỗ đó vùng vũ trụ này, có người nói là có một vị trí cao thần dẫn dắt rất nhiều thượng vị thần mình tự mình đánh tới, cùng chúng ta Huyền Phong Điện điện chủ ở nơi đó bạo. Phát một trận đại chiến chấn động thế gian, do đó hình thành Tịch tinh Tinh Lâm, trận chiến đó sau, Chư thần thế giới trí cao thần vương nga xuống, tổn thất thần linh đến không xuể, cũng bởi vậy, Chư thần thế giới không dám tiếp tục chủ động đối với chúng ta này phương. Vũ trụ khởi sướng và công, tối đa là bị động phòng thủ. Hiện nay tịch Tinh Tinh Lâm đầy dây đủ loại hỗn loạn năng lượng, một ít năng lượng mặc dù thần thánh chân thân rơi vào trong đó cũng có thể ngã xuống, đương nhiên, ở trong đó cũng tương tự ẩn giấu đi không ít bảo vật, thậm chí có thể tìm được điện chủ năm đó tàn lưu lại lực lượng vết tích, rất nhiều thần tôn biết rõ bên trong có đại hú hiểm, vẫn cứ hội để cho mình hóa thân tiến vào bên trong, để tìm được siêu thoát tinh giới thời cơ. Chư thần thế giới cùng chúng ta Huyền Phong điện chiến trường. Mấy vị thần tử nghe được chúng Ngọc Tinh thần nói, đồng thời sáng mắt lên. Được rồi, các ngươi nghe một chút liền có thể Tạm thời đừng nghĩ, không tới tinh thần bước vào trong đó cựu tử nhất sinh, mặc dù đến tinh thần, phái hóa thân đi vào, cũng phải làm tốt thất lạc cái hóa thân này chuẩn bị, bởi vậy các ngươi vẫn là thanh thản ổn định đàng hoàng tu luyện, sớm ngày vượt qua tinh giới chi môn, thành tựu vô thượng tinh thần đi. Vâng. Mọi người đáp một tiếng, nhớ rồi chúng Ngọc Tinh thần cảnh cáo. Chư thần thế giới cùng Huyền Phong Điện điện chủ chiến trường. Cái kia Ngọc Hoàng, gia tộc của bọn họ lại ẩn ẩn ở chỗ kia. Bọn họ tổ tiên đến cùng là thân phận gì? Vì sao liền tinh giới chi nguyên này các thứ đều có? Chẳng lẽ Bọn họ ròng dõi kia là Huyền Phong Điện chủ hậu nhân. Có thể như quyết đoán là Huyền Phong Điện chủ hậu nhân, vị điện chủ kia không thể không để ý hắn hậu duệ chết sống chứ. Theo ta được biết, Huyền Phong Điện chủ vẫn còn trên đời, rất nhiều thần tôn cấp cường giả nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thu được điểm cống hiến, nguyên nhân chủ yếu chính là có thể đủ điểm cống hiến đổi được Huyền Phong Điện chủ một đối một chỉ điểm, thậm chí tự mình diễn pháp. Vương Thành trong lòng mang theo hoài nghi. Đồng thời, hắn đã âm thầm quyết định, trước tiên tỉ hiểu rõ Tịch Tĩnh Tinh Lâm tin tức suy nghĩ thêm nhập Tịch Tĩnh Tinh Lâm kế hoạch, cứ việc trên tay hắn có Ngọc Hoàng dành cho địa đồ, đánh dấu ra an toàn con đường có thể mấy trăm ngàn năm qua đi, trời mới biết con đường có không có thay đổi, bởi vậy hắn mặc dù muốn bước vào trong đó, cũng phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chúng Ngọc Tinh thần một mặt cho mọi người giải thích, một mặt dẫn dắt cả đám người vào giới bài tinh, sau đó thông qua giới bài tinh hướng về Phong Thiên Tinh truyền tống mà đi. Giới bài tinh chỉ là chấn Nam Tinh vực biên cạnh một ngôi sao, cũng không phải nói đến chấn Nam Tinh vực đã đến Huyền Phong Điện tổng bộ Phong Thiên Tinh, rồi cùng Hà Huyền Tinh hệ trong đó tồn tại lượng lớn tinh thần như thế, trấn Nam Tinh vực so với Hà Huyền Tinh hệ khổng lồ vô số lần. Vũ trụ mênh mông trong đó, đem tinh không diện tích chia làm cái cấp bậc đệ một cấp bậc chính là vũ trụ mênh mông, cấp bậc thứ hai là nhân loại cơ vực, cấp bậc thứ ba nhưng là rất nhiều tinh vực, tinh vực qua đi nhưng là hạ hệ, hạ hệ qua đi, mới hành tinh hệ, như Hà Huyền tinh hệ, Thành Kiếm tinh hệ, Bạch Mãng tinh hệ, đều thuộc về tinh hệ. Tinh hệ bên trong mới là tinh thần đẳng cấp phân chia, những ngôi sao này lại căn cứ to nhỏ, ảnh hưởng phạm vi bị chia làm hạng nhất, cao đẳng, trung đẳng, phổ thông, loại nhỏ 5 cái cấp bậc. Căn từ thống kê, vũ trụ khả quan sát đường kính vị 3.2005 ánh sáng, lại địa phương xa, hầu như không có tinh thần, tài nguyên, sinh mệnh vết tích. Không xếp vào tính toán phạm chủ, mà trên thực tế tại 30 tỷ năm ánh sáng sau đó, tinh hệ, tinh thần số lượng đã kinh biến đến mức vô cùng mông manh, liền như phàm nhân quốc gia hoa mạn, cánh đồng tuyết các loại địa phương, mà nhân loại chân chính hoạt động cư vực, chỉ có 3 tỷ năm ánh sáng xung quanh, trong đó trấn Nam tinh vực đứng kính, đạt đến 2.920 vạn năm ánh sáng, bên trong tồn tại 1.064 cái hạ hệ, cùng với vượt qua 40 vạn tinh hệ, hạng nhất tinh thần, cao đẳng tinh thần càng là đến không suệ. Trước mắt Vương Thành đoàn người tuy là tiến vào trấn Nam tinh vực, có thể muốn từ giới bài tinh đi tới Phong tinh, dù cho có tính lộ có thể khi bọn họ chân chính bước vào Phong Thiên Tinh ở trên lúc, đã là 16 tháng sau. Chương 748, Phong Thiên Giới. Phong Thiên Tinh. Cuối cùng đã tới, ngôi sao này chính là Huyền Phong Điện chân chính đại bản doanh. Chúng săn tinh thần mang theo đám người tự tinh lộ ở trong cất bước mà ra. Tinh lộ làm lệnh, cùng tinh lộ truyền thống số lượng là chế ước đám người tốc độ đi tới lớn nhất tai hại, mà tinh thần cường giả mặt mũi tại trấn Nam Tinh vực cũng không tốt xứ, ngoại trừ những cái kia tu luyện tới tinh thần hình thái thứ 3 thần tôn, chúng thần chi vương, rất khó có người có thể trên đường đi đều có xanh lá thông đạo, nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn mới trên đường chậm trễ 16 tháng. Trấn Nam Tinh vực thuộc về Huyền Phong Điện trực thuộc Phạm Vi, mà lấy Trấn Nam Tinh vực làm trung tâm phương viên hơn 100 triệu năm ánh sáng, trên thực tế đều thuộc về Huyền Phong Điện phạm vi thế lực phóng xạ mang, mà Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc khoảng cách Phong Thiên Tinh đạt tới gần 300 triệu năm ánh sáng, lại là vượt ra khỏi Huyền Phong Điện lực lượng phạm vi, thuộc về vũ trụ thế lực cường đại nhất vũ trụ nghị hội, nguyên nhân chính là như thế, Huyền Chân Điện, Tạo Hóa Môn, Đạo. Các nhóm thế lực mặc dù có càng hơn Thần Thánh Chi Kiếm Đế lực, cũng sẽ không chủ động khiêu Thần Thánh Chi đây là thừa nhận quy tắc ngầm. Nhưng cái này phong thiên tinh bên trên, làm Huyền Phong điện tổng bộ, lớn thì lớn vậy, đường kính đoán chừng vượt qua 8000 vạn cây số, nhưng tuyệt hồ, tinh lực cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy nồng đậm, thậm chí so với chúng ta Huyền Chân điện Huyền môn tinh mà nói, cũng liền nồng nặc một số mà thôi, vẫn chưa tới gấp đôi. Đỏ Thiên tâm nhíu mày nói, "Tinh lực." Chúng san tinh thần mỉm cười, phong thiên tinh bên trên tinh lực mức độ đậm đặc sắc thực không phù hợp hắn tại trong vũ trụ địa vị, nhưng đường bên, tinh lực quá nồng nặc, cũng không phải là một chuyện tốt, thật giống như phong thiên tinh tinh lực, các ngươi hút thu lại có lẽ còn cảm thấy chưa đủ. Nhưng nếu là để một vị tinh luyện giả đến hấp thu tu luyện, dù là vận chuyển cấp thấp nhất dẫn đạo thuật, lấy được tinh lực đều có thể đem bọn hắn no bạo, cho dù tinh luyện sư tu luyện đều đến cận. Thân từng ly từng tí, miễn cho tinh lực quá nhiều, thật làm cho phong thiên tinh bên trên tinh lực gấp 10 lần nồng đậm tại chúng ta Huyền Chân Điện Huyền Môn Tinh, cái kia lại tinh luyện sư trở xuống người tu luyện, cũng đừng nghĩ trên ngôi sao này sinh tồn được. Bị tinh lực no bạo. Vương Thành nghe được thẳng cảm giác có chút im lặng. Thiên hạ tinh bên trên tất cả mọi người tìm kiếm nghị cách muốn đi tinh lực nồng đậm chỗ tu luyện, nhưng dù là như thế Đại bộ phận thiên hà tình cương vực trên thực tế đều không có tinh lực ba phủ, giống hắn xuất thân những cái kia quốc độ, tinh lực mỏng manh đến không đủ để chèo chống người tu hành mở tinh cung. Mà tại Phong Thiên Tinh, tinh lực lại nhiều đến tinh luyện sư cũng không dám toàn lực hấp thu, không phải là bởi vì ít, mà là nhiều lắm. Trên ngôi sao này lại tồn tại rất nhiều chuyên môn dùng để chỗ tu luyện, đi những địa phương kia ngươi liền sẽ thật sự hiểu tinh lực không là vấn đề, vấn đề ở chỗ ngươi có thể hay không tiêu hóa được, liền thật giống như hai chúng ta huyền chân điện nhật nguyệt tinh bản, ai thừa nhận được nhật nguyệt tinh bản tinh lực toàn bộ triển khai. Trúng san tinh thần chê bừa. hắn tất nhiên là để mấy vị thần tử lúng túng, cho dù là bọn họ đều là lục giai truyền kỳ, đồng thời đem chân ý quan tượng pháp tu luyện đến đệ tứ trọng, nhưng để bọn hắn đem Nhật nguyện tinh bản tinh lực trận pháp mở ra cao cấp nhất, cái kia cố quán chú xuống quần quần tinh lực cũng đủ để đem bọn hắn cấp tốc nó no bạo. Huyền Phong Điện cũng không có nghiêm ngặt ý nghĩa tổng bộ, Phong Thiên tinh chính là Huyền Phong Điện tổng bộ, một hồi ta sẽ giúp các ngươi đi công việc thân phận ngài bài, nhìn thấy những cái kia cổ sáng cũng có. Trúng san tinh thần nói, chỉ từng đạo từng đạo trực trùng vân tiêu, chứng bên trên vạn cây số cao biến mất ở tầng khí quyển bên trong to lớn của sáng, loại này cổ sáng, mỗi một vạn cây số thì có một cây, đường kính là 10 cây số, ngàn vạn cổ sáng, cấu tạo thành Huyền Phong Điện nội bộ điểm cống hiến hệ thống, được xưng là phong kiến giới, bất kỳ cái gì có Huyền Phong Điện đệ tử lệnh bài người chỉ cần ở vào những này cột sáng lực lượng ảnh hưởng phạm vi bên trong, đều có thể thông qua. Khóa lại tinh thần ba động, tiếp thu cùng tuyên bố lực lượng nhiệm vụ. Thật giống như một số văn minh khoa học kỹ thuật ở trong quang nao đầu cuối. Những cái kia cổ sáng sẽ cùng tại tiến hiệu nguyên. Đúng là như thế. Bất quá những này của sáng hiệu quả so với những tín hiệu nguyên cường đại hơn rất nhiều, không chỉ có thể truyền lại tin tức, hình vẽ, ngươi nếu là cần, căn này của sáng có thể trực tiếp mở một cái không gian độc lập, để ngươi cùng giao dịch của ngươi người xuất hiện tại giao dịch trong không gian, cái nào sợ các ngươi cách xa nhau ước vạn cây số cũng không ngoại lệ. Chúng sáng tinh thần nói đến đây, phất phất tay, ta lại mang các ngươi đi công việc một hạ chứng minh thân phận, sau đó lại mang các ngươi đi mấy cái chủ yếu mang tính tiêu chí công trình kiến trúc đi nhận biết đường, đến lúc đó các ngươi lại bản thân cân nhắc, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, hắn đã mang theo Vương Thành cả đám người Trương Phi gần nhất một đạo quang trụ mà đi. Tại cột sáng kia dưới, còn có một tòa mô hình nhỏ cung điện, chính là dùng để giữ gìn cô sáng đã đăng ký mới nhập môn đệ tử. Rất nhanh, một đoàn người đã đi tới trong cung điện, tại chúng sáng tinh thần lấy ra thẻ căn cước của mình mình về sau, trong cung điện nhân viên công tác rất mau đem một khối màu tím phản phất chiệp đồ vật giao cho Vương Thành, sau đó tại nhân viên công tác tự mình giám sát dưới, để Vương Thành, Hạ Sa Gần Tím băng đồng, Đỏ Thiệt Tâm, Hoàng Đạo mấy người nhất, nhất hóa. Theo đám người đem khối này màu tím chiệp đồ vật hóa, Bọn hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần ba động của mình cùng phong thiên tinh bên trên rất nhiều to lớn cổ sáng sinh ra liên hệ nào đó, tựa hồ chỉ muốn bọn hắn nguyện ý, tâm niệm vừa động, liền có thể kết nối vào cái kia từng đạo từng đạo to lớn cổ sáng. "Tốt, từ giờ trở đi, các ngươi chính là Huyền Phong Điện một thành viên, bất quá, cùng chúng ta Huyền Chân Điện thành viên vào ngoài, Huyền Phong Điện cùng loại với các ngươi loại này thành viên số lượng rất nhiều, nhiều đến các ngươi khó có thể tưởng tượng, khả năng vũ trụ nghị hội một vị nào đó nghị trưởng đều là Huyền Phong Điện bên trong một viên, lại ở Huyền Phong Điện tuyên bố nhiệm vụ chờ chút." Các người trước mắt chỉ có Huyền Phong Điện cấp thấp nhất quyền hạn, theo các người tiêu hao cống hiến tổng giá trị gia tăng, quyền hạn của các ngươi cũng lại không ngừng đề cao. Đương nhiên, cái gọi là quyền hạn, trên thực tế cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, chỉ là vì thuận tiện phân chia mà thôi, tỉ như, một số thần tôn cấp cường giả không khỏi tổng, là bị những cái tiêu cấp thấp van bối quấy rầy, hội thiết trí chỉ có 4 cấp trở lên quyền hạn người mới có thể cùng bọn hắn giao lưu, một số đối vũ trụ nghị hội có ý kiến thần tôn hội cấm chỉ vũ trụ nghị hội người nhận nhiệm vụ các loại. Chúng san tinh thần nói đến đây, ngự khí có chút dừng lại, liền như là ta nói, Huyền Phong Điện, hết thảy nhìn niệm cống hiến, Vương Thành bọn người nhẹ gật đầu. Điểm này bọn hắn đã không chỉ một lần nghe Chúng Xán Tinh Thần nói qua. Để cho ta cảm ứng một chút các ngươi tiến vào Huyền Phong Điện Phong Thiên giới tinh thần ba động. Chúng Xán Tinh Thần phóng xuất ra tinh thần ba động của mình. Vương Thành bọn người đồng dạng đem tinh thần ba động cùng Chúng Xán Tinh Thần trao đổi một chút, sau đó đồng thời liên thông bên trên Phong Thiên giới. Theo lấy tinh thần của bọn hắn kết nối vào Phong Thiên giới, đại lượng tin tức lập tức tuôn ra hiện ra, Vương Thành cảm giác mình đứng một đạo từ tin tức dòng lũ tạo thành thác nước trước mặt, nếu là hắn tùy tiện bước vào cái này thác nước bên trong, Ý thức cảm thấy sẽ bị sông đến đầu góc chăn vắng. Ông ngong. Một lát, Vương Thành tựa hồ cảm giác được một cỗ sức lôi kéo lượng, đồng thời bên thai chuyển đến trước mắt chúng tán tinh thần thanh âm, không muốn tự tuyệt. Theo Vương Thành vông xuống phòng bị, hoàn cảnh chung quanh lập tức biến đổi, hắn kia ý thức này đã xuất hiện ở một cái phòng ở trong. Thật cương đại tinh thần, liền tinh thần mà nói, người đã không kém gì thần thánh chân thân, cứ việc duy trì thần thánh chân thân chỉ cần một vị tinh thần toàn bộ tinh lực ở trong bảy, tám thành, nhưng một cái chưa từng tấn thăng tinh thần người tu luyện tinh thần năng rất mênh mông đến trình độ này, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra ngươi thái cổ huyết mạch ngoại trừ đối nục thể của ngươi có chỗ tăng phúc bên ngoài, đối tinh thần tăng phúc hiệu quả đồng dạng 10 phần rõ rệt. Khó trách ngoại giới khẳng định ngươi có thần thánh cấp chiến lực. Trú Sán tinh thần nhìn Vương Thành một chút, trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Đạo Thiên tâm đám người trong mắt cũng là mang theo hâm mộ. Vương Thành, ngươi có thể thử một chút hướng phía Hắc Huyền thần tôn, Bất Diệt thần vương, Hỗn Độn thần tôn, hoặc Giả Truyền Luân thần tôn, Diễn Hồn tôn, tôn tôn, diệt vương, tôn đều rất nghiên cứu, trong Tại không từng đột phá tinh thần lúc chính là thái cổ huyết mạch người năm giữ, mà lại bọn hắn tại đột phá tinh thần về sau, dùng đặc thủ bí pháp đem thân. Thể của mình giữ lại, đã luyện thành một bộ cường đại phân thân, đi qua vô số năm rèn luyện về sau, so với bọn hắn toàn lực hạ xuống thần thánh chân thân đều mạnh hơn ra một bậc, mà chuyển luân thần tôn, diệt hồn thần tôn, không linh thần tôn thì đối thân hắc. N một đạo nghiên cứu cực sâu, mỗi một vị đều là đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới thứ bắt trọng nhân vật, đồng thời nắm giữ lấy cường đại tinh thần bí pháp, nhất là diệt hồn thần tôn, năm đó ngộ đạo các tu luyện tới hình thái thứ hai tổ mã tinh thần. Ở vào phía sau có Hồng Nhật Thần Vương chỗ dựa, đắc tội hắn sau muốn trực tiếp đào tẩu, nhưng Diệt Hồn Thần Tôn lại chỉ dựa vào lấy hắn một sợi tinh thần ba đạo, đảo ngược thôi diễn ra hắn tất cả hóa thân, hình chiếu, lấy thần hồn bị pháp, nhất cử diệt sát, chấn kinh thế giới, nếu như không phải là bởi vì tinh thần thần hồn hòa vào tinh giới, bất tử bất diệt, chỉ sợ hắn bản tôn đều sẽ bỏ mình. Thông qua một sợi tinh thần ba đạo, diệt sát tổ mã tinh thần tất cả hóa thân cùng hình chiếu. Vương Thành nghe lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng, không chỉ như vậy, Diệt Hồn Thần Tôn trên tay nắm giữ lấy đạo này tinh thần ba đạo, Tổ mã tinh thần chỉ cần hàng hạ một đạo hóa thân, liền bị hắn nhất cử diệt sát, giết đến hắn ba vạn năm không cách nào hiển hóa đến thế giới vật chất, cuối cùng vẫn mời được Hồng Nhật Thần Vương ra mặt, chịu nhận lỗi, lúc này mới coi như rồi, nếu không hóa thân, hình chiếu dáng Lâm không đến thế giới vật chất, tại thế giới vật chất không có có tồn tại dấu vết, hắn cùng mê thất tinh giới cũng là không. Hề khác gì nhau? Chúng San tinh thần nói, ánh mắt lại là rơi xuống Vương Thành trên người, Vương Thành, ta không biết người cùng trưởng Không Liệt Tiên ở giữa đến cùng có cựu gì, bất quá ngươi nếu là thật sự muốn muốn đối phó hắn, biện pháp duy nhất chính là học được diệt hồn thần tôn trên tay cái môn này thần hồn bí thuật, như thế, mới có nắm chắc triệt để đem trường không liệt tiên dấu vết xóa khỏi thế gian, bằng không, ngươi vĩnh viễn đối một vị thần hợp tinh giới tinh thần thủ thủ vô sắc, hắn có, thể không ngừng cho ngươi tạo thành phi phức, mà ngươi tung có thần thành cấp chiến lực, lại chỉ có thể bị động ứng đối. Vương Thành nghe, thận trọng nhẹ gật đầu, ta nhớ kỹ. Tốt, tiếp xuống ta và các ngươi nói một chút phong thiên giới, phong thiên giới trên thực tế chính là một cái ý thức thế giới, ý thức của ở cái thế giới này có thể làm được ngươi tất cả chuyện muốn làm, như hư không tạo vật, Tỷ Như cùng ta vừa rồi như thế, liên lạc người nào đó, lại tỷ như lục soát các ngươi cảm thấy hứng thú tư liệu. Chúng san tinh thần đang khi nói chuyện, mọi người đã nếm thử. Tâm niệm vừa động, Hạ xa gần, hoàng đạo bọn người trên tay đều xuất hiện khác biệt vật phẩm, bất quá đông trăm vạn trên tay xuất hiện một kiện thần khí lại là tại hình thành sát na sụp đổ ra. Đương nhiên, cho dù hư không tạo vật cũng được các ngươi đối món kia vật phẩm kết cấu 10 phần hiểu rõ, nếu không, chỉ có hình thể cũng khó có thể duy trì. Chúng san tinh thần cười nói, Ma Vương Thành lúc này đã lục soát lên tin tức tương quan, tâm niệm vừa động, Vô số thì có quan hệ với sát lục thần hoàng tin tức lập tức tại trong đầu hiện hiện. Rất nhanh, Vương Thành đã khoa chặt đến thứ nhất tin tức bên trên. Vũ trụ nghị hội 4 nghị trưởng cùng chư thần thế giới sát lục thần hoàng cuộc chiến. Nhà cung cấp, Pha Nguyệt tinh thần. Vị này tinh thần, chính là bốn vị tham chiến nghị trưởng bên trong lạc chân tinh thần đệ tử. Chương 749, tập hợp. Lại muốn 12 vạn điểm cống hiến. Vương Thành nhíu như mày. Đối với Huyền Phong điện đã có hiểu biết hắn vô cùng rõ ràng 12 vạn điểm cống hiến ý vị như thế nào. Rất nhiều tinh thần cường giả toàn bộ dõi đều bất quá 10 vạn điểm cống hiến trở dưới. Một cái tin tức trị giá 12 vạn điểm cống hiến sau đó chúng Ngọc tinh thần lại cho Vương thành các loại người tỉ mị giảng giải một chút phong thiên giới công việc trên thực tế phong thiên giới chính là một cái loại cỡ lớn thế giới giả lập chuyên môn dùng để cung cấp huyền phong điện mọi người trao đổi lẫn nhau hơn nữa phong thiên giới bao quát phạm vì không ngừng chỉ là một cái phong thiên tinh đơn giản như vậy mà là bao quát toàn bộ chấn Nam tinh vực thậm chí tại trấn Nam tinh vực ở ngoài một ít nắm giữ huyền phong điện phụ thuộc thế lực tinh thần ở trên cung có loại này có thể khiến người ta tiến vào phong thiên giới to lớn của sáng có phong thiên giới Quả nhiên có thể để cho hết Thệ Huyền Phong Điện thành viên không bước chân ra khỏi cửa mà biết Thiên Hạ đại thế. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có đầy đủ điểm công hiến đi mua tự mình nghĩ biết đến tin tức. Thời gian củ tại Chúng Ngọc tinh thần giới thiệu Phong Thiên giới sự tình hạng cùng chạy đi trong quá trình trôi qua, bất tri bất giác, mọi người đã đi tới một mảnh hoàn cảnh duyên dáng núi rừng. Được rồi, Nung Thiên tinh thần, Bí Kim tinh thần, Cơ Chữ tinh thần, Hư Không tinh thần đều có chỗ đặt chân, các ngươi từng người đều là đệ tử của bọn họ, liền đi bọn họ ngọn núi cư trú đi, mà mảnh này ngọn núi phạm vi 30 km cũng đều thuộc về chúng ta Huyền Chân Điện địa bản. Không muốn ngại ít, đây chính là Phong Thiên Tinh." Chúng Ngọc Tinh thần nói. Vương Thành các loại người gật gật đầu, bọn họ đến Phong Thiên Tinh cũng không phải tới hưởng thụ. "Vương Thành, ta tạm thời mang ngươi đi tới ta sân." Cơ Chữ Tinh thần tiến lên quay về Vương Thành nói. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, mấy vị tinh thần, bao quát Vương Thành ở bên trong nhưng đồng thời trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt nhắm cuối chân trời nhìn tới. Chỉ thấy trong veo trời xanh thẳm bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng năng lượng kinh khủng kích, nối tiếp lấy, nhất đạo thân ảnh phảng hỏa diễm lưu tinh giống như vậy, Tuấn Sung đất rơi dụng mà đến, chỗ cần đến chính là Huyền Chân Điện ở chỗ đó khu vực. Chúng Ngọc Tinh Thần nhíu nhíu mày, trực tiếp xuất thủ ngăn cản, một đạo màn ánh sáng lớn đem Huyền Chân Điện trụ sở bá phủ. Có thể nhưng vào lúc này, một luồng khủng bố kiếm quang bỗng nhiên đem hư không xé rách, mang theo hầu như có thể chém nước hạt ngôi sao phong mang hung hãn mà tới, trong khoảnh khắc lần thứ hai dáng lâm đến đạo kia hỏa diễm lưu tinh giống như thân ảnh ở trên, kiếm quang cùng bóng người kia va chạm, bắn ra lượng lớn kiếm khí, kiếm khí bộc phát, chúng Ngọc Tinh Thần chặn lại ở trên hư không màn ánh sáng nhất thời phán nát, đạo kia hỏa diễm lưu tinh giống như thân ảnh mạnh mẽ rơi mà xuống đem một ngọn núi cùng với trên ngọn núi tất cả hết thể đập nát, mười mấy cái phản ứng nhanh truyền kỳ, bán thần, tinh thần hóa thân, trước tiên từ ngọn núi kia bay ra, có thể còn có một chút không kịp lui tránh tên gia, đại tinh luyện sư cấp văn bố thì lại trực tiếp tại này cố lực va. Đập lượng dưới bị miễn cưỡng đánh chết. Chuyện này, ánh kiếm kia tuyệt đối có sánh vai thần thánh cấp bậc lực sát thương, mặc dù tinh thần hóa thân tiến lên ngăn cản, cũng tuyệt đối sẽ bị nhất kiếm chém giết. Xích Thiên tâm trong mắt co rúm lại, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Thượng phẩm thân kiếm, tự nhiên có loại uy lực này. Trứng Ngọc tinh thần sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã tự mình xuất thủ, nhưng lại vẫn chưa ngăn cản đến ánh kiếm kia, tương tự cũng không có ngăn cản đến đạo kia khắp toàn thân thiêu đốt hỏa diễm nam tử, lấy về phần bọn hắn đem Huyền Chân Điện cung điện một lần hành động phá hủy, mà bị đánh bay và nát một tòa cung điện hỏa diễm nam tử, nhưng là tại truy sát mà tới kiếm tu nam tử phản ứng lại trước, lần thứ hai hóa thành một vệt sáng, hướng về cuối chân trời vào tới, đồng thời trong miệng phát sinh phẫn nộ gầm rú, "Vân kiếm tâm, ngươi không được ta." Xeo. Đáp lại hắn, là một đạo lần thứ hai xẹt qua hư không kiếm quang, rất nhanh Hai người chiến đấu đã đi xa, chúng ta không tiến hành ngăn cản sao?" Hoàng đạo nhìn cái kia trở nên khắp nơi bữa bọn huyền chân điện trụ sở, trầm giọng nói. Chúng Ngọc Tinh Thần nhìn một chiếc một sau hai bóng người một ánh mắt, lắc lắc đầu, liệt hỏa phần Thiên Viêm thiên chiến, kiếm tâm thông minh vân kiếm tâm. "Bọn họ hậu trường, chúng ta không trêu chọc nổi." Mà trong hư không hai người kia chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh, hai cố khí tức mạnh mẽ dĩ nhiên ngang qua hư không, hướng về Vân Kiếm Tâm, Viêm Thiên Chiến tụ tới. Này hai cố khí tức mạnh mẽ liền lực lượng cấp độ mà nói, cũng không tính mạnh, căn cứ Vương Thành suy đoán, Bọn họ thuộc tính trị số tối đa là 80 trở lên, chắc chắn sẽ không vượt qua 90, có thể không tới 90 thuộc tính lực lượng, tại cái kia hai cố cường đại khí tức trên tay, nhưng là diễn biến ra khó mà tin nổi năng, hai vị rõ ràng có thần thánh cấp độ lực sát thương hoặc là sức phòng ngự, tốc độ cường giả đến cao, càng là không có bất kỳ sức phản kháng bị này hai cô khí tức chủ nhân một. Lần hành động chấn áp, rất nhanh bị bắt đến từng người trong cung điện, không có hình bóng, trong nháy mắt bày ra lực lượng này về liền rượu, tuy là cấp tốc đem tinh thần thuộc tính tăng lên đến 150 vương thành, lại đều không có nhìn ra gì đó đến. Cường đại Trong nháy mắt đó xuất thủ, mang cho Vương Thành chỉ có cường đại. Vạn kiếm thần tôn cùng Hằng Quang thần vương ra tay rồi. Chúng Ngọc Tinh thần nhìn cái kia hai cỗ chớp mắt là qua khí tức, thần sắc tràn ngập phức tạp. Thần tôn, vừa nãy đó là hình thái thứ ba tinh lực lượng của thần, hoặc là nói hình thái thứ ba thần thánh lực lượng. Sích Tiên tâm trận to hai mắt. Làm sao có khả năng? Sức mạnh kia rõ ràng cũng không cường đại, tại cảm giác của ta trong đó, thậm chí vị kia Vân kiếm tâm công kích giác liệt trình độ, còn ở trong đó một nguồn sức mạnh bên trên, đúng là Vì sao công kích tại nguồn sức mạnh kia trước mặt, nhưng không có bất kỳ sức phản kháng liền bị tóm rồi? Chuyện này, đây là cỡ nào thủ đoạn? Hoàng đạo cũng là không nhịn được tự lẩm bẩm. Chúng ngọc tinh thần, cơ chữ tinh thần, ngưng thiên tinh thần, bí kim tinh thần, hư không tinh thần các loại người làm sao không phải là như vậy? Cuối cùng chúng ngọc tinh thần nhìn mấy người một ánh mắt, không cần suy nghĩ nhiều, loại kia cảnh giới cùng thủ đoạn không phải chúng ta có thể hiểu được, lực lượng. Chiến thắng mục tiêu lực lượng không phải tất cả, còn có đối ngoại lực lý giải cùng vận dụng, thật giống như cấp 2 truyền kỳ, bọn họ trong nháy mắt lực bộ phát lượng. Tối đa cũng chỉ có thể làm cho phạm vi mấy ngàn km hóa thành đất khô cằn, có thể như quyết đoán cho bọn họ thời gian để bọn họ tính toán ra rất nhiều tinh thần lực hút quan hệ, bọn họ lại khiêu động một người trong đó điểm, cuối cùng thậm chí có thể hủy diệt một cái hàng tinh hệ, tương tự lực lượng, tạo thành lực phá hoại. Nhưng tuyệt nhiên không giống, đây chính là cảnh giới khác nhau. Đồng dạng, cái này cũng là phổ thông. Thần thánh hóa thân, cùng thượng thần thần thánh hóa thân, thậm chí còn thần tôn thần thánh hóa thân khác nhau. Xích Thiên Tâm, Hạ Hà Nhĩ, Đông Bách Vạn các loại người đối diện một ánh mắt, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ khiếp sợ. Sức mạnh kia không phải các người, thậm chí không phải chúng ta có thể hiểu được. Trên thực tế, phổ thông tinh thần thần thánh hình thái đối đầu hình thái thứ 2 tinh thần thần thánh hình thái, cũng đã không có sức lực chống đỡ lại, bởi vì hình thái thứ 2 tinh thần lĩnh ngộ hạt ngôi sao cấp sinh, như một đạo tin tức lưu, hình thái thứ nhất tinh thần dù cho thần thánh hình thái, tại không có thủ đoạn đặc thù tình huống dưới, đều không thể đối với hắn tạo thành bất luận là thủ đoạn gì, thật. Giống như phàm nhân thế giới, sử dụng đồng dạng bố trí máy vi tính, mấy người chơi game khống chế giả lập nhân vật lúc chiến đấu, chỉ có thể dựa vào thao tác, dựa vào trang bị, dựa vào kỹ thuật Còn có một chút người thì lại có thể biên soạn ra phần mềm hack, sửa chữa C. Ý trò chơi này nguyên số hiệu, mà cao minh hơn người thì lại trực tiếp khống chế mạng lưới, khống chế ngươi máy vi tính. Căn bản không tại một cấp độ, các ngươi hiện tại muốn làm, chỉ có mau chóng trùng kích tinh thần cảnh giới, chỉ đến thế mà tôi. Điện chủ, vẫn Kiếm Tâm vừa nãy cái kia nhất kiếm, lực sát thương không kém gì thần thánh chứ. Thông thường tinh thần hóa thân, căn bản là không ngăn được sự công kích của bọn họ, có thể tu vi của nàng cũng chỉ có truyền kỳ cấp 6. Hạ Hà Nhi đột nhiên hỏi, Trúng Ngọc tinh thần không nói gì, Mà là nhìn Vương Thành một ánh mắt, thật sâu nói, thế giới này đều là hội tồn tại một ít chúng ta căn bản không có thể hiểu được thiên tài, cấp 6 truyền kỳ, bất luận hắn cường đại tới trình độ nào, vĩnh viễn không thể sánh vai thần thánh, nhưng, nhưng không phải không, có trường hợp đặc biệt, Vương Thành chính là ví dụ tốt nhất, Vân Kiếm tâm ta nghe nói qua, có người nói chính là kiếm tâm thông minh, kiếm tâm thiên thành cả người, mà tại nàng ngưng luyện, ra kiếm tâm một khắc đó, tự chủ gợi ra gia tộc trong đó một thanh thượng phẩm thần kiếm huyền quang kiếm cộng hưởng, do đó được thần kiếm nhận chủ, có thể phát huy ra một thanh thượng phẩm thần kiếm phần lớn lực lượng, gợi ra thần kiếm cộng hưởng. Được thượng phẩm thần kiếm nhận chủ, có thể phát huy ra một thanh thượng phẩm thần kiếm phần lớn lực lượng. Xích Thiên Tâm, Đông bách Vạn, Hoàng Đạo, Hạ Hà Nhĩ, Tử Băng Đồng, Vương Thành các loại, chờ, trong lòng người nhất thời hiện ra một luồng nổ nước bọt kích động. Thần kiếm, vậy cũng là thượng phẩm thần kiếm a. Phải biết, Vương Thành cứ việc được thiên dự thần kiếm, có thể này thanh thần kiếm tại trên tay hắn liền 1 phần 10, không, liền 1 phần trăm vi lực đều không có phát huy được, cầm thần kiếm chiến đấu đối với hắn mà nói, thật giống như phàm nhân thế giới phàm nhân cầm súng máy, nhưng là dựa vào súng máy sắt thép kết cấu dùng đện đện ngựa như thế. Cứ việc so với bằng gỗ, gạch dùng tốt một ít, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Có thể cái kia Vân Kiếm Tâm lại có thể được thượng phẩm thần kiếm tán thành, còn phát huy ra một thanh thượng phẩm thần kiếm phần lớn lực lượng. Còn có cái kia Viêm Tiên Chiến, ngoại giới nghe đồn, hắn là một viên hành tình trong đó sinh ra trí tuệ sau đó chuyển tu mà thành nhân loại, trời sinh liền có thể trưởng khống hàng tinh chân hỏa, tại trở thành Hàng Quang Thần Vương đệ từ sau, hắn thiên phú như thế càng bị kích phát đến cực hạn. Hàng tinh trong đó đạn sinh ra sinh mệnh có trí tuệ. Vương Thành đám người nhất thời có loại tầm mắt mở ra cảm giác. Hai người này Đều là phong thiên thai bảng ở trên cao thủ nổi danh, hơn nữa, bọn họ còn cũng không phải là phong thiên thai số 1, Vân Kiếm Tâm, phong thiên thai hàng trên tại 889 vị, mà viêm thiên chiến, nhưng là 934 vị. Loại thiên tài này, số lượng rất nhiều. Hạ hà, hà nhĩ ngữ khí có chút cẩn thận nói, Hiển nhiên, nàng đã bị những này hàng đầu thiên tài đa kích. Phong thiên thai ở trên, chỉ có 1.000 người bảng trên có tên, có thể tại phong thiên thai dưới, còn có một cái dân gian bảng danh sách, tên là Tiềm Long Thai, có một vàng người. Cái kia một vạn người tuy rằng không có phong thiên thai này 1000 người như vậy khủng bố, người người đều có thần thánh cấp bậc sức chiến đấu, có thể chém giết tinh thần hóa thân, cũng như dễ như trở bàn tay. Chúng Ngọc Tinh Thần nói đến đây, ngự khí hơi dừng lại một chút, đây là toàn bộ Huyền Phong Điện cảnh nội ngàn tỷ vạn vạn người tu luyện bên trong, cao nhất 1000 người. Số lượng của bọn họ so với Huyền Phong Điện thần tôn còn ítỏi hơn. Hạ hà, hà Nhĩ, Xích Thiên Tâm các loại người há miệng, muốn nói cái gì, nhưng là một chữ đều không nói ra được. Huyền Phong Điện. Huyền Phong Điện. Đây chính là Huyền Phong Điện. Tập hợp vũ trụ nên ngông hầu như hết thể thiên tài làm một thể Huyền Phong Điện. Chương 750, điểm cống hiến. Vương Thành vẫn còn có hy vọng trùng kích một phen Phong Thiên Thai, đứng hàng cái kia ngàn người bên trong, bất quá, thái cổ huyết mạch cùng những người kia không giống, cứ việc ngươi dựa vào hôn Nguyên Thánh Thể có không kém hơn thần thánh cấp bậc sức chiến đấu, có thể tu luyện tiềm lực nhưng không cách nào cùng Phong Thiên Thai những kia cường giả đỉnh cao sánh vai, nhưng lấy ngươi chân ý quan tưởng pháp tốc độ tu luyện, không hẳn không hội được một vị thần tôn coi trọng, ngươi tạm thời trước tiên tìm hiểu một chút, dự định tùy vị nào thần tôn tu luyện, ta đến thời điểm giúp ngươi xin một thoáng. Xem có thể không để ngươi nhập vị kia thần tôn môn hạ. Chúng Ngọc Tinh thần nói đến đây, ánh mắt nhìn lướt qua Hoàng đạo, đông mắt vạn, hạ hà nhị các loại người một ánh mắt, đến cho các ngươi. Hảo hảo biểu hiện, nếu là có cơ duyên, không hẳn không thể trở thành một vị thần tôn đệ tử. Vâng. Hoàng đạo, Sích Thiên Tâm, Hạ Hà Nhị, Tử Băng Đồng các loại người cùng kính đáp một tiếng, nhìn phía Vương Thành ánh mắt tràn ngập ước ao. Đặc biệt là Tử Băng Đồng, âm thầm đánh giá Vương Thành, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Vân Kiếm Tâm, Viêm Thiên Chiến hai người một trận chiến, phá hủy gần phân nửa viền trận địa mà bị phá hủy gần phân nửa huyền chân điện bên trong, thình lình thì có cơ chữ tinh thần lúc trước cư trú cung điện. Cơ chữ tinh thần mang theo vương thành rơi xuống này một vùng phế tích lúc, vài vị bản thần, truyền kỳ, thiên giai tinh luyện sư đồng thời tiến lên đón, lòng vẫn còn sợ hãi hành lễ, vậy hạ, tổn thất làm sao? 36 vị thị vệ cùng 25 cái thị nữ không kịp né tránh. Bất hạnha xuống, còn có bệ hạ ngài ba cái đệ tử. Trường Hà thiếu ra bởi vì đang tu luyện thời khắc mấu chốt, không có trước tiên tự trạng thái tu luyện trong đó lui ra, vậy, bị Vân kiếm tâm kiếm khí tiêu diệt lâm đầu một vị bán thần do do dự dự nói, lời của hắn, để khác hai vị có cấp 6 tu vi truyền kỳ cường giả trong lòng tạm giận, có thể nhưng cũng không dám phát tác. Vương Thành nhìn hai vị kia cực khả năng là chính mình sư huynh cấp 6 truyền kỳ một ánh mắt, hỏi một tiếng, bởi vì Vân Kiếm Tâm, Viêm Thiên Chiến hai người giao chiến dẫn đến có người bỏ mình, Huyền Phong Điện Phương diện mặc kệ sao? Quản, tự nhiên có người sẽ quản, Trường Hà bị Vân Kiếm Tâm kiếm khí giết chết, Vạn Kiếm Thần Tôn sẽ phái người đến xử lý. Nàng dựa lưng một vị thần tôn, đặc biệt là vẫn là tinh thông sát phạt Vạn Kiếm Thần tôn, ai dám không nể mặt mũi? Tối đa bồi thường một vài thứ xong việc, mặc dù là chúng ta không sợ Vạn Kiếm Thần Tôn truy cứu tiếp. Đừng quên, Huyền Phong Điện là một cái điểm cống hiến chí thượng thế lực, giao nộp đầy đủ điểm cống hiến với tư cách trừng phạt, Huyền Phong Điện đối với này cũng chỉ có thể ngậm mặt làm ngơ, trừ phi chính ngươi có đầy đủ lực lượng đi tìm Vân Kiếm Tâm cùng Vạn Kiếm Thần Tôn báo thủ. Cơ chữ tinh thần ngữ khí trong đó tràn ngập bất đắc dĩ. Chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, "Vương Thành, ta biết thực lực ngươi bất phàm, sợ là cũng có thần thánh cấp bộc sức chiến đấu, nhưng tuyệt đối không thể manh động, Vân Kiếm Tâm chính là Vạn Kiếm Thần Tôn yêu thích nhất đệ tử một trong." Trên người có đủ loại bảo mệnh trí bảo, một khi đem những bảo vật này toàn bộ lấy ra, e sợ hình thái thứ hai thần thánh chân thân cũng có thể bị nàng giết ngược lại. Ta rõ ràng. Vương Thành gật gật đầu. Chỗ dựa a, có một cái cường đại chỗ rửa quả nhiên vô cùng trọng yếu. Hắn bước vào con đường tu hành tới nay cái thứ nhất chỗ rửa là kỵ sĩ liên minh công chúa điện hạ Trưởng Phong Băng Nhan, nhưng đáng tiếc không biết đi nơi nào, liền ngay cả kỵ sĩ liên minh gặp đại nạn cũng không có thấy nàng xuất hiện. Thứ hai chỗ dựa chính là Lữ Tinh Hà, hoặc là nói Bạch Hoa rồi. Trước mắt cơ tinh thần, là hắn người thứ ba chỗ dựa Bất quá, bước chân của hắn bước quá lớn, tu vi tăng lên quá nhanh, trước mắt cơ chế tinh thần hiển nhiên nhưng đã không cách nào lại cho cho hắn gì đó quá lớn giúp đỡ. Nếu là hắn muốn tại Viễn Phong Điện qua cung, dùng, có thể yêu cầu người thứ ba chỗ dựa. Chỉ là, năm đó hắn dự vào tầng thứ 4 chân ý quan tưởng pháp giấu giếm được cơ chế tinh thần cảm ứng, mà cơ chế tinh thần khoan hồng độ lượng, không có truy cứu bí mật trên người hắn, chỉ khi nào hắn thật sự tìm một vị thần tôn làm chỗ dựa, chỉ sợ hắn trên người hết thảy bí mật đều sẽ không chỗ chết hơn. Cái vấn đề này, hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói, chính mình tu luyện, nhanh chóng trưởng thành, chờ ta đem chân ý quan tượng pháp một hơi tu luyện tới tầng thứ 9, xông qua linh hồn than trời, được lượng lớn điểm cống hiến, hoàn toàn có thể lấy điểm cống hiến mời tới thần tôn bảo hộ ta an toàn, đến thời điểm cái nào còn cần chịu làm kẻ dưới." Vương Thành trong lòng âm thầm suy xét. Mất đi một cái cực đệ tử có tiềm lực, cơ chứ tinh thần trong lòng có chút nặng nghề, nhưng vẫn là vì Vương Thành giới thiệu một phen hai vị khác đệ tử, Vũ Biên Phong, Nhiễm Thiên Nhiên. Bất quá Vũ Biên Phong cùng Nhiệm Thiên Nhiên cũng không có cùng Vương Thành quá nhiều bắt chuyện, hiển nhiên cũng bởi vì trưởng hạ cái chết không hăng hài lắm, đối với này Cơ giữ tinh thần vẫn chưa cơ cầu Vương Thành, ngươi trên người bây giờ không có điểm cống hiến, ta đưa cho ngươi kiến nghị là, lập tức đi lang bạt một thoáng Huyền Phong tháp, có thể qua tầng thứ 3 tốt nhất, qua không được tầng thứ 3, Xông qua 1, 2 tầng, lấy ngươi tuổi tác cũng có thể được 3 vạn chọn điểm cống hiến, sau đó ngươi lại dùng những này điểm cống hiến hối đoái tài nguyên tu luyện, lấy 3 vạn điểm cống hiến sức mua mua tài nguyên tu luyện, đủ khiến ngươi không ra trong năm, tu luyện đến chuyển kỳ cấp 6, đến thời điểm liền có thể suy xét trùng kích vô thượng tinh thần cảnh giới. Ta trước tiên làm quen một chút, sau đó liền đi lang bạt Huyền gắng đạt tới lang bạt đến tầng thứ 5, bắt được chân ý quan tượng pháp tầng thứ 5 phương pháp tu hành. Vương Thành nói: Bắt được chân ý quan tượng pháp tầng thứ 5 phương pháp tu hành. Cơ chữ tinh thần nghe xong, nhưng là lắc lắc đầu, ta nói rồi, muốn tu hành đến chân ý quan tượng pháp cần được từng trải thần hồn tách ra quá trình, mà quá trình này đối với chưa từng đột phá tới tinh thần cảnh giới chuyển ngôn kỳ người tu luyện độ khó quá to lớn, ngươi cứ việc tại chân ý quan tượng pháp tiến độ hết sức nhanh chóng, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện thử nghiệm, hơn nữa, cùng với hắn tại chân ý quan tượng pháp tầng thứ 5 ở trên mạo hiểm, còn không bằng tiến lên dần dần, dần. sớm nay Đột phá đến vô thượng tinh thần cảnh giới lại nói: "Ta muốn thử một chút." Vương Thành nói. Cơ chữ tinh thần nhìn thấy Vương Thành tâm ý đã quyết, cân nhắc đến hắn thái cổ huyết mạch hai độ thức tỉnh thần hồn mạnh mẽ lực lượng, do dự một chút, chung quy nói: "Vậy cũng tốt, ngươi chờ một chút." Nói xong, hắn tựa hồ tiếp nối lên phong thiên giới, rất nhanh, trên tay đã thêm ra một đạo do tinh thần tư duy ngưng luyện ra đến dấu ấn, trực tiếp chuyển giao cho Vương Thành, Đêm này đã ấn nhớ nhớ kỹ. Đây là giao dịch dấu ấn. Vương Thành cảm thụ này đạo tư duy dấu ấn, có chút kỳ quái nói: "Cơ chữ tinh thần gật gật đầu. Ta vừa mới mua một khối chuyển luân hữu thần thạch, thần hồn của ngươi tuy rằng cường đại, có thể tùy tiện thử nghiệm thần hồn tách ra vẫn cư vô cùng nguy hiểm, có thể ngươi nếu tâm ý đã quyết cần phải thử một chút, ta cũng không ngăn trở ngươi, tại ngươi trùng kích chân ý quan tượng pháp tầng thứ 5 lúc, sử dụng khối này chuyển luân hữu thần thạch, đã như thế, vạn nhất ngươi thất bại, thần hồn tuy sẽ bị tổn, nhưng lại không đến nơi xuất hiện không thể cứu vãn. Hậu quả. Vương Thành nhìn cơ chữ tinh thần lấy ra giao dịch này dấu ấn, trong lòng có chút Chân ý quan tượng pháp tăng lên đối với hắn mà nói, trên thực tế không có bất kỳ khó khăn. Tối đa là sử dụng 40 cái thuộc tính điểm thôi, có thể cơ chế tinh thần vì nhân ngược hắn, nhưng là không chút do dự tiêu tốn 90.000 điểm cống hiến hối đoái một khối chuyển luân thần thạch. Cần biết, thường thường một vị hình thái thứ nhất tinh thần toàn bộ thân gia cũng chỉ có 10 vạn điểm cống hiến trên dưới, dù cho cơ chế tinh thần là một vị đột phá tới bây giờ gần 90 vạn năm lâu năm tinh thần, hối đoái một khối chuyển luân hữu thần thạch, phòng trừng cũng tiêu hao hắn hơn nửa tài sản, có thể vì bảo đảm hắn an nguy, hắn vẫn là không chút do dự làm. Giao dịch hoàn thành, không thối lui về. Vương Thành trong lòng có chút trầm trọng đem cái này tư duy dấu ấn đó lấy. Sư Tôn xin yên tâm, nếu như sự tình không thể làm, ta không hội miễn dưỡng, nhưng ta tin tưởng, đã có người có thể tại tinh thần cảnh giới trước đột phá chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 5, như vậy ta cũng tuyệt đối có thể làm được. Trên thực tế ngươi nhập ta môn hạ ta cũng không có giáo dục ngươi gì đó, mà ngươi dựa vào chính mình vẫn cứ trưởng thành, ta tin tưởng những thứ đồ này ngươi cũng tự có chừng mực. Cơ chữ tinh thần phất phất tay, khẽ cười nói, "Được rồi, đi thôi, thử một chút xem, xem ngươi đến cùng có thể xông đến huyền phong tháp tầng thứ mấy." Vương Thành gật gật đầu, "Ta nghĩ ngươi một chút sau liền trực tiếp đi tới. Ta chờ ngươi thành tích tốt." Sau đó Vương Thành dùng thời gian một tháng, cẩn thận biết một chút Huyền Phong Điện tổng bộ phong thiên tinh các loại phương tiện, cùng với Huyền Phong Điện điểm cống hiến tác dụng. Không thể không nói, toàn bộ Huyền Phong Điện trên giới xác thực như chúng ngọc tinh thần nói, tất cả hướng về điểm cống hiến làm chuẩn, sử dụng bất luận là đồ vật gì, tra tìm bất kỳ tin tức gì, đều cần điểm cống hiến. Thậm chí có lúc hắn hỏi cái đường, vị kia người tu luyện cũng sẽ báo ra hỏi đường điểm cống hiến giá cả. Toàn bộ Huyền Phong Điện tất cả mọi người tựa hồ cũng rơi đến điểm cống hiến bên trong đi tới. Bất quá, theo đối với phong thiên giới hiểu rõ, Điểm cống hiến giá trị cũng là dần dần bị Vương Thành làm cho rõ ràng. Toàn bộ Huyền Phong Điện bên trong tất cả mọi thứ, xác thực thực sự là công khai giá. Hơn nữa, chỉ có người không nghĩ tới, không có rất nhiều tinh thần, thượng thần, thần tôn cường giả sẽ không bán ra. Quý trọng đồ vật liền không nói nhiều rồi, giá trị hơn 100 ức điểm cống hiến tạo hóa thần khí, bán ra 300 triệu điểm cống hiến tinh giới chi nguyên, một đầu hoàng cấp chúa tể tinh thú nô lệ, đường tính 3000 năm ánh sáng đế quốc to lớn, có thể đem tinh lực hoặc tính tăng cường 30 lần vô thượng pháp. Ngoài ra, còn có đủ loại kỳ quái vật phẩm. Tỷ Như Phong Thiết Tinh Thần tự mình làm bánh ngọn, Huyền Phong Điện chủ từng dùng qua cái chặn giấy, nắm giữ 6 loại năng lượng thuộc tính tinh thạch, một viên dựng dục ra năng lượng sinh mệnh tinh, cầu vân vân. Rất nhiều thứ quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đặc biệt là để Vương Thành có chút kinh hỉ chính là, lại có thần tôn tự mình tinh luyện qua tinh lực bán ra. Loại này tinh lực, bị tinh luyện đến cực hạn, bất luận người nào hấp thu lên không tiêu tốn bất kỳ khí lực, hầu như giống như là một vị thần tôn rót từ trên xuống truyền công. Vương Thành nhìn một chút, chỉ cần 80 vạn điểm công hiến Hắn liền có thể thông qua loại này tương tự với thần tôn Sói từ trên xuống truyền công phương pháp, đem chính mình mới cấp 3 chuyển Kỳ tu vi cảnh giới, một hơi tăng lên tới cấp 6 đỉnh cao. Đương nhiên, tiền đề là hắn không hội ngộ đến bình cảnh. Mà bên cảnh, đối với Vương Thành mà nói, tựa hồ cũng không tồn tại. Điểm cống hiến, quả nhiên không gì không làm được. Đã như vậy, trước tiên đi lang bạt Huyền Phong Tháp, thu được tầng thứ 5 Chân Ý Quan Tượng Pháp, sau đó đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tăng lên đến tầng thứ 5, Chân Ý Quan Tượng Pháp đến tầng thứ 5 sau, liền có sông Huyền Phong Tháp đại lục, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10. Này năm tầng năng lực, căn cứ ta không đủ trăm năm tu hành tuổi tác tăng cường, nếu là xông qua này 5 tầng, ta tổng cộng có thể thu được 150 vạn điểm công hiến, dù cho chỉ xông qua 4 vị trí đầu tầng, đều có thể có. Được 1 triệu điểm công hiến, hoàn toàn đầy đủ mua những kia đi qua thần tôn tinh luyện qua tinh lực, lấy sối từ trên xuống phương pháp đem tinh luyện giả đẳng cấp tăng lên tới cấp 6 đỉnh cao. Vương Thành trong đầu rất sắp có tỉ mỉ quy hoạch, mà chỉ cần vừa đến truyền kỳ cấp 6. Dựa vào đến thời điểm lại tăng lên đến tầng thứ 6 chân ý quang tường pháp, lên cấp tinh thần, tuyệt không phải việc khó. Chương 751, thai nén mà ra. Xèo. Vương Thành thân hình trực tiếp xuất hiện ở Huyền Phong Tháp ở trên. Hắn vẫn chưa thống chi cơ chế tinh thần các loại người. Bởi vì nếu là cơ chế tinh thần các loại người tận mắt nhìn thấy, không tốt giải thích, còn không bằng chờ hắn xông đến tầng thứ 5, tất cả đã thành hiện thực sau, lại để bọn họ mạnh mẽ đồng ý, dù sao đối với đã đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới tầng thứ 4 đỉnh, cao hắn tới nói, xông đến tầng thứ 5 cũng không phải là việc khó gì. Sau đó, tại Vương Thành có ý định khống chế tốc độ xuống, hắn dùng 4 ngày, xông qua Huyền Phong Tháp 5 vị trí đầu tầng. Bước vào tầng thứ 6 bên trong, 4 ngày, xông qua 5 vị trí đầu tầng, tốc độ này không tính nhanh cũng không tính chậm, đã không nổi bật, cũng không đặc biệt, mà huyền phong tháp bên trong, tại mọi thời khắc đều có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người tại lang bạt, trong đó không thiếu tiếng tăm lừng lây tinh thần, thượng thần, thậm chí còn thần tôn cấp nhân vật, bọn họ từng cái từng cái mới thật sự là muôn người chú ý cấp tồn tại, một cái nho nhỏ chuyển kỳ lang bạt 5 vị trí đầu tầng căn bản sẽ không hấp dẫn hắn quá nhiều. Người sự chú ý, bởi vậy, toàn bộ quá trình vương thành không có gây nên bất luận rung động gì Có thể nói trước nay chưa từng có gió êm sóng lặng. Xong rồi, vương thành tự huyền phong tháp bên trong lấp loé mà ra. Tinh thần tư duy liên thông phong tiến giới, xuất hiện ở bất kỳ một vị huyền phong điện đệ tử đều sẽ nắm giữ tư nhân tư duy không gian trong đó. Giờ khắc này, hán tư nhân tư duy trong không gian điểm cống hiến đã từ lúc trước chúng ngọc tinh thần dành cho 100 điểm, tăng lên tới 15 vạn lẻ 100 điểm, cái kia 15 vạn điểm cống hiến chính là song qua huyền phong tháp 5 vị trí đầu tầng mà được. Trừ ra những này điểm cống hiến bên ngoài, tại hắn tứ nhân tư duy không gian trên bản sách, còn bày ra một quyển thư tịch Nay một quyển thư tịch nội dung bên trong trên thực tế vừa nãy đã thông qua trực tiếp chuyển phương thức chuyển đến đầu góc của hắn hắn chỉ cần có lật mở thư tịch ý nghĩ nội dung bên trong sẽ lần thứ hai lên mà những nội dung này đi chép thình lình chính là chân ý quan tượng pháp tầng thứ 5 phương pháp tu hành chân ý quan tưởng Pháp đã tới tay như vậy là có thể đem chân ý quan tượng pháp đẳng cấp tăng lên sau đó sẽ căn cứ tầng thứ 5 tu luyện pháp môn nghịch hướng thôi diễn quá trình tu luyện làm cho tiếp xuống lại tăng lên nữa lúc tiêu hao điểm sở kỳ hữu hạ thấp Vương Thành không do dự ánh mắt chuyển hướng nhân vật mẫu Theo điểm sở ký từ 996 một hơi hạ thấp 956, hắn chân ý quan tượng pháp cũng là bỗng nhiên tăng gọn, trực tiếp từ tầng thứ 4 đỉnh cao tăng lên tới tầng thứ 5 đỉnh cao. Chân ý quan tưởng pháp tăng lên trước mắt, Vương Thành nhất thời hiểu được linh hồn tách ra huyền diệu, thông qua linh hồn tách ra quá trình, hiểu rõ linh hồn bản chất, làm cho hắn đối với sức mạnh tinh thần thao túng tính, khống chế tính trong nháy mắt kéo lên một nấc thang. Thật giống như một máy vi tính súng bắn chim đổi đại bác, biến thành quái nào, làm cho hắn bất kể là năng lực suy nghĩ, năng lực tính toán, quan sát năng lực, đối ngoại giới sức cảm ứng, nghe cảm tính Toàn bộ đạt đến một loại toàn bộ cảnh giới mới. Thậm chí, nguyên bản hắn yêu cầu đem tinh thần của chính mình trị số tăng lên tới 150 mới có thể ngờ ngợ nhìn thấy hạt ngôi sao năng lượng bên trong cái kia phảng phất tinh vân thông thường vòng xoáy. Giờ khác này mặc dù duy trì bình thường thời kỳ 130, vẫn cứ có thể có cảm ứng. Cứ việc cảm ứng không phải đặc biệt rõ ràng, tựa hồ mơ hồ cách một tầng sương ngủ, có thể xác sát, sát thực thực, dĩ nhiên đạt đến tương tự với tinh thần trị số 150 thời kỳ hiệu quả. Nhìn dáng dấp, tinh thần của ta chỉ số đã sớm đạt đến mức độ cực cao, chỉ có điều chịu đến tinh thần cảnh giới liên lụy căn bản không phát huy ra được, thật giống như một máy vi tính có toàn bộ thế giới đứng đầu nhất bố trí, có thể thao túng hắn chính là một cái máy vi tính người mới, dù cho máy vi tính này bố trí cho dù tốt, cái này người mới cũng chỉ có thể đem hắn tiến hành một ít cơ bản tính thao tác, lúc trước ta chẳng khác nào là thao tác một đài siêu cấp máy vi tính máy vi tính tiểu. Vậy mà trước mắt, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng vượt qua tiểu Bạch Kỳ, bị trở thành phổ thông một thành viên, mà muốn trở thành cao thủ. Đoán chừng phải đem chân ý quan tượng pháp lại tăng lên một tầng. Vương Thành trong lòng có loại dự cảm. Nếu là hắn có thể đem chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới tầng thứ 6, có thể không cách nào đem thân thể của chính mình hạt ngôi sao tin tức hóa để cho mình trong nháy mắt đạt đến vũ trụ tinh không mỗi một góc có thể tìm ra thường hình thái thứ 2 tinh thần thầnghi ở trước mặt hắn hạt ngôi sao hóa nhưng cũng đồng dạng sẽ phải chịu rất lớn hạn chế thậm chí có thể sẽ tại hắn quái ry dưới bỏ giờ hạt ngôi sao tin tức hóa quá trình nói cách khác hóa tinh phủ những bọn này ở trước mặt hắn đem triệt để mất đi hiệu lực cảnh giới đi tới nhưng ta bản thân mới là một vị chuyển kỳ lực lượng thể chất nhanh nhẹn ta không biết nhưng 130 tinh thần vô tính Tựa hồ đã phù hợp đột phá tới tinh thần hình thái thứ hai tiêu chuẩn chỉ cần ta có thể lên cấp tinh thần đồng thời hoàn thành tinh thần giai đoạn thứ nhất hạt ngôi sao tích lũy lại đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 6 đi đột phá đến tinh thần hình thái thứ hai hẳn là sẽ không rất khó khăn nghĩ thầm Vương Thành không khỏi âm thầm trở nên lưu vấn huyền phong điện ưu thế lớn nhất là chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm cống hiến ngươi có thể thu được tất cả dù cho tinh thần giai đoạn thứ nhất tích lũy tại lượng lớn điểm cống hiếnồng chất giới cũng có thể rút ngắn đến 1.000 năm bên trong nói cách khác chỉ cần hắn có quần quận không nửng điểm cống hiến Hắn hoàn toàn có thể tại 1002, trong vòng 30 năm, từ một cái cấp 3 chuyển kỳ, trực tiếp nhảy đến tinh thần hình thái thứ 2, cùng chúng ngọc tinh thần cùng một cảnh giới. Tu luyện. Vương Thành không chút do dự đã quyết định, lập tức nghiên cứu Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 5, dùng lịch hướng thôi diễn phương pháp, đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 5 hiểu rõ. Sau đó, lại đem tu vi tăng lên tới chuyển kỳ cấp 6. Làm ra quyết định Vương Thành cũng không lãng phí thời gian, cấp tốc tiến vào bế quan trong đó. Mà trong lúc này, cũng không có ai qua tới quấy rầy hắn. Đối với tuổi thọ đạt đến mấy trăm ngàn, hơn triệu năm vô thượng tinh thần tới nói, Bề cái quan, tu luyện một môn bí pháp, tiêu tốn mấy trăm năm, hơn 1000 năm, hoàn toàn là lại chuyện không quá bình thường, dù cho chuyện kỳ cứng, giả, tu luyện một môn kiếm thuật hoặc là bí pháp, thường thường cũng cần tiêu tốn thời gian mấy chục năm. Bởi vậy theo cơ chữ tinh thần, dự định trùng kích Huyền Phong Tháp 5 vị trí đầu tầng Vương Thành trước lúc này hảo hảo điều chỉnh một chút tình trạng của chính mình, thậm chí muốn đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới tầng thứ 4 đỉnh cao, quá trình này ít nói cũng có thể mười mấy năm. Dù sao Vương Thành chân ý quan tượng pháp đột phá dựa vào chính là huyết mạch hai độ thức tỉnh, thật muốn dựa vào chính mình tu luyện Không hẳn có thể có nhanh như vậy tiến độ. Ở tình huống như vậy, hắn tại chính mình trong cung điện yên lặng tu hành, không có chịu đến bất kỳ cái rối. Thời gian tại vương thành tu luyện trong đó dần dần trôi qua. Vũ trụ mênh mông trong đó, thiên mệnh cấp ngộ tính tuy rằng cực cao, khả năng đủ vấn đỉnh thần tôn, 10 trong đó cũng có như vậy ba 4 ngộ tính đẳng cấp đạt đến trình độ này, còn lại vài cái có thể không có đến thiên mệnh cấp, nhưng cũng tất nhiên tại tạo hóa cấp đỉnh cao bồi hồi. Có thể này đám nhân vật, chân ý quan tưởng pháp cảnh giới tu luyện thường thường cũng chỉ hạn chế tại tại 8, tầng. Một ít thời gian tu luyện không đủ thần tôn bọn thậm chí chỉ có tầng thứ 7. Tầng thứ 5 tu hành độ khó mặc dù không cách nào cùng cuối cùng 3 tầng sánh bay, có thể thiên mệnh cấp độ tính, thường thường cũng cần tiêu tốn 10000 năm trên giới thời gian mới có thể đem tầng này cảnh giới triệt để hiểu được, dù cho Vương Thành thiên mệnh cấp độ tính đứng tại tại giai đoạn này cao nhất, hiểu được thời gian phòng trừng cũng tại ngàn năm trở lên. May ra, hắn đã sớm đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới tầng thứ 5, chỉ là dựa vào tầng thứ 5 chân ý quan tượng pháp cảnh giới lại mượn chân ý quan tượng pháp phương pháp tu hành nghịch đẩy cảnh giới này quá trình tu luyện. Thật giống như một người làm toán học đề đã biết rồi để mục đáp án, thông qua nữa đáp án đến suy luận tính toán công thức, khó khăn như vậy tự nhiên cũng hoàn toàn dựa vào chính mình tính toán thấp vô số lần. Có thể dù là như vậy, đem Vương Thành chân chính đem chân ý quan tượng pháp tầng thứ 5 hiểu rõ lúc, cũng là tại 9 năm sau. 9 năm. Tốc độ này cũng không cho Vương Thành thỏa mãn. Nếu như dựa theo chân ý quan tượng pháp mỗi một tầng tu luyện độ khó là dưới một tầng độ khó gấp 10 lần đến suy tính, ta cái kia thiên mệnh cấp đỉnh cao nộ tính muốn nghịch đẩy chân ý quan tượng pháp tầng thứ 6, có thể gần trăm năm thời gian, nghịch đẩy chân ý quan tượng pháp tầng thứ 7 thì cần gần gần năm mà tầng thứ 8 thì lại muốn gần vạn năm thời gian hơn một vạn năm liền có thể tu luyện tới chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9 đặt đến đứng ở hình thái thứ 3 tinh thần cảnh giới đỉnh cao ám hư tinh thần các loại người cấp độ tốc độ như thế này chuyển đi e sợ có thể đem tinh thần cường giả sợ đến lạc lối tinh giới thậm chí liền ngay cả vương thành bản thân đối với tốc độ như thế này cũng khá là thỏa mãn chân ý quan tưởng pháp giải quyết vấn đề mà nguyên điểm Minh thường thuật, tu luyện độ khó thấp hơn chân ý quan tử pháp không ngừng đẩy phòng trừng cũng là hai 3.000 năm liền có thể giải quyết Tuần nữa tinh thần hình thái thứ nhất đột phá đến hình thái thứ hai cần thiết lực lượng tích lũy thời gian cả năm, cùng với hình thái thứ hai đột phá đến hình thái thứ ba năng lượng tích lũy hơn vạn thâm niên. Nói cách khác, nhiều nhất 3 và 5, hắn đem có hy vọng trở thành như Ám hư tinh thần như vậy đứng ở cao nhất thần tôn. 3 vạn năm sao? Có thể đồng ý. Vương Thành âm thầm gật đầu. Mắt thấy chân ý quan tượng pháp tầng thứ 5 đã hiểu được, lập tức hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, không có thông báo bất luận người nào, dù cho những kia tại tòa cung điện này trong đó hầu hạ hạ nhân cũng không rõ, Lặng Yên không hề có một tiếng động rời đi chính mình cung điện trở về Huyền Phong Tháp mà đi. Sau 10 ngày, Vương Thành thân hình xuất hiện tại Huyền Phong Tháp ở ngoài, trên mặt của hắn đã hiện ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Lại qua 5 tầng, điểm cống hiến đạt đến 165 vạn lẻ 100. Để sư tôn tìm được một vị thần tôn bảo hộ 1 triệu điểm cống hiến, đã có, bất quá, ta nhập Huyền Phong Điện mới 9 năm, nếu là liền đem chính mình liền qua Huyền Phong Tháp 10 tầng tin tức truyền đi, ảnh hưởng quá to lớn, hơn nữa ta muốn đột phá đến truyền Hư Kỳ cấp 6, cũng cần đại lượng điểm cống hiến đến hối bó những do thần tôn tự mình tinh luyện qua tính lực. Vẫn là chờ ta đột phá đến vô thượng tinh thần cảnh giới lại nói. Một khi thành tinh thần, chính là bất tử bất diện, dù cho ta một hơi đem chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới tầng thứ 9, lại có ai có thể làm gì ta mày may? Trừ ra cực kỳ cá biệt tồn tại, dù cho những thần tôn đó cấp cường giả, cũng chưa chắc có. Thể trấn áp trụ một vị đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 vô thượng tinh thần. Hơn nữa, cũng không hội có cái nào thần tôn dám to gan đi dễ dàng đắc tội một vị đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 tinh thần. Như vậy tinh thần, bản thân cũng đã đại diện cho đỉnh cao tồn tại. Xoè. Vương Thành trực tiếp dùng tư duy tiếp nối ở trên phong thiên giới liền muốn một hơi đem Tân có thể 150 vạn điểm cống hiến tiêu tốn hơn nửa đi ra ngoài, hối đoái những kia do thần tôn tự mình tinh luyện qua tinh lực, trùng kích truyền kỳ cấp 6, thậm chí tiến một bước trùng kích vô thượng tinh thần cảnh giới. Ao ngoang. Nhưng vào lúc này, Vương Thành đột nhiên cảm giác được chính mình cổ sợ kỳ trong đó vẫn thai nén cái kia cô sức mạnh thần bí đột nhiên biến đổi, lộn lột, phản phất có món đồ gì, tự nguồn sức mạnh kia trong đó phá kén thành bướm, sinh ra mà đến. Chương 752, một lấy một. Sinh ra. Trong khoảng thời gian này Vương Thành đội vàng trùng tháp Đội vàng phân phối điểm cống hiến sử dụng, vội vàng lịch hướng thôi diễn chân ý quan tự pháp, hầu như không có bao nhiêu thời gian đi quán cổ sở kỳ ức bên trong sắp thai ngén mà ra tồn tại, lấy cho tới thời khắc này tại hắn không có nửa phần chuẩn bị tâm lý tình huống, dưới, cổ sở kỳ ức bên trong thần bí tồn tại dĩ nhiên thai ngén mà ra, phá kén thành bướm. Trong lúc nhất thời, Vương Thành không lo được lần xem điểm cống hiến có thể hối đoái rất nhiều tài nguyên, vội vã phân ra một phần tinh thần rơi xuống nhân vật mẫu cổ sở ký ức ở trên. Nhân vật mẫu, tựa hồ chưa từng xuất hiện gì đó biến hóa hoàn toàn mới. Điểm sở 858, thuộc tính điểm ba nghệ nghiệp điểm 108. Chờ đã. Nhìn lại qua, Vương Thành ánh mắt nhưng là bỗng nhiên trở lại điểm sợ kỳ cùng thuộc tính điểm trên. Điểm sợ kỳ hữu. Hắn điểm sợ kỳ tại đem chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới tầng thứ 4 sau, theo lý thuyết còn sót lại 956 điểm mới là, có thể hiện tại lại đã biến thành 858. Còn có thuộc tính điểm, nếu như hắn như không lầm, hắn dùng để để người vạn nhất thuộc tính điểm trên thực tế chỉ còn giữ lại 2 điểm, đúng là hiện tại nhưng đã biến thành 3. Từ đâu tới thuộc tính điểm? Chém giết tinh thần hóa thân. Chém giết chúa tệ tinh Không đúng. Ta hiện tại bất luận chém giết tinh thần hóa thân cũng được, chém giết chúa tệ tinh thú cũng được, đều không có thuộc tính điểm, đừng nói là thuộc tính điểm, liền ngay cả điểm sở kỳ ức đều không có, xã hội vô duyên vô cớ thêm ra một cái thuộc tính điểm. Vương Thành ánh mắt chuyển hướng tin tức chuyên mục. Có thể nhân vật mẫu tin tức chuyên mục ở trên nhưng không có tương quan ghi chép, mà vào lúc này, bởi vì ở vào huyền phong điện mảnh này tới gần chư thần thế giới tinh vực, càng kinh người hơn tín ngưỡng lực lượng một lần nữa quần quật không ngừng tập trung ở cổ sở ký ở trên, lại bắt đầu lại từ đầu một vòng mới thay nén, hơn nữa, để Vương Thành có chút không ngờ chính là Một ít càng thuần túy, càng tinh khiết hơn tín ngưỡng lực lượng, dĩ nhiên tập trung đến thuộc tính vạch cùng nghề nghiệp vạch ở trên. Vương Thành cẩn thận một cảm ứng. Tập trung tại cốt sở ký ức bên trong tín ngưỡng lực lượng, lấy phổ thông tín đồ làm chủ, cũng chính là trôi nổi tín đồ, đơn giản tín đồ cấp độ, mà chỉ có đạt đến thành kính tín đồ, thậm chí còn cùng tín đồ cấp bậc thuần túy tí tín ngưỡng lực lượng, mới tụ tập bên trong đến thuộc tính vạch ở trên, bắt đầu thay nền. Mà tập trung tại chức nghiệp vạch ở trên tín ngưỡng lực lượng chỉ có một người, vậy thì là sát lục giáo đỉnh giáo hoàng, Tắt Tây Nhĩ. Căn cứ Vương Thành phán đoán, Tắt Tây Nhĩ đối với tín ngưỡng của hắn trình độ phải là đạt đến tín đồ bên trong cấp bậc cao nhất, thánh đồ cấp độ. Điểm sở ký tổn thất 98 điểm, có thể đối ứng với nhau, nhưng là thuộc tính điểm tăng lên một, chẳng lẽ những kia tín ngưỡng lực lượng hiệu quả là đem 98 cái điểm sở kỵ chuyển hóa thành một cái thuộc tính điểm. Vương Thành nhíu nhíu mày, Liết mắt nhìn lại bắt đầu lại từ đầu thai ngén thần bí tồn tại của sở kỳ hiệu, cau mày. Hắn không cách nào cân nhắc loại biến hóa này đến cùng là tốt hay xấu. Dự dục ra đến đồ vật, đúng là có chút vô bổ. Làm hại ta không công chờ mong một hồi, điểm sở ký tuy rằng còn sót lại 858 điểm, Nhưng ta nhưng có tác dụng, cứ việc vì tiết kiệm điểm sở kỳ ức, tu hành chân ý quan tượng pháp lúc, ta lựa chọn trước đem chân ý quan tượng pháp dùng điểm sở kỳ tăng lên đến tầng thứ 6, lại dùng tầng thứ 6 chân ý quan tượng pháp nghịch đẩy chân ý quan tượng pháp tu hành quá trình, lấy bảo đảm tu hành tầng thứ 7 lúc vẫn cứ chỉ cần tiêu tốn 10 cái điểm sở kỳ ức, mà không phải 100. Nhưng dù cho như thế, liền chín tầng chân ý quan tượng pháp ở trên, ta vẫn cứ cần dùng đi 160 cái điểm sở kỳ ức, hơn nữa nguyên điểm mình tưởng thuật ta nhất định phải theo tăng lên, đây chính là 320 cái điểm sở ký ức. 850 cái Nhìn qua không biết, nhưng lạ như mối bỏ biển. Lắc lắc đầu, Vương Thành liền muốn đem những kia bị cột sở kỳ hấp thu tín ngưỡng lực lượng một lần hành động gián đoạn, ngăn cản điểm sở kỳ hướng về thuộc tính điểm diễn biến quá trình. Không đúng. Mà khi hắn một lần nữa đem sự chú ý tập trung tại cột sở kỳ hữu, thuộc tính vạch ở trên tín ngưỡng lực lượng lúc, nhưng là nhảy cảm nhận ra được gì đó. Nếu như đúng là 98 điểm sở kỳ có thể diễn biến thành một cái thuộc tính điểm, như vậy ta chỉ cần ba cái thuộc tính điểm, làm sao có khả năng hướng về ở trên diễn biến thành một cái nghề nghiệp điểm. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thành lập tức tập trung toàn bộ tinh thần Mất thiết lưu ý cơ sở kỳ ức, thuộc tính mạch, thậm chí còn nghề nghiệp điểm hạng mục biến hóa, chỉ để lại một ít cơ sở ý thức, khống chế thân thể của chính mình, ngần ấy ý thức trừ phi bị trí mạng uy hiếp, bằng không căn bản không cảm giác được bất kỳ biến hóa của ngoại giới. Tập trung toàn bộ tinh thần cùng tùy ý quét qua, thu được hiệu quả tất nhiên là tuyệt nhiên không giống. Rất nhanh, Vương Thành đã có phát hiện kinh người. Số lượng là tín ngưỡng lực lượng số lượng cùng điểm sở kỳ ức thuộc tính điểm, thậm chí còn nghề nghiệp điểm số lượng. Bởi vì tín ngưỡng của hắn lực lượng có hạn, điểm sở ký ức diễn biến thành thuộc tính điểm hầu như thất bại có thể dựa vào tiêu hao lượng lớn điểm sở kỳ hiệu, nhưng là đem tín ngưỡng lực lượng số lượng bù đắp đi tới, do đó xuất hiện tiêu hao 98 cái điểm sở kỳ hiệu diễn biến thành một cái thuộc tính điểm. Nói cách khác, nếu như tín ngưỡng của hắn lực lượng đầy đủ, hoàn toàn có thể làm được điểm sở ký cùng thuộc tính điểm một so với một hoàn mỹ diễn biến. Đến vào lúc ấy, hắn nhân vật mỗ trong đó 858 cái điểm sở ký hiệu, đem hết thể diễn biến thành thuộc tính điểm. 858 cái thuộc tính điểm. Ngâm lại, đều cảm thấy để cho người nhẹ tở. Bất quá này còn không là trọng điểm, trọng điểm ở chỗ điểm. Giờ khắc này nghề nghiệp điểm đang hấp thu thánh đồ tắc tây nhị tín ngưỡng lực lượng sau, tương tự tiến vào diễn biến quá trình, nếu như thật sự có thể hoàn thành diễn biến, cái kia chẳng phải là có thể biến thành ngộ tính điểm. 108 cái ngộ tính điểm. Mà nghề nghiệp điểm có thể hướng về ngộ tính điểm diễn biến, cái kia ngộ tính điểm có thể hay không hướng về cao cấp hơn đoạn thần bí trị số diễn biến. Điên rồi. Vương Thành đột nhiên phát hiện, toàn bộ thế giới đều muốn điên rồi. Làm sao có khả năng? Vương Thành lần thứ 2 tập trung tinh thần, thâm nhập cẩn thận không ngừng phân tích. Sau một tiếng, hắn thu hồi tinh thần, Trên mặt không thể ngăn chặn lộ ra vẻ vui mừng. Thật sự, lại là thật sự. Nếu như hắn có đầy đủ tín ngưỡng lực lượng, hoàn toàn có thể làm cho điểm sở kỳ cùng thuộc tính điểm hoàn thành một so với một quá độ diễn biến. Trước mắt hắn nắm giữ điểm sở kỳ 858, hoàn thành một so với một diễn biến sẽ cùng tại 858 cái thuộc tính điểm, mà 858 cái thuộc tính điểm có thể làm gì? Vương Thành không biết, có thể mặc dù trước mắt hắn nhìn thấy mạnh nhất thần thánh, vạn kiếm thần tôn, hàng quang thần vương, ở tại bọn hắn thoáng hiện xuất thủ, bày ra lực lượng cấp độ cũng tại 80 trên giới. Bình quân thuộc tính không có vượt qua 90. Nói cách khác, tại hắn cảnh giới đầy đủ tình huống dưới, hắn chỉ cần lại tiêu tốn 40 cái thuộc tính điểm, liền có thể đạt đến không kém hơn Vạn Kiếm Thần Tôn, Hàng Quang Thần Vương trình độ. 40 cái thuộc tính điểm đã là như vậy, nếu là 400 cái. Cảnh giới? Gặp quỷ đi thôi. Nếu như thật sự có bình quân 180 thuộc tính trị số, Vương Thành có 100% tự tin, trực tiếp dựa vào thuần túy lực lượng, miết cưỡng đem Vạn Kiếm Thần Tôn, Hàng Quang Thần Vương thần thánh hóa thân dễ dàng đánh nổ. Đánh nổ? Hơn nữa đánh nổ chắc chắn không phải 8/10, không phải 9/10 mà là 10 phần. phần, trăm. Hô, hô. Vương Thành hô hấp nhất thời trở nên gấp gáp lên. 3 và 5, cho hắn 3 và 5, hắn chắc chắn tu luyện tới không kém hơn vạn kiếm thần tôn, hàng quang thần tôn bực này đứng ở tinh thần giai đoạn cao nhất cấp độ, nhưng nếu là có đầy đủ tín ngưỡng lực lượng, chỉ cần 400 cái thuộc tính điểm, hắn liền có thể dễ như ăn cháo nghiền ép hết thảy thần tôn, triệt để ngự trị ở tinh thần bên trên. Cứ việc hắn không biết siêu thoát tinh thần bên trên vĩ đại tồn tại cường đại đến mức độ nào, thế nhưng có 400 cái thuộc tính điểm đã đủ khiến hắn triệt để hành hành tại tinh giới bên dưới. Tinh thần chi đạo cùng tín ngưỡng chi đạo không thể cùng tồn tại. Nhen lửa thần hỏa phong thần, liền không có thể đột phá tinh thần. Vương Thành dần dần nhắm hai mắt lại, vào lúc này hắn nhất định phải đối mặt một cái lựa chọn. Tinh thần, vẫn là chư thần thế giới thần linh. Nhưng mà, loại này do dự trạng thái kéo dài chỉ trong chốc lát, đã bị Vương Thành không chút do dự quyên sạch sành xanh. Ai nói phong thần sau liền không thể lên cấp tinh thần rồi. Nhen lửa thần họa phong thần, thần linh sẽ phải chịu tín đồ lực lượng ảnh hưởng tinh thần không cách nào tập trung, lúc này mới hội dẫn đến đang trùng kích tinh thần cảnh giới một khắc đó giá chẳng xe cát, có thể như quyết đoán tinh thần của ta cường đại đến có thể hoàn toàn ứng phó hết thẻ tín đồ cầu xin, đồng thời có tự tin trăm 100% lên cấp tinh thần đây. Thậm chí, nếu là sức mạnh của ta cường đại đến mức cực hạ, hoàn toàn có thể như đột phá đại tinh luyện sư, đột phá thiên giai, đột phá truyền kỳ cảnh giới giống như vậy, mạnh mẽ bước vào tinh thần cảnh giới trong đó, đến thời điểm chỉ là tín đồ ý thức ngoại lực quấy rầy, không đáng nhắc tới. Tư duy minh, Vương Thành trong mắt nhất thời bắn ra kinh người tinh quang. Đi chư thần thế giới, Sau một khắc, hắn tư duy trực tiếp kéo dài, câu thông phong kiến nhân giới, tiến hành một fen chọn sau, rất nhanh tuyển ra một cái tin tức hữu dụng. Ngân Hà thần tôn hạm đội thành viên chiêu mộ, cần tinh thần cảnh giới trở xuống, trước tiên trước tiến nhập chư thần thế giới, vì Ngân Hà thần tôn hạm đội thanh lý một phương cỡ trung đại lục, với tư cách đại bộ đội dáng lâm địa điểm, quân thể nhiệm vụ, cần nhiệm vụ nhân số 100 người, điểm cống hiến, ngàn vạn. Ngàn vạn điểm cống hiến, bình quân hạ xuống chính là một người 10 vạn, không thể không nói khen thưởng vô cùng phong phú. Bất quá, chư thần thế giới vô cùng nguy hiểm, chư thần bọn cũng là có đủ loại tra xét thủ đoạn. Làm làm Tiên Phong Thanh Lý Đại Lục nhiệm vụ người có thể nói cựu tử nhất sinh, cho tới không cho Tinh Thần Hóa Thân giáng lâm. Tinh Thần Hóa Thân bởi vì do hạt ngôi sao năng lượng làm làm trụ cột hình thành, thuộc về năng lượng cao sinh vật, một khi giáng lâm Trư Thần Thế Giới, lập tức sẽ bị Trư Thần Thế Giới phát hiện, thật giống như thần thánh đi tới Tinh Thú Đế Quốc sẽ bị Tinh Thú Đế Quốc chúa tể Tinh Thú cảm ứng được như thế, lập tức sẽ đối mặt quần công vận mệnh, trừ phi đại bộ đội đi tới, hoặc là tại kẻ địch đến trước lại cấp tốc rút đi, bằng không, để Tinh Thần Hóa Thân hoặc là thần thánh chân thân đi tới Trư Thần Thế Giới, trên căn bản giống như là chịu chết. Cấp thưởng không cao nhưng lại có thể bình yên tiến vào chư thần thế giới không bị phát hiện bằng không thông qua lạc lối trong lúc đó thế giới thông qua trở về tiêu chuẩn trở lại chư thần thế giới Tất nhiên sẽ khiến cho chú ý không phù hợp ta tiền kỳ phát triển Vương Thành trong lòng tiến hành tỉ mỉ quy hoạch liếg mắt nhìn nhiệm vụ kỳ hạ, triệu tập thời gian còn có một năm hắn còn có thời gian chuẩn bị Vương Thành ánh mắt vòng hướng về chính mình nhân vật mẫu cuối cùng ở lại chân ý quan tưởng pháp ở trên chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 5 hắn đã hiểu rõ bởi vậy tăng lên tới tầng thứsáu cũng chính là 40 cái điểm sở kỳ hữuu mà tôi Lúc trước, 40 cái điểm sở ký tăng lên cấp 1 chân ý quan tượng pháp hoàn toàn còn cảm thấy cực kỳ có lợi, thế nhưng giờ khác này, 40 cái thuộc tính điểm đổ xuống sông xuống biển, nhưng là để hắn cực kỳ đau lòng. Đúng là vì bảo đảm chính mình đi tới chư thần thế giới có thể bình yên tránh thoát chư thần thần linh tra xét, hắn vẫn là nhẫn tâm đem điểm sở ký chút xuống ở chân ý quan tượng pháp ở trên, rất nhanh, đã đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới tầng thứ 6. Tầng thứ 6 chân ý quan tượng pháp có thể lại đi lang bạt 5 tầng. Đến thời điểm, giống như là 15 triệu điểm cống hiến nhập xổ số. Sách, Đi tới Chư Thần Thế Giới ta vẫn cần làm rất nhiều chuẩn bị. Nay 15 triệu điểm cống hiến, tới đúng lúc. Tiêu tốn một tháng, đem tầng này cảnh giới cùng cố sau, Vương Thành thân hình lóe lên, lần thứ 2 xuất hiện tại Huyền Phong Tháp dưới. Chương 753, tạo hóa diễn sinh pháp. Xèo. Nửa tháng sau, Vương Thành thân hình lại xuất hiện tại Huyền Phong Tháp ở ngoài. Bất quá trên mặt của hắn nhưng không có gì vui sắc, trái lại hơi hơi nhíu lông mày. Tầng 15. Hắn lại thua ở tầng 15. Cứ việc ta tới gần điểm sở kỳ đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới tầng thứ 6 đỉnh cao. Có thể tầng này cảnh giới đối ứng trên căn bản đã là hình thái thứ 2 tinh thần, thậm chí có chút hình thái thứ 3 tinh thần tại chân ý quan tượng pháp tu hành ở trên đều đỉnh lưu tại tầng thứ này, mà ta, hiện nay vẹn vẹn là một cái cấp 3 chuyển kỳ. Tinh thần cảnh giới quá mạnh, tự thân quá yếu, hơn nữa hắn thông qua điểm sở kỳ hựu đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 6 đỉnh cao, có thể vẫn chưa hêm dịu như ý trưởng không lý giải, cho tới tại tầng thứ 15 nút hận, 15 triệu điểm cống hiến bị chiết khấu thành ngàn vạn. Tiêu tốn cái 3 năm, chỉ để nắm giữ chân ý quan tượng pháp tầng thứ 6 sau hoặc là đem tu vi tăng lên đến chuyển kỳ cấp 6 đụng chạm đến tinh giới cấp độ, ta thì có thể sống qua tầng thứ 15, nhưng đáng tiếc, thời gian có chút không đủ. Lắc lắc đầu, Vương Thành thân hình lóe lên, trở lại Huyền Chân Điện kiến trúc khu. Như hắn loại này từ Huyền Phong Tháp đi ra mặt mày ủ rũ xông tháp người đến công suệ, cũng không có ai sẽ lưu ý nhiều. Trở lại Huyền Chân Điện, Vương Thành vẫn chưa trước tiên trở về chính mình cư trú cung điện, mà là tìm tới cơ chữ tinh thần. Giờ khác này, cơ chữ tinh thần đang cùng Lương Thiên tinh thần cùng với Vương Thành chưa từng từng thấy xa lạ tinh thần nói chuyện phiếm gì đó, nhìn thấy Vương Thành Cơ chữ Tinh Thần có vẻ hết sức cao hứng, Vương Thành đến đến rồi, toạ. Mà Ngưng Thiên Tinh Thần tuy là cao quý Huyền Chân Điện Phó điện chủ, cũng là chủ động hướng về Vương Thành hỏi thăm một chút. Hiển nhiên, Vương Thành tuy là Huyền Chân Điện đệ tử, có thể ở đây tinh thần nhưng không có người nào đem hắn xem là đệ tử bình thường đối xử. Cơ chữ Tinh Thần, đây chính là người cái kia vị đệ tử. Vị kia xa lạ Tinh Thần nhìn Vương Thành, thấy hắn mới truyền kỳ cấp 3 tu vi, không khỏi có chút không ngờ, hắn đúng là không chỉ một lần nghe Cơ chữ Tinh Thần đã nói hắn thu rồi một vị cực kỳ thiên tài đệ tử. Ha ha, Hoành Linh Tinh Thần Ta cái này đệ tử cũng không thể xem mặt ngoài." Cơ chữ tinh thần cười nói một tiếng, sau đó vì Vương Thành giới thiệu một chút, "Này một vị chính là Hoành lĩnh tinh thần, chính là ta trí giao hảo hữu, đồng thời cũng là vũ trụ thế lực lớn nhất tạo hóa môn bên trong người." "Xin chào Hoành Linh tinh thần." Hoành Linh tinh thần tại Cơ chữ tinh thần giới thiệu Vương Thành lúc, ánh mắt cũng là rơi xuống Vương Thành trên người, trong phút chốc Vương Thành chỉ cảm giác mình trong cơ thể một nguồn sức mạnh tựa hồ bị Hoành lĩnh tinh thần dẫn ra, tự chủ tính biểu thị hắn tu hành rất nhiều pháp môn đến, những pháp môn này, bao quát hắn tu hành hết thể quy phạm, bí thuật, kiếm thuật, thậm chí còn nguyên điểm mình tưởng thuận cùng chân ý quan tượng pháp. Bất quá Vương thành giờ khắc này, chân ý quan tượng pháp đã đến tầng thứ 6 đỉnh cao, hơi suy nghĩ, các loại diễn pháp đã toàn bộ bị trấn áp, hoành lĩnh tinh thần cũng là hơi chấn động một cái, thật là cao minh khống chế phương pháp, cơ chứ, nguyên này vị đệ tử chân ý quan tượng pháp tuyệt đối đến một cái cực sự cao thâm cảnh giới, sẽ không phải đều đánh vỡ tầng thứ 4 công cùng, lên cấp tầng thứ 5 chứ? Tầng thứ 5? Cái kia không đến nỗi, bất quá ta này vị đệ tử chính là hai lần thức tỉnh thái cổ huyết mạch, thần hồn cường đại, hơn nữa tầng thứ 4 chân ý quan tượng pháp Ngươi tạo hóa diễn sinh pháp không hẳn có thể từ trên người hắn nhìn ra chút gì. Tạo hóa diễn sinh pháp. Vương Thành hiếu kỳ liếc mắt nhìn Hoành lĩnh tinh thần. Đây chính là tạo hóa môn bên trong chỉ đứng sau tạo hóa môn chấn tông phương pháp chư thiên chúng sinh pháp đệ nhị pháp môn, hơn nữa liền huyền diệu trình độ càng tại chúng ta huyền phong điện đệ nhị pháp môn nguyên điểm minh tưởng thuật bên trên, đối đầu những kia tu vi không bằng người người tu hành, có thể một ánh mắt nhìn thấu đối phương tu hành hết thể pháp môn, đồng thời tiến hành mô phỏng theo, cảnh giới càng cao, mô phỏng theo càng như, ha, ha Năm đó tạo hóa môn có một vị kỳ tài ngút trời lấy hình thái thứ nhất tinh thần đem tạo hóa diễn sinh pháp tu luyện tới tầng thứ 4, lấy phương pháp này thay đổi tự thân hơi thở sự sống, linh hồn khí tức, công pháp khí tức, mô phỏng theo thành vũ trụ hội nghị một vị nghị trưởng đệ tử, cuối cùng thậm chí ngay cả vị nghị trưởng kia đều cho ẩn dấu đi qua, phải biết, có thể trở thành nghị trưởng, mỗi một vị đều là thần tôn trong đó người nổi bật, chí ít là vạn kiếm thần tôn, hàng quang thần vương cấp bậc kia tồn tại. Một ánh mắt nhìn thấu đối phương hết thảy phương pháp tu hành đồng thời tiến hành mô phỏng theo. Vương Thành sáng mắt lên. Hắn sắp đi tới chư thần thế giới, nếu như có thể được muôn bí pháp này, đem chính mình mô phỏng thành chân chính thần linh, tính an toàn chẳng phải là gia tăng thật lớn. Cơ chữ tinh thần tựa hồi nhìn ra Vương Thành vừa ý, nhất thời chuyển hướng Hoành lĩnh tinh thần, "Hoành lĩnh, chúng ta đều là mấy trăm ngàn năm giao tình, nhìn thấy ta vị này đệ tử cuối cùng, ngươi liền không gì đó biểu thị." Nghe được cơ chữ tinh thần nói, Hoành Linh tinh thần yên lặng nở nụ cười, "Nào có làm bằng hữu nói chuyện nói như ngươi vậy chẳng ra. Này không phải vì ta đệ tử sao?" "Cũng được, lấy thân phận của ta như vẹn vẹn là truyền ra ngoài tạo hóa diễn sinh pháp tầng thứ nhất trái lại không có vấn đề gì, tạm thời chuyển cho ngươi đi, nếu là có tạo hóa môn người truy cứu" Ngươi liền nói là ta hoành linh truyền lại. Vương Thành còn không mau cảm ơn Hoành Linh tinh thần, tạo hóa môn tạo hóa diễn sinh pháp dù cho tầng thứ nhất, có thể vẫn cư giá trị 80000 điểm công hiến. Đa tạo Hoành Linh tinh thần. Vương Thành vội vã thi lễ một cái, đồng thời nhưng là trong lòng hơi động. Huyền Phong Điện Phong Thiên giới được xưng món đồ gì đều có thể đặt mua, đây chẳng phải là nói, tạo hóa diễn sinh pháp cũng giống như thế. Hoành Linh tinh thần trái lại không hàm hồ, rất nhanh đã đem một khối ẩn chứa thần niệm ngọc phù giao cho Vương Thành, Người hiện tại liền đem ngọc phù hóa, sau đó tiêu hủy đi. Vâng. Vương Thành đắc một tiếng, ngay trước mặt Hoành Linh Tinh Thần ghi nhớ tạo hóa diễn sinh pháp sau, lại phá hủy tấm này ngọc phủ, ngăn chặn chuyển ra ngoài khả năng. Haha, ha, hiếm thấy Hoành Linh ngươi hào phóng như vậy một lần. Cơ chữ Tinh Thần cười nói, "Vương Thành, Hoành Linh Tinh Thần môn sinh đắc ý tử du liền thường thường trà trộn tại Huyền Phong Điện, các ngươi nếu là chấp hành nhiệm vụ lúc gặp phải, nhưng là phải giúp đỡ lẫn nhau." "Vâng." "Được rồi, ngươi tới chỗ của ta hẳn là có việc, nói đi, chuyện gì?" "Sư tôn, tiếp xuống ta dự định tại Huyền Phong Điện tìm cái chuyên môn dụng để độ phụ tu luyện tiến hành một vòng thời gian dài bế quan, lần này bế quan Một là vì mau chóng đem tu vi tăng lên đến chuyển khủng kỳ cấp 6, hai là vì đem chân ý quan tượng pháp đẩy lên tới tầng thứ 4 đỉnh cao, đồng thời suy xét một thoáng có thể không tiến vào tầng thứ 5, thời gian. Tại mấy trăm năm đến 1000 năm không giống nhau. Ồ. Cơ chữ tinh thần nghe xong, gật gật đầu, ngươi xác thực cũng nên hảo hảo lắng động một thoáng, được rồi, ngươi đi đi, ngươi đã là tại Huyền Phong điện bên trong bế quan, có việc gấp ta ngọc phủ liên là ngươi, ngươi ra hương có chuyện gì, ta hội giúp ngươi phối hợp một, hai, Ngoài ra, ta tin tưởng lấy ngươi hiện tại thứ 7 thần tử thân phận Mặc dù điện chủ đại nhân biết rồi cũng không hội bỏ mặc. Ngưng thiên tinh thần cũng là gật gật đầu, "Vương Thành, ngươi đúng là chúng ta Huyền Chân Điện tất cả mọi người bên trong có hy vọng nhất vấn đỉnh Phong Thiên thai nhân vật, chúng ta chờ mong ngươi một tiếng hót lên làm kinh người một ngày kia." Phong Thiên thai. Hoành Linh tinh thần không nghĩ tới Ngưng Tiên tinh thần đối với Vương Thành có đánh giá cao như thế, nhất thời không nhịn được mặt lộ kinh sợ. Haha, ha, tiểu tử này hai độ thức tỉnh rồi thái cổ huyết mạch, có không kém gì thần thánh cấp bậc sức chiến đấu, ở trên Phong Thiên Thái, đúng là có như vậy một chút hy vọng." Cơ chữ tinh thần mỉm nói. "Thái cổ huyết mạch hai độ thức tỉnh" không kém gì thần thánh cấp bậc sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Hoành Linh Tinh Thần nhìn phía Vương Thành ánh mắt nhất thời trở nên không giống lên, hắn không có ý định đi hỗn độn sinh vật con đường, trở thành truyền thuyết sinh mệnh. Truyền thuyết sinh mệnh. Vị kia nhân vật vĩ đại quá khó gặp đến, nếu như không có vị kia vĩ đại tồn tại tự mình chỉ điểm, đi hỗn độn sinh vật con đường sẽ cùng tại tự tuyệt tương lai. Hỗn độn sinh vật, truyền thuyết sinh mệnh. Vương Thành nhìn Hoành Linh Tinh Thần, cơ chữ tinh thần một ánh mắt, có chút ngạc nhiên. Ha, ha cùng ngươi nói đơn giản nói ngược lại cũng cũng không gì không thể, ngươi đã là ngưng luyện ra Hỗn Nguyên Thánh thể. Đồng thời đi tới Tinh thú đế quốc thì nên biết Tinh thú đế quốc đại khái thực lực chứ. Ngươi cảm thấy, Vũ trụ hội nghị nếu như muốn diệt Tinh thú đế quốc, cần phải hao phí khí lực gì sao? Vương Thành cẩn thận một cân nhắc, Tinh thú đế quốc cứ việc chúa tể đông đảo, cũng mà còn có vương giả cấp bậc chúa tể, có người nói lên trên nữa, còn có Tinh thú chi hoàng, Tinh thú đế tôn vân vân, có thể Vũ trụ hội nghị biết bao sự khủng bố. Huyền Phong điện, Tạo hóa môn, Cực Tinh điện, nộ đạo các nhóm thế lực cũng không dám cùng Vũ trụ hội nghị tranh cấp vũ trụ bá chủ, chỉ có thể tại sát biên giới phát triển, nếu như Vũ trụ hội nghị thật muốn đối phó chỉ là Tinh đế quốc liền một phần, Trong lực lượng cũng không cần, liền có thể đem đế quốc này triệt để diệt tiên. Tinh thú đế quốc sau lưng có người. Không sai, tinh thú đế quốc sau lưng đứng, tục truyền chính là vị này hỗn độn sinh vật, một loại từ vũ trụ sơ khai dĩ nhiên sinh ra truyền thuyết sinh mệnh, loại sinh vật này là cá thể lực lượng tiến hóa cực hạn, không có ai biết chúng nó đến tột cùng cường đại đến mức độ nào, duy nhất có thể xác định chính là, toàn bộ vũ trụ mặc dù có thể có như thế phong phú long lánh, cũng là bởi vì vô số truyền thuyết sinh mệnh tàn sát lẫn nhau ngã xuống mà hình thành, nếu không, bằng vào chúng ta vũ trụ. Nay tuổi tác Hiện tại có thể sinh ra văn minh chính là cực hạn, sinh mệnh có trí tuệ dấu chân sao có thể trải rộng mấy trăm ức năm ánh sáng, Cá thể lực lượng tiến hóa cực hạn. Chẳng lẽ bọn họ có thể nát tan hạt ngôi sao hay sao? Vương Thành cảm giác mình hô hấp không khỏi chậm một nhịp. Nát tan hạt ngôi sao? Cơ chữ tinh thần, Hoành Linh tinh thần, Nương Thiên tinh thần ba người đối diện một ánh mắt, trầm mặc chốc lát, cuối cùng Hoành Linh tinh thần nói, những truyền thuyết kia sinh mệnh chưa chắc không có nát tan hạt ngôi sao năng lực. Nhất thời, Vương Thành trong mắt co lại. Trên thực tế chúng ta đối với những kia hỗn độn sinh vật hiểu rõ đồng dạng có hạn. Bất quá vương thành, ngươi có chắc tuyệt thiên phú, lên cấp tinh thần mới là đường ngay, hỗn độn sinh vật ngươi tìm hiểu một chút liền có thể, vạn vạn đừng bước lên những sinh vật kia con đường tu hành. Vượt qua tinh giới, ta cũng vẫn nghe nói qua, có thể nhân loại dựa vào trong cơ thể thái cổ huyết mạch tu luyện tới tiến hóa đến truyền thuyết cấp độ, chúng ta nhưng là chưa từng nghe thấy, bởi vậy, đây là một cái tuyệt lộ. Trừ ra vũ trụ sơ khai tiên thiên sinh những kia hỗn độn sinh vật bên ngoài, không ai có thể tại con đường này ở trên có thành tựu. Ta rõ ràng, ta không hội tùy tiện thay đổi tu hành hệ thống. Được, ngươi đi đi, hảo hảo tu hành tranh thủ tại 3000 năm bên trong, vẫn đỉnh tinh thần cảnh giới. Cơ chữ tinh thần đối với Vương Thành hiển nhiên có rất cao trở mong. Ta làm hết sức. Vương Thành gật gật đầu, lại đối với Ngưng Thiên tinh thần, Hoành lĩnh tinh thần thi lễ một cái, sau đó rời đi cơ chữ tinh thần cung điện. Rời đi cơ chữ tinh thần cung điện, Vương Thành trước tiên tiếp nối lên phong tiên giới, rất nhanh, tạo hóa diễn sinh pháp tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4 đã toàn bộ xuất hiện ở Vương Thành trước. Tầng thứ 2 còn khá hơn một chút, 40 vạn điểm cống hiến, tầng thứ 3 nhưng là một hơi tăng lên tới 3 triệu, mà tầng thứ 4 Giá cả đạt đến cực kỳ kinh người 40 triệu. Tầng thứ 2, tầng thứ 3 có thể mua lại. Vương Thành nhìn chốc lát, ánh mắt rơi xuống hôn độn sinh vật ở trên. 6. Kiếm chủ bầu trời hành văn phương thức đã cố định, lại muốn chuyển thành kiếm tu gì đó có chút không thiết thực, mọi người vẫn là chờ mong một thoáng dưới một bộ đi, gần nhất cùng phương tưởng đại thần học tập, tin tưởng dưới một bộ lúc đêm sẽ bắt đầu đột phá. Chương 754, thần quốc. Hôn độn sinh vật căn cứ tin tức tỉ mỉ trình độ giá trị cũng là mỗi cái có sự khác biệt. Cân nhắc đến chính mình còn cần mua một ít những thứ đồ khác bảo đảm không có sơ hở nào. Chấm ngâm một phen, hắn vẫn là lựa chọn một phần giá trị 20 vạn điểm cống hiến tư liệu, đối với hỗn độn sinh vật cẩn thận hiểu rõ một phen. Không nghĩ tới vũ trụ mênh mông trong đó lại còn có như thế nhân vật vĩ đại, chẳng trách, chẳng trách thần thánh chi kiếm đế quốc đều có thể miễn cưỡng đối kháng tinh thú đế quốc lại có thể tại vũ trụ hội nghị chèn ép dưới sinh tồn, càng là bởi vì sau lưng đứng loại này hỗn độn sinh vật gián cơ. Sau 3 ngày, Vương Thành thả xuống trên tay ở trên giá trị 20 vạn điểm cống hiến tin tức. Những tin tức này, đối với không cần người tới nói, 10 cái điểm cống hiến đều không mua, nhưng đối với yêu cầu người 20 vạn cũng là vật có giá trị. Biên soạn những tin tức này, người còn ở bên trong phụ gia vài cái khả năng là hỗn độn sinh vật tận cư địa phương. Tịch Tinh Tinh Lâm chính là một người trong đó, bất quá, loại này tin tức độ tin cậy không cao. Căn cứ chúng Ngọc Tinh Thần lời giải thích, những kia siêu thoát tình giới, bị mệnh danh là tạo hóa cấp vĩ đại tồn tại, đã có thể tự do qua lại tại Chư Thiên Vũ Trụ, trước mắt này một phương tinh không vũ trụ đối với bọn họ mà nói, đã chỉ có thể coi là một cái địa phương nhỏ, bọn họ chưa chắc sẽ thời khắc chờ tại một chỗ. Hơn nữa hỗn độn sinh vật số lượng so với những kia siêu thoát tinh giới bên trên tạo hóa cấp cường giả còn ít ítỏi hơn, muốn gặp phải bọn họ, độ khó quả thực so với bên trong vé. Số số còn thấp hơn ở trên gấp một và lần. Lắc lắc đầu, Vương Thành không có cưỡng cầu đi xuống. Mà ba ngày chờ đợi, tạo hóa diễn sinh pháp tầng thứ hai, tầng thứ ba cũng đã đến Vương Thành trên tay. Môn bí pháp này tổng cộng có 5 tầng cảnh giới, đến thiên giai thần hồn có thể trong thời gian ngắn thoát ly thân thể bất tử cấp độ liền có thể học tập. Tầng thứ nhất đỉnh cao, có thể mô phỏng tinh thần trở xuống hết thể công pháp, tầng thứ 2 đỉnh cao thì lại đối ứng tinh thần cảnh giới đến đệ tam trọng điện phòng, nhưng là đối ứng tinh thần hình thái thứ hai, mà tầng thứ 4 đối ứng tự nhiên là tinh thần hình thái thứ 3 thần tôn cấp độ, lên trên nữa nhưng là cảnh giới chi cao tầng thứ 5, này một tầng cảnh giới, trừ ra mấy giới tạo hóa môn môn chủ bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai tu thành qua, bên trong dính đến đồ vật vượt xa. Tinh thần cấp độ cấp cường giả tưởng tượng Vương Thành dựa vào thiên mệnh cấp độ tính, dùng không tới 4 ngày, dĩ nhiên đem tạo hóa diễn sinh pháp tu luyện đến nhập môn, sau đó nhưng là tiêu tốn điểm sợ ký ức, đem tăng lên tới tầng thứ nhất đỉnh cao, lại dư thế không giảm tăng lên đến tầng thứ 2 đỉnh cao. Đợi được tầng thứ hai đỉnh cao sau, hắn lại dùng tu hành chân ý quan tưởng pháp phương thức nghịch hướng thôi diễn tạo hóa diễn sinh pháp tầng thứ hai phương pháp tu hành, sau đó sẽ dùng điểm sợ kỵ hướng về nâng lên thăng. 3 tháng đi qua rất nhanh. Trong đầu hồi tưởng một phen chúng ngọc tinh thần vị này hóa thân sóng năng lượng sau, vương thành thân hình bỗng nhiên một trận biến hóa, sau một khắc, thân thể máu thịt phảng phất biến mất, cả người như hóa thân một cái tín hiệu nguyên, đại diện cho dấu ấn sinh mệnh tin tức tại mọi thời khắc đều tại cùng bốn phía tin tức không ngừng trao đổi, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể hóa thành một đạo tin tức lưu. Thông qua hạt ngôi sao trong lúc đó tồn tại cộng hưởng hiện tượng xuất hiện tại vũ. Trú Minh Ngông bên trong mỗi một góc, ta như duy trì bộ dáng này đi ra ngoài, e sợ bất kỳ một vị tinh cường giả thần cấp nhìn thấy ta đều chỉ có thể đem ta xem là một vị hình thái thứ hai tinh thần chứ. Mặc dù là hình thái thứ ba thần tôn, chỉ cần không có nắm giữ tìm tòi phương pháp tử tế quan sát ta, đều đừng muốn nhìn được bất kỳ cái hở. Vương Thành trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đáng tiếc, mô Phỏng, trước sau là mô Phỏng. Cứ việc hắn giờ phút này nhìn qua cùng hình thái thứ 2 tinh thần không có gì khác nhau, chỉ khi nào cùng người giao thủ lập tức liền hội lộ ra. Hình thái thứ nhất tinh thần chính là tinh tự hóa, thủ đoạn công kích cùng chúa tể tinh thú hôn Nguyên Thánh Thể gần như chỉ là hiệu suất càng cao hơn, ta ngụy trang lên dễ như ăn cháo, chính là ngụy trang hình thái thứ nhất tinh thần thần thánh chân thân có chút khó khăn, nhưng dựa vào chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 6 cảnh giới che giấu, chỉ cần không gặp những kia tầm mắt khôn khéo lâu năm tinh thần hẳn là miễn miễn cơ cứng, còn hình thái thứ hai tinh thần, yêu cầu đem chính mình tinh tự hóa, năng lượng hóa. Này đã hoàn toàn vượt qua Hỗn Nguyên Thánh Thể tự hạn, tạo hóa diễn sinh pháp như thế nào đi nữa đột phá đều không thể để ta hoàn thành bước đi này biến hóa, thật giống như một người đàn ông có thể ngụy trang thành một người phụ nữ, có thể cũng tuyệt đối. Không cách nào để cho hắn ngụy trang thành một cái nguyên tố người như thế, đây là trên bản chất khác nhau. Cho tới lên trên nữa thần tôn, cái kia thì càng thêm không cách nào ngụy trang. Hình thái thứ ba thần tôn bản thân tồn tại một cái cường đại trường lực, cái này trường lực trực tiếp ảnh hưởng tinh giới, xa cao hơn nhiều chuyển kỳ cường giả, bán thần cường giả tinh thần dị tượng, tinh không hình chiếu hàng vũ, phán đoán một vị thần tôn đến cùng là thật hay giả, chỉ cần trường lực một cái tụ hợp liền có thể làm được. May ra Căn cứ ta hối đoái tin tức, Chư thần thế giới có thể so với chúng ta thế giới này đơn giản nhiều lắm, Chư thần thế giới trong đó thần linh bên trong có tổng thể thực lực phân chia hệ thống, có thể tại chúng ta thế giới này căn cứ thực lực của bọn họ nghiên cứu, nhưng là phân chia thành hạ vị, trung vị, thượng vị cùng với chi cao ba cái cấp bậc, cô động thần thân là hạ vị thần linh, thành lập thần quốc là trung vị thần linh, mà thượng vị thần linh đạt tụ, nhưng là diễn sinh pháp tác, Vương Thành trong mắt lập loè trí tuệ ánh sáng. Này ba cái cảnh giới trong đó, cô động thần thân trên thực tế cùng chúa tể tinh thú Hỗn Nguyên Thánh thể có chút tương tự. Bất quá chúa tể tinh thú là thông qua hôn Nguyên Thánh chỉ làm cho thân thể hoàn thành chuyển hóa, làm cho thân thể hôn Nguyên một thể, đồng thời có rung động hạt ngôi sao đặc tính, mà thần linh thần thân, nhưng là đem mịt mở tinh thần dần, dần dần vật chất hóa, năng lượng hóa, nói đơn giản, chính là tinh thần có thể chuyển hóa thành năng lượng, vật chất. Mà mỗi một vị thần linh đều giống như là vô số tín đồ tinh thần tập hợp thể, những kia tín đồ thời khắc sản sinh tín ngưỡng lực lượng, lại bị bọn họ dùng thần hỏa nung đốt thành tinh thuần tinh thần năng lượng lượng, làm cho mỗi một vị thần linh sức mạnh tinh thần cường đại đến mức độ khó tin, bọn họ lại đem những này tinh thần năng lượng lượng chuyển hóa thành năng lượng vật chất, cuối cùng diễn biến mà ra sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Cho tới trung vị thần thần quốc, sức mạnh của bọn họ bản chất cùng hạ vị thần như thế, chỉ là bởi vì xây dựng thần quốc, không cần lo lắng tín đồ của chính mình hội bị phá hủy, hơn nữa thần quốc trên thực tế thì tương đương với bọn họ cái kia thực chất hóa lĩnh vực hoặc là nói sao huyệt, mang theo thần quốc chiến đấu, sẽ cùng tại mang theo căn cứ chiến đấu như thế, sức chiến đấu tự nhiên xa xa ngự trị ở hạ vị thần bên trên. Lên trên nữa thượng vị thần, diễn sinh pháp tắc. Vào lúc ấy bọn họ, dĩ nhiên giống như là chư thần thế giới tạo thành một phần có thể được chư thần thế giới lực lượng gia trì, đối kháng thượng vị thần sẽ cùng tại phải làm tốt đối kháng toàn bộ chư thần thế giới chuẩn bị. Chư thần thế giới cứ việc không bằng vương thành thế giới đang ở cường đại, nhưng lại cũng không kém bao nhiêu. Ngẫm lại xem, nếu như một cái tung hành 3000 nức năm ánh sáng vũ trụ đem hết thể năng lượng tập trung một cái, quanh kích mà xuống, tạo thành lực phá hoại đem cường đại đến mức độ nào? Thần tôn cấp cường giả trong nháy mắt liền đem biến thành cho bụi, mặc dù những kia siêu thoát tại tinh giới tạo hóa cấp cường giả cũng không có bất kỳ may mắn còn sống sót khả năng. Thừa vị thần diễn sinh pháp tác cứ việc không đến nỗi điều động toàn bộ chư thần thế giới lực lượng, có thể dù cho một phần ngàn tỷ, một đòn đánh xuống, tương đương với mấy chủ, mấy trăm năm ánh sáng phạm vi vật chất, năng lượng đồng thời bạo phát, vẫn cứ đủ để hủy thiên diệt địa. Trung vị thần yêu cầu thần quốc, tạo hóa diễn sinh pháp tuy có thể mô phỏng bất cứ dung động gì, nhưng nhưng không cách nào cho ta bông dưng đắp nặn một cái thần quốc, bởi vậy, ta trong thời gian ngắn chỉ có thể lấy hạ vị thần thân phận tại chư thần thế giới cất bước, đến thời điểm một mặt truyền giáo, phát triển tín đồ, một mặt thu thập rèn đúc thần quốc vật liệu, đem thần quốc cô đọng mà ra. Vương Thành trong đầu đã dần dần nắm giữ tỉ mỉ kế hoạch. Nhìn lướt qua chính mình điểm cống hiến, mua tạo hóa diễn sinh pháp thứ hai, thần thứ 3 cùng với một ít thượng vàng hạ cám đổ vật sau còn xuất lại 640 vạn điểm cống hiến. Chầm ngâm một phen, Vương Thành trực tiếp tuyên bố một cái yêu cầu mua tin tức, yêu cầu mua chư thần thế giới rèn đúc thần quốc vật liệu. Nhìn đồng hồ, tự linh ngân hà thần tôn xuất phát đi tới chư thần thế giới còn xuất lại 8 tháng, Vương Thành nhìn lướt qua một ít thần tôn xuất thủ tinh khiết tinh lực, trực tiếp tiêu tốn 10 vạn điểm cống hiến tiến hành mua. Dù cho là bị thần tôn tinh luyện qua tinh lực muốn hóa, vẫn cứ cần phải hao phí thời gian Tám tháng, Vương Thành phòng trường chính mình có khả năng luyện hóa tinh lực tối đa cũng chỉ có 10 vạn điểm cống hiến lượng, này vẫn là chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới tầng thứ 6 giới cớ. Giá trị 10 vạn điểm cống hiến phân lượng tinh khiết tinh lực, đem thu vi của ta từ chuyển kỳ cấp 3 tăng lên tới chuyển kỳ tứ giai không khó lắm. Đáng tiếp tịch tinh tinh lâm quá mức nguy hiểm, ta hiện tại không dám tùy tiện tiến lên lang bạn, nếu không, nếu như có thể được tinh giới chi nguyên, giá trị 10 vạn điểm cống hiến tinh khiết tinh lực, tuyệt đối có thể làm cho ta dễ như ăn cháo đột phá tới truyền kỳ cấp 5. Vương Thành có chút tiếc nuối nói một tiếng, liền muốn lui ra phong thiên giới bất quá nhưng vào lúc này, một đạo tư duy đã liên lạc lên Vương Thành, diễn biến thành một đạo tin tức, "Rèn đúc thần quốc vật liệu ta có, người muốn bao nhiêu?" Này thì có đáp lại. Vương Thành có chút không ngờ, hắn còn tưởng rằng chư thần thế giới cao cấp vật liệu tại Huyền Phong Điện ở trên thu mua lên hội tương đối khó khăn đây. Ngay tại hắn dự định đáp lời lúc, lại một đạo tư duy gợn sóng lan truyền đến rồi một đạo tin tức, "Vị này các hạ yêu cầu mua rèn đúc thần quốc vật liệu chẳng lẽ muốn đi phong thần con đường, đồng thời đã đến có thể rèn đúc thần quốc trình độ." Nếu là như vậy, trên tay ta vừa vặn có một cái thần quốc, là năm đó ta tại chư thần thế giới bạn đem một cái trung vị thần linh dẫn đến thế giới của chúng ta chém giết sau thu được chiến lợi phẩm, ngươi như yêu cầu ta có thể bán cho ngươi, giá cả gặp mặt nói chuyện. Thần quốc, ngươi lại có một cái hoàn chỉnh thần quốc. Vương Thành nhất thời một trận ngạc nhiên. Tự nhiên, chúng ta gặp mặt nói chuyện làm sao? Không đợi Vương Thành tiếp tục đáp lời, một đạo tư duy gọn sóng lần thứ hai đem tin tức chuyển đến, thần quốc gen đúc vật liệu ta không có, nhưng ta có một cái bảo tồn hầu như hoàn hảo thần quốc, thần quốc tỷ lệ thương vong chỉ có không tới một thành, diễn sinh có lượng đạo pháp tác, hơn nữa, cái này thần quốc đến trên tay ta 14000 năm. Bên trong còn tồn tại 3 tỷ tín đồ, ngươi nếu là yêu cầu, một hơi giá, 3 triệu lấy đi. 3 triệu. Nghe được này, đạo tư duy chủ nhân báo ra đến giá cả, Vương Thành tốt không có tin được một hơi phun ra ngoài. Để chư thần thế giới vô số thần linh kẹt ở hạ vị thần không cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn thần quốc, liền giá trị 3 triệu. Dưới cái nhìn của hắn cực kỳ cao to ở trên thần quốc, tại Huyền Phong điện bên trong liền như thế không đáng giá. Chương 755, nhiệm vụ. Huynh đệ, không biết ngươi thần quốc mua xong chưa? Trên tay ta có một cái chất lượng tốt thần quốc, thần quốc đường tính đạt đến 30 vạn cây số. Bên trong sinh mệnh năng lượng đạt đến cấp 2, diễn sinh 4 đạo phát tác. Trên tay ta cũng có một cái thần quốc, giá cả gặp mặt thảo luận. Muốn rèn đúc thần quốc vật liệu. Vật liệu ta không có, sáng có thần quốc có, 6 thành mới, lượng đạo phát tác, người hoặc là. Từng cái tư duy tin tức vẫn cứ đang không ngừng cùng Vương Thành liên lạc, ngăn ngắn mấy phút, đã có 10 vị tinh thần, ở trên cường giả thần cấp cùng hắn chủ động liên hệ. Hơn nữa, bán ra thần quốc giá cả đều là tại 1 triệu đến 1 chục triệu không giống nhau. Nếu như có một cái thiên tài địa bảo có thể làm cho hình thái thứ nhất tinh thần hoàn thành tin tức hóa tinh tử hóa chuyển biến lên cấp hình thái thứ hai tinh thần đừng nói là một triệu mặc dù là một chục triệu thậm chí còn 100 triệu đều tuyệt đối sẽ có người cấp đi mua cứ việc hình thái thứ hai tinh thần bình quân rròng roii tại một chục triệu điểm cống hiến trên lên giới có thể không chịu nổi rất nhiều tinh thần sau lưng đều có thần tôn A thần tôn Cường giả cứ việc đột phá gian nan có thể không chịu nổi nhân ra tuổi thọ vô tận Vũ trụ Minh ông trong đó hình thái thứ nhất tinh thần tất nhiên là nhiều nhất có thể hình thái thứ ba tinh thần số lượng tuyệt đối sẽ không so với hình thái thứ hai tinh thần thiếu đi nơi nào mà hình thái thứ ba thần tôn dòng dõi đều tại một tỷ trên giới tiêu tốn 100 triệu giúp mình coi trọng nhất một vị vãn bối mua một cái có thể làm cho hắn đột phá đến tinh thần hình thái thứ hai chỉ bảo đối với bọn họ tới nói cũng không phải gì đó không thể đồng ý sự tình nghĩ tới đây Vương Thành đã ý thức được chính mình tuyên bố một cái sai lầm nhiệm vụ lập tức liền vội vàng đem nhiệm vụ của chính mình chi tiêu đồng thời dành cho cái kia 10 vị liên lạc hắn người phúcc đáp tỏ ý do tự mình đặt mua thỏa mãn tam quốc làm cho những kia tinh thần từng cái từng cái tiếc nuối không dứt. Nhìn dáng dấp sau đó muốn mua món đồ gì lúc, trước tiên cần phải tìm tòi một phen mới được, miễn cho lại gây ra loại này cười nhạo, ta đã dùng mất rồi hơn 300 vạn điểm công hiến, quyền hạn đẳng cấp đã tăng lên tới cấp thứ tư, có chính xác tìm tòi đặc quyền. Khẽ thở ra một hơi, Vương Thành bắt đầu chính xác tìm tòi từ bản thân thỏa mãn thần quốc đến. Theo hắn như thế một tìm tòi, bán ra thần quốc tin tức lập tức hiện ra hơn và cái. Bọn họ ở chỗ đó vũ trụ đi tới phong thần con đường người tu hành thực sự quá thiếu, dù sao bất luận người nào cũng nhìn ra được Thế giới này tu hành hệ thống tại chư thần thế giới hệ thống tu luyện bên trên, cho tới vô số mấy chục ngàn năm hạ xuống, bất kỳ một vị thần tôn trên tay đều có không ít thần quốc tích lũy. Rất tốt, ta cảnh giới võ đạo trên thực tế chính là bất quất, đặc thù chính là càng ép càng dũng, càng đánh càng mạnh, bất quá theo tu vi của ta bây giờ tăng cường, chân chính có thể kích phát ta loại này, niềm tin đối thủ chỉ có thể càng ngày càng ít, lại tại cái phương hướng này tiếp tục đi, tiền đồ không đủ rõ ràng, và lại, cũng không tốt phát triển. Vương Thành cân nhắc đến tắt Tây Nhi cho mình thành lập sát lục giáo đình, trầm ngâm một phen, lựa chọn giết chó một đao vất quá, hắn đã ý thức được, không ngừng giết chóc tuy rằng có thể tại trong thời gian ngắn thu được mãnh liệt phát triển tình thế, có thể vẫn giết chóc đi sẽ chỉ làm thế giới đi tới hủy diện, bởi vậy, hắn nhất định phải lựa chọn một cái có thể kéo dài tính phát triển con đường. Trong lúc nhất thời, Vương Thành không khỏi đưa mắt rơi xuống phong thiên giới bên trong rất nhiều thần quốc bên trong mang theo pháp tắc ở trên. Trung vị thần muốn đạt đến thượng vị thần cấp độ, nhất định phải diễn sinh ra chính mình pháp tắc, bù đắp chư thần thế giới vùng thế giới này, trở thành chư thần thế giới pháp tắc hiện hóa, bước đi này đúng là cùng tinh giới có chút tương tự. Vất quá, tinh thần là không ngừng từ tinh giới trong đó đòi lấy mà chưa thần thế giới, nhưng là không ngừng bù đắp chính mình thế giới đang ở. trước mắt tinh giới vẫn còn đang trưởng thành trong đó, vẫn có thể cung cấp được rất nhiều tinh thần tiêu hao, chỉ khi nào tinh giới trưởng thành thành thục, lại gánh nặng rất nhiều tinh thần, đều sẽ càng ngày càng yếu, từ phương diện này xem ra, chư thần thế giới tu hành hệ thống đối với thế giới tiến hóa còn gánh vác cho hắn thế giới đang ở. Lắc lắc đầu, Vương Thành không có tại vấn đề này tiếp tục nữa. Hiện tại hắn yêu cầu chính là tìm một cái có thể kéo dài tính tiếp tục phát triển thần quốc. Giết tróc, tinh hóa. Lắng lại. Nhìn chốc lát, Vương Thành trong đầu dĩ nhiên có đại thể dòng suy nghĩ. Thiên mệnh cấp độ tính, làm cho hắn tư duy chuyển động tốc độ hoàn toàn không kém hơn thần tôn, khuyết, chỉ có thần tôn tầm mắt cùng kiến thức diện thôi. Giết chóc mục đích không phải hủy diệt, mà là tinh hóa. Đang không ngừng giết chóc trong đó, gột rửa thế gian hết thảy hắc ám cùng tà ác, hoàn thế gian sáng sủa căn côn. Phật giáo đều có hàng ma kim cương, quang minh giáo đỉnh cũng có thẩm phán hội nghị, có thể mang giết chóc coi như một loại thủ đoạn, đã như thế, giết chóc nguyện ban đầu trái lại biến thành cứu vãn, tinh hóa đợi một chút, còn có thể quy lệ nhập trật tự trận doanh. Không chợ tự trận doanh không tính là, chí ít là trung lập trận doanh, mà không phải hoàn toàn tà ác, bị xem là tà thần, mà vương. Nghĩ rõ ràng điểm này, vương thành nhất thời chợt lên. Cuối cùng tìm tới một cái thích hợp thần quốc. Cái này thần quốc bên trong đường kính 60 vạn cây số, có thể sinh tồn hơn vạn đứa người, hơn nữa năng lượng đẳng cấp đạt đến cấp 3, nói cách khác, bên trong người rất dễ dàng liền có thể tu luyện tới cảnh giới tu hành giai đoạn thứ 3 tinh luyện sư, mà thần quốc trong đó hiện nay khắc họa pháp tắc cũng là dết chóc, tình hóa cùng với hỏa diễm, ba đại pháp tắc, chính là giá cả tương đối cao, đặt đến 5 triệu điểm công hiến. Số lượng ấy hầu như đã giống như là một ít lên cấp hình thái thứ hai không lâu tinh thần toàn bộ rộng dõi. Bất quá, Vương Thành thu được điểm cống hiến tương đối dễ dàng, trước mắt những này điểm cống hiến tiêu tốn đi ra ngoài cũng không thế nào đau lòng. Theo giao dịch hoàn thành, Vương Thành rất mau ra đi, đi tới Huyền Phong Điện bị người thuê lại đến một cái công chúng nhà kho trong đó, cái kia thần quốc liền ở trong đó. Cái gọi là thần quốc, trên thực tế cùng á không gian tương tự, bất quá là một cái có thể bên người mang theo á không gian thôi, tại chư thần thế giới, thần quốc lại được gọi là vị diện. Bởi vì bên trong có bao la không gian. Đồng thời thường thường nương theo tốt đẹp sinh tồn hoàn cảnh, dù cho rất nhiều thần quốc bán không được, đều bị những kia tinh thần cường giả coi như không gian chứa đổ đến sử dụng. Vương Thành tiêu tốn dòng dã 6 tháng, miễn cưỡng đem cái này thần quốc luyện hóa. Dù sao cũng là 60 vạn cây số thế giới, luyện hóa lên cũng không phải việc khó, nếu như không phải là bởi vì Vương Thành đã đem chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới tầng thứ 6, đồng thời dùng Hôn Nguyên Thánh thể duy trì tinh thần mức độ 150 cường độ, đổi thành một cái phổ thông tinh thần, luyện hóa như thế một cái thần quốc ít nói có thể mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm. Cái này thần quốc đến vị kia bán nhà trên tay hiển nhiên nhưng đã có vô cùng tháng năm dài đằng đẵng, toàn bộ thần quốc bên trong, trừ một chút nắm giữ đặc thú huyết mạch, tuổi thọ cực kỳ dài rằng rặc dã thú sinh vật bên ngoài, nhân loại sinh vật trên căn bản cũng đã tử vong hầu như không còn. Vương Thành ở mảnh này vội vàng hoang vu to lớn khí tức thần quốc bên trong nhìn lướt qua, bước đầu tính toán, cái này thần quốc đã hoang phế vượt qua 40000 năm. Ký nhận cái này thần quốc sau, Vương Thành lần thứ hai tiếp nối lên phong tiên giới. Còn sót lại 1 triệu điểm cống hiến. Nay 1 triệu điểm cống hiến, tạm thời giữ lại 100 năm sau dùng tự động biếu tặng phương pháp, biếu tặng cho Sư Tôn, miễn cho hắn lo lắng đi xuống. 6 triệu điểm cống hiến tiêu tốn sạch sành sanh, còn lại mấy trăm ngàn điểm cống hiến hắn còn mua một chút Chư Thần Thế Giới trong đó bảo vật, Chư Thần Thế Giới trong đó bảo vật chia làm 10 cái cấp bậc, hạ, trùng, thượng, tuyệt phẩm bốn, cái cấp bậc thánh khí, hiện tại cấp thứ 5 bán thần khí, lại sau này nhưng là hạ, trùng, thượng, tuyệt 4 đẳng cấp thần khí, tuyệt phẩm thần khí bên trên, nhưng là trí cao thần khí. Những loại thần khí tuy rằng không có rung động hạt ngôi sao hiệu quả, nhưng cũng ẩn chém giết thần hồn uy năng. Hạ phẩm thần khí giá cả cũng đã đến mấy vạn điểm cống hiến, Vương Thành giờ khắc này còn lại điểm cống hiến không nhiều, chỉ là mua công kích, phòng ngự, phi hành, trói buộc thần khí mỗi cái một cái, lại mua một chút đến thời điểm dùng để tặng cùng tín đồ thu mua lòng người bán thần khí, tuyệt phẩm thánh khí, trực tiếp đem hết thảy điểm cống hiến tiêu tốn đến chỉ còn dư lại 10.000, vừa mới coi như thôi, sắp xỉ rồi. Nhìn không ngừng áp sát xuất phát thời hạn, Vương Thành trong lòng có chút tiến lưỡi. Trên người hắn còn có một luồng còn chưa luyện hóa tinh khiết tinh lực đây, bất quá này cỗ tinh lực chỉ có thể chờ đợi đi tới chư thần thế giới sau tìm địa phương hóa. Hiện tại, xèo, thân hình ló lên, Vương Thành đi thẳng tới Huyền Phong Điện trung tâm, nơi này có Ngân Hà Thần Tôn chuyên môn mở ra một cái tư nhân tinh lộ. Thông qua này cái tư nhân tinh lộ, hắn chỉ dùng thời gian một tháng, dĩ nhiên truyền tống đến chấn Nam Tinh vực sát biên giới hai giới tình, lại từ hai giới tinh chuyển tống đến một cái cự ly chư thần thế giới gần nhất cao đẳng tinh thần ở trên. Vừa bước vào này viên cao đẳng tinh thần, Vương Thành lập tức cảm giác đến một luồng tràn ngập nghiêm túc chiến tranh khí tức, phóng tầm mắt nhìn, trong hư không limitless nhấp nhít, đều là tinh thần hóa thân, truyền kỳ cùng với bán cường giả thần cấp từng chớp từng chớp cường đại chiến hạm tỏa ra lạnh léo khí tức lạnh như băng, mạnh mẽ năng lượng cùng sóng thần thức không ngừng ở trong hư không tụ hợp. Vũ trụ mênh mông trong đó, bán thần tuy rằng cùng cấp 5 chuyển kỳ tu vi bằng nhau, có thể số lượng nhiều quả nhưng là tuyệt nhiên không giống. Một người, tứ giai chuyển kỳ chuyển tu bán thần độ khó so với đột phá tới cấp 5 chuyển kỳ thấp hơn một bậc, mặt khác nhưng là bán thần tuổi thọ. Mỗi một vị bán thần, tuổi thọ đều đạt đến hơn triệu năm, phần lớn bán thần sống so với tinh thần còn dài, đặc biệt là một ít cổ lão tinh chủ bán thần, tuổi thọ càng là đạt đến mấy chục triệu, hơn trăm triệu năm. Tuổi tọ không giống cùng đột phá độ khó không giống, dẫn đến vũ trụ mênh mông trong đó bán thần Trần Lan, cái này cũng là Vương Thành liếc mắt nhìn qua có thể nhìn thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn bán cường giả thần cấp nguyên nhân. Vương Thành. Vương Thành còn đang quan sát, lập tức có một cái quân sĩ trang phục bán thần tiến lên đón, nghiêm túc hỏi một tiếng: "Ta là." "Rất tốt, đi theo ta, ngươi xin chính là bí mật chấp hành nhiệm vụ." Thỉnh xác định một phen, chúng ta đã điều tra ngươi tư liệu, ngươi đã từng từng có đối mặt 155 tôn tinh thần hóa thân đem đánh tan, đồng thời chém giết trong đó 66 tấn tinh thần hóa thân sức chiến đấu. Bước đầu tính toán, thực lực của ngươi đã vượt qua mới lên cấp tinh thần thần thánh chân thân, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể trở thành 10 cái tiểu đội trưởng một trong, thu được ngoài ngạch 20 vạn điểm công hiến, nếu là những phương diện khác đồng dạng thể hiện xuất, Sắc, càng có hy vọng trở thành hai vị đội phó một trong. Ta xin bí mật chấp hành nhiệm vụ." Vương Thành nhắc lại nói. Cái này quân sĩ trang phục bán thần có chút quái dị nhìn Vương Thành một ánh mắt. "Cần biết, chấp hành nhiệm vụ những người khác đều là nghị trăm phương ngàn kế muốn trở thành đội phó, dù cho đem không được đội phó, cũng tại cấp tiểu đội trưởng trước vị." mà người trước mắt rõ ràng có cạnh tranh đội phó tư cách, lại muốn che giấu thân phận, tùy ý 20 vạn điểm cống hiến cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Lắc lắc đầu, cái này quân sĩ cũng không nói gì nữa, mang theo Vương Thành rất mau tiến nhập một chiếc băng hình chiến hạm trong đó, tiến vào chiến hạm trong đó một gian thư phòng. Trong thư phòng, đang có một cái nhìn qua 30 trên giới người thanh niên trẻ cùng một vị nam tử nói cái gì. Nhìn thấy cái kia ăn mặc hỏa trường bào màu đỏ nam tử, Vương Thành trong mắt hơi hơi ngưng lại. Nam tử này, hắn nhận thức, chính là vị kia từ hàng tinh bên trong sinh ra trí tuệ sinh mệnh, viêm tiên chiến. Chương 756, Chư Thần Thế Giới. Ta là các ngươi đội trưởng, Mục Chân, ngươi chính là Vương Thành. Cái kia nắm giữ thần thánh cấp sức chiến đấu nhiệm vụ sinh người. So với những người khác, sức mạnh của ngươi bắt nguồn từ Thái Cổ huyết mạch, cứ việc Thái Cổ huyết mạch rung động hạt ngôi sao năng lực đến chư thần thế giới hội mất giá rất nhiều, nhưng căn cứ chúng ta phòng trưởng, ngươi một thân sức chiến đấu đến bên kia vẫn có thể bảo tồn lại 6 phần 10, trừ phi gặp phải thế giới kia thần linh, bằng không không có ai có thể nói ngươi đối thủ, dù cho là thế giới kia thần linh, chỉ cần ngươi làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cũng tất nhiên có thể tại trước mặt bọn Họ giữ được tính mạng, thực lực như vậy, hoàn toàn nắm giữ cạnh tranh đội phó cùng vài cái tiểu đội trưởng tư cách, có thể. Ngươi nếu là lựa chọn che giấu thân phận, cái kia sẽ cùng tại tự động nuôi ra, ngươi nhất định phải tiếp tục cẩn giấu đi sao? Nguyên Bản đang cùng Viêm Thiên chiến trò chuyện nam tử đưa mắt nhìn sang đến Vương Thành trên người, vẻ mặt có vẻ khá là nghiêm túc. Ta ra hương có một câu ngạ ngữ, gọi là cây chỗ tại rừng gió tất quật gãy. Mục Chân rõ ràng Vương Thành ý tứ, cũng không có cưỡng cầu, rất tốt, lần này chúng ta là đi tới chư thần thế giới Tiên Phong, cái gọi là Tiên Phong, chính là gặp núi mở đường gặp thủy bắc cầu. Cụ thể nhiệm vụ chính là chiếm lĩnh một vùng không gian, hoặc là nói vị diện, đồng thời đem vị diện bên trong uy hiếp quét sạch. Để bảo đảm không có sơ hở nào, chúng ta hội chia làm 10 cái tiểu đội, mỗi 10 người một đội, này 10 cái đội ngũ, đem phân tán tại 10 cái vị diện, dùng 100 năm thông chi vị diện kia, đồng thời quét sạch vị diện lực lượng, để tránh khỏi tại ngân hà thần tôn cùng với chư vị thần vương đại nhân lực lượng giáng lâm lúc, giữa đường gặp phải ngăn chặn. Ta rõ ràng. Vương Thành gật gật đầu. Tinh không thế giới tinh thần hóa thân nếu là vài cái vài cái giáng lâm, căn bản sản sinh không được quá to lớn hiệu quả. Còn dễ dàng bị trư thần thế giới tiêu diệt từng bộ phận, mà nếu là quy mô lớn sầm lớn, liền cần ổn định thông đạo. Một cái ổn định thông đạo từ hình thành đến chân chính mở ra, chí ít yêu cầu một canh giờ, đồng thời tại mở ra thời gian hội gợi ra quần cuộn sóng năng lượng, truyền khắp toàn bộ vị diện, tại những kia thần linh thế lực không có bị quét sạch vị diện, thế giới, cảnh tượng kỳ dị như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị địa phương thần điện báo cáo lên đi, do đó bị thần linh biết được, làm cho thần linh giữa đường công kích. Mà tại thông đạo vẫn còn vị mở ra lúc liền tao ngộ công kích, vô cùng có khả năng tạo thành không gian loạn lưu cái thể chính tại truyền tống trong đó quân đội đều sẽ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, nhẹ thì rơi vào lạc lối trong lúc đó, khó có thể trở về, nặng thì trực tiếp tại không gian tần rít trong đó biến thành tro bụi. Bởi vậy, Thiên Phong mở đường chức trách là trọng yếu nhất. Nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta liền không nói gì đó, các ngươi tham dự nhiệm vụ này có thể được 10 vạn điểm cống hiến, hơn nữa này 10 vạn điểm cống hiến là sớm phân phát, giống như là các ngươi mua mệ tiền, mà nếu là có ai trước tiên quét sạch một cái nào đó vị diện, lập tức có thể đem tin tức truyền trở về, giống như là hoàn thành nhiệm vụ, đến thời điểm còn phải nhận được ngoài ngạch 1 triệu điểm cống hiến khánh thưởng. Những người khác ta cũng đã cùng bọn họ giảng giải, hiện tại liền còn lại ngươi, một lúc ta hội cho ngươi một đạo tin tức, chú ý hạng mục công việc đều ở bên trong, còn có gì đó muốn hỏi sao? Nếu không có vấn đề gì ta cho ngươi tạo đội hình. Ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng có thể đơn độc hành động." Vương Thành nói. "Đơn độc hành động?" Mục Chân hơi nhướng mày, mơ hổ có chút bất mãn, bất quá rất nhanh hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, nói, "Ngươi nghĩ đơn độc hành động, ngược lại cũng cũng không gì không thể, chúng ta hiện nay trên tay nắm giữ 13 cái trực tiếp tiến vào chư thần thế giới bé nhỏ thông đạo, 10 vị trí đầu cái đã có sắp xếp." mà khác ba cái, bởi vì đi về vị diện trong đó tồn tại thần linh, hội làm cho độ khó tăng lên trên diện rộng, ngươi nếu là cố ý muốn xin đơn độc hành động, cũng chỉ có lựa chọn ba người. Kia vị diện, đến thời điểm ngươi có thể làm tốt trực tiếp đối mặt thần linh chuẩn bị. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi chính là, đến chư thần thế giới cùng chúng ta thế giới này không giống, ngươi rất nhiều thủ đoạn tại chư thần thế giới đều sẽ phải chịu nghiêm trọng hạn chế, đừng tưởng rằng tại thế giới này ngươi có không kém hơn thần thánh cấp sức chiến đấu, có thể đến chư thần thế giới Trừ ra tương tự với ta như vậy thần đạo người tu luyện bên ngoài, bất luận người nào thực tế sức chiến đấu đều sẽ mất giá rất nhiều. Ta rõ ràng, ta kiên trì xin đơn độc hành động. Một bên viêm thiên chiến nghe được Vương Thành nói, không khỏi cười gần một tiếng. hắc Ngay cả ta vị này phong thiên thai ở trên nhân vật nổi danh cũng không dám đơn độc hành động, cần được dựa vào đội bằng lưu phối hợp cẩn thận làm việc, người lại có can đảm đơn độc đi tới một cái vị diện. Thật cho là chư thần thế giới thần linh đều là nhược trí sao. Vương Thành nhìn viêm thiên chiến một ánh mắt Đối với cái này tại hắn tại Phong Thiên Tinh ở trên đệ nhất nhập huyền chân điện lúc liền phá hủy bọn họ cư trú cung điện, đồng thời vẫn không có dành cho bất kỳ bồi thường Phong Thiên thai thiên tài, cũng không có cái gì tốt ấn tượng, chỉ là thản nhiên nói một câu, "Phong Thiên hai, lê gấm sao?" "Ừm." Viêm Thiên chiến trong mắt Hàn Quang lóe lên, nhưng thoáng về phía trước bước ra một bước, "Tiểu tử, ngươi nói gì đó? Có loại cho ta lặp lại lần nữa. Có tin ta hay không một cái tắt đập trên ngươi." "Được rồi, nơi này là Ngân Hà Thần Tôn Hạm đội chủ sở, không phải các ngươi miệng lưỡi tranh giành địa phương." Mục chân tiến lên một bước, không chút do dự một tiếng quát mắng. Hắn đi chính là nhen lửa thần hỏa phong thần con đường, đồng thời đã thành tựu thần linh, cứ việc thực lực chẳng ra sao cả, có thể sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trùng kích bên dưới, nhưng là có thể hình thành cực to uy hiếp, hơn nữa hắn đại diện cho ngân hà thần tôn, dù cho viêm tiên chiến bị dựa vào hàng quang thần tôn, cũng không dám quá mức làm cản. "Hử? Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể từ chư thần thế giới sống sót trở về." "Không cần ngươi bận tâm." "Được rồi, đều bất nói một tí, ba cái lui đi, đi về ba cái không giống vị diện, Vương Thành, ta cho ngươi đồ." Mục chân trực tiếp rút ra một đạo tinh thần ý thức đưa cho Vương Thành, này bức bản đồ trong đó, còn đi chép mặt khác 10 cái vị diện vị trí, ngươi nếu là thực sự không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, có thể hướng về này 10 cái vị diện 10 cái tiểu đội dựa vào, bất quá ta nhất định phải nói rõ chính là, ngươi tại chiều những tiểu đội khác gáp sát cầu viện lúc, nhất định phải đem trên người mình phiền phức giải quyết, bằng không cái kia tiểu đội nắm giữ đưa ngươi trực tiếp đánh chết quyền lợi. Thậm chí nếu là bởi vì ngươi mang đến phiền phức dẫn đến cái kia tiểu đội nhiệm vụ thất bại, mặc dù ngươi may mắn không có chết tại chư thần thế giới, sau đó ngân hà thần tôn bệ hạ cũng chắc chắn sẽ không dễ tha. Hiểu chưa?" Vương Thành gật gật đầu. Rất nhanh, hắn đã tiêu hóa mục chân cấp hắn đạo kia tinh thần tin tức, khi hắn rõ ràng ba cái trong không gian chiếm cứ thần linh sau, trước mắt hơi hơi sáng ngời, "Ta lựa chọn đi tới Xích Huyết Vị Diện." "Xích Huyết Vị Diện?" Vị diện kia chính là một vị tự vị diệt chi đạo trong châm nốt thần hỏa thần linh, đồng thời trừ ra vị này thần linh bên ngoài, còn có bốn tòa thần điện tại vị diện kia có thế lực, từ trước đến giờ khá là hối loạn, đúng là tương đối thích hợp, "Được rồi, ta cho ngươi hành động của ngươi dấu ấn, này là ấn nhớ hồi ẩn nút tại thần hồn của ngươi nơi sâu xa." Dù cho thượng vị thần linh đối với ngươi mạnh mẽ siêu hồn, cũng chưa chắc có thể phát hiện, ngoài ra, đang đến gần nhất định phạm vi sau này đạo. Thần hồn dấu ấn có liên lạc hành động khác nhân viên tác dụng, thời khắc nấu chốt, ngươi có thể lựa chọn hướng về bọn họ cầu viện, đương nhiên, đối phương hoàn toàn có từ chối quyền lợi, ngươi hiện tại là có thể đi tới Trư Tê. Thần thế giới thông đạo vị trí, thần tôn bệ hạ có một đạo hóa thân ở nơi đó, hắn hội đưa ngươi vào đi, ngươi cũng có thể lại đi chuẩn bị một chút, thế nhưng nhớ kỹ, muộn nhất tiến vào thời gian không thể vượt qua 2 tháng. Không cần, nên chuẩn bị ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Rất tốt. Đi thôi." Mục Chân phất phất tay. "Xin huyết vị diện." Một bên Viêm tiên chiến trong mắt nhưng là lóe qua một đạo tinh quang, không phải là tại ta cách đó không xa vị diện kia sao? Nhịp độ thức tỉnh thái cổ huyết mạch, phòng trưng có thể bán ra giá tiền không tệ. Vương Thành không để ý đến Viêm Thiên chiến, thu được đơn độc hành động cho phép sau, hắn tại Ngân Hà thần tôn thủ hạ hạm đội khổng lồ trong đó qua lại, tiêu tốn dòng giá 6 ngày, vừa mới đến Ngân Hà thần tôn hạm đội khổng lồ phía trước nhất vị trí. Ở nơi đó, lưng một chiếc thần hạm, mà thần hạm phía dưới, nhưng là một cái đường tính vượt qua 100 km loại cỡ lớn vòng xoáy. Trong nước xoáy đen kỳ tú ám, Thâm Thủy không thấy gì bên dưới, phảng phất có thể nuốt chửng hết thể bước vào trong đó sinh mệnh. Vương Thành nhìn chốc lát, rất nhanh tại cái kia chiếc thần hạm phía trước nhất phát hiện một đạo ngồi xếp bằng tại Long cốt rừng vị trí nhất đạo thân ảnh, bóng người kia liền như vậy ngồi xếp bằng, hết thể năng lượng cùng tia sáng đi ngang qua hắn lúc đều bị thân thể của hắn cuồn quận không ngừng nuốt chửng, làm cho tại thân thể hắn bốn phía tia sáng tối tăm, năng lượng càng là cực kỳ mỏng manh, hầu như hình thành một mảnh tương tự với cấm ma lĩnh vực tồn tại. Không cần đoán liền có thể phán đoán, này bóng người trừ ngân hà thần tôn ra không còn có thể là ai khác. Xin chào Thần Tôn, Thỉnh Thần Tôn đưa ta nhập Sích huyết vị diện." Vương Thành rơi xuống ngân hà thần tôn trước mặt, quay về hắn thi lễ một cái. Hắn đã đem tạo hóa diễn sinh pháp dùng điểm sợ kỵ tăng lên tới tầng thứ 4, trừ phi trước mắt ngân hà thần tôn tập trung tinh lực đồng thời triển khai tra xét loại thủ đoạn nhòm ngó bí mật trên người hắn, bằng không, chỉ có thể đem hắn xem là một cái phổ thông nhiệm vụ chấp hành người. Mà ngân hà thần tôn hiển nhiên không có nhiều như vậy công phu ở một cái tinh thần cảnh giới không tới nhân thân ở trên lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ là đối với hắn gật gật đầu, "Hảo hảo làm." Nếu ngươi có thể tại năm trong vòng 10 năm quét sạch ngươi đi tới vị diện, ta có thể ngoài ngạch dành cho ngươi một phần kế thưởng. Được rồi, hiện tại, ta đưa ngươi đi xích huyết vị diện, không muốn phản kháng." Ngân Hà Thần Tôn vừa dứt lời, trực tiếp làm sợ hãi Vương Thành. Cùng lúc đó, đang đến gần thần hạm trong hạm đội bộ phương hướng, một luồng mênh mông lực lượng ầm ầm mà ra, hóa thành một tòa lóng lánh ngân hà, trực tiếp bắn vào phía trước cái kia đường kính hơn 100 km h gắm vòng xoáy trong đó. Hiển nhiên, đây là Ngân Hà Thần Tôn thần thân lực lượng. Đi tới. Ngân Hà Thần Tôn hóa thân khẽ quát một tiếng, tại Vương Thành trên người bỗng nhiên đậy một cái Nhất thời Vương thành cả người bị đầu nhập đạo kiê ngân Hà trong đó đồng thời tại ngân Hà lực lượng chuyển tông dưới mang liệt đánh vào vòng xoáy nơi sâu xa với bước vào vòng xoáy nơi sâu xa Vương Thành rất khoát cảm giác bốn phía không gian kịch liệt biến hóa lấy hắn điều chỉnh đến 150 tinh thần trị số cùng tầng thứ 6 chân ý quan tường pháp có thể rõ ràng thấy rõ đạo kiê màu bạc trưởng Hà mở ra hai cái thế giới tại vị trí này nơi vốn là bạc được hàng rào từng tầng từng tầng không gian bị dễ như ăn cháo đâmùng làm cho hắn cấp tốc xuyên qua ẩ Vương Thành thân hình tại tầng lớp không gian trong đó nhanh chóng qua lại Nương theo phía sau lực lượng không ngừng suy giảm cùng với ngân hà lực lượng suy yếu một mảnh hoàn toàn do tầng tầng không gian tạo thành thế giới dần dần hiện hiện thế giới này căn bản là không phải do ngàn tỷ tinh thần tinh hệ Hà hệ tinh vực tạo thành mà là vị diện không gian vô số không gian vị diện chồng chất đan đang xen hình thành một cái cực kỳ khổng lồ toàn thể một cái cực kỳ phức tạp thế giới giờ khác này Vương Thành đi tới thỉnh lình chính là vô số không gian vị diện trong đó tối tới gần bên ngoài một lớp không gian ôngong nương theo ngân hà lực lượng nhưng thoáng tiêu tan Vương thành một lần hành động đột nhập vị diện bên trong Một tòa thiên viên địa phương to lớn đại lục bừng bừng tại trước mắt. Chư thần thế giới, đến rồi. Chương 757, hỗn loạn. Xèo. Vương Thành thân Hình đột nhập vị diện trước mắt, trên người hắn năng lượng khí tức đã cấp tốc biến hóa. Tạo hóa diễn sinh pháp toàn lực vận chuyển, trong khoảnh khắc, trên người hắn tinh khí lực tức đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là một loại tràn ngập giết chóc ý chí tinh thần năng lượng lượng, loại này tinh thần năng lượng lượng hòa vào thân thể hắn trong đó, làm cho thân thể của hắn nhìn qua phảng phất mỗi một chỗ đều là giết chóc ma sinh, tràn ngập giết nghệ thuật vẽ đẹp. Đây là hắn là xem một vị rất chóc thần linh tương quan ghi chép do đó mô phỏng mà ra khí tức sát phạt, một vị hoàn toàn vì rất chóc mà sinh thần thần. Vương Thành trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Sau một khắc, hắn đã bắt đầu nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng lên nằm ở lạc lối trong lúc đó tắc tây nhị các loại người đến. Rất nhanh, Vương Thành đã bắt lấy tắc tây nhị các loại người vị trí, đồng thời tầng tầng hiểu rõ vô số không gian. So với tinh không vũ trụ, chư thần thế giới cự ly tắc tây nhị các loại người ở chỗ đó thế giới kia cự ly càng xa một chút. Có tín ngưỡng này tuyến chỉ lộ gia ngược lại thật ra có thể mang các tây nhị các loại người từ thế giới kia trong đó dẫn dắt đến vị diện này, chỉ là, nếu quả thật như vậy làm, thế tất yếu đem hết toàn lực, đối với ta mà nói đều thuộc về không nhỏ cái nặng, hơn nữa, toàn lực xuất thủ tình huống dưới, vô cùng có khả năng dẫn đến ta thân phận chân chính bại lộ, do đó bị cái khắc thần linh phát giác. Vương Thành chầm ngâm một phen, ánh mắt nhưng là hướng về vị diện này những phương hướng khác nhìn tới. Thực lực bây giờ của hắn so với một vị thần linh đến, cũng không kém, nếu như tại không lo lắng cho mình bại lộ tình huống dưới toàn lực xuất thủ, còn có thể làm được giết chết hạ vị thần linh. Có thể liền hắn đem một cái tại lạc lối trong lúc đó tín đồ tiếp đón được thế giới này đều cần tiêu tốn như vậy sức mạnh khổng lồ, cái khác thần linh tiêu hao thì càng lớn hơn, khổng lồ như thế tiêu hao mà lại lãng phí ở một cái mới tinh thần kỵ sĩ cấp, thậm chí thiên kỵ sĩ cấp tín đồ trên người, đối với từ trước đến giờ Xĩ kỷ thần linh tới nói, hoàn toàn là cái được không đủ đủ đắp cái mất, bởi vậy, vô cùng có khả năng chính là chư thần thế giới thần linh nắm giữ một loại tiêu hao tiểu, hiệu suất nhanh dẫn dắt phương pháp. Tiến ngưỡng chính rằng, từ trước đến giờ là thông qua chiến tranh đến tiến hành. Ta tạm thời tìm hiểu một chút thế giới này vị kia hủy diệt chi thần có hay không hậu trường, đối phó hắn có thể hay không dẫn dắt một cái khổng lồ thần hệ đi ra, nếu như không có. Vương Thành trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp độ thần. Mà nghĩ phải thấu hiểu cái này hủy diệt chi thần hậu trường, tìm cái khác tứ ra đang cùng hắn cạnh tranh vị diện này tín ngưỡng tại nguyên thần điện hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hỗn loạn thần điện. Đây là một cái thuộc về hắc ám trận doanh thần điện, thần điện ý nghĩa chính chính là thông qua gây ra hỗn loạn, đe dọa tín đồ đợi một chút thủ đoạn, làm cho này tín đồ vì tìm kiếm tâm linh dược vào mà tìm bọn họ tìm kiếm bảo hộ. Loại này thần linh so với trật tự trận doanh thần linh mà nói, trưởng thành muốn dễ dàng một chút, đặc biệt là tại thành thần sơ kỳ, rất dễ dàng trở thành nhân vật mạnh mẽ, thậm chí chỉ cần có đầy đủ vật liệu rèn đúc thân quốc, trở thành trung vị thần tốc độ cũng sẽ so với trật tự trận doanh thần linh nhanh hơn nhiều, có thể to lớn nhất khuyết điểm chính là ở, bọn họ trên căn bản không thể lên cấp thượng vị thần. Một thế giới phát triển cứ việc không thể rời bỏ hỗn loạn, chiến tranh, tử vong, giết chóc các loại, chờ, thần trước, có thể loại này thần trước, pháp tác quá nhiều, đối với thế giới phát triển có hại vô số lợi. Một khi khắp thế giới đều là loại này thần chức thần linh, toàn bộ thế giới đều sẽ hội ở tại bọn hắn dưới sự lãnh đạo hướng đi hủy diệt. Bất quá, thừa vị thần đối với rất nhiều thần linh tới nói đó là một cái cảnh giới xa không thể vời, dựa vào giết chóc, tử vong, hỗn loạn, ôn dịch, sợ hãi, căm hận các loại, chờ các cảm thần chức trong thời gian ngắn thu được sức mạnh mạnh mẽ mới là bọn họ chân chính theo đuổi. Thật giống như rất nhiều phàm nhân, như bọn họ lựa chọn trong nháy mắt nắm giữ 1 triệu vẫn là ở trong vòng trăm năm hàng năm nắm giữ 10 vạn, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn người trước. Giờ khắc này, Tại hỗn loạn thần điện giáo hoàng tử nhận trong phòng, một trận như có như không gợn sóng đột nhiên hiện hiện. Chính tại lần xem tin tức giáo hoàng tử nhận trước tiên nhận ra được gì đó, nhưng thoáng ngẩng đầu, lệ quát một tiếng, người nào? Không cần sốt sáng như vậy. Trong hư không, nhất đạo thân ảnh dần dần hiện hiện. Chính là Vương Thành. Bất quá giờ khắc này Vương Thành nhưng không phải lấy thần linh hình thái xuất hiện, mà là phân ra một đạo hóa thân, lấy thần tuyển người thân phận xuất hiện. Một vị tân thần tùy tiện xông vào một cái nắm giữ vài đại thần linh thế lực tọa trấn vị diện, rất có thể sẽ khiến cho hết thảy bản tổ thần linh thế lực đối địch, Vương Thành chỉ là đến tìm hiểu tin tức. Vẫn là trước tiên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ta ở trên thân thể ngươi nghe thấy được giết chóc thần hệ khí tức. Ngươi là một vị sát lục chi thần thần của người. Không sai, ta là vĩ đại sát lục chi vương vương thành thần của người, ngươi có thể gọi ta là Vương Luyện, giết chóc cùng hôn loạn từ trước đến giờ không ở riêng, có giết chóc địa phương thì có hỗn loạn, mà có hỗn loạn địa phương cũng tất nhiên có giết chóc, lần này ta đến là muốn cùng các ngươi sau lưng thần điện hợp tác. Sát lục chi vương. Từ nhận trong lòng cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật không nhỏ, lại tự xưng sát lục chi vương. Bất quá khi hắn nhìn chằm chằm Vương Thành cẩn thận quan sát một phen, đem cảm thụ trên người hắn cái kia cố mênh mông như vực sâu, vừa xa phổ thông thần tu người khí tức cực lớn sau, vẻ mặt dần dần trở nên trở nên nghiêm túc, sinh huyết thế giới không phải một cái loại cỡ lớn thế giới, thậm chí ngay cả cỡ chung thế giới cũng không tính, giờ khác này tại thế giới này trong đó đã có một vị thần linh bản tôn tồn tại, còn có bốn cái giáo hội, cùng với to to nhỏ nhỏ ba mươi mấy giáo hội hơn. Đỡ lên trong bóng tối phát triển thế lực nhỏ, toàn bộ thế giới tín ngưỡng tài nguyên có thể nói đã bị toàn bộ chia cắt sạch sẽ, không cho phép sức mạnh mới nhúng tay. Các hạ muốn tại thế giới này chuyển bá các ngôi giết chóc vương đỉnh giáo lý, sợ là sẽ phải bước đi liên tục khó khăn, thà rằng như vậy, còn không bằng không lãng phí thế giới, lựa chọn một cái cục diện càng tốt hơn thế giới. Ồ, từ nhận giáo hoàng đây là tại từ chối sau lưng ta vĩ đại sát lục chi vương bệ hạ hảo ý sao? Ta tin tưởng mặc dù đổi thành cái khác mấy đại thần điện giáo hoàng, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Thật không? Vậy thì vô cùng tiếc nuối, ta chỉ có thể lựa chọn cùng hủy diệt chi thần ai nhị bá đức bệ hạ hợp tác rồi, nguyên bản thế giới này tín ngưỡng tại nguyên ai nhị bá đức hạ chiếm cứ 4 10. Các ngươi bốn đại thần điện mỗi người chiếm lấy một thành, rất nhiều thế lực nhỏ chiếm cứ hai phần 10, ý nghĩ của ta là phá hủy hủy diệt chi thần Ai Nhị Bá Đức thống trị, đã như thế đem sẽ xuất hiện 4 phần 10 tín ngưỡng chân không, không người ta, các ngươi cũng đều hội mới có lợi. Đúng là hiện tại. Ta nương nhờ vào Ai Nhị Bá Đức điện hạ, vậy cũng chỉ có thể bắt các ngươi khai đao, ngược lại cũng là 4 phần 10 tín ngưỡng chất không, ta cũng không chịu thiệt." Vương Thành cười lạnh nói, ngữ khí trong đó nhưng là dần dần đằng đằng sát khí. "Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?" Từ nhận chậm rãi đứng tại lên, thân là giáo hoàng Thực lực của hắn đã đạt đến tương đương với nhân loại truyền kỳ truyền kỳ kỵ sĩ cảnh giới, đồng thời từ trên người hắn tản mát ra sóng năng lượng chí ít là cấp 3 truyền kỳ trình độ. Cấp 3 truyền kỳ trình độ không cao, có thể thế giới này nhân viên thần chức tại thời khắc mấu chốt đều có thể hướng về bọn họ thần linh cầu xin, từ thần linh trên người mượn được lực lượng, căn cứ tín ngưỡng độ tinh khiết, thân phận địa vị, có thể mượn đến lực lượng cũng không giống nhau. Vương Thành phòng trừng, thân là giáo hoàng tử nhận thật sự hướng về sau lương thần linh câu viện, được thần lực gia trì, bộ phát ra sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không yếu hơn phổ thông bản thân, thậm chí đỉnh. cao bản thân. Tại mơ hồ suy đoán ra tử nhận sức chiến đấu cao nhất sau, Vương Thành cũng là chậm rãi đem chính mình khí tức trên người tỏa ra, làm bộ dẫn dắt thần linh lưu ở trên người hắn lực lượng, rất nhanh đã tỏa ra không kém hơn đỉnh cao bán thần, thậm chí mơ hồ đạt đến đỉnh cao bán thần cực hạn cấp độ uy áp, ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Loại sức mạnh này, Tử nhận nhất thời mặt lộ kinh sợ. Căn cứ Vương Thành thần lực trên người cường độ, liền có thể phán đoán ra vị kia thần linh đối với sự quan tâm của hắn, càng có thể mặt bên suy đoán ra vị kia thần linh thực lực. Từ trước mắt cục diện xem ra, Vị này sắp mới gia nhập vòng chiến thần linh phải là so với Hủy Diệt Chi Thần Ai nhị bá đức cường đại hơn. Mạnh mẽ như vậy một vị thần linh, chúng ta tuyệt không cho phép hắn tại thế giới này đặt chân, bằng không, lấy soi lưng của hắn ngập trời thần uy, chúng ta tỉnh cảnh đem so với Hủy Diệt Chi Thần Ai nhị bá đức khống chế thời kỳ càng gian nan hơn. Từ nhận trong lòng nhất thời có phán quyết, bất quá hắn nhưng không có biểu lộ ra nửa phần, trái lại tư duy vận chuyển, rất sắp có tân tính toán. Nhược Vương Thành cùng Hủy Diệt Chi Thần Ai nhị bá đức chấp cái lưỡng bại câu thương hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Người đã biểu hiện giá trị giá cho chúng ta coi trọng thực lực. Bất quá chúng ta nhất định phải biết rõ các ngươi cùng hủy diệt chi thần Ai Nhị Bá Đức đối địch quyết tâm. Ồ, ta còn cần cho thấy quyết tâm của chính mình sao? Nhìn dáng dấp các ngươi thấy không rõ lắm hình thức, phải biết, Ai Nhị Bá Đức đúng là một vị thần linh, ta nếu là thật lựa chọn cùng một vị thần linh hợp tác đối phó các ngươi, tuyệt đối so với cùng các ngươi những này, giáo hoàng hợp tác thực sự tốt hơn nhiều. Vậy cũng không hẳn. Ai Nhị Bá Đức tuy rằng thành thần đã có 40000 năm, có thể hỗn loạn thần hệ thần linh từ trước đến giờ không làm người yêu thích, mà các ngươi há dám trận doanh rất nhiều thần linh lại từ người đề phòng, cho đến ngày nay, Hai nhị bá đức đều không có được gì đó chân chính minh hữu, ngược lại, tại sao Lương ta nhưng là bốn vị thần linh tạo thành một cái đồng minh, mà cái kia bốn vị thần linh lại từng người có bằng hữu của chính mình con đường, có thể làm cho càng nhiều thần linh tham chiến? Đặc biệt là Sâm Lâm thần điện lục giá chi thần, sau lưng càng là đứng một vị trung vị thần linh, cái này cũng là hủy diệt chi thần ai nhị bá đức chỉ có thực lực mạnh mẽ, nhưng thủy Trung không dám chân thân dáng lâm núi với trả cho chúng ta tứ đại giáo hỏa. Nờ J, chỉ có thể phát động phạm nhân thế giới chiến tranh ăn mọn chúng ta năm chắc thế lực nguyên nhân chủ yếu. Ồ. Ai nghĩ bá đức không có minh hữu. Vương Thành trong lòng hơi động. Hắn dám trận doanh thần linh từng người vì chiến truyền thống nguyên do đã lâu, Vương Thành cũng không hề hoài nghi Tử nhận hội lửa gần mình. Một vị không có minh hữu thần linh, vậy thì dễ làm rồi. Cho ta Ai nghĩ bá đức thủ hạ tin tức căn kẽ, ta hội hướng về các ngươi biểu diễn lập trường của ta cùng thành ý, bất quá đây là ta hướng về các ngươi biểu diễn thành ý đồng thời, ta cũng hy vọng các ngươi hướng về ta biểu diễn các ngươi thành ý, nếu là ngươi cho ta tư liệu trong đó có vấn đề gì. Vậy thì khai chiến đi. Tử nhận trong mắt Hàn Quang lên. Bất quá cảm thụ Vương Thành trên người cái kia cố cường đại đến khí tức kinh khủng, trừ phi hắn nguyện ý triệt để bỏ qua sức huyết thế giới cơ nghiệp, bằng không, một khi thật cùng vị này sát lục chi vương thần tuyển người khai chiến, toàn bộ hỗn loạn giáo hội không có nửa phần thắng được khả năng. Yên tâm, đối với Minh Hữu chúng ta từ trước đến giờ vô cùng rộng rãi. Từ nhận đệ xuống trong lòng sắc cơ, đem một phần tư liệu đưa cho Vương Thành, đây là hủy diệt chi thần ai nhị bá đức giáo hội rất nhiều cường giả tư liệu. Chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Vương Thành thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Chương 758, vận động. Tiểu tự này là dùng phương pháp gì vào?" Từ nhận sắc mặt hết sức khó coi. Vương Thành lúc đi vào thị vệ phía ngoài không có bất cứ động tính gì, tại hắn rời đi lúc, tương tự không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí đừng nói là những thị vệ kia, liền ngay cả hắn cũng không có thấy rõ Vương Thành đến cùng là sao rời đi. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn không khỏi xuất ra một tia mồ hôi lạnh. "Không được, như vậy nguy hiểm, không thể chúng ta hỗn loạn giáo hội một mình gánh chịu." Từ nhận nói, rất mau đem tin tức chuyển cho hắn Minh Hiếu, một chỗ thống khổ chi thần giáo hội. Không chỉ như vậy, mà các phong chi giáo hội, Sâm Lâm thần điện, hắn đồng dạng không có bương hà. Toàn bộ Sích huyết thế giới bốn đại thần điện rất nhanh cũng đã ý thức được một vị tân thần linh chính đúng tay tham gia Sích huyết thế giới cách cục trong đó. Xâm Lâm thần điện. Một cái tôn sùng tự nhiên, tự do đích thần điện. Thần điện này sau lưng đứng chính là một cái tự nhiên phe phái một cái hạ vị thần linh, được gọi là Lục Dã tri thần, tín đổ lấy bên trong vùng rừng rậm cư trú các loại sinh vật làm chủ, như thụ nhân tộc, mục linh tộc, số ít thú tộc, thực vật sinh mệnh chủng tộc vân vân, bởi vì Sích huyết vị diện trong đó tồn tại rất nhiều núi sông rừng rậm, vị này thần linh tiến đồ số lượng chiếm cứ toàn bộ Sích huyết vị diện 1 phần 10, tứ đại giáo hội trong đó. Sâm Lâm Thần Điện cũng là cường đại nhất một cái giáo hội. Bất quá Sâm Lâm Thần Điện thuộc về trật tự trận doanh, cùng sát lục chi thần căn bản không phải một cái con đường, dù cho bên ngoài có hủy diệt chi thần y hiếp, Vương Thành cũng không nghĩ tới hợp tác với Sâm Lâm Thần Điện tâm tư, hai đại giáo hội cao tầng gặp mặt không trực tiếp khai chiến chính là cực hạn. Như hỗn loạn giáo hội, thân là giáo hoàng tử nhận từ trước đến nay sẽ không cùng Sâm Lâm giáo hội Lục La giáo hoàng đồng thời xuất hiện ở một cái trường hợp trong đó, dù cho có tin tức gì lan truyền yêu cầu trong bóng tối hợp tác, cũng là thông qua người thủ hạ tiến hành. Đây là trận doanh quy tắc hạn chế, dù cho thần linh đều khó mà vi phạm, huống hồ bọn họ những này tương đương với thần linh phạm nhân thế giới phát ngôn viên giáo hoàng. Sát lục chi thần. Giờ khắc này, với tư cách giáo hoàng lục là chính nhìn trên tay mới nhất được này một tin tức, Thanh Tú mê người lông mày nhíu lại, nhìn qua tràn ngập một loại khiến người ta thương tiếc khí chết. Vĩ đại bệ hạ sắp hoàn thành đối với Bạch Ngân vị diện chiến tranh, đến thời điểm liền có thể tập trung lực lượng giáng lâm đến Xích Huyết vị diện, đem hủy diệt chi thần triệt để trục xuất, mà chỉ cần lại chinh phục diện tích tiếp cận gỡ chung Xích Huyết vị diện, phối hợp cái khác vị diện Bệ hạ liền có thể bắt tay nâng cao thần quốc, trùng kích trung vị thần cảnh giới, hy vọng vị này sát lục chi thần đến sẽ không để cho bệ hạ đi tới bước tiến chịu ảnh hưởng. Lục La nói xong, chấm ngâm một phen, chuyển đạt đối với cảnh nội con dân lệnh động viên. Thần linh cùng thần linh tín ngưỡng tranh giành, rất ít sẽ đích thân động thủ, một khi động thủ, chính là quy mô lớn thần chiến, trừ phi một phương chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bằng không một khi thần chiến bạo phát, lệ mệ. Dù sao thần linh thuộc về tinh thần ý thức tập hợp thể thông thường sinh vật, trừ phi đem hắn hết thẻ tín đồ toàn bộ giết chết, bằng không chỉ cần quần có một cái tín đồ tồn tại. Hắn thì sẽ không chân chính tử vong, tối đa bởi vì nguyên khí đại thương rơi vào trạng thái ngủ say thôi. Mà một khi hắn một lần nữa tích lũy đến đầy đủ tín ngưỡng lực lượng tỉnh lại, trong bóng tối trả thù, tuyệt đối sẽ làm cho bất kỳ một vị cường đại thần linh sức đầu mẹ chán. Bởi vì vì nguyên nhân này, thần linh cấp độ trong đó tồn tại một cái nhận thức chung, tín ngưỡng tranh giành, thông qua thần linh trở xuống giáo hoàng, bọn kỵ sĩ để hoàn thành, trong bọn họ chiến tranh thắng bại, thường thường quyết định bọn họ tranh cướp vị diện tín ngưỡng cuối cùng trở về. Vương thành cũng không biết bởi vì hắn đến, nhựa toàn bộ thế giới thần hồn nát thần tính. Hắn giờ phút này chính tại lần xem hỗn loạn giáo hội giáo hoàng dành cho tin tức. Ở giải một phen hủy diệt chi thần ai nhị bá đức thế lực sau vương thành vẫn chưa trước tiên ra tay, mà là lại lạng yên không hề có một tiếng động chui vào những nhà khác giáo hội trong đó, bảo đảm không có sơ hở nào. Đợi đến xác định ai nhĩ bá đức đúng là độc thân sau, hắn đã là có phán quyết. Rất tốt, liền từ ai nhĩ bá đức bắt đầu. Chư thần thế giới trong đó trật tự trận doanh thế lực khổng lồ, ta muốn bình yên xâm nhập chư thần thế giới tiến hành phát triển, cũng có thể tuân theo trật tự trận doanh bày ở ngoài sáng quy tắc làm việc, nếu là không hiểu ra sao liền đối với hết thảy giáo hội phát động công kích cực có thể sẽ gây nên có thần linh giáo hội căm thủ bất quá, nếu là bọn họ chủ động khiêu khích đến trên đầu ta đến rồi lại bị ta đánh bại. Cái kia chuyển đi lại coi là chuyện khác. Vương Thành trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau một khắc, trên tay của hắn đã xuất hiện một bình lục sắc độc tố. Này một bình lục sắc độc tố cũng không phải là Vương Thành Từ huyền phong điện mua, mà là tại hắn mua lại cái kia tung hoành 60 vạn cây số thần quốc lúc, tại thần quốc bên trong mang vào. Loại độc tố này trên thực tế cùng như bệnh dịch, có cực kỳ mạnh mẽ truyền nhiễm tính cùng độ công kích, chỉ cần tại độc tố trong đó truyền vào một đạo sóng thần lực Bị độc tố bị nhiễm người sẽ trở nên rất có tính chất công kích, hội điên cuồng cửu thị đeo trên người này cỗ sóng thần lực sinh vật, chỉ có đem trên người hẩn chứa loại thần lực này gợn sóng sinh vật triệt để giết chết mới có thể ung dung một ít. Loại thuốc này đã có thể dùng để đối với địch nhân phát động tuyệt diệt chiến tranh, lại có thể cấp tốc tăng cường tín ngưỡng lực lượng, dù sao những kia bị độc tố bị nhiễm người chế tạo giết chóc sau, đánh vỡ tâm linh con cừu, lâu dần liền sẽ từ từ diễn biến thành giết chóc thần hệ tín đồ. Có người nói tòa kia thần quốc đời trước chủ nhân chính là dựa vào loại độc tố này cấp tốc được lượng lớn tín ngưỡng lực lượng, do đó nâng cao thần quốc lên cấp đến trung vị thần cảnh giới, đồng thời đạt đến trung vị thần đỉnh cao, hầu như muốn diễn sinh pháp tắc cảnh giới. Đáng tiếc, hắn phương pháp này cho mình dựng đứng quá nhiều cường địch, cho tới sau đó hơn 10 vị cơ hồ bị hắn đứt đoạn mất tín ngưỡng căn nguyên hạ vị thần, trung vị thần liên hợp lại, vây quét cho hắn, làm cho hắn hầu như không chỗ có thể ẩn ngấp, cuối cùng chạy trốn tới tinh không thế giới, sau đó bị tinh không thế giới một vị thần tôn xem là thú săn giết chết. Hủy diệt chi thần Ai Nhĩ bá đức chiếm cứ toàn bộ xích huyết vị diện hầu như một nửa cương vực, Vương Thành căn cứ điệu bức vẽ lựa chọn chốc lát, rất mau tới đến những này cương vực to lớn nhất mấy con sông trong đó, mà sau sẽ những này rược tê đổ vào những kia dòng sông trong đó. Không có ai đoán được, hai nạn, liền như thế Lặng Yên không hề có một tiếng động dáng lâm đến khu này vẫn kéo dài hôn loạn đại lục bên trên. Hủy diệt giáo đỉnh. Giờ khác này với tư cách giáo hoàng tây bá nhị chính vào đầu bức trán xử lý đến từ các nơi trên thế giới báo cáo. Tại hắn phía trước, giáo đỉnh trong đó hết thảy giáo chủ, đại giáo chủ Tổng y giáo chủ hầu như hội tụ một đường, tình cảnh có vẻ khá là hỗn loạn. Chúng ta Lục Hà thành đã có tốt mấy ngàn người bị nhiễm loại này bệnh độc, các tín đồ đều tại tự giết lẫn nhau, dù cho không phải chết ở tự giết lẫn nhau quá trình trong đó, cũng là chết ở cái khác bị nhiễm bệnh độc thân bằng hảo hữu trên tay, hiện nay ta đã đem người lây cách ly, cách ly số lượng đạt đến 10 vạn. Người chỗ đó mới mấy ngàn người, hiện tại toàn bộ thị thử thành đã đã biến thành một tòa giết chóc thành lũy, tử vong thành lũy, hầu như tất cả mọi người tại lẫn nhau giết chốc, nhìn ra tổn thất không thua kém 1 triệu. Ngả Lý Bình nguyên ra ngoài phát hiện một luồng thủy triều. Tân thứ ta chiếm được tin tức suy tính, những này bị lây nhiễm bạo dân tàn sát toàn bộ Bạch Diệp thành, mấy triệu tín đồ bị giết chết, mà còn lại bạo dân thì lại tụ tập, hình thành hơn triệu người quy mô, đang hướng Bạch Lộc thành di động, lại có thêm nửa ngày sẽ đến Bạch Lộc thành, ta xin điều động thẩm phán chi quang, đem những bạo dân này toàn bộ giết chết, phá hủy. Có thể những bạo dân này có một ít người nguyên bản là chúng ta tín đồ, bọn họ chỉ là bị không biết thủ đoạn chúng rồi bệnh độc, mới hội điên cuồng giết chóc, chúng ta không nên bởi vì vì nguyên nhân này liền đem bọn họ toàn bộ phá hủy, từ bỏ. Ta xem chuyện này căn bản là là một hồi kim đối với chúng ta hủy diệt giáo đình âm mưu Nếu không tại sao những bạo dân này chỉ giết chúng ta tiến đồ có thể hay không là ôn dịch thần hệ thủ đoạn nay cũng ôn dịch thần hệ thủ đoạn rất tương tự chẳng lẽ có một vị ôn dịch thần hệ thần linh muốn đưa tay đưa đến chúng ta hủy diệt giáo đình chiếm cứ xích huyết thế giới đến rất nhiều giáo chủ đại giáo chủ Hồng y giáo chủ tranh cài nôn nháo loạn tụ kẹo dứt khoát xem được Tây bá Nhị đau đầu được rồi mắt thấy những người này lại có thêm tiếp tục cãi vá đi xuống tranh chấp khôngớtu thế Tây bá Nhị bông nhiên một tiếng có to Chư vị đừng quên Chúng ta là hủy diệt chi thần bệnh hạ quân dân, từ trước đến nay đều chỉ có chúng ta đi phá hủy người khác, không ai có thể đem chúng ta phá hủy, nếu những kia không biết kẻ địch muốn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đối với trả cho chúng ta, chúng ta tiếp theo chính là truyền bệnh lệnh của ta, điều động từng người thủ hạ kỵ sĩ đoàn, hết thảy bị độc, Tố bị nhiễm tên quân đồ, chém giết sạch sành xanh. Nói xong, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, loại này bệnh độc chỉ nhằm vào hủy diệt chi thần bệnh hạ tín đồ, tin tức này không biết bị ai chuyển ra ngoài, bệnh độc bạo phát mấy ngày nay, hủy diệt chi thần bệnh hạ tín đồ số lượng đã giảm xuống dòng ra 6 10. Vượt qua một nửa, trách nhiệm này nếu là bị hạ dáng tội hạ xuống, các người đảm đương lên sao? Phải. Gì đó, lại tổn thất nhiều như vậy tín đồ. Đáng chết. Tuyệt đối không thể tiếp tục nữa, giết, giết sạch hết thảy bạo dân, chỉ có hủy diệt mới có thể nhượng thế giới mọi người thấy do Sở ai mới là thế giới này chân chính chúa thể. Haha, giáo hoàng đại nhân, ta đã sớm đang đợi ngươi mệnh lệnh này rồi. Một ít phần tử hào chiến thời khắc này, nhưng là dồn dập tỏ thái độ, trên mặt tràn ngập tàn nhẫn khát máu màu sắc. Ầm Nhưng vào lúc này, tại phòng nghị sự ngay phía trước tượng thần vị trí một luồng quần quật lực lượng đông nhiên bộc phát ra, hình thành một luồng khủng bố uy áp, trong phút chốc bao phủ toàn bộ giáo hội, càng la tiến một bước quyết tán, truyền khắp phạm vi mấy ngàn kilômét. Cảm nhận được này cố quần quật sóng năng lượng, nguyên bản cai vã, hưng phấn rất nhiều giáo chủ, đại giáo chủ, hồng y giáo chủ toàn bộ chấn động trong lòng, cấp tốc hướng về tượng thần phương hướng quỳ ngã xuống, cung nên ta chủ giáng lâm. Ông ngoong. Theo sóng năng lượng không ngừng quyết tán, nhất đạo thân ảnh dần dần từ cái cố năng lượng trung ương cô đọng mà ra, nương theo đạo kia thân hình trở nên ngưng tụ, bốn phía khủng bố uy áp nhất thời đạt đến một cái hoàn toàn mới cao, mêng ngông quần quật Hầu như nhượng bốn phía giáo chủ bọn khó có thể hô hấp. Hạ giới sự tình ta đã biết rồi, không thể không nói, các ngươi nhượng ta vô cùng thất vọng. Một cái tràn ngập vô thượng âm thanh uy nghiêm từ cái kia vạn trượng ánh sáng trong đó truyền ra, nối tiếp lấy, ánh sáng trong đó đã đi ra nhất đạo thân ảnh, chính là hủy diệt chi thần hai nhị ba đức. Chúng ta có tội. Các ngươi tự nhiên có tội, chịu tội của các ngươi ta đến thời điểm cũng hội truy cứu, bất quá hiện tại, các ngươi còn có lấy công chuộc tội cơ hội. Tìm ra ra tay với chúng ta đầu mượn. Hủy diệt bọn họ. Đúng là vậy hạ. Chúng ta cũng không biết là ai. Chúng ta là hủy diệt giáo đình, chúng ta không cần biết đến cùng ai mới thật sự là hung phạm, ai là người được lợi, ai chính là chúng ta kẻ địch lớn nhất. Phong chi giáo hội, xâm Lâm thần điện, hỗn loạn giáo hội, thống khổ giáo hội. Đi, phát động chiến tranh, đem bọn họ hết thể hủy diệt, hiện tại là thời điểm nhượng bọn họ rõ ràng ai mới là thế giới này chủ nhân chân chính rồi. Chương 759, quyết chiến. Hủy diệt giáo hội lại hướng về chúng ta xuất thủ. Thật là đáng chết. Chân chính đối phó bọn họ, đúng là cái kia tự xưng vương thành sắt lục chi vương thần tuyền người. Hủy diệt giáo hội đại quân xuất phát hướng về hỗn loạn giáo hội, phong chi giáo hội, xâm Lâm thần điện, thống khổ giáo hội làm khó dễ trước mắt, hỗn loạn giáo hội giáo hoàng đã chiếm được tin tức, vẻ mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Giáo hoàng đại nhân, trước mắt chúng ta đã tổn thất một cái tiểu vương quốc, thứ hai vương quốc cũng thất lạc 6 tòa thành thị, hơn nữa, hủy diệt giáo hội lúc trước nội ưu ngoại loạn, có thể thông qua không ngừng chiến tranh, bọn họ đem phạm vi thế lực bên trong thai nạn chuyển ra đến chúng ta hỗn loạn giáo hội trong đó, làm cho tự thân phạm vi thế lực tổn thất dĩ nhiên nằm ở có thể đồng ý trong phạm vi, trái lại là chúng ta Không bị chúng ta khống chế hỗn loạn chỉ có thể tạo thành tổn thất. Không cách nào vẫn hồi, cứ theo đà này, chúng ta tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm. Giáo hoàng đại nhân, tất cả những thứ này nếu đều là vị kia sát Lục Chi Vương thần tuyển người thuần đi ra sự tình, ta xem chúng ta không ngại đem cái này sát Lục Chi Vương thần tuyển người bàn giao đi ra ngoài, nhượng hủy diệt giáo hội đối với sát Lục Chi Vương thần tuyển người xuất thủ. Có giáo chủ cấp cao tầng đề nghị, không có tác dụng, cái kia tự xưng sát Lục Chi Vương thần tuyển người căn bản là không tồn tại tự thân thế lực, hắn là một thân một mình. Chúng ta mặc dù báo cho hủy diệt chi thần Ai Nhị Bá Đức cái này thần tuyển người tồn tại, Ai Nhị Bá Đức thì lại làm sao tìm được hắn, làm sao ra tay với hắn. Ngược lại, vì tiếp tục rời đi chính mình thế lực bên trong mâu thuẫn, mặc dù hắn biết rồi chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ gì, chính là sát lục chi vương cái kia thần tuyển người một tay rèn đúc âm u, vẫn cứ sẽ chọn tiếp tục cùng chúng ta khai chiến. Bọn họ muốn không phải lý do cùng chứng cứ, mà là hủy diệt, quang minh chính đại hủy diệt. Từ nhận đem những vấn đề này xem được 10 phân rõ ràng, lập tức hắn lắc đầu nói, đem quy tắc này tin tức báo cho cái khác tam đại giáo biết. Vào lúc này, chúng ta Tứ Đại Giáo hội chỉ có Liên thủ mới có thể ngăn trở hủy diệt chi thần giáo hội phản công, đồng thời, Sát Lục Chi Vương thần lựa chọn tin tức cũng chuyển đi. Không nghĩ tới cái này, Sát Lục Chi Vương thần tuyển người lại có loại thủ đoạn này, chuyện này một cái xử lý không tốt, chính là dẫn sói vào nhà. Hỗn loạn giáo hội, phong chi giáo hội, xâm lâm giáo hội, thống khổ giáo hội, thậm chí còn hủy diệt giáo hội, đều bởi vì Vương Thành một bình bệnh độc thuốc, vận bịu sức đầu mẹ chán, mà Vương Thành bản thân nhưng là ẩn nấp tại trong hư không, thời khắc lưu ý Tứ Đại Giáo hội cùng hủy diệt chi thần nhất cử nhất động, không ngừng thu thập tư liệu của bọn họ. Ba tháng, chiến tranh càng lúc càng kịt liệt, rất nhiều lúc đều bạo phát hơn 10 triệu người cấp bậc quy mô lớn tác chiến, liền ngay cả chuyển ứng ký kỵ sĩ đều thường có ngã xuống, năm đại giáo hội mơ hồ đã đánh nhau thật tỉnh. Đương nhiên, này chân hỏa chủ nếu như bị vị diệt chi thần khinh người quá đáng dẫn dắt ra, hủy diệt giáo hội sau lưng đứng thần linh, đã sớm nghĩ nhất thống toàn bộ xích huyết vị diệt, chỉ là bởi vì tứ đại giáo hội mơ hồ liên hợp, hơn nữa Sâm Lâm thần điện sau lưng đứng một vị cường đại trung vị thần, lúc này mới nhượng hắn sợ ném chuột vỡ đồ, không dám chân chính phát động chiến tranh, trước mắt cảnh nội bạo phát quy mô lớn bệnh động. Hắn dốc hết sức kiên trì chính là tứ đại giáo hội gây nên. Chính là muốn nhân cơ hội này, nhượng tứ đại giáo hội nguyên khí đại thường, thậm chí đem Triệt để trục xuất ra xích huyết vị diện. Nay Hủy Diệt Chi Thần nội tình quả nhiên không giống người thường, tứ đại giáo hội liên hợp lại cũng không ngăn nổi sự công kích của bọn họ. Bất quá, này tứ đại giáo hội sau lưng đứng bốn vị thần linh, mắt thấy tứ đại giáo hội chiến tranh thất lợi, bọn họ sau lưng thần linh có chút ngồi không yên, tuy rằng bọn họ không đến nội chân thân giáng lâm, có thể đủ loại vật tư lan truyền so với lúc trước đến tăng lên 6 lần, trừ phi Hủy Diệt Chi Thần thật sự muốn cùng tứ đại giáo hội triển khai quyết chiến vang cùng, chiến tranh kéo dài đến hiện tại, sợ là sắp kết thúc, hủy diệt chi thần có thể thấy đỡ thì thôi. 3 tháng bên trong, Vương Thành đối với mấy đại giáo hội thế lực chính là hủy diệt chi thần sức mạnh sau lưng cũng đã có đầy đủ lý giải, đồng thời căn cứ chính mình hiểu rõ suy đoán ra tiếp xuống chiến tranh hướng đi. Thần linh, rất ít tồn tại đập chết hiện tượng. Đem một cái vị diện trong đó được tài nguyên đem nhỏ bé so với bọn họ kinh doanh thế giới này trả giá tài nguyên sau, bọn họ liền sẽ chọn từ bỏ. Trước mắt hủy diệt thần đối địch diện tứ đại giáo hội hiển nhiên liền đối mặt cái này vẫn mệnh. Trên thực tế cùng Vương Thành theo dữ liệu cũng không có khác biệt quá lớn, một tháng sau, năm đại giáo hội chiến tranh tuy rằng nhưng đang kéo dài, có thể lẫn nhau rõ ràng mà lại kiềm chế rất nhiều, tiếp xuống chính là đả phán, phân chia phạm vi thế lực. Trải qua trận chiến này, nguyên bản chiếm cứ toàn bộ xích Huyết Vị Diện 4 phần 10 tín ngưỡng lực lượng Vị Diệt Chi Thần, miễn Cương đem chính mình chiếm cứ địa bàn mở rộng đến gần 6 phần 10, tuy rằng bởi vì vết chóc bệnh độc diễn cớ, hủy diệt chi thần cảnh nội có thể nói nguyên khí đại tương, nhưng chiếm cứ Sích Huyết Vị Diện 6 10 cưỡng vực, bọn họ dĩ nhiên có thể được xưng là, là toàn bộ Sích Huyết cương vực vua không ai. Bất quá Vương Thành cũng sẽ không tùy ý chuyện như vậy phát sinh đi xuống, không muốn triệt để quyết chiến sao? Vương Thành cười khẽ một tiếng, sau một khắc, hắn khí tức trên người đã đang nhanh chóng biến hóa. Không tới chốc lát, càng nhưng đã triệt để biến thành người khác ảnh, nhìn qua cùng hôn loạn giáo hội giáo hoàng tử nhận giống nhau như lúc, không chỉ là trên người sóng năng lượng, liền ngay cả tín ngưỡng lực lượng cũng hầu như hoàn toàn nhất trí, thậm chí nếu như không phải là bởi vì tử nhận còn tồn tại sống, hắn hoàn toàn có thể hoàn mỹ mô phỏng ra tử nhận tín ngưỡng lực lượng, đã lừa gạt sau lưng của hắn hỗn loạn chi thần. Không muốn quyết chiến, ta liền bức bách các ngươi quyết chiến. Vương Thành thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Hán đầu tiên mô phòng tử nhận ký tức, cho chư vị tướng lĩnh truyền đạt tăng mạnh phòng ngự mệnh lệnh. Đây là một cái vô cùng bình thường mệnh lệnh, những tướng lĩnh kia không có bất kỳ hoài nghi, rất mau đem mệnh lệnh lan truyền đến mỗi một góc. Mệnh lệnh hoàn thành, Vương Thành rời đi hỗn loạn giáo hội, thân hình lần thứ hai qua lại. Thế giới này cứ việc không tồn tại tinh giới, có thể bất luận cái nào hình thành vật chất thế giới vi mô phương diện hầu như đều là giống nhau, dù cho có khác nhau, lấy Vương Thành cường đại đến cực điểm thần hồn cùng với chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 6 cảnh giới, Nhìn ra trong đó Huyền Diệu cũng dễ như ăn cháo, tại hắn hưu tâm ẩn nó tình huống dưới, trừ phi thần linh tự thân tới, bằng không bất luận người nào đều đừng hòng nhìn thấu hắn hành tích. Xèo. Vương Thành thân hình tại Vô Mô phương diện không ngừng qua lại, rất nhanh vượt qua Hủy Diệt Giáo hội cùng hôn Loạn Giáo hội đối diện tiền tuyến, cấp tốc gần nút đến Hủy Diệt Giáo hội hạt nhân vị trí, rất nhanh đã đi tới Hủy Diệt Giáo hội Giáo Hoàng Tây Bá Nghị ở chỗ đó trong bộ chỉ huy. Giờ khác này, Tây Bá Nghị chính tại tiếp kiến Hủy Diệt Giáo hội một vị cường đại Hủy Diệt sĩ, Vương phòng trừng, phòng tinh không thế giới có không kém gì tứ giai truyền kỳ tứ lực. Thực lực như vậy tại hủy diệt chi thần giáo hội dưới đã thuộc về trí cường giả cấp bậc tổ tại, trừ ra Tây bá nhị bực này thân là giáo hoàng, về mặt thực lực không kém gì đỉnh cao bán thần thần tuyển người bên ngoài, không ai có thể chống lại. Có ngoài ngạch nhân vật tổ tại, có thể vương thành mà lại vẫn cứ chưa từng nhìn một chút, tiện tay hắn hư vung tay lên, toàn bộ bộ chỉ huy phòng nghị sự bên trong không tới 300 mét vùng vi mô phương diện bị toàn bộ đọc lại, bất cứ rung động gì đều không thể lan truyền ra. Thế giới vi mô biến hóa, chính cho hủy diệt kỵ sĩ tuyên bố nhiệm vụ Tây bá nhị trước tiên nhận ra được gì đó, lúc này một tiếng quát to, người nào Tiêu, có thể chờ đợi hắn, nhưng là một đòn sấm vang chớp giật. Một đạo tràn ngập hỗn loạn lực lượng lưu quang trong phút chốc đánh vào tây bá nhị thế giới tinh thần, như bẻ cảnh khô giống như đem ý chí của hắn triệt để quấy rầy, tinh thần phương diện hỗn loạn, làm cho hắn căn bản không có cách nào chuyển đạt bất kỳ hữu hiệu mệnh lệnh khống chế chính mình sức mạnh trong cơ thể tiến hành phản kích. Cị. Si. Sau một khắc, hàn quang lấp lẽ. Vị này hủy diệt giáo hội giáo hoàng toàn bộ đầu lâu dĩ nhiên bay lên hư không, đồng thời tại trong khoảnh khắc bị hóa thành nghi vấn. Hủy diệt giáo hội giáo hoàng, chết. Cấp tốc như thế biến hóa làm cho vị kia hủy diệt kỵ sĩ không cách nào trước tiên phản ứng lại, khi hắn nhìn thấy bị toàn bộ phá hủy tây bá nhị giáo hoàng sau, nhất thời phát sinh một trận nổi giận gầm rú, hỗn loạn thần lực. Đây là hỗn loạn thần khí. Ngươi là hỗn loạn giáo hội thần tử người. Giết. Giao thiết trong đó, hủy diệt kỵ sĩ trên người tứ giai truyền kỳ lực lượng toàn diện bạo phát. Thế nhưng không có tác dụng. Hơn nữa, hắn gái kia gầm lên giận dữ trải qua phương pháp đặc thù chuyển gia bộ chỉ huy, hắn vẫn cứ tồn tại sống ý nghĩa cũng đã hoàn thành, sau một khắc, lại một đạo ẩn chứa hỗn loạn thần lực đặc tính lực lượng oanh kích mà tới. Vị này cường đại đến có thể đảm nhiệm một cái trăm quân đội vạn người thống xuất hủy diệt kỵ sĩ tại chỗ tử vong. Giáo hoàng đại nhân, vị này hủy diệt kỵ sĩ tử vong trước mắt, vài cái truyền kỳ kỵ sĩ cấp thị vệ đồng thời xông vào bộ chỉ huy, đúng dịp thấy một cái bóng mờ ám sát song vị kia tứ giai hủy diệt kỵ sĩ sau, phản phất thoáng hiện giống như muốn ẩn nấp đến hư không. Lớn mật. Mấy vị truyền kỳ cấp bậc hủy diệt kỵ sĩ đồng thời giống to, từng cái từng cái tế ra bản thân bí thuật hướng về đạo kia sắp thần ngấp đến hư không hư ảnh ám sát mà đi. Chỉ là loại này phương diện công kích tự nhiên đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Ngăn lại hắn. Ngăn cản hắn, hắn giết giáo hoàng, giết tạp bác nhị Nguyên Soái, dám đến chúng ta hủy diệt giáo hội trụ sở giết người, tử. Ngươi đây là tại hướng về chúng ta toàn bộ hủy diệt giáo hội khiêu khích, bất luận ngươi là ai, bất luận sau lưng ngươi có gì đó thế lực, cũng phải trả giá thật lớn. Nhìn cái bóng mở kia dễ như ăn cháo hóa thân hư vô, biến mất không còn tăm tích, từ vây quanh của bọn họ trong đó thoát đi, mấy vị cường đại cấp độ chuyển ngân kỳ hủy diệt kỵ sĩ đồng thời gào thét không ngớt. Mà vào lúc này, càng ngày càng nhiều hủy diệt giáo hội cao tầng dồn dập nhận được tin tức chạy tới. Nhìn bộ chỉ huy phòng nghị sự trong đó liền thi thể cũng không từng còn lại trên trường, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cuối cùng, một vị Hồng Ý giáo chủ vẻ mặt nghiêm túc về phía trước, triển khai đặc thủ nào đó thần thuật, làm cho khu vực này trong đó thời không phản phất bị hồi tưởng giống như vậy, ngờ ngỡ hiện hiện ra vừa nãy phát sinh chiến đấu. Nhìn thấy thân là thần tuyển người giáo hoàng bị một lần hành động giết chết, cùng với vị kia tứ giai hủy diệt kỵ sĩ tạm bác nhị nguyên xoái trước khi chết kêu gào, vị này Hồng Ý giáo chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hỗn loạn thần khí. Có thể trong nháy mắt ám sát đi giáo hoàng đại nhân, tuyệt đối là cầm nắm thần khí thần tuyển người. Mà cái này trong bộ chỉ huy vẫn cứ lưu lại từng tia một cực kỳ yếu ớt hỗn loạn lực lượng, tuyệt đối là hôn loạn thần khí. Nay một vị người xuất thủ mặc dù không phải hỗn loạn giáo hội giáo hoàng, cũng tất nhiên là tân phái cử mà đến thần tuyển người, hỗn loạn giáo hội, bọn họ thật là to gan. Bọn họ thật sự muốn bước lên chiến tranh toàn diện sao? Chúng ta hủy diệt giáo hội không e ngại bất cứ kẻ nào, nếu như bọn họ muốn chiến, chúng ta tiếp tới cùng. Chương 760, cạm ấy. Đúng. Lập tức cưỡng chế hỗn loạn giáo hội giao ra hung thủ, nếu là bọn họ dám to gan không tử, chúng ta mặc dù chắc có thể những chiến trường khác thất lợi cũng nhất định phải đem hỗn loạn giáo hội triệt để phá hủy. Nhìn dáng giúp chúng ta hủy diệt giáo hội quá lâu không hề nhúc nhích qua, cho tới nhượng có mấy người đều không rõ thế giới này đến cùng ai mới là bá chủ thực sự rồi. Hỗn loạn giáo hội? Món đồ gì? Xích huyết thế giới, là chúng ta hủy diệt giáo hội thế giới, là vĩ đại hủy diệt chi chủ giáo hội. Vài vị cường đại truyền kỳ kỵ sĩ đồng thời gắt hét. Mà vào lúc này, cũng là có một vị truyền kỳ kỵ sĩ đột nhiên tiến lên báo cáo, "Chư vị đại nhân, vừa nãy chúng ta nhận được tin tức, hỗn loạn giáo hội quân đội điều động cực kỳ nhiều lần, cứ việc căn cứ cục diễn trước mắt xem, Bọn họ tự hồn là tại tăng mạnh phòng bị nhưng chúng ta không dám xác định bọn họ phải hay không điều động lực lượng chuẩn bị tổng tiến công vị này truyền kỳ kỵ sĩ Ph phất làm nổ một cái thùng thuốc nổ tất cả mọi người nhất thời phẫn nộ rồi lên tăng mạnh phòng bị Nếu như một tháng trước chúng ta đang cùng hôn loạn giáo hội toàn diện khai chiến bọn họ tăng mạnh phòng bị là tại tình lý trong đó đúng là hiện tại mấy đại giáo hội cũng đã tiến vào đối diện giai đoạn muốn tiến hành hòa đảm bọn họ lại đột nhiên tăng mạnh đề phòng đây rõ ràng là không có bất kỳ thành ý không phải là không có thành ý mà là bọn họ đã làm tốt nên tiếp chúng ta hủy diệt giáo hội phản công chuẩn bị. Lần này ta hầu như đã có thể hoàn toàn xác định, Tây Bá Nhị giáo hoàng, Tập Bá Nghị nguyên soái chính là bọn họ đã hạ thủ. Đây rõ ràng là bọn họ một hồi âm mưu. Bọn họ dùng hòa đàm danh nghĩa trước tiên ngăn cản chúng ta, nhượng chúng ta thả lòng đề phòng, sau đó ám sát chúng ta giáo hội cao tầng, suy yếu sức mạnh của chúng ta, đợi đến thời cơ thành thục sau liền dành cho chúng ta một đòn chí mạng. Sẽ có hay không có người trong bóng tối đùa bỡn thủ đoạn? Tỷ như vị kia nghe đồn bên trong sát lục chi thần thần tuyển người. Sát lục chi thần thần tuyển người một vị thần tuyển người sử dụng lại là hỗn loạn thần khí. Người tin tưởng sao? Theo ta thấy, tất cả những thứ này vốn là một cái âm mưu, khả năng vị kia cái gọi là sát lục chi thần thần tuyển người căn bản là không tồn tại, mà là hỗn loạn giáo hội trong bóng tối phái một vị thần tuyển người, mục đích chính là vì mê hoặc chúng ta, chỉ bất quá chúng ta đều không biết, còn ngây ngốc cho là có người từ bên trong làm khó dễ. Chiến. Duy có một trận chiến, nhũ hủy diệt hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ đại địa. Ta này liền hướng đi vĩ đại hủy diệt chi thần bệ hạ cầu xin, lắng nghe bệ hạ thần dụ. Một vị trừ gia giáo hoàng bên ngoài địa vị tối cao hồng y giáo chủ trầm giọng nói: "Không sai, lắng nghe bệ hạ thần dụ." Cái khác bọn kỵ sĩ nghe xong, dồn dập gật đầu. Thấy cảnh này, vẫn nút trong bóng tối vương thành trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, hồn nguyên thánh thể lực lượng không ngừng chuyển hóa, tinh thần của hắn chỉ số lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc kéo lên lên, không tới chốc lát, đã kéo lên đến 150, 150 tinh thần trị số hơn nữa chân ý quan tượng pháp tầng thứ 6, làm cho hắn liếc mắt nhìn qua, phảng phất hiểu rõ thế giới bản chất, không ngừng hết thảy vi mô nguyên tố. Năng lượng ở trước mặt hắn mảy may tất hiện, liền ngay cả từng đạo từng đạo tín ngưỡng này tuyến đều ngờ ngợ có thể thấy được. Vương Thành ánh mắt rơi vào vị kia Hồng Y giáo chủ trên người, rất nhanh bắt lấy hắn đạo kia tín ngưỡng này tuyến ở chỗ đó, không chờ hắn liên lạc hủy diệt chi thần, một đạo chen lẫn hủy diệt ý chí thần niệm đã bỗng nhiên đánh vào đạo kia tín ngưỡng này tuyến trong đó, bên trong lan truyền chỉ có một chữ: "Chiến". "Chiến!" Được thần dụ Hồng Y giáo chủ nhất thời hét lớn một tiếng, bệ hạ đã hạ xuống thần dụ, "Chiến!" "Sell." Hồng Y giáo chủ vừa dứt lời, Vương Thành thân hình lần thứ 2 hiện diện sức mạnh mạnh mẽ trên lẫn hôn loạn khí tức, đem vị này Hồng Y giáo chủ một lần hành động giết chết, sau đó lần thứ hai ẩn nấp đến trong hư không. Thấy cảnh này, còn lại hội diệt bọn kỵ sĩ phảng phất giống như bị điên, giống to lên, chiến, chiến, chiến. Lớn mật, quả thực là gan to bằng trời. Cái này hỗn loạn giáo hội thần tuyển người lại còn không hề rời đi, nếu hắn không hề rời đi, cái kia cũng không cần phải rời đi, phát động thần trận, đem vùng hư không này triệt để cầm cố, đem cái này thần tuyển người vĩnh viên ở lại chỗ này. Rất nhiều truyền kỳ sĩ, Hồng Y giáo chủ gào thét không ngớt đồng thời từng tầng từng tầng màn ánh sáng đã cấp tốc bắt đầu lấy bộ chỉ huy làm trung tâm, hướng về trong hư không quyết tán. Mà Vương Thành cũng là phối hợp tại trong bộ chỉ huy tâm thần trận mở ra lúc, hiện ra hiện ra thân hình, cấp tốc hướng về bên ngoài mà đi. Cứ việc bởi vì những người này thực lực quá thấp, cũng không có nhìn rõ ràng Vương Thành chân chính răng zấp, làm cho hắn ngụy trang thành tử nhận điểm này không có phát huy được tác dụng, có thể dọc theo đường đi tàn lưu lại hỗn loạn thần lực, nhưng là nhượng mọi người triệt để xác định người ám sát thân phận, hơn nữa bọn họ đã chiếm được thần dụ, phát chân chính, toàn bộ hủy diệt giáo hội nhất thời toàn lực vận chuyển lên. Vương Thành thân hình nhanh chóng qua lại, mà tinh thần của hắn nhưng là tập trung đến cực hạn. Ông ngoang. Từ lúc Vương Thành dính đến cái kia một đạo tín ngưỡng này, tuyến đồng thời, ngồi cao tại thế gian giới đỉnh chính luyện hóa hủy diệt tín ngưỡng lực lượng hủy diệt chi thần ai nhị bá đức phàm Phật cảm ứng được gì đó, một đạo thần niệm đã xuyên thấu qua tín ngưỡng này tuyến quát đi. May ra, tạo hóa diễn sinh pháp huyền diệu không ngừng có thể mô phỏng một người khí thức, thần lực khí thức, liền tín ngưỡng lực lượng đều có thể hoàn mô phỏng đi ra, hơn nữa hủy diệt chi thần chỉ là hơi đảo qua một chút, căn bản không có xem xảy ra bất cứ vấn đề gì, tiếp tục luyện hóa hắn sức mạnh hủy diệt đi tới. Chiến tranh toàn diện bạo phát, lần này có thể thấy được hết thể giáo hội nội tình, hủy diệt giáo hội đem tứ đại giáo hội đổi ra ngoài, ta tiếp xuống liền chỉ cần tiêu diệt hủy diệt chi thần liền có thể, tương tự, nếu là tứ đại giáo hội đánh bại hủy diệt chi thần, ta lại đột nhiên xuất hiện, trục xuất tứ đại giáo hội, cũng sẽ ung dung một đoạn dài. Vương Thành làm xong những này, thỏa mãn lui trở lại. Có hủy diệt chi thần thần dự tại, hết thể đều trở nên vô cùng ung dung, ung dung đến cũng làm cho Vương Thành có chút khó có thể tin. Hắn đã sớm từ ghi chép bên trong từng thấy, chi thần đối với cai quản bên trong giáo hội có trí cao vô thượng quyền lợi. Nhưng phát sinh trước mắt tất cả, vẫn làm cho hắn đối với trí cao vô thượng mấy chữ này có toàn bộ hiểu mới. Này đâu chỉ là trí cao vô thượng đơn giản như vậy. Tại hắn thay hủy diệt chi thần truyền đạt khai chiến mệnh lệnh sau, rất nhiều bọn kỵ sĩ vậy mà không có sản sinh qua bất kỳ nghi vấn, từng cái từng cái chỉ là hãn không sợ chết chấp hành, thậm chí ngay cả vương thành lo lắng nhất cầu khẩn một phen, một lần nữa hướng về hủy diệt chi thần xác nhận mệnh lệnh hiện tượng đều không có, bọn họ liền cùng nhiệt như vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên lần lượt quay về tứ đại giáo hội phát động tính chất hủy diệt trùng kích, đứng mũi chịu sào. Cổ loạn giáo hội càng bị hoàn toàn đánh cho tan phế. Vẹn vẹn 3 tháng, Hủy diệt giáo hội hầu như thất lạc hết thể diện danh dự, lui dự đến tổng bộ ở chỗ đó Đức nhị chi thành. Bất quá bởi vì Hủy diệt giáo hội tập trung lực lượng không ngừng hướng về hỗn loạn giáo hội bạo phát tập kích, làm cho mặt khác tam đại giáo sẽ ở nhằm vào Hủy diệt chi thần giáo hội chiến tranh trong đó thế như trẻ che, vừa được mất đi trong lúc đó, trên thực tế Hủy diệt giáo hội cuối cùng tổn thất địa bàn cách xa ở đánh bại hỗn giáo hội chiếm cứ địa bàn bên trên. Bất quá tiếp xuống cục diện phát triển mà lại mơ vượt qua vương thành dự liệu. Hắn trong lòng ngọc đá cùng vỡ cục diện vẫn chưa xuất hiện, mắt thấy đã không cách nào tại Sích Huyết vị diện tiếp tục lưu lại đi xuống, hỗn loạn giáo hội rất nhiều cường giả lại lựa chọn tiến hành đại thiên di, rất nhiều trực tiếp lui ra thế giới này xu thế. Nửa năm sau, hỗn loạn giáo hội bị toàn diện trục xuất ra Sích Huyết vị diện, Đức Nhị Chi Thành cũng là bị hoàn toàn công chiếm. Mà vào lúc này, rút ra lực lượng hủy diệt giáo hội mới một lần nữa chuyển hướng xâm lâm giáo hội, Phong Chi giáo hội, Thống Khổ giáo hội. Chỉ tiếc, vào lúc này Tam Đại giáo hội đã thừa hiện tại mức độ lớn phát triển lên, đặc biệt là Sâm Lâm giáo hội Càng là chiếm cứ toàn bộ xích huyết vị diện tiếp cận 3 phần 10 cơ vực, hầu như đã cùng hủy diệt giáo hội có thể làm được đứng ngang hàng, cứ việc rút ra lực lượng hủy diệt giáo hội không ngừng bạo phát phản kích, triển khai kéo dài 4 năm phản công chiến chiến dịch, có thể xâm lâm giáo hội dựa vào sau lưng quần quận không ngừng trợ giúp tới được mỗi cái hạng vật tư nhưng là miễn, cưỡng chống đỡ được. Liên như vậy, chiến đấu lần thứ 2 rơi vào giằng cò trong đó. Nhìn dáng dấp, có thể lần thứ 2 xuất thủ một lần. Vương Thành liếc mắt nhìn kéo dài 4 năm dần dần muốn khôi phục lại lúc trước cục diện bế tắc chiến dịch, tạo hóa diễn sinh pháp vận chuyển. Khí tức trên người lần thứ hai cấp tốc bắt đầu biến hóa, không tới chốc lát, dĩ nhiên trở nên cùng hủy diệt chi thần tiền nhậm giáo hoàng Tây bá nhị giống nhau như lúc. Lần này, liền để xâm Lâm thần điện chủ động phát động phán kích đi, cũng tốt thăm rõ ra Sâm Lâm thần điện công chiếm thế giới này quyết tâm, nếu như Sâm Lâm thần điện thái độ kiên quyết, như vậy, phải từ từ kinh doanh, nếu như xâm Lâm thần điện cũng chỉ là đem xích huyết vị diện coi như bọn họ phát triển lên rất nhiều tín ngưỡng vị diện một trong. Như vậy, ta hoàn toàn có thể như hủy diệt chi thần chủ xuất hỗn loạn hội như thế đem bọn họ chính diện đuổi ra ngoài. Vương Thành trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc đã ẩn nút đến tối tăm bên trong thần điện trong đó xâm Lâm thần điện giáo hoàng chính là lục la bởi vì trong khoảng thời gian này nàng vì xâm lâm thần điện đánh hạ gần phân nửa xích huyết vị diện tại xâm lâm thần điện trong đó thân phận địa vị hiển nhiên là nước lên thì trở lên không ngừng y thế càng ngày càng nặng bị xâm lâm thần điện sau lương thần linh coi trọng độ cũng càng ngày càng cao tương ứng tu vi của nàng cũng càng ngày càng mạnh vào giờ phút này so với những kia đỉnh cao bán thần đến vậy tuyệt đối sẽ không được có thể đi nơi nào bất quá đối với Vương Th thànhnh nói đỉnh cao ba thần tinh thần hóa thân căn bản là không khác nhau gì cả. Toàn bộ ẩn nút quá trình có thể nói lạng Yên không hề có một tiếng động. Tại khóa chặt đến Lục La thân hình sau, Vương Thành trong nháy mắt bạ phát, một luồng chen lẫn hủy diệt thần lực sóng sức mạnh, trước mắt đem Sâm Lâm Thần Điện Giáo Hoàng Lục La ba phủ, lực lượng bạ phát, vị này xâm Lâm Thần Điện Giáo Hoàng không có bất kỳ sức phản kháng bị hóa thành hư vô. Bất quá, Lục La tuy bị giết hết, có thể Vương Thành trên mặt mà lại xem không đến bất luận cái gì vẻ vui thích, trái lại biến sắc mặt. Ừm. Cái này Lục La trên người, khí tức có chút không đúng. Ao ngoong. Sau một khắc, Một đạo màu xanh lưu quang hiện ra chiếu hư không, rơi ra tại Vương Thành trên thân hình, đem cả người hắn hoàn toàn bao quát tại ánh sáng bên dưới, dù cho hắn trốn vào hư không, cũng là khó có thể ẩn nó thân hình. Sát Lục Chi Vương Thần truyền người, "Ta chờ người đã lâu." Theo ánh sáng màu xanh soi sáng, xâm Lâm Thần Điện giáo hoàng lục la âm thanh cũng là vang lên lên. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, vài cố cường đại đến thuộc về thần truyền người khí tức đồng thời giáng lâm, khóa chặt lại Vương Thành. Mới vừa nhượng Vương Thành có chút không ngờ chính là, một luồng bàng bạc ý chí đã từ trên trời giáng xuống, chen lẫn dung động hư không hủy diệt khí tức đem phạm vi ở trên vạn cây số hư không hoàn toàn tràn ngập. Thụy Diệt Chi Thần, đến rồi. Hủy Diệt Chi Thần ai nhĩ bá đức bại hạ, ta đã nói, có những kẻ ẩn dấu ở âm u trong đó chuột nhỏ tại nhằm vào ngài giáo hội ra tay, lần này chứng cứ xác thực đi. Đang khi nói chuyện, một thân trường bào màu xanh lục xâm lâm thần điện giáo hoàng, mang theo một đám cường giả, dĩ nhiên đem Vương Thành vây vào giữa. Chương 761, rung mạnh. Lại là cái cái bẫy, hơn nữa có thể đem ta bức bách đi ra, nhìn dáng dấp thế giới này, người tu luyện cũng không thể xem nhẹ. Vương Thành có chút không nở, hắn đúng là rõ ràng là chính mình bất cần rồi. Bất quá điều này cũng tại không được hắn, bởi vì lấy thực lực của hắn, trừ phi xâm lâm thần điện sức mạnh sau lưng thăm ra, bằng không, mặc dù là hủy diệt chi thần ai nhị bá đức chân thân giáng lâm, hắn đều có thể chính diện giết chết, để phòng tâm không cao cũng hợp tình hợp lý. Ngu Xuân Đồ Vật, lại dám ở trước mặt ta đùa bỡn trò răng trá, ngươi sẽ hiểu ngươi cần thiết trả giá cao. Hủy diệt chi thần ai nhị bá đức khắp toàn thân thần uy ngập trời, hầu như không hơn thần thánh cấp bậc khủng bố năng lượng quần quật không ngừng hướng về trên người hắn quấy tán. Thần thân, đây chính là thế giới này cường giả cường đại căn nguyên. Trả giá thật lớn. Đừng nói những này không có ý nghĩa miệng lươi tranh giành, các người có thủ đoạn gì, cứ việc triển khai ra đi, lúc trước, ta không biết các ngươi thực lực chân chính, vì biết rõ các ngươi lá bài tẩy mới ẩn dấu tại trong bóng tối, thế nhưng hiện tại, các ngươi mạnh yếu ta đã tra xét cái thất thất bát bát, nên đoạn kết thời điểm. Vương Thành liếc mắt nhìn hủy diệt chi thần ai nhị ba đức, vừa liếc nhìn xâm lâm giáo hội giáo Hoàng Lục La, thần sắc cũng không có bất kỳ hoang mang. Tình cảnh này, nhất thời nhượng xâm lâm thần điện giáo Hoàng Lục La trong lòng có dự cảm không tốt Giáng khiêu khích vĩ đại hủy diệt chi thần, ngươi cho rằng ngươi là sát lục chi thần thần tuyển ngươi liền có thể không nhìn thần linh uy nghiêm, cho ta hủy diệt đi." Ai nhĩ bá Đức một tiếng gầm nhẹ, khắp toàn thân hủy diệt thần lực nhất thời bạt phát, trong lúc nhất thời, trên tay hắn phảng phất xuất hiện một vầng mặt trời, bùng nổ ra vạn trượng hào quang, tất cả sức mạnh tại trên tay hắn không ngừng ngưng tụ, chôn bụi, quy về hư vô. Một đòn lực lượng vẫn còn chưa hoàn toàn tới gần, quần quần hủy đã nhượng một bên lục la hầu như khó có thể chịu đựng, thân hình liên tiếp lui về phía sau. "Hủy diệt chi thần, ngươi liền trình độ như thế này lực lượng?" Vậy thì thật là nhượng ta quá thất vọng rồi, ta dám to gan tại ngươi vị này thần linh trước mặt chuyện cho vui vẻ, ngươi thật cho là ta chỉ là một vị thần tuyển người đơn giản như vậy sao? Ta, Vương Thành, chính là sát lục chi vương. Ầm ầm ầm. Nương Theo Vương Thành vừa dứt lời, một luồng khủng bố giết chóc lực lượng từ trên người hắn bỗng nhiên bạt phát, quần quần uy áp trong nháy mắt cùng hủy diệt chi thần trên người lực lượng va chạm một cái, nối tiếp lấy, Vương Thành vây tay mưng lại, một thanh vô hình cử kiếm đã thành hình, cô động đến mức tận cùng giết chóc lực lượng mạnh mẽ chém về phía hủy chi thần tay phải, hai cô bá đạo cực kỳ thần lực ở trong hư không va chạm hình thành một luồng năng lượng kinh khủng uy áp, nhất. Thời đem toàn bộ xâm Lâm Thần Điện doanh trại toàn bộ nhấn lửa. Không. Thấy cảnh này, xâm Lâm Thần Điện giáo Hoàng Lục là trong miệng phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, thân hình nhưng là lấy tốc độ nhanh nhất trở lui. Thần linh. Thần linh. Vị kia cái gọi là sát Lục Chi Vương thần tử người, lại là một vị thần linh, nàng càng là ở trong tôi tính toán một vị thần linh. Mà giờ khác này, hai vị này thần linh một lời không hợp, trực tiếp ở tại bọn hắn Sâm Lâm Thần Điện chủ quân địa phương đánh đập nhẫn. Nàng hầu như đã không dám tưởng tượng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Trên thực tế rất nhanh Nàng đã không cần lo lắng. Cách nhau hai vị thần linh chiến đấu bạo phát địa điểm gần như vậy, dù cho nàng trước tiên bước ra trận lui, vẫn cứ không thể tại này cố năng lượng kinh khủng sóng chủng kích trước mặt may mắn thoát khỏi, trên người nàng hộ thân thanh khí vì nàng chống đối không tới chốc lát, dĩ nhiên liên thông nàng chân thân, tại nguồn sức mạnh này trước mặt biến thành cho bụi. Đồng thời biến thành cho bụi, còn có hơn một nửa cái xâm lâm thần điện trú quân nơi đóng quân, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kỵ sĩ, đại kỵ sĩ, thiên kỵ sĩ, tinh thần kỵ sĩ Thậm chí còn chuyển kỳ kỵ sĩ tại nguồn sức mạnh này quét ngang sau biến thành cho bụi, may mắn tổn người còn sống sót nhưng là cấp tốc trốn hướng về bốn phương tám hướng. Đáng chết. Thần linh. Lại là một vị thần linh. Sát lục chi vương, ngươi muốn cùng ta tranh cấp xích Huyết thế giới. Nhìn mình trên tay cái kia bị vương thành chém chết Thái Dương, ai nhị bá đứa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chính ngươi lui ra xích Huyết thế giới, bằng không, liền ngã xuống đi. Vương thành chiếm cư ưu thế, không có nửa phần tay, thân hình về phía trước, kinh khủng hơn giết chóc lực lượng đã ở trên người hắn ngưng tụ trực tiếp hóa thành một mảnh vết chóc lĩnh vực, vô số đạo đỏ như màu máu sợi tơ tại vết chóc lĩnh vực trong đó không ngừng đàn sen, cắt chém, rất nhiều đem hủy diệt chi thần ai nhị bá đức thần thân triệt để phá hủy xu thế. Ngươi muốn bạo phát thần chiến sao? Đây là thế giới của ta, ta chính là từ thế giới này trong đó sinh ra thần linh, vứt bỏ những thế giới khác tín ngưỡng ta cũng không hội vứt bỏ xích huyết thế giới, ngươi nếu là thật cố ý muốn chiếm lấy ta xích huyết thế giới, như vậy, kết quả cuối cùng chỉ có thần chiến. Hủy diệt chi thần trong miệng phát sinh vẫn nộ gầm rú, cường đại thần lực từ trên người hắn quần quật không ngừng bạo phát. Từng đạo từng đạo tín ngưỡng lực lượng bị hắn từ tín đồ trên người hút ra mà ra, rót vào đến thần hỏa trong đó, làm cho thần hỏa thiêu đốt càng kịch liệt, cuối cùng hóa thành quần quận không ngừng thần lực chuyển vào công kích trong đó, trong lúc nhất thời càng là đem Vương Thành giết chóc linh vực hình thành đỏ như máu sát sợi tơ toàn bộ tình hóa, bước hơi lên. Thần chiến, dựa vào ngươi, vẫn không có cùng ta thần chiến tư cách. Vương Thành vẫy tay ép một chút, một luồn quần quần sức mạnh kinh khủng từ thần quốc trong đó dẫn dắt mà ra, hình thành ép tính thế hướng về hủy diệt thần đi, đem hắn tự thân bạo phát hủy diệt thần lực áp xúc đến hắn phạm vi mười mấy cây số. Hắn hiện tại vận chuyển tạo hóa môn tạo hóa diễn sinh pháp, không cách nào trăm phần trăm phát huy ra sức mạnh của chính mình, may ra hắn tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến mua một cái cường đại thần quốc, cái này thần quốc chính là một vị đỉnh cao trung vị thần hết thảy dù cho vương thành hiện tại vẫn chưa trung vị thần, có thể dựa vào tạo hóa diễn sinh pháp mô phòng đi ra giết chóc thần lực, nhưng là có thể cục bộ điều động ra cái này thần quốc trong đó lực lượng, đã như thế, tuy là so với thời điểm toàn thịnh cũng là không kém bao nhiêu, mà chứ thần thần thân cứ việc cường đại. Có thể so với thần thánh chân thân mà nói, nhưng là phải yếu hơn một kia. Vương Thành nguyên vốn là có không kém gì phổ thông tinh thần thần thánh chân thân cấp sức chiến đấu, giờ khác này lại sẽ chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới huyền chân điện điện chủ chúng ngọc tinh thần đều chưa từng tu luyện tới tầng thứ 6, thực lực càng hơn từ trước, sức chiến đấu toàn bộ mở rỡi, hủy diệt chi thần làm sao có thể nói hắn đối thủ. Ầm ầm ầm. Áp lực kinh khủng cuồn cuộn không ngừng cuồn cuộn về phía trước, làm cho hủy diệt chi thần bên ngoài thân hủy diệt thần lực liên tiếp tăng tác, khá là rõ ràng chênh lệch nhượng hủy diệt chi thần thay đổi sắc mặt. Đáng chết, cái này sát lục chi vương thần thân trong đó ẩn chứa thần lực tựa hồ đã đạt đến hạ vị thần đỉnh cao, đặc biệt là khiến người ta cảm thấy khủng bố chính là, ở trên người hắn, ta tựa hồ cảm giác được một tia thần quốc khí tức, hắn mặc dù còn chưa mở ra thần quốc, lên cấp trung vị thần, sợ cũng nằm ở mở ra thần quốc điểm giới hạn. Hắn cấp thiết chinh phục rất nhiều vị diện, lẽ nào là nghĩ điên cùng hơn cấp đoạt tín ngưỡng, vì nâng cao thần quốc san phẳng con đường, tiến hành cái kia cuối cùng trùng kích. Ai nghĩ ba đức sắc mặt biến hóa, hắn đã ý thức được, nếu như hắn thật tự chiến không lùi kiên trì, kết quả cuối cùng, vô cùng có khả năng là hắn vị này mới lên cấp không lâu thần linh trực tiếp ngã xuống. Sinh huyết vị diện Là ta sinh ra vị diện, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước, bất quá, sát lục chi vương các hạ nếu là nguyện ý, ta có thể cho phép ngươi tại Sích Huyết vị diện truyền giáo, chúng ta cộng đồng phát triển Sích Huyết vị diện tín ngưỡng lực lượng. Áp lực cực lớn đã nhượng Ai Nhĩ Bá Đức không còn nữa lúc trước vênh váo hung hăng. Ta nói rồi, ngươi chỉ có một lựa chọn, rời đi, hoặc là, Hủy diệt. Vương thành trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, toàn bộ thần quốc đống nhiên chấn động, còn lại không nhiều giết chóc thần lực đống nhiên bị hắn một hơi điều mà ra, hình thành một môn khủng bố giết chóc thần thuật, bao phủ xuống, trong khoảnh khắc Dù cho hủy diệt chi thần thần mặt ngoài thân thể 10 km hủy diệt thần lực cũng là bị triệt để phá hủy, thậm chí còn lại rất chốc lực lượng tiến quân thần tốc, rất nhiều đem hắn toàn bộ thần thân triệt để phá hủy xu thế. Dừng tay. Dừng tay. Ta ly khai, ta nguyện ý rời đi xích huyết vị diện. Ai nhĩ bá đức thay đổi sắc mặt. Thần linh thần thân cứ việc có thể vô hạn sống lại, nhưng là cùng tinh thần không giống. Vừa mới sống lại thần thân vô cùng yếu đối, thường thường yêu cầu vô số tín ngưỡng lực lượng luyện luyện, mới có thể quần quần không ngừng cường hóa lên. Ai nhĩ đức trước mắt này cụ thần thân, tiêu tốn hắn lên cấp thần linh đến nay hết thảy thần lực. Một khi bị phá hủy, lực chiến đấu của hắn đem xuống dốc không phanh, thậm chí chừng 10 cái thần viện người cầm nắm thần khí vây giết hắn, đều có khả năng hoàn thành đồ thần hành động vĩ đại. "Ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở." Vương Thành trên người giết chóc lực lượng vẫn cứ đang không ngừng ngưng tụ, ánh mắt nhưng là không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mắt hủy diện chi thần Ai Nhĩ Ba Đức. Ai Nhi Ba Đức thay đổi sắc mặt, ba cái hô hấp. "Ta muốn dẫn ta rút khỏi toàn bộ Xích Huyết Vị Diện, chỉ ít yêu cầu 30 năm, ba cái hô hấp, làm sao có khả năng?" Mang theo ngươi giáo hội rút khỏi Xích Vị Diện. Vương Thành trong mắt hàn quang lạnh lẽo. Không bố sát cơ từ trên người hắn bước lên, đem hủy diệt chi thần Ai nhị Bá Đức bao phủ ở bên trong, "Ta nói rồi cho ngươi thời gian ba hơi thở rời đi xích huyết vị diện, có từng nói nhượng ngươi mang theo ngươi giáo sẽ rời đi sao?" Ba cái hô hấp, hiện tại đã qua một cái hô hấp thời gian. "Ngươi!" Ai Nhĩ Bá Đức trong lòng bước lên ra một luồng tính chất hủy diệt lửa giận, sát Lục Chi Vương, ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi." Hai cái hô hấp. Vương Thành trong mắt sát cơ sôi trào, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ căn bản chưa hề nghĩ tới rời đi ý tứ, đã như vậy. "Xèo." Vương Thành lời còn chưa nói hết, Vị diệt chi thần thân hình bỗng nhiên chấn động, sau một khắc trực tiếp phá tan không gian, hướng về sích huyết vị diện ở ngoài gào thét mà đi, lúc rời đi trong lòng tràn ngập vô tận khuất đục cùng phẫn nộ. Mỗi một vị thần linh đều là cực kỳ lý trí, cực kỳ ích kỷ hạng người, cái gọi là từ thế giới này thành thần, không muốn bức bỏ thế giới này, căn bản chỉ là cái cớ, tại sinh tử lựa chọn trước mặt, tất cả mọi thứ đều có thể không chút do dự bỏ qua, hướng hổ chỉ là một cái vị diện. Rất tốt. Vương thành thân hình loại lên Nhìn lướt qua bốn phía bởi vì vì chính mình cùng Hủy Diệt Chi Thần Ai nhị Bá Đức giao phong bị phá hủy có thể xâm lâm thần điện nơi đóng quân, không khỏi gây nên xâm lâm thần điện sau lương vị kia trung vị cường giả thần cấp phẫn nộ, hắn cũng lời lại đối với những này phổ thông bọn kỵ sĩ ra tay, thân hình lóe lên, dĩ nhiên đi tới Hủy Diệt giáo hội nơi sâu xa. Không có Hủy Diệt Chi Thần Ai Nghị Bá Đức, toàn bộ xích huyết vị diện bất luận người nào đều ngăn cản không được hắn nửa phần. Hủy Diệt giáo hội nơi sâu xa, có một tòa thật to tế đàn. Nếu như Vương Thành mà được tin tức không sai, tòa này tế đàn chính là dùng để mở ra thế giới hàng giáo đem nằm ở những thế giới khác tiến đồ tiếp đón được thế giới này trố mấu chốt. Chương 762, san bằng ông ngoong. Vương Thành chân thân giáng lâm, thần linh cấp khổng lồ uy áp quần quận không ngừng quét tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hủy Diệt Giáo hội. Hủy Diệt Giáo hội Giáo Hoàng Tây Bá Nhị đã bị Vương Thành giết chết, toàn bộ giáo hội trong đó một cái cấp bậc bán thần thần tuyển người đều không có, người mạnh nhất cũng là rất ít vài cái truyền kỳ kỵ sĩ, những này truyền kỳ kỵ sĩ đều là Hủy Diệt chi thần trung thành nhất tín đồ, Vương Thành căn bản không có muốn thu phục ý nghĩ của bọn họ, con ngón tay búng một cái, tám đạo lưu quang xẹt qua hư không đã đem những này chuyển kỳ cấp bậc các tín đồ toàn bộ giết chết, sau đó cao giọng nói một, câu, hủy diệt giáo hội cao tầng tiến lên thấy ta." Tám cái chuyển kỳ kỵ sĩ đều thuộc về Hồng Y giáo chủ, thẩm phán trưởng một cấp bậc, bọn họ tám cái vừa chết, thủy diệt giáo hội tổng bộ dĩ nhiên chỉ còn giữ lại một ít tinh thần kỵ sĩ cùng tiên kỵ sĩ. Những ngôi sao này kỵ sĩ, tiên tùy sĩ vào lúc này hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết như thế nào cho phải, mấy người càng là đang cầu khẩn, "Khẩn, cầu hủy diệt chi thần giáng lâm." Bất quá cũng có một cái phản ứng cực nhanh tinh thần kỵ sĩ tại nhận ra được chính mình hầu như không cảm ứng được hủy diệt chi thần khí tức sau, chỉ là phổ thông tín đồ hắn, cấp tốc bỏ giờ đối với hủy diệt chi thần tín ngưỡng, trước tiên bay đến vương thành trước người, cùng kính hành lễ nói: "Xin chào vị này vĩ đại bệ hạ, ngài thấp kém người hầu tạp tư hướng về ngài gửi tới chân thành thăm hỏi." "Rất tốt, ta chính là sát Lục chi vương." Vương thành báo ra chính mình thần danh, "Hủy diệt chi thần Ai nhị Bá Đức đã bị ta trục xuất ra Sích Huyết thế giới, từ nay về sau, thế giới này liền đem quy ta Sắt Lục vương đỉnh hết thay." "Trời ạ, vĩ đại hủy diệt chi thần Ngài vứt bỏ ngài con dân ư. Tại sao lại như vậy? Vương Thành vừa dứt lời, vốn là có một chút suy đoán hủy diệt giáo hội cao tầng nhất thời thống khổ hô to lên, từng cái từng cái biểu hiện bi hay, như thế giới tật thế. Xèo. Xèo. Xèo. Vương Thành ánh mắt quét qua, từng đạo từng đạo tinh quang từ trong mắt hắn bắn mạnh mà ra. Phạm là thiên kỵ sĩ trở lên, vẫn cứ đối với hủy diệt chi thần kiên trinh không hai các tín đồ, trực tiếp tại con mắt của hắn kích bên dưới bị nát tan linh hồn, tại chỗ trôn bùi, ở tại bọn hắn linh hồn h Vương Thành thậm chí có thể cảm nhận được Hủy Diệt Chi Thần cách một thế giới hàng rào chuyển tới lửa giận. Bất quá, Vương Thành liền chính diện đối mặt Hủy Diệt Chi Thần đều có thể đem hắn đánh chật vật phát đi, huống hồ hắn cách một vị tín đồ tín ngưỡng thông đạo Chuyển tới sự phẫn nộ tâm ý. Một hơi giết chết vượt qua 600 vị tiên kỵ sĩ, 40 vị tinh thần kỵ sĩ sau, toàn bộ Hủy Diệt giáo hội bên trong trên giới đã là căm như hến. Thần linh uy nghiêm thâm nhập lòng người, tuyệt không là phạm nhân có thể dễ dàng mạo phạm, dù cho những người này đều là Hủy Diệt Chi Thần trung thành nhất tín đồ, có thể vào lúc này nhưng cũng không dám bác Vương Thành nửa phần. Rất tốt. Vương Thành liếc mắt nhìn rất nhiều tiên kỵ sĩ, tinh thần bọn kỵ sĩ, ánh mắt rơi xuống trước tiên nương nhờ vào hắn tạp tư trên người, theo thân hình hắn hơi động, tay phải đã rơi xuống tạp tư trên người, giết chóc thần quốc trong đó còn lại cuối cùng một tia giết chóc thần lực trực tiếp bị rót vào đến tạp tư trong cơ thể, nhất thời nhượng nguyên bản nằm ở tinh thần kỵ sĩ cấp bậc hắn tu vi tăng vọn. Phải biết, một vị vô thượng tinh cường giả thần cấp rưỡi vào một đạo hình chiếu, liền có thể dễ như ăn cháo nghiền ép hết thể truyền kỳ, còn truyền kỳ bên dưới tiên giai người tu hành, một hơi không biết có thể thổi chết bao nhiêu cái, Vương Thành mua cái này, thần quốc chính là xuất từ một vị trung vị thần mà trung vị thần rượi vào thần quốc trong đó quần quần không ngừng lực lượng chống đỡ, có thể cùng hình thái thứ hai tinh thần đối đầu, trước mắt cái này thần quốc trong đó lực lượng trải. Qua vương thành lãng phí tiêu xài tuy nhưng đã không bằng thời điểm toàn thịnh một phần 1 triệu, nhưng lại như thế một tia năng lượng, đem một cái mới tương đương với thiên giai tinh luyện sư cấp tinh thần kỵ sĩ tăng lên tới truyền kỳ kỵ sĩ, nhưng là dễ như ăn cháo. Nương theo từng vòng sóng năng lượng từ tạm tư trên người bộ phát ra, trong mắt hắn bắn ra tinh quang chói mắt, trước tiên quỳ xuống, cung kính đối với vương thành Trào, cảm giác tạ bệ hạ, thuộc hạ chắc chắn thể sống chết cống hiến cho. Rất tốt. Vương Thành nhìn Tạp Tư một ánh mắt, tại hắn trợ giúp Tạp Tư đem tu vi tăng lên tới truyền kỳ kỵ sĩ sau, Tạp Tư thì đã cùng hắn xây dựng lên một cái tín ngưỡng thông đạo, hắn đã được cho Vương Thành một vị tín đồ, cứ việc chỉ là cơ bản nhất đơn giản tín đồ, nhưng nếu như Vương Thành ngật ý, đã có biện pháp quản chế hắn nhất cử nhất động. Ngay hôm đó lên, ngươi chính là những người này tân thủ lĩnh, nếu là ngươi cuối cùng biểu hiện nhượng ta thỏa mãn, đồng thời đối với tín ngưỡng của ta đạt đến nhất định tiêu chuẩn, ta đưa ngươi tăng lên Chí Thần tuyển người cấp độ, trở thành Sắt Lục Vương đỉnh tân giáo hoàng cũng, cũng không gì không thể. Hiện tại ta cho ngươi thời gian 1 tháng. Đem hết thể vị diệt chi thần thờ phụng người xử lý xong, ta yêu cầu một cái hoàn toàn bị ta trưởng không hủy diệt giáo hội. Nói đến đây, Vương Thành ngữ khí hơi dừng lại một chút, tựa hồ ý thức được chính mình câu nói sai lầm, không đúng, là sát lục vương đỉnh. Vâng, thì bệ hạ yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ không nhượng bệ hạ thất vọng. Tạp tư mặt lộ cùng nhiệt quỳ xuống, vẻ mặt cung kính đến cực điểm. Vương Thành gật gật đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp bay đến hủy diệt giáo hội phía sau một tòa nguy nga trên ngọn núi lớn. Này tòa đại sơn trùng trùng, tồn tại một tòa trực nhập tiêu đỉnh núi, trên ngọn núi, trận pháp ba phủ, ánh sáng văn trượng Từng đạo từng đạo hủy diệt, thần lực quần quận không ngừng hướng về tứ phương quét tán, tỏa ra đủ khiến bất kỳ thần tuyển người chùn bước vì áp. Đáng tiếc, Vương Thành bản thân liền là một vị đứng đầu nhất trận pháp đại sư, vạn pháp cùng quy, cứ việc chư thần thế giới trận pháp cùng tình không thế giới trận pháp có chút không giống, có thể tại Vương Thành tử tế quan sát giới, cũng là không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, đã bị hắn nhìn ra, hơn nữa thần trận này căn bản không có ai chủ trì, làm cho Vương Thành dễ như ăn cháo xuyên qua trận pháp, dáng lâm đến thần trận bao phủ xuống một mảnh trên cung điện. Trong cung điện Chỉ có vẹn vẹn không có mấy thánh nữ, thần nữ hàng ngũ chếm dứt, còn những kia sức chiến đấu tương đương với thần tuyển người cấp thần thánh kỵ sĩ, thông thường thuộc về mỗi cái giáo hội chủ yếu nhất tồn tại, Hủy Diệt Chi Thần bị Vương Thành chủ xuất ra xích huyết vị diện lúc, hắn đã đưa tin cho những thần thánh kia kỵ sĩ, những này thần tuyển người cấp cường đại kỵ sĩ đã sớm mang theo trong cung điện trọng yếu đồ vật rời đi Hủy Diệt Chi Thần cư trú cung điện. Vương Thành nhìn lướt qua toàn bộ cung điện, trong cung điện vật đáng tiền đã bị những kia rời đi thánh kỵ sĩ mang đi, lập tức hắn cũng lười lại bắt chuyện những người khác, đi thẳng tới Hủy Diệt Chi Thần lúc trước bế quan tu hành giàn phòng, tinh thần xoay một cái Dĩ nhiên tiếp nối lên chính mình tại một thế giới khác trong đó thành viên nòng cốt lực lượng. Giờ khắc này, Tắc Tây Nghị vẫn cứ đang thi hành vương thành mệnh lệnh, không ngừng quay về một người tên là Thiên Hồng thế giới đại lục Đức quáng phát động chiến tranh, chọn cuộc chiến tranh cũng kéo dài đến hiện tại đã qua thời gian mấy chục năm. Bởi vì Tắc Tây Nghị chiếm cứ thế giới chiếm cứ tốc độ thời gian trôi qua tiện lợi, có thể quần quần không ngừng phái rất nhiều cường giả tiến vào Thiên Hồng đại lục, dù cho Thiên Hồng đại lục trên thực tế mạnh mẽ hơn sát Lục Vương đỉnh một phần, vẫn cứ bị Sắt Lục Vương đỉnh đánh cho liên tục bại lui. Giờ khắc này toàn bộ Đại lục Chí Ít đã có 8 phần 10 lãnh thổ rơi xuống sát Lục Vương đỉnh trên tay, nếu như không phải là bởi vì Tắc Tây Nghị tạm thời không có phát hiện thế giới của hắn, còn cần phải mượn Thiên Hồng Đại lục phản kháng lực lượng lấy chiến mua chiến, e sợ hiện tại đã sớm đem Thiên Hồng Đại lục triệt để thống nhất. Ngày đó Tắc Tây Nghị như thường tại tinh tế học hội trong đó thị sát. Cái này học được là chuyên môn dùng để tìm tỏi trung quanh thế giới cơ cấu, mục đích chính là tìm tới có thể đi tới phụ cận lạc lối trong lúc đó thế giới có thể được thông đạo, do đó đối với thế giới mới phát động chiến tranh, chế tạo giết chóc Không chờ nàng tới kịp nghe tinh tế học hội hội trưởng báo cáo, một cái tràn ngập rộng rãi bảng bạc âm thanh dĩ nhiên tại nàng trong đầu vang lên. Tắc Tây nhĩ. vị đại sát lục chi vương, chính tiếp kiến tinh tế học hội vài chức cao tầng Tắc Tây nhị chấn động trong lòng, nối tiếp lấy mặt lộ mừng như điên, trước tiên quỷ ngã xuống. Mặt khác mấy đại tinh tế học hội bá chủ cũng là rõ ràng gì đó, cấp tốc quỳ xuống, thân sắc tràn ngập mừng như điên cùng thành kính. Đặc biệt là tinh tế học hội hội trưởng, thân hình càng là tại khẽ dung, hắn sao cũng không nghi tới, chính mình sinh thời lại có thể cùng đại sát lục chi vương bệ hạ như vậy tiếp cận. Tắc Tây Nghị thành tích của ngươi ta rất hài lòng, bất quá lạc lối trong lúc đó cùng thượng tầng thế giới chúng quy khoảng cách quá xa, mặc dù một thế giới tín ngưỡng cũng không sánh bằng thượng tầng thế giới trong đó một cái quốc gia, chỉ có thể là trò đùa trẻ con, tiếp xuống có càng khoáng khoát thiên địa chờ đợi ngươi đê chính phục, ngươi hiện tại đem trên tay ngươi sự tỉnh thả một thả, tại lạc lối trong lúc đó thế giới trong đó chọn lựa ra tân giáo hoàng, đồng thời bắt đầu thành lập tế đàn. Liên tiếp thượng tầng thế giới, ta tại thế giới này đã chinh phục một cái vị diện, ta yêu cầu ngươi dẫn dắt một cái hoàn chỉnh giáo hoàng quản lý giai tầng, tinh kỵ sĩ tới tiếp thu thế giới này. Vị đại sát lục chi vương bệ hạ thì đã tại thượng tầng thế giới chinh phục một thế giới. Tắc Tây nhĩ một mặt khiếp sợ, nối tiếp lấy, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, "Vâng, thỉnh bệ hạ yên tâm, Tắc Tây nhĩ chắc chắn thành lập mạnh mẽ nhất quân đội, đi tới thượng tầng thế giới, tùy tùng vĩ đại bệ hạ ngài đánh nam diệp bắc, chinh phục tứ phương." "Rất tốt, một tháng sau, ta biết đánh thông đi tới người ở thế giới thông đạo, chuẩn bị sẵn sàng đi." Vương Thành nói một tiếng, ý thức đã trở về đến chính mình bản thể trong đó. Ý thức trở về sau, Vương Thành trầm ngâm đi. Vào lúc này, hắn đã không thể không đối mặt một vấn đề. Vậy thì là Phong thần. Phải biết, phong thần kỵ sĩ trên thực tế cũng có thể tự xưng thần linh, nhưng bọn họ đang đối mặt tín đồ lúc cạnh tranh lực nhưng xa xa không cách nào cùng chân chính thần linh so với. Nguyên nhân chủ yếu chính là, chân chính thần linh có thể bàn tặng tín đồ thần lực, mà phong thần kỵ sĩ thì lại cũng không có cái này năng lực. Vương Thành đúng là miễn cưỡng có loại thủ đoạn này, có thể mang tín ngưỡng lực lượng chuyển hóa thành thuần túy tinh thần lan truyền cho tín đồ của chính mình, có thể cái kia tăng lên chỉ là tinh thần mà thôi, cũng không phải là toàn thể lực lượng phẩm muốn trong nháy mắt đem một vị chuyển ứng ký kỵ sĩ tăng lên tới thần tuyển người cấp sức chiến đấu, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là phong thần, trở thành một vị chân chính thần linh. Cũng được, ngược lại ta đã chuẩn bị tâm lý kỹ cảng, cũng không có gì hay do dự tốt son suối, liền trực tiếp thành thần đi, chỉ cần thật sự có thể được đầy đủ tín ngưỡng, đem hết thể điểm sợ kỳ chuyển hóa thành thuộc tính điểm, chỉ dựa vào thuộc tính tăng cường, ta liền có thể ngự trị ở bất kỳ một vị tinh thần bên trên, thậm chí nát tan hạt môi sao, so với tạo hóa cấp cường giả. Chỉ cần có thực lực, quản hắn là gì đó tu hành hệ thống. Nghĩ tới đây, Vương thành thân hình hơi động đã hướng về xích huyết vị diện ở ngoài thế giới hàng rào bay đi thành thần cũng không thể tại xích huyết vị diện trong đó thành động tinh quá lớn thế giới hàng rào vị trí hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất chương 763 thành thần phong thần cũng không phải một cái ung dung sự tình loại này không thoải mái trừ ra đột phá cảnh giới không dễ bên ngoài quan trọng nhất chính là phong thần động tinh quá lớn vừa xa cấp 6 chuyển kỳ đột phá đến vô thượng tinh thần động tính loại kia quần quần sóng năng lượng phạm vi vài cái thế giới đều sẽ tâm sinh cảm ứng mà vừa mới lên cấp thần linh lực lượng đã l lột xác, diễn biến thành thần cách Thần cách một khi bị cái khắc thần linh nuốt chửng, vị kia thần linh thì lại hoàn toàn có tương, kỳ luyện hóa thành một đạo hóa thân năng lực, do đó thay thế hắn, chiếm cứ hắn thống trị thế giới, một mực vừa mới đột phá thần linh còn chưa cô động thần thân, vô cùng yếu đối, gặp phải loại này nguy hiểm, căn bản không có cách nào cùng những kia lâu năm thần linh chống lại. Bởi vậy rất nhiều thần linh thường thường không phải ngã xuống đang đột phá cảnh giới một khác đó, mà là cảnh giới sau khi đột phá lúc bị cái khắc thần linh giết chết. Chỉ là, Vương Thành hiển nhiên không thể dùng phổ thông thần linh đến cân nhắc. Nhân lựa thần hỏa. Thế giới hàng đạo Vương Thành tinh thần đã tập trung đến tinh thần của chính mình thế giới. Hắn ý chí võ đạo, trên thực tế chính là bất khuất chí niệm, càng đánh càng mạnh, càng ép càng dũng, mà sau đó chịu đến sát lục thần hoàng ảnh hưởng, hắn tiếp xuống phát triển giáo hội con đường nhưng là giết chóc chi đạo, một cái cuối cùng hội dẫn đến tất cả hướng đi diệt vong hủy diệt con đường. Trong ngâm một phen, Vương Thành ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua chính mình nhận vật mẫu. Điểm sở kỳ hữu, thuộc tính điểm, nghề nghiệp điểm, những thứ đồ này đều là có hạn chế số lượng, phòng trường không đợi toàn bộ chư thần thế giới tại giết chóc chi đạo trước mặt hủy diệt, hắn hết thảy thuộc tính điểm cũng đã lố sắc đến hắn mong muốn độ. Bởi vậy, Tức sẽ đi về phía Diệt vong giết chóc chi đạo đối với hắn mà nói, cũng không phải là hoàn toàn thuộc về tư cảnh, dù sao hắn không thể tại này trên một cái cây treo cổ, cuối cùng hắn vô cùng có khả năng vẫn là hội trở lại tinh không thế giới tinh thần hệ thống tu luyện ở trên. Và lại, hắn nghiên lửa thần hỏa phong thần, chỉ là vì càng tốt hơn phát triển thế lực, tiêu hóa tín ngưỡng lực lượng, tối đa tu luyện tới trung vị thần cấp độ, còn lên trên nữa lấy tự thân pháp tác hóa vào thế giới thượng vị thần, cùng với cái kia hầu như tương đương với chư thần thế giới ý chí hóa thân chí cao thần, đều không phải hắn yêu cầu cân nhắc đồ vận. Nghĩ rõ ràng điểm này, Vương Thành lập tức không do dự nữa, mênh mông như vực sâu thế giới tinh thần không ngừng sôi trào, hướng về ở trung tâm nhất một đạo giết chóc niệm tin chuyển biến, trong lúc nhất thời, đạo kia cũng không tính thuần túy tí giết chóc niệm tin dần dần lớn mạnh, sau đó không ngừng áp thúc, va chạm ra từng tia từng tia hỏa diễm, hỏa diễm tại sức mạnh tinh thần rót vào dưới, như ngọn lửa hừng hực phanh dầu, càng ngày càng rồi dạo. Chuyển hóa hiệu suất quá thấp. Bất quá, hiệu suất thấp, dùng số lượng bù đáp. Vương Thành trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc, càn bánh liệt hơn sức mạnh tinh thần rót vào đến cái kia cháy hừng tinh thần hỏa diễm trong đó, trong lúc nhất thời, hỏa diễm rất nhiều tín ngưỡng thông đạo trong đó lan truyền mà đến tín ngưỡng lực lượng hầu như tại trong quỷ khắc, dĩ nhiên bị này cỗ hỏa diễm nung đốt rơi mất hết thể xác trước, hóa thành thuần túy nhất sức mạnh tinh thần. Bất quá nguồn sức mạnh này Vương Thành cũng không có mình hấp thu sử dụng, mà là đem hắn chuyển hóa đến cái kia chính tại thai nghén của Sở Kỳ Dụ ở trên, nhất thời hắn có thể cảm giác được rõ rệt cổ sở kỳ ở trên thai nghén tốc độ tăng vọt gấp 10 lần. Dĩ vãng yêu cầu ba mươi mấy năm mới có thể dựng dục ra đến hoàn toàn mới thuộc tính điểm, thời khắc này trực tiếp bị rút ngắn đến 3 năm, hơn nữa theo hắn thống trị cương vực càng ngày càng rộng lớn, tốc độ này còn có thể lần thứ 2 tăng cường. Hiện tại Thần Hỏa Cường Độ, đại khái giống như là phổ thông thần linh, nhưng ta cũng tương đương với chút xuống 120 tinh thần thuộc tính. Vương Thành cẩn thận cảm ứng một phen, đối với mình Thần Hỏa Cường Độ rất sắp có cái đại khái. 120 tinh thần thuộc tính ngăn lựa thần hỏa cường độ mới miễn cưỡng giống như là phổ thông thần linh, cái này hiệu suất không thể bảo là không chậm. Phải biết, nếu như không phải là bởi vì tinh thần bất tử bất diệt, dựa vào 120 tinh thần cường độ, Vương Thành hoàn toàn có thể toàn lực đánh chết một vị mới lên cấp tinh thần, mà tinh thần thần thánh chân thân, người yếu nhất đều có không kém hơn thậm tư hạ vị thần sức chiến đấu. Có thể trước mắt Vương Thành thần hỏa chuyển hóa hiệu suất mà lại mới miễn cưỡng đạt đến phổ thông thần linh cấp bậc, bởi vậy có thể thấy được hắn nghiên lửa thần hỏa sau chuyển hóa hiệu suất gay go. Chư thần thế giới đem thần hỏa cùng thần khí như thế, chia làm tuyệt phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, mà Vương Thành thần hỏa chất lượng thì lại không nghi ngờ chút nào thuộc về hạ phẩm hàng ngũ. Hạ phẩm tiểu hạ phẩm đi. Vương Thành liếc mắt nhìn cái kia cháy hừng hực thần hỏa, phẩm chất gay go, hắn cũng không có sao để ở trong lòng. Quá mức đến thời điểm dùng tinh thần trị số để đền bù, thật giống như hắn dự vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ xoay chuyển tinh nguyên thiên phú như thế. Thần Hỏa một thành, Vương Thành không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp bắt đầu ngưng tụ thần cách. Thần cách chính là thần hỏa hấp thu trong tiên điệu giết chóc quy tắc rèn luyện mà thành kết tinh biến thành, tương đương với một tin tức xử lý trung tâm, càng là giống như là một vị thần linh linh hồn hạt nhân. Một vị thần linh mặc dù thần thân diệt, thần hỏa quỷ hư, chỉ cần thần cách vẫn còn, liền có thể tự trầm ngủ trong đó tích trữ lực lượng chậm rãi tỉnh lại, chỉ khi nào thần cách nước toát, thật giống như nhân loại mất đi linh hồn, dù cho trên người xem không ra bất kỳ vết thương, cũng chỉ là một bộ xác chết di động. Theo Vương Thành bắt đầu cô đọng thần cách Chân chính trùng kích thần linh cảnh giới, thuộc về chư thần thế giới thiên địa quy tắc nhất thời kịch liệt rung động lên, vô số ẩn chưa giết chóc chân lý tin tức không ngừng dung nhập vào vương thành thần họa trong đó, làm cho hắn giết nhau lục lý giải leo lên trước nay chưa từng có hoàn toàn mới độ cao. Mà cũng chính là hắn cô động thần cách gây nên quy tắc rung động đồng thời, phụ cận ba cái thế giới trong đó 9 cái giáo hội thần tuyển người đồng thời trong lòng sinh ra ý nghĩ, có người tại cô động thần cách, thần linh lại có thể có người mưu toan thành thần. Là ai? Cái hướng kia là huyết huyết thế giới. Huyết huyết thế giới trong đó có người thành thần. Chẳng lẽ không sợ bị trở thành ai nhĩ bá đức hóa thân sao? Vĩ đại bệ hạ đã từng hạ xuống thần dụ, một khi phát hiện có người cô động thần cách, nhất định phải trước tiên báo cáo. 3000 năm, ta đều không có gặp phải chuyện tốt như thế, không nghĩ tới hiện tại nhưng là gặp phải, ta lập tức báo cáo vĩ đại cái nhĩ bệ hạ. Rất nhiều thần tuyển người bọn từng cái từng cái nhất thời kích động, trước tiên đem tin tức này làn truyền cho từng người thở phụng chư thần. Mà theo những tin tức này làn truyền ra ngoài không tới chốc lát, từng luồng từng luồng mênh mông thần uy theo rất nhiều giáo hội tín ngưỡng tế đàn, dáng lâm mà tới, hình thành từng vị cường đại thần linh hóa thân. Đặc biệt là khiến người ta khiếp sợ chính là hai vị nội tình thâm hậu thần linh càng là hạ xuống chính mình phân thân, mang theo cường đại thần khí, Lạng Yên đi tới vương thành phong thần vùng tinh không kia. Phải biết, chư thần thế giới thần linh bất kể là hóa thân vẫn là phân thân, cùng tình không thế giới đều tuyệt nhiên không giống, tinh không bên trong thế giới tinh thần hạ xuống hóa thân dễ như ăn cháo có thể chư thần thế giới cái gọi là hóa thân, trên thực tế chính là bọn họ thần thân bên trong phân ra bộ phận lực lượng, một khi hóa thân bị diệt, bọn họ thần thân cũng lấy chịu đến tương ứng tổn hại, đem chữa trị cần phải hao phí giá phải trả chắc chắn sẽ không so với bọn họ một lần nữa đem toàn thể tu luyện trở về ung dung bao nhiêu. Phân thân mặc dù tốt một điểm, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy, thần linh chỉ có giết chết mặt khác một vị thần linh, thu được được đối phương thần cách, đồng thời đối phương thần cách thần chức cùng hắn bao quát lúc, hắn mới có thể luyện liền hiện ra một đạo phân thân, mà một ít cường đại thần cách, có lúc thậm chí có thể đắp nặn ra một vị thần linh, xa không phải thần khí có thể sánh được. Giờ khác này 9 cái giáo hội trong đó, đến rồi ba cái hóa thân, hai cái phân thân, hầu như tương đương với năm tôn thần linh, cái này đội hình không thể bảo là không to lớn. Được, được, được. Khí tức sắp phạn Người này là giết chóc thành đạo. Nếu là ta có thể đem hắn cái kia mới lên cấp thần cách luyện hóa, đối với ta thần cách tăng lên có cực kỳ trọng yếu chỗ tốt, nói không chắc có thể chống đỡ lấy ta thần cách, để cho có diễn biến thần quốc cơ sở. Ai cùng ta là địch, chính là cùng ta vĩ đại sát lục chi long lôi mông là địch. Một vị thần linh phân thân nhìn bốn phía mãnh liệt mà đi giết chóc quy tắc, thần sắc tràn ngập kinh hỉ. Lôi mông bệ hạ, người muốn nuốt một mình cái này thần cách. Người khác có đáp ứng hay không ta không biết, thế nhưng ta cái nhĩ mà lại cái thứ nhất không đáp ứng. Ừm. Được gọi là Lôi Mông chính là một vị cực sự cao to cường tráng nam tử, hắn xoay chuyển ánh mắt, mạnh mẽ nhìn chằm chằm nói chuyện một vị khắc thần linh hóa thân, trong mắt tràn ngập bạo ngược cùng tăng tốc, "Cái nhĩ, ngươi cái hóa thân này trên người chỉ có điều mang theo thần thân 6 phần 10 lực lượng, ngươi cho rằng có thể chống đối với ta?" "Hắc, nếu như ta phá hủy ngươi này tôn thân thể, ngươi e sợ mấy ngàn năm đều không thể nhảy nhót, đến thời điểm ngươi hội tổn thất tín ngưỡng thế giới, nhưng là không ngừng một cái hai cái. Phá hủy ta này tôn thần thể, ta nếu dám để cho cái hóa thân này đến, tự nhiên có mang theo này tôn thần thể bình yên trở về sức lực." Đúng là ngươi, ngươi vị này phân thân chính là năm đó giết chết một vị Hắc ám chi thần mà được chứ? Hắc ám cùng giết chóc cứ việc có chút liên hệ, nhưng nhưng xa xa không cách nào cùng tử vong, hủy diệt các loại, chờ, thần cách so với, mạnh mẽ đem một vị Hắc ám chi thần thần cách luyện ra một vị phân thân lại lấy giết chóc thần lực tôi thúc, ngươi vị này phân thân lại phát huy ra một vị Hắc ám chi thần bao nhiêu thực lực? 7/10, 6/10, thậm chí 5/10. Cái nhĩ nhượng lôi mông sầm mặt lại, trong cơ thể phảng phất tại thai ngén một hồi đáng sợ báo tác, dù cho ta chỉ có thể phát huy ra 5, 6/10 thực lực. Có thể muốn chắp đi ngươi này tôn thần thể mà lại cũng không phải việc khó, ngươi có thể chiếm được nghĩ rõ ràng, mất đi này tôn thần thể, ngươi mấy ngàn năm đều khó mà khôi phục, mà ta, tối đa thiếu một cụ phân thân thôi, cùng ta tiếp tục đấu, cuối cùng chịu thiệt sẽ chỉ là ngươi. Ta nói rồi, ta nếu dám để cho ta hóa thân mang theo thần thân 6 phần 10 lực lượng qua đây, ắt có niềm tin đem thần thân hoàn chỉnh mang về, ngươi muốn cùng ta chấp cái ngọc đá cùng nữa. Không lại thử xem. Được rồi chư vị, xích huyết thế giới chính là ta Sâm Lâm thần điện thế lực, trước mắt cái này Sích huyết thế giới thần tuyển người gây Sích quan hệ, chế tạo mấy năm giết chóc. Muốn mượn nguồn sức mạnh này tại Xích Huyết Thế giới thành thần, cũng nên do ta xâm Lâm Thần Điện thẩm phán. Chư vị không có chuyện gì, mau chóng tối lui. Trong 5 người, một vị tràn ngập bức ánh sáng màu xanh lục, ẩn chứa sinh mệnh tự nhiên khí tức nữ tử nhà Nhật nói. Nàng chính là xâm Lâm Thần Điện sau lưng thần linh, Dương Dậm Chi thần thú Đế Ti. Mà lời của nàng nhưng là trước tiên gây nên mặt các bốn tôn thần linh bất mãn, trong đó một vị khắp toàn thân bao phủ tại bệnh tật, độc tố, dịch trong đó thân ảnh cười lạnh một tiếng, "Thù Đế Ti, ngươi e sợ không có nhìn rõ ràng trước mắt cục đi, ta, Lôi Ngông, cái nhĩ" đều thuộc về Hắc Ám Thần hệ, mà Trừng phạt chi thần cách Lâm Điện Hạ tuy không phải Hắc Ám Thần hệ trận doanh, nhưng cũng là trung lập phe phái, một mình ngươi trật tự phe phái thần linh hóa thân đi tới ba người chúng ta. Hắc Ám Thần hệ một cái trung lập thần hệ thần linh tới trước mặt gơ tay một chân. Có tin chúng ta hay không trước tiên liên hợp lại diện ngươi cái hóa thân này. Chương 764, thần cách. Còn chờ cái gì? Trực tiếp xuất thủ. Đến thời điểm chúng ta lại xâm nhập xích Huyết Vị diện, đem xích Huyết Vị diện trong đó xâm lâm giáo hội toàn bộ phá hủy. Lôi càng là trực tiếp, vừa dứt lời, càng là bỗng nhiên chuyển động. Một luồng ẩn chứa hắc ám, tuyệt vọng thần lực từ trên tay hắn bao phủ mà ra, trực tiếp đem thủ Đế Ti bao phủ ở bên trong, thần lực cát mòn ở dưới, thủ Đế Ti thần thần chu vi tượng trưng tự nhiên, sinh mệnh thần lực cấp tốc khô héo, an mòn, sóng năng lượng càng bị triệt để áp chế. Một bên cái nhĩ lúc trước cứ việc tại cùng lôi mông tranh chấp, có thể trong mắt lấp lóe chốc lát, cũng là theo sát ra tay rồi, mặc khắc một vị ôn dịch chi thần cũng không ngoại lệ. Tam đại thần linh đồng thời xuất lực, sóng thần lực chấn động mạnh mẽ nhất thời đem Thù Đế Ti hoàn toàn áp chế, dù cho Thù Đế Ti đeo trên người một cái cường đại thần khí Có thể cái này chỉ có 5 phần 10 lực lượng hóa thân vẫn cứ không ngăn được 3 vị thần linh liên thủ, nhất thời tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lôi Long, Cái Nhĩ, Lộ Dịch Tư, mục tiêu của chúng ta là cái kia thành thần Tân Thần, trước mắt cái kia Tân Thần còn chưa đối phó các ngươi mà lại trước tiên tới đối phó ta. Có thể đừng đến thời điểm lật thuyền trong mương." Thu Lễ Ty trong mắt tràn ngập lửa giận. Haha, ha, một cái Tân Thần mà tôi, mới lên cấp thần linh trên thực tế chính là một vị lớn mạnh một chút phong thần kỵ sĩ, mấy vị ưu tu thần tuyển người cầm nắm thần khí đều có thể đem dễ dàng giết chết, huống chúng ta hạ xuống phân thân, hóa thân." Vị này tân thần, liền không cần ngươi cân nhắc, ngươi vẫn là trước tiên cút cho ta về Nguyệt xâm Lâm Thần Điện đi thôi." Lôi Mông cười ầm ầm. Ba vị Hắc Cám Thần Hệ Thần Linh toàn lực xuất thủ, bùng nổ ra quần quật sóng thần lực, dù cho thủ Đế Ti có cường đại thần khí hộ thân, vẫn cứ bị đánh cho liên tục bại lui. May ra, một bên chính là xích Huyết Thế Giới, mắt thấy không cách nào lực địch, nàng trùng quy lựa chọn sáng suốt thoái nhượng, cấp tốc lui ra vòng chiến, trốn về đến xích Huyết Thế Giới. Đem thủ Đế Ti đẩy lùi sau, ba vị Hắc Cám Thần Hệ Thần Linh đối diện một ánh mắt, thời khắc này càng là có vẻ cực kỳ hiếu ngẫm. Ba vị Hắc Cám Thần Linh một đạo xuất thủ, Trong nháy mắt đối với một vị khắc nằm ở trung lập trận doanh trường phạt chi thần cách Lâm phát động tập kích, dù cho cách Lâm có nhất định chuẩn bị, có thể tại ba vị thần linh đã kích dưới, vẫn cứ là trong nháy mắt bị trọng thương, lại ở tại bọn hắn không ngừng vây rễ dưới, cấp tốc thoát đi. Khà khà. Một hơi thanh trừ hai cái đối thủ cạnh tranh, ba vị hắc ám thần hệ thần linh cơi gần, cấp tốc kéo dài lẫn nhau cự ly, từng cái từng cái trong bóng tối đề phòng. Được rồi, chấm dứt ở đây, có thể đừng bởi vì chúng ta xuất thủ sóng tân lực, đánh ghé cái kia phong thần kỵ sĩ lên cấp. Một khi cái kia phong thần kỵ sĩ lên cấp thất bại, chúng ta cuối cùng gì đó đều không thể được." Cái Nhĩ Lý trí nói rằng. sát Lục Chi thần lôi mông cùng Ôn Dịch Chi thần lộ dịch tư đối diện một ánh mắt, khẽ gật đầu, nhận rồi cái Nhĩ lời giải thích. Có thể theo bọn họ dừng lại tay, một thanh âm dĩ nhiên ở trong hư không bắt đầu vang vọng, "Sao không đánh?" "Đánh a, tiếp tục." Người nào?" Đột ngột nghe được âm thanh này, ba vị Hắc Cám Thần hệ thần linh biến sắc mặt, cấp tốc hướng về bốn phía quan sát. Nhưng bọn họ liếc mắt nhìn qua, trừ ra xa ở thế giới hàng rào trong đó ngưng tụ thần cách Vương Thành bên ngoài, nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái nào sinh mệnh khác. Người nào, dám tại trước mặt chúng ta giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta." Tôn Dịch Chi thần trầm giọng nói, đồng thời trên người hắn bệnh độc đã bắt đầu không ngừng tràn ngập, thậm chí dần dần ăn mòn lên bốn phía không gian, liên đối vi mô nguyên tố đều tại tốc độ của hắn dưới cấp tốc tăng vỡ, tăng giá. Cái khác hai vị thần linh cũng là một bộ dáng dấp như Lâm Đại địch. Người nào? Ta hiểu tại trước mắt các người, các người nói là người nào?" Xa xa, chính tại cô động thần cách trong đó Vương Thành mở mắt ra. "Là ngươi." Nhìn thấy Vương Thành, ba vị thần linh hơi run, run. Trong đó Lôi Mông không ngừng không có sợ hai trái lại vui vẻ nói: "Tiểu tử, ngươi ngưng luyện ra thần cách." Vương Thành không có trả lời, mà là đánh giá ba người một ánh mắt, sau đó căn cứ trên người bọn họ tín ngưỡng này tuyến, rất nhanh nhìn lướt qua phụ cận ba cái thế giới, Lôi Mông, sát Lục Chi Thần, đến từ một bên ám huyết thế giới, Cái Nhĩ, Tuyệt sát Chi Thần, đến từ một cái khác trưởng sinh thế giới, Lộ Dịch Từ, Ôn Dịch Chi Thần, đến từ Hồng Thiên thế giới, ta nói có đúng không? "Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi có hay không ngưng luyện ra thần cách?" Lôi Mông gầm nhẹ một tiếng, thân xác tràn ngập bị người không nhìn tới rất Cho các ngươi thời gian 10 năm, để cho các ngươi giáo hội hướng về ta giết chóc thần đỉnh đầu hàng, bằng không, không ngừng các ngươi giáo hội muốn bị hủy diệt, liền ngay cả các ngươi những này thần linh chân thân, ta cũng sẽ phá hủy các ngươi thần thân, đem bọn ngươi đánh rơi thần đàn. Phá hủy chúng ta thần thân, đem chúng ta đánh rơi thần đàn. Tiểu tử, ngươi đem thật sự coi chính mình vừa mới thành tựu thần linh liền có thể không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Nói cho ngươi, thần linh mạnh mẽ nhất địa phương, ở chỗ thần thân, một mình ngươi thần thân đều chưa từng cô mới lên cấp thần linh lại mưu toàn đem chúng ta đánh rơi đàn. Lôi mông thanh âm giống như lôi. Theo hắn vừa dứt lời, thân hình của hắn nhưng thoáng chuyển động, hơi động, cuồn cuộn khí tức hắc ám đã từ trên người hắn hung hãn bạo phát, trong phút chốc đem Vương Thành cả người bao phủ ở bên trong, chết đi cho ta. Hắn thần cách là ta. Cái nhĩ tại Lôi Mông xuất thủ trong nháy mắt cũng là không cam lòng người sau, nối tiếp lấy xuất thủ, một đạo tràn ngập tuyệt sát niệm tin thần lực đánh về phía Lôi Mông, muốn ngăn cản trụ sự công kích của hắn, mà khác một nguồn sức mạnh nhưng là phản phất hóa thành một cái to lớn lao tủ, đem Vương Thành cả người bao phủ ở bên trong. Tương đối tại những người khác, ôn dịch chi thần lộ dịch tư thủ pháp nhưng là đơn giản trực tiếp Hắn trực tiếp đem trên người độc tố lực lượng toàn bộ kích phát, đem phạm vi 10 vạn cây số hóa thành một mảnh tử vong tuyệt vực, dù cho nơi này là không còn gì cả vi mô phương diện, mọi người vẫn cứ có thể cảm giác được rõ rệt một loại vạn vật héo tàn quỷ dị. Ba vị thần linh mỗi cái lộ rõ thần thông, mỗi một người đều biểu diễn ra bản thân cường đại vô cùng thủ đoạn, nếu là đổi thành một vị mới lên cấp thần linh tại bực này công kích trước mặt, tuyệt đối không có bất kỳ còn sống khả năng. Đáng tiếc, bọn họ lần này gặp phải chính là Vương Thành. Tại luôn cái nhĩ xuất thủ trước mắt, hắn đã theo sát chuyển động, một bước bước ra. Trên người lực lượng toàn diện bạo phát, phảng phất một đạo thâm thúy lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại lôi mông trước mặt, tại lôi mông còn có chút không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì trước, tay phải đã mang theo như bẻ cánh khô hủy diệt xu thế, mạnh mẽ đánh vào lôi mông vị này phân thân đầu lâu trong đó, tựa hồ xuyên thủng vật chất cùng tinh thần bức chứng, trực tiếp nắm chặt rồi do tinh thần, ý chí, năng lượng cô động mà thành thần cách, đem cái này thần cách đoạt tới. Người, Trước một giây còn uy phong lấm lâm thô bạo mười phần sát lục chi thần lôi mông nhiên trợn to hai mắt, nhìn đem chính mình vị này phân thân thần cướp đi vương thành, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng hành, giết chóc thần lực bạo phát, mất đi thần cách, lôi mông vị này phân thân bị trực tiếp xuất tại chỗ nga xuống. Cho đưa nát tan. Lấy như bẻ cánh khô su thế giết chết lôi mông phân thân, Vương Thành tay phải bỗng nhiên run lên, một cái nền gõ mạnh mẽ rơi vào cái nhị lấy lực lượng hình thành lao tù trong đó, cái này đủ khiến rất nhiều thần tuyển người bó tay toàn tập lao tù tại Vương Thành quay người một đoàn dưới, phản phất bị tây búa gò nát gõ Nathan phale, nổ lớn vỡ tan, hóa thành hư vô. Sao lại thế? Nhìn thấy sự công kích của chính mình bị một lần hành động tăng giá, lại nhìn tới lôi mông phân thân bị diện Cá nhị dứt khoát cảm giác đại não hỗn động, phảng phất bị cây búa mạnh mẽ đập một cái. Bất quá phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, mắt thấy Vương Thành thân hình một bước qua lại, liền muốn quay về hắn trực tiếp giết chết mà đến, thân hình nhưng là cấp tốc loáng một cái, trực tiếp ẩn ngập đến âm ảnh trong đó, phảng phất cùng âm ảnh thế giới hòa làm một thể. Thế nhưng, không có tác dụng. Vương Thành trừ ra có càng vượt qua phổ thông thần linh thần thân cấp cường đại thể phách bên ngoài, càng là đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 6, quét mắt qua một cái, cái nhị ẩn dấu ở âm ảnh trong đó thần thần căn bản không chỗ chết hơn, theo hắn hư thủ nhất trảo, không gian nứt tan. Vật chất băng diệt, ẩn náu đến âm ảnh trong đó, cái nhị càng là bị hắn trực tiếp từ âm ảnh thế giới trong đó hút ra đi ra. Thần thân, Thần thân, thân ngươi vừa mới thành tựu thần linh làm sao có khả năng nắm giữ Thần thân Hơn nữa Thần thân lại còn cường đại như thế? Không đúng, không đúng, ngươi có không phải Thần thân, chính là đơn thuần thân thể. Ngươi, ngươi là hỗn độn thần thú. Cái nhị trong miệng phát sinh sợ hãi kêu gạo Đáng tiếc, Vương Thành hiển nhiên cũng sẽ không cho hắn qua nhiều thời giờ đi kêu sợ hãi, đem hắn đem âm ảnh thế giới mạnh mẽ sau khi ra ngoài, tay phải của hắn bỗng nhiên chấn động. Vị này chỉ có điều tương đương với thần linh thời điểm toàn thịnh 6 phần 10 lực lượng thần linh hóa thân đã trực tiếp băng diệt. Liên tục giết chết một vị thần linh phân thân cùng một vị thần linh hóa thân, Vương Thành ánh mắt dĩ nhiên chuyển tới ôn dịch chi thần lộ dịch tư trên người. Bất quá lộ dịch tư bản thân liền không phải rất am hiểu chính diện tác chiến, hơn nữa tận mắt nhìn Vương Thành lấy như bẻ cành khô su thế giết chết cái nhị cùng lôi mông một màn sau, đã sớm không có chiến đấu tiếp tâm tư, hầu như tại Vương Thành ánh mắt rơi xuống trên người hắn trước mắt, thân thể của hắn đã nhưng thoáng băng diện. Ngờ ngỡ bên trong, Vương Thành có thể cảm giác được một vẻ sáng bao vây một luồng sức mạnh mạnh mẽ tốc tốc hướng về Hồng Thiên Vị Diện vị trí mà đi. Đạo kia lưu quang tốc độ cực nhanh, Vương Thành muốn truy ngược lại không là không đuổi kịp, bất quá Ôn Dịch Chi Thần đến chỉ là một đạo phân thân, mặc dù đem này đạo phân thân diệt, cũng không có quá to lớn ý nghĩa, ngược lại chờ hắn triệt để chinh phục Xích Huyết Vị Diện sau sớm muộn hội xuống tay với Hồng Thiên Vị Diện, đến thời điểm cùng Ôn Dịch Chi Thần trong lúc đó tất nhiên lại có một trận chiến. Rất tốt. Vương Thành nhìn trên tay cái này thần cách, thần sắc cũng có vẻ khá là thỏa mãn. Thần cách chính là một cái thần linh hạt nhân ở chỗ đó, nắm giữ thần cách liền có thể đáp nạn ra một vị phân thân. Căn cứ bản thân đối với thần cách bên trong lực lượng lý giải cùng vận dụng, có thể phát huy ra thần cách thai nghén người mạnh nhất 9 phần 10 thời kỳ uy năng. Vương Thành có thể cảm ứng ra, vị thần này cách chủ nhân cũng bị giết hết lúc đã không tính là một vị tân thần, cứ việc tại thần linh trong đó không xứng được người nổi bật, nhưng cũng thuộc về không trên không dưới, nếu như có thể phát huy thứ 9 thành uy năng, đối phó những kia mới lên cấp thần linh đúng là dư giả. Ta có tạo hóa diễn sinh pháp, bất kỳ thần lực gì gọn sóng đều có thể dễ như ăn cháo mô phòng đi ra, bởi vậy, cái này thần cách tại trên tay ta nhất định có thể phát huy ra 9 10 uy lực. Cổ thần chi phân thân mở đường, lại lượng giáo hội dẫn dắt kỵ sĩ quân đội chinh chiến, thống nhất xích huyết thế giới, không tốn thời gian dài rồi. Vương Thành thu vào thân cách, xoay chuyển ánh mắt, đã hướng về cách đó không xa xích huyết thế giới nhanh chân trở về. Chương 765, thần tinh. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Hủy diệt giáo hội tại tạp tư trì lý, bầu không khí đã phát sinh tuyệt nhiên biến hóa khác, toàn bộ giáo hội trong ngoài, không còn bất luận cái nào thờ phụng hủy diệt chi thần ai nhị bá đức cầm Thành, hết thảy tín đồ toàn bộ cải tin bọn họ chủ nhân mới, vị đại sát lục chi vương. Cho tới những kẻ không muốn cải tin người Vương Thành cũng không có gì đó dây dài phát triển hòa bình diễn biến ý tứ, không muốn cải tin, dĩ nhiên là không có tồn tại đi xuống cần phải. Đem Vương Thành một lần nữa đi tới dùng để mở ra hai cái thế giới thông đạo tế đàn lúc, tập tư đã mang theo một đống trung thành tuyệt đối thiên kỵ sĩ, tinh thần kỵ sĩ ở nơi đó chờ đợi. Mở ra tế đàn, mở ra hai giới thông đạo. Vương Thành nói, đem một đống đồ vật phát xuống. Những thứ đồ này gọi là thần tinh, nói đơn giản chính là thần lực kết tinh, một khi sử dụng có thể lượng lớn khôi phục thần lực. Thần tinh quý trọng, thừa vị thần cô độc một viên, đều cần thời gian 1 năm mà trung vị thận. Hạ vị thần, cô đọc một viên thần tinh cần thiết tiêu tốn thời gian càng là đạt đến trăm năm, vạn năm, dù cho Huyền Phong Điện bên trong, thần tinh giá cả đều đạt đến hơn 1000 điểm công hiến, Vương Thành rết chết lôi mông, cái nhĩ, thu được một viên thần cách đồng thời, càng là được bốn viên thần tinh, hiển nhiên, đây là bọn hắn dự định lúc chiến đấu dùng để khôi phục thần lực trí bảo. Đáng tiếc, Vương Thành cùng Phổ Thông Thần Linh không giống, căn bản không có cùng bọn họ đánh tiêu hao chiến ý tứ, trực tiếp dựa vào cường đại đến hơn xa Phổ Thông Thần Linh thực lực, trực tiếp đem bọn họ phân thân, hóa thân nghiền ép khiến cho bọn họ căn bản không có thời gian tới kịp đem những này thần tinh sử dụng. Bốn viên thần tinh tương đương với bốn vị thần linh đồng thời hướng về tế đàn trong đó rót vào bọn họ hàng ngày tu hành 10000 năm năng lượng, đâu chỉ là bên ngoài mông có khả năng hình dung. Theo tế đàn vận chuyển, một vòng xoáy khổng lồ nhất thời hình thành, đồng thời không ngừng mở rộng, ngờ ngợ bên trong có một con đường cùng lạc lối trong lúc đó thế giới đang ở câu thông một thể, làm cho tại lạc lối trong lúc đó sát lục vương đỉnh giáo hội trên tế đàn, tương tự xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy mở rộng, thẳng tới đến hơn trăm thước đường kính sau mới miễn cưỡng đình chỉ. Theo thông đạo vương chắc, Từ trong nước xoáy bộ một đoàn người ngựa trước tiên đi ra, người cầm đầu rõ ràng là đã đem tu vi khôi phục lại chuyển kỳ kỵ sĩ cấp sát lục vương đỉnh giáo hoàng Tắc Tây Nhĩ. Tắc Tây Nhĩ mang thủ hạ một đám tinh nhuệ ra tế đàn, đi tới bên dưới tế đàn quảng trường sau, trước tiên hướng về vương thành vị trí cung kính hành lễ, tham kiến vị đại sát lục chi vương bệ hạ. "Rất tốt, Tắc Tây Nhĩ, ngươi những năm gần đây vì ta kinh doanh giáo hội, không thể không kể công, đối với công thần, ta tự nhiên dành cho nhượng ngươi thỏa mãn tưởng Vương Thành đang khi nói chuyện, một luồng quẩn thân lực đã thông qua tiến ngưỡng thông đạo lan truyền đến Tắc Tây Nhĩ trong cơ thể. Tín đồ cùng thần linh trong lúc đó tồn tại một loại đặc thù liên hệ mối liên hệ này có thể làm cho hai người tinh thần tần xuất sản sinh cộng hưởng trực tiếp hiệu quả chính là thần linh luyện hóa thần lực nếu là giao cho tín đồ tín độ cũng là hội dường như chính mình luyện hóa giống như vậy có thể dễ như ăn cháo sai khiến như cánh tay cái này cũng là rất nhiều thần linh có đem tín đồ của chính mình tăng lên tới thiên kỵ sĩ tinh thần kỵ sĩ truyền kỳ kỵ sĩ thậm chí còn thần về người cấp độ mà không cho tín đồ bạo thể mà chết nguyên nhân ở chỗ đó các đây nghĩ bản thân đã là một vị cấp độ chuyển kỳỵ sĩ cứ việc còn chưa đạt đến đỉnh cao Có thể tại vương thành thần lực rót vào dưới, tu vi nhưng là dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng cao, không tới chốc lát, dĩ nhiên đạt đến chuyển âm kỳ cấp bậc đỉnh cao, có thể đến chuyển âm kỳ đỉnh cao sau vương thành thần lực rót vào vẫn cứ không có định chỉ. Theo một luồn cuẩn quần, quần năng lượng uy áp từ Tắc Tây Nhị trên người bao phủ mà ra, trên người nàng sóng năng lượng nhất thời lại treo cao phong, một hơi xông lên thần tu người cấp bậc. Cứ việc chỉ là phổ thông thần tu người, không đạt tới cùng bán thần đỉnh cao so sánh đỉnh cao thần tu luyện người cấp độ, có thể đột nhiên xuất hiện lực lượng tăng trưởng vẫn làm cho Tắc Tây Nhị trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Vô số năm trả giá, vào đúng lúc này rốt cục được đến đáp. Đa tạ vị đại sát lục chi vương bệ hạ chúc phúc. Tắc Tây Nhị trước tiên quỳ lạy đi, vẻ mặt cung kính đến cơ hồ muốn phục sát đất. Cái khác bọn kỵ sĩ nhìn phía Tắc Tây Nhị ánh mắt cũng là tràn ngập vẻ hâm mộ, mà nhìn về phía Vương Thành lúc, cũng là càng lộ vẻ cung kính, trong đó hủy diệt chi thần một ít nguyên bản chỉ là đơn giản tín đồ cấp độ tín đồ, trực tiếp tăng vọt một cấp bậc, cầm đầu Tạp tư càng là đạt đến thành kính tín đồ cấp độ. Nhìn tạm tư một ánh mắt, Vương Thành trung quy dự định dựng đứng một cái tầm gương, nhất thời nói, "Tạm tư, trong khoảng thời gian này ngươi làm công việc" Đây là cho phần thưởng của ngươi. Sau một khắc, một luồng thần lực dọc theo tín ngưỡng thông đạo dáng lâm xuống, chuyển vào tạp tư trong cơ thể, nhất thời, chỉ là tinh thần kỵ sĩ cấp tạp tư tu vi cũng là theo sắt tăng vào lên, rất nhanh đã đột phá đến chuyển ngượng kỵ, kỵ sĩ cấp độ, cứ việc còn chưa đạt đến truyền ngượng đỉnh cao, có thể loại kia sức mạnh hùng hậu cảm giác, vẫn làm cho hắn không nhịn được mừng rỡ muốn điên, cấp tốc quỳ ngã xuống, thuộc hạ tất đem trở thành bệ hạ lợi kiếm trong tay, vì bệ hạ cúc cùng tận tụy trăm từ không. Hối hận. Rất tốt. Vương Thành nhạt gật gật đầu, nhìn lướt qua cái khác đã bị điều động lên hứng thú rất nhiều bọn kỵ sĩ. Lúc này nói một tiếng, tiếp xuống ta hội từng cái giết chết rất nhiều giáo hội thần tử người, các ngươi yêu cầu làm chính là tại rất nhiều giáo hội không có thần tuyển người sau, chinh phục xích Huyết Vị Diện, ta cho các ngươi thời gian 10 năm, 10 năm sau, ta không hy vọng xích Huyết Vị Diện vẫn có thể nhìn thấy cái khác giáo hội tồn tại. Thần Bệ Hạ yên tâm, toàn bộ xích Huyết Vị Diện chắc chắn san bằng tại chúng ta sát Lục Vương đỉnh lợi kiếm bên dưới. Chúng ta đã bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng, vì Bệ Hạ khai cương quách thổ, đem Bệ Hạ vinh quang tung khắp cả chư thiên và giới. Vương Thành Hờ hững đầu, "Thần linh, nhất định phải duy trì chính mình cao cao tại thượng hình tượng." cũng tự nhiên không thể tại những này tiến đồ trước mặt lộ diện quá lâu, lập tức phất phắt tay, đi chuẩn bị đi. Nói xong, hắn dĩ nhiên trở lại Hủy Diệt Chi Thần Ai Nhị Bá Đức lúc trước cư trú Hủy Diệt Thần Cung trong đó. Mà nhận được mệnh lệnh tạm tư, cắt tây nhĩ, cũng là không do dự nữa, một người bắt đầu cấp tốc độc viên, khác một người nhưng là tại chính mình kỵ sĩ quân đoàn bọn đến sau đó, theo sát xuất phát, nhất thời, chiến tranh khí tức lần thứ hai bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Sâm Lâm Thần Điện đã không có thần tử người, Phong Chi Giáo hội cùng Thống Khổ Giáo hội mỗi người có một cái thần tử người trở lại bên trong cung điện vương thành cẩn thận cảm ứng một phen, rất nhanh đã khoa chặt lại hai vị kia thần tuyển người khí thức, rất nhanh, đạo kia lưu quang xuyên qua hư không, tại thế giới vi mô trong đó không ngừng qua lại, vượt qua mấy chục triệu km không gian, tại hai vị kia thần tuyển người có cảm ứng trước mắt, từ trên người bọn họ xuyên thủng mà qua, đem một lần hành động giết chết. Ông ông, Theo vương thành giết chết này hai vị thần tuyển người, hắn rõ ràng có thể cảm giác được hai cô ẩn chứa phẫn nộ thần niệm tuân theo hắn lưu lại công kích quy tích, cấp tốc giáng lâm mà đến, hiển nhiên, đây là bọn hắn sau lưng thần linh ra tay rồi. Bất quá Vương Thành liền hủy diệt chi thần ai nhị bá đức đều có thể trục xuất, huống hồ hai vị thần linh cách không nguyên kích mà đến thần niệm. Hắn không ngừng không có phản kháng, trái lại trực tiếp đem này hai đạo thần niệm dẫn vào thế giới tinh thần, cường đại thế giới tinh thần quẩn quẩn nghiền ép, bá đạo cường thế đem này hai vị thần linh thần niệm triệt để nghiền nát. Làm xong tất cả những thứ này, phong chi giáo hội, thống khổ giáo hội bên kia rất nhanh lắng xuống. Hiển nhiên đối phương sau lưng thần linh đã rõ ràng Vương Thành không dễ trêu chọc, trừ phi bọn họ nguyện ý chân thân lâm, cùng Vương Thành bạo phát thần chiến, bằng không chỉ dựa vào thần niệm, hóa thân không hẳn có thể làm cho Vương Thành sinh ra lòng kiên kỵ. Dù sao Vương Thành không phải là hủy diện chi thần Ai Nhi Bá Đức. So với Ai Nhĩ Bá Đức nghĩ phải cố gắng tại xích huyết vị diện kinh doanh, Vương Thành thì lại căn bản không để ý xích huyết vị diện, trêu chọc hắn, làm cho cả xích huyết vị diện phá hủy hắn đều làm được đi ra. Từ một điểm này xem, hắn đúng là so với hủy diện chi thần Ai Nhĩ Bá Đức càng thêm gần kẻ hủy diện chân lý. Hả? Phong chi giáo hội, Thống khổ giáo hội, còn có Sâm điện, lại bắt đầu lui lại. Không có tiếp tục nữa ý tứ. Sau 3 ngày, Đem Vương Thành lần thứ hai nhìn lướt qua Tam Đại Giáo hội lúc, nhưng là có chút không ngờ. Hiển nhiên, xen vào hắn cường thế, Tam Đại Giáo hội dĩ nhiên làm ra lui ra xích huyết thế giới quyết định, Vương Thành có thể chiếm, cứ hủy diệt chi thần giáo hội, hiển nhiên nhưng đã trục xuất hủy diệt chi thần, năm đó bọn họ liền hủy diệt chi thần cũng không cách nào trục xuất, đối mặt Vương Thành, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, không cùng hắn đập chết đi xuống cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Những này thần linh quả nhiên là lý trí. Bất quá hủy diệt chi thần giáo hội, Sâm Lâm thần điện, Phong Chi giáo hội, Thống Khổ giáo hội, thậm chí còn hỗn loạn giáo hội đều bị ta trục xuất đi ra ngoài. Bọn họ tuyệt đối sẽ không giảng hòa, đặc biệt là hủy diệt chi thần Ai Nhị ba Đức, chắc chắn sẽ không cam tâm, phải cẩn thận bọn họ tiếp xuống liên hợp lại, phản công xích huyết thế giới. Nghĩ thầm, Vương Thành ánh mắt không khỏi rơi xuống cái nắm từ sát lục chi thần lôi mông trên tay mà được thần cách ở trên. Đây là hắc ám chi thần thần cách, đáng tiếc, trên tay ta cũng không đủ ẩn chứa hắc ám thần lực thần tinh. Dù cho không phải hắc ám thần lực thần tinh cũng được, ta dùng tạo hóa diễn sinh pháp đều có thể từng cái chuyển hóa. Nếu là thần tinh đầy đủ, ta ngược lại thật ra có thể cấp tốc nhượng cái này thần cách tọa ra sự sống, lại lấy thần cách làm căn cơ. Tiêu tốn thần lực chế tạo một bộ thần thần, đến thời điểm giống như là một vị mới lên cấp thần linh cấp bậc phân thân. Vương Thành có chút tiếc hận. Cái này thần cách ở tại hắn thần linh trên tay, bởi vì thần lực thuộc tính không hợp duyên cớ, bọn họ có thể phát huy ra thứ bảy thành lực lượng là tốt lắm rồi, Bực này cấp độ cũng thì tương đương với 30, 40 vị đỉnh cao thần tuyển người cấp độ, mà đến Vương Thành trên tay, có thể phát huy uy lực lớn nhất 9 phần 10, sức chiến đấu nhất thời tiêu thăng đến so với hơn trăm thần tuyển người cấp bậc, tác dụng tự nhiên không thể cùng luôn mà nói. Thần cốt quý độc, Nhưng ta trong thời gian ngắn căn bản không phải sử dụng đến, bởi vì ta căn bản không có gì đó đáng giá tiếp đón được thần quốc trong đó đi cùng tín độ, sớm biết, còn không bằng nắm này mấy triệu điểm cống hiến mua mấy ngàn khối thần tinh đây. Vương Thành không khỏi không cảm khái chính mình cân nhắc không chú đáo. Bất quá tại hắn liên tưởng đến dùng điểm cống hiến mua thần tinh lúc, mà lại phản phất ý thức được gì đó, chờ một chút, ta cũng không phải là một người, Ngân hạ thần tôn điều động tiên phong bộ đội đạt đến hơn trăm người, này hơn trăm người trước khi tới khẳng định làm tốt đầy đủ chuẩn bị, trên tay không hẳn không có thích hợp ta dùng thần tinh. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thành trên tay đã xuất hiện một khối ngọc bài, một cái nhằm vào tất cả mọi người, tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, thu mua lượng lớn thần tinh, ra cả gặp mặt thảo luận. Tin tức về hắn truyền đi không tới chốc lát, lập tức có người liên lạc ở trên hắn, trên tay ta có 20 khối thần tinh. Bất quá ta hiện tại gặp phải nan đề, thân phận đối mặt bị bại lộ nguy hiểm, nếu là ngươi có thể giúp ta giải quyết cái vấn đề này, 20 thần tinh quy ngươi. 12. Cái này trương tiết tiêu để mặt sau tựa hồ có thể thêm cái bệnh văn tự. Chương 766, giao dịch. Đối mặt thân phận bị bại lộ nguy hiểm. Vương Thành như mặt Hắn tự nhiên rõ ràng, bọn họ những này đến từ tinh không thế giới kẻ xâm lấn một khi thân phận bại lộ hội đưa tới cỡ nào nguy hiểm. Cái nào sợ bọn họ không tới tinh thần, cũng ngắt phải đối mặt thần linh cấp độ cấp cao thủ truy sát. Nói cho ta vị trí của người cùng người hiện nay tình huống càng kẽ. Ta là Tiết Chấn, Thông Thiên môn thánh tử, hiện nay tại đấu mâu vị diện, vị diện này trong đó do 5 vị thần linh giáo hội thống trị, bất quá bởi vì thế giới này tồn tại lượng lớn Hải Dương, Hải Dương trong đó chiếm 3 vị thần linh, 3 vị Hải Dương thần linh tranh chấp không ngớt, căn bản hoàn mỹ để ý tới lục địa công việc. Bởi vậy trên đất bằng là do hai đại giáo hội tranh cước. này hai đại giáo hội tín ngưỡng hai vị thần linh phân biệt là Chấp trưởng Tinh Quang soi sáng tinh thần thần hệ. Thần linh nguyên đấu chi thần Tắc Nhĩ đặc, cùng với nằm ở Hắc Ám trận doanh trong đó tuyệt sát chi thần Cái Nhĩ. Tuyệt sát chi thần Cái Nhĩ. Vương Thành trong lòng hơi động, ngươi hiện nay nhiệm vụ là gì đó? Thân phận là gì đó? Ta hiện nay vẫn nút tại Nguyên đấu chi thần giáo hội trong đó, hiện nay đã ngồi vào thánh điện kỵ sĩ trưởng vị trí, còn kế hoạch của ta. Xin lỗi, tạm thời không thể trả lời. Có thể, ta hội giúp ngươi đem giải quyết vấn đề, cho ta ngươi vị trí kia tọa độ, có thể Ta cho ngươi một đạo ý thức, ngươi đối với tia ý thức này tiến hành một lần quy mô nhỏ giết chóc hiện thế. Giết chóc hiện thế, ngươi đi chính là hắc ám trận doanh con đường. Tinh thần thần hệ mặc dù là trung lập trận doanh, nhưng nguyên đấu chi thần tắc nhĩ đặc hắn cự tuyệt thiên hướng trật tự trận doanh. Yên tâm, ta tự có dự định, sẽ không để cho thân phận của ngươi bại lộ, không chỉ như vậy, ta còn có thể cho ngươi được nguyên đấu chi thần coi trọng. Hy vọng như vậy. Đối diện liên lạc hắn người kia hiển nhiên cũng là không có biện pháp, chỉ được đồng ý, ta này đi chuẩn bị ngay một hồi quy mô nhỏ giết chóc hiện thế, hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi lời hứa. Đi chuẩn bị đi." Vương Thành nói, ánh mắt nhưng là nhìn lướt qua thân phận Ngọc Bài. Thân phận Ngọc Bài không bằng Phong Thiên giới như vậy thuận tiện, nhưng lại cũng có một ít Phong Thiên giới năng lực, chỉ ít nhận Ngân Hà thần tôn nhiệm vụ trăm người tiên phong tiểu đội, có tới 32 người đều có thể thông qua thân phận Ngọc Bài công năng liên lạc với, còn mặt khác 68 người. Cứ việc đồng dạng nằm ở chư thần thế giới vùng này, có thể bởi vì khoảng cách thời gian đạt đến mười mấy hàng đơn vị diện, tin tức nhưng là đã không cách nào lan truyền. Tuy rằng chỉ có 32 người, có thể này 32 người mà lại đầy đủ lợi dụng thân phận Ngọc Bài đưa tin công năng. Bắt đầu ở đây bù đắp nhau, thông qua trao đổi tài nguyên đợi một chút phương pháp, làm hết sức tăng lên thân phận của chính mình, mở rộng chỗ ở mình vị diện sức ảnh hưởng. Thật giống như có mấy người vì diện chính mình chính địch, liền đem chính địch hành tung tiết lộ những kê hẳn núp đến đối địch thế lực ngân hà thần tôn đội viên, vị kia đội viên lập tức triệu tập bọn kỵ sĩ bày xuống cà bê, đã như thế đã có thể làm cho một phương diện chính mình chính địch, lại có thể làm cho mình lập xuống công lao, đây là song thắng cục diện. Mặc dù có thời điểm từng người lập trường có xung đột, bọn họ cũng sẽ bên trong lén lút thương nghị phương pháp thích hợp tiến hành giải quyết, một cái trong tiểu đội có lúc thậm chí hội hy sinh thành viên khác mà tắc thành hạt nhân đội viên, có người nói cũng đã có người tại ngăn ngắn trong mấy năm hồ đồ đến hồng y giáo chủ vị trí, tiến thêm một bước nữa, liền có thể tranh cướp giáo hoàng đại vị. Như vương thành loại này, một người một mình hành động chung quy chỉ là số ít. Hả? Nhiệm vụ này các loại, chờ, xin huyết vị diện cục diện ổn định lại nếu như vẫn cứ tồn ở đây cũng có thể đi giải quyết một thoáng lấy đệ tam phương thế lực tham gia Bạch Ngân giáo hội cùng đại điệu thần điện giáo hội đối diện, đánh vỡ Long Tương vị diện chiến tranh lạnh của diện, thủ lao 30 thần tinh. Long Tương vị diện cách xích Huyết vị diện không xa, Sích Huyết vị diện cùng Ám Huyết vị diện, Trường Sinh vị diện, Hồng Thiên vị diện giáp rới, mà Long Tương vị diện chính là một chỗ cùng Hồng Thiên vị diện giáp giới vị diện, bất quá những này vị diện ta sớm muộn đều sẽ chinh phục, bằng không, mặc dù ta ăn xích Huyết vị diện, không cách nào đem xích Huyết vị diện cùng trùng quanh vị diện liền thành một vùng an ổn phát triển, có thể tại M. Y thời khắc để phòng cái khác thần linh giáo hội nhúng tay, phiền cũng phiền tử chỉ có đem lấy xích huyết vị diện làm trung tâm 16 hàng đơn vị diện toàn bộ đánh xuống, đem nối liền thành một đường, sau đó tỏa chấn tại bạch cốt vị diện, mới có thể đem những kia muốn nhúng tay 16 hàng đơn vị diện thần linh cự tuyệt ở ngoài cửa. Vương Thành đã xem qua vùng này vị diện phân bố, xích huyết vị diện các loại, chờ 16 hàng đơn vị diện nối liền một thể, chỉ có bạch cốt vị diện tồn tại tiếp nối ngoại giới thông đạo, những khu vực khác cực không ổn định, thỉnh thoảng có hỗn độn báo táp vừa bãi tàn phá, trừ phi trung vị thần lấy thần quốc thân, không xa vạn vượt qua tinh hải lâm, bằng công ph thông thần linh một khi rơi vào hỗn độn báo táp trong đó, chỉ có một con đường chết. Lưu Tại Vương Thành lật xem một ít có thể đồng ý tin tức nhờ giúp đỡ lúc, tiết trấn đã lần thứ hai đem tin tức chuyển tới, giết chóc hiến tế đã chuẩn bị thỏa đáng. Theo tin tức về hắn chuyển đến, Vương Thành nhất thời cảm giác được chính mình cái kia rèn luyện giết chóc quy tắc trong coi u minh cùng một cái nào đó nơi vị diện địa điểm sản sinh cộng hưởng, nếu là lấy thần nghiệm xuyên thấu qua này cố cộng hưởng cha xét qua đi, có thể nhìn thấy 24 vị thiên ngự kỵ sĩ cấp nô lệ đang tiến hành cực kỳ khốc liệt giết, mỗi người đều sẽ dựa theo đặc biệt phương pháp giết chóc, mỗi người cũng hội dựa theo đặc biệt phương thức tử vong tại dưới chân chiến đế đan sớm cố định lại vị trí, cảnh tượng nhìn qua cực kỳ tàn khốc cùng kỳ dị. Có thể xúc động giết chóc quy tắc giết chóc hiến tế a. Vương Thành nhìn lướt qua, nhất thời một đạo thần niệm gào thét tỏa, dọc theo giết chóc hiến tế vị trí giáng lâm mà đi. Cứ việc tại chung quanh đây sát lục chi thần không ngừng vương Thành một cái, Vương Thành bản thân biết thì có cái lôi mông, nhưng loại này quy mô nhỏ giết chóc hiến tế căn bản nhập không được thần linh pháp nhãn, lấy thần linh trăm công ngàn việc thân phận, căn bản lười đi để ý tới, Vương Thành không có trải qua bất kỳ khúc chết dễ dàng giáng lâm đến đấu mâu vị diện giết chóc tế đàn vị trí. Giờ khắc này Dịết Chốc tế đàn phía trước chỉ có một cái thân mang áo giáp màu bạc kỵ sĩ, chính là hắn cầu viện người tiết trấn. Nhìn Vương Thành thông qua phương thức này giáng lâm, tiết trấn trên mặt có vẻ rất là thốn thức, không nghĩ tới ngươi lại cũng lựa chọn trở thành thần linh, hơn nữa còn là trở thành một vị đi dịết chóc chi đạo thần linh. Ồ, chẳng lẽ lần này Ngân Hà thần tôn bệ hạ điều động hơn trăm tiên phong bên trong tuyển chọn trở thành thần linh không ngừng ta một cái. Tự nhiên không ngừng, rất nhiều người không cách nào lên cấp tinh thần, lại muốn thu được sức mạnh mạnh mẽ, không thể không lựa chọn bước lên, lên cấp thần linh con đường. Tại chúng ta tinh không trong vũ trụ bởi vì có một cái vũ trụ khoảng cách Huân nữa không có pháp tắc cấp thượng, tức liền trở thành thần linh cũng không cách nào rèn luyện thần thân, nhưng tại thế giới này, nhưng không như thế, bất quá rất nhiều thần tôn không thích môn nhân làm như vậy, cho rằng bọn họ đây là phản bội tinh. Không thế giới, sau đó nhìn thấy Ngân Hà thần tôn bệ hạ lúc, ngươi tối thật là cẩn thận một ít." Tiết Chấn nói. Vương Thành lý giải tính gật gật đầu. "Được rồi, tuy rằng ngươi là một vị giết chóc thần linh, nhưng ta tại Nguyên Đấu giáo hội trong đó Hồng Y giáo chủ người cạnh tranh gần nhất cha ta cha rất nghiêm, không ngừng tìm kiếm ta cái hở, lại cha tìm đi xuống, ta sẽ phải lộ hãm, ngươi có biện pháp gì giúp ta?" Ngươi tại cạnh tranh nguyên đấu giáo hội trong đó Hồng Y giáo chủ sao? Đương nhiên, ta tiêu tốn 6000 điểm cống hiến hối đoái một khối di thiên thạch, chuyên môn dùng để giấu giếm được thần linh tín ngưỡng thông đạo, mục đích chính là muốn thông qua đánh vào thần linh giáo hội bên trong phương pháp, khống chế thần linh giáo hội, lại nhượng hắn không ngừng cùng cái khác thần linh giáo hội giao chiến, cho đến cuối cùng những này giáo hội chấp có thể lưỡng bại câu thương, thậm chí bọn họ sau lưng thần linh đều thường tới nguyên khí sau, chúng ta lại đột nhiên xuất thủ, tiến hành đồ thần hành động vĩ đại, mà sau sẽ toàn bộ thế giới triệt để nằm giữ ở trên tay. Vương Thành gật gật đầu. Rất nhiều người đều sẽ chọn loại này gây sứcミックly gián phương thức suy yếu thần linh giáo hội bản thổ lực lượng, bọn họ cho dù tốt ngư ông đắc lợi. Dù sao dám đến chấp hành nhiệm vụ này truyền kỳ, bản thần, mặc dù là nhược cũng lực không đi nơi nào, càng có tương tự với Viêm Thiên chiến sức chiến đấu cỡ này ngang hàng thần thánh cường giả, tại có đầy đủ chuẩn bị tình huống dưới, 3, 5 người liên thủ, không hẳn không thể độ diện 1 2 tôn bị thương thần linh, do đó trưởng khống một cái vị diện. Trên tay ta có một tin tức, tất nhiên có thể giúp ngươi lập xuống đại công." Vương Thành nói, trực tiếp đem một đạo tin tức lan truyền cho tất trấn. Này đạo tin tức chính là Vương Thành cùng Tuyệt Sát Chi Thần cái nhĩ một trận chiến lúc, giết chết cái nhĩ một vị thần lực hóa thân khung cảnh chiến đấu. Được. Đem Tiết Chấn nhìn thấy Vương Thành lại giết chết cái nhĩ một vị thần lực hóa thân lúc, hắn không nhịn được khẽ gọi một tiếng, không nghĩ tới Tuyệt Sát Chi Thần cái nhĩ hiện tại lại là miệng cột gan thỏ, vị này thần lực hóa thân cứ việc chỉ có hắn lực lượng 6 phần 10, có thể bị giết hết sau, hắn thần thân tất nhiên cũng chịu đến tổn thương, nếu là ta đem tin tức này báo cáo lên đi, tất nhiên là một cái công lớn. Chuyện này công lao có thể giúp ngươi từ đại giáo chủ lên cao đến hồng y giáo chủ vị trí, nhưng muốn cạnh tranh giáo hoàng Nhưng nhưng mà lực bất tòng tâm, nếu như ta là người, sẽ ỷ vào chính mình biết được tin tức, gia tăng đối với Tuyệt Sát tri Thần Giáo hội đã kích cường độ, nếu như ta không, có đoán sai, thần thân bị hao tổn Tuyệt Sát tri Thần cái nhi tất nhiên hội đối với giáo hội truyền đạt tương tự với co rút lại phòng tuyến mệnh lệnh, dù cho gần nhất Tuyệt Sát Chi Thần giáo hội biểu, hiện cực kỳ cấp tiến, mục đích gì cũng cực khả năng là phô trương thanh thế, người đều có thể nhân cơ hội này, quái đảng bước bách, chỉ cần lập xuống một ít công lao, cạnh tranh hồng y giáo Bình sẽ hướng về ngươi nghiêng. Không sai, Tuyệt Sát Chi Thần giáo hội gần nhất quả thật có chút khí thế bức người. Chúng ta vốn cho là bọn họ là có gì đó động tác lớn không nghĩ tới lại là lấy tiến làm lùi tiếp chứng nghe được Vương Thành nói nhất thời cân nhắc lên chỉ vào tự thân hiểu do tuyệt sát chi thần gia tăng đối với tuyệt sát tri thần giáo hội đã kích cường độ nói đến đây hắn Phạ phất nghĩ tới điều gì đột nhiên bằng đầu nhìn hướng về Vương thành nói ngươi cho ta ra ý đồ này sợ là chính ngươi cũng có ý nghĩ của hắn không sai nếu là nguyên đấu thần năng đủ biểu hiện ra đầy đủ năng lực chèn ép tuyệt sát chi thần giáo hội lực lượng đợi đến ta đem xích huyết vị diện thế của khống chế lại sau ta có thể cân nhắc cùng nguyên đấu tri thần giáo hội hợp tác chết đệ giết chết tuyệt sát chi thần cái nhĩ, cứ như vậy, Nguyên Đấu chi thần có thể đọc hưởng đấu mưu vị diện bao la đại lục, mà ta từ nay về sau cũng thiếu một cái kẻ địch. Còn nhiều vài hàng đơn vị diện tín ngưỡng khởi nguồn. Tiết trấn cười khẽ một tiếng, liếc mắt xem thấu cả rồi Vương Thành ý nghĩ, chuyện này, ta sẽ để đội trưởng của chúng ta tự mình tìm ngươi làm luận, nếu như ngươi tại Sích huyết thế giới thật sự có đầy đủ lực lượng, lẫn nhau hợp tác tự nhiên cũng không gì không thể, dù sao mọi người đều là mau chóng hoàn thành ngân hà thần tôn bệ hạ nhiệm vụ, nhượng bệ hạ thuận lợi giáng lâm. Chính là, Vương Thành gật gật đầu. Bất quá, Hắn trái lại cũng không hy vọng Ngân Hà Thần Tôn cả đám người quá sớm giáng Lâm, thật giống như Tiết Trấn từng nói, tinh không thế giới không ít đại nhân vật đối với tinh không thế giới bản thổ người tu hành lựa chọn tại chư thần thế giới thành thần, khá là phản cảm, hắn nhưng không hy vọng tại lực lượng còn chưa đầy đủ lúc liền đưa tới một vị thần tôn cấp cường giả á nghiệm. Nếu là Ngân Hà Thần Tôn các loại người thật muốn giáng Lâm, chờ đến động tác của hắn càng lúc càng lớn, sắp gây nên phụ cận rất nhiều vị diện thần linh hợp nhau tấn công lúc lại giáng Lâm đi. Như vậy vừa có thể giúp hắn đem rất nhiều thần linh hỏa lực toàn bộ hấp dẫn đi, vì hắn tranh thủ đến quý giá phát triển cơ hội. Hoàn thành điểm sở ký ức đến thuộc tính điểm chuyển hóa. Cho tới chuyển hóa xong xuôi sau, chư vị thần tôn là muốn phá hủy xích huyết thế giới các loại, chờ, thế giới vẫn là đem xích huyết thế giới các loại địa phương coi như văn cầu, quy mô lớn xâm lấn chư thần thế giới, cái kia đã không phải mà hắn cần cân nhắc sự tình. Chương 768, ngày qua vị diện chiến tranh. 20 năm, thoáng qua tức quá. 20 năm rầm, ở các tây nhị dưới sự hướng dẫn, sát lục thần đỉnh đội ngũ đánh nam chạy bắc, sở hướng bên lẽ, xích vị diện ở giữa tất cả đạm dám phản kháng giáo hội thế lực, hết thảy bị nhất cử san bằng toàn bộ Sích Huyết Vị Diện, bị hắn kinh doanh chật như nêm cối, đến không xuể sát lục thần đỉnh giáo hội bị tạo dựng lên, tinh la răng đầy ở Sích Huyết Vị Diện mỗi khắp nóng ngách, dù cho một ít cô treo hải ngoại đảo nhỏ cũng không tàng đông tha. Đối với người phàm thế giới mà nói, 20 năm đủ để cho bọn họ quên lãng rất nhiều sự, hơn nữa sát lục thần đỉnh cố ý tuyên truyền dẫn đạo, chúng sinh không hề biết thế gian còn có cái khắc thần linh tồn tại, phụng Sích Huyết Vị Diện sát lục thần đỉnh linh vị, vị đại sát lục chi vương làm duy nhất chân thần, sở hữu người phàm, giai lấy thêm vào sát lục thần đỉnh, trở thành sát lục thần đỉnh kỵ sĩ. Đi theo vị đại sát lục chi vương đánh nam dẹp bắc làm quân vinh, toàn bộ Sích huyết vị diện tiềm lực chiến tranh ở 20 năm phát triển cùng diễn biến ở giữa đã dựng dục đến rồi cực hạn. Mà giờ khắc này, Sích huyết vị diện ngọn núi cao nhất, trong lòng tất cả mọi người nhất thần thánh thần đỉnh trên đỉnh núi, nhất đạo một thân hắc ý, phàm vật cả người đều bao phủ ở trong bóng tối thân ảnh của trở nên mở mắt. Ở ánh mắt hắn mở ra sát na, trong thiên địa quang mang phản phất bị ánh mắt của hắn toàn bộ thôn vệ, phương viên trên vạn cây số do ban ngày biến thành đêm tối, rõ ràng là mặt trời rực rỡ cao chiếu vào lúc giữa trưa. Nhưng ở hai nơi này phiến phạm vi ở giữa mọi người lại không cảm giác nửa phần ánh mặt trời chiếu. Như vậy thân tích, có thể dùng sở hữu người phạm toàn bộ cung kính quỳ lệ xuống tới, trong miệng cao tụng sát lục chi vương thần danh, thành kính cùng trang nghiêm khí tức, tràn đầy phương viên hơn 10 và lý. Rốt cục thành, một thân hắc bảo, tướng mạo nhìn qua cùng Vương Thành có chút tương tự chính là nam tử trong miệng lẩm bẩm. Sau đó, hắn vừa liếc nhìn cách đó không xa Vương Thành, hai người ánh mắt đổ vào, tự xem đến chính, loại cảm giác này có chút kỳ quái. Bất quá, hắn cuối cùng là thành thân nhiều năm nhân vật Trở thành thần linh sau đó năng lực lớn nhất chính là có thể làm được nhất tâm đa dụng, khu khống chế khu một phân thân, căn bản không phải việc khó gì. Phân thân đã thành, có thể bắt đầu chinh chiến thiên hạ, trước từ ám huyết thế giới bắt đầu, lôi mông cùng ta đồng chúc giết chóc thần hệ thần linh, phá hủy hắn giáo hội, chiếm lĩnh ám huyết thế giới, ký có thể nhẹ tiếp thu tín ngưỡng của hắn lực, có thể đủ hắn thần cách để thăng thần của ta cách, để ta chống đỡ cái kia khổng lồ thần quốc vận chuyển, bất quá trước lúc này. Vương Thành ánh mắt dừng lại ở nguyên điểm minh tưởng thuật trên. Chân ý quan tường pháp, nguyên điểm minh thuật, chính là huyền phong trong điện chí cao bí pháp một trong. Trong đó nguyên điểm mình tưởng thuật giá trị tuy rằng không bằng có thể hiểu rõ linh hồn chân lý chân ý quan tường pháp, nhưng đồng dạng cũng là huyền phong trong điện đứng đầu nhất bí pháp một trong. Trước 4 tầng con đỡ, đến rồi tầng thứ 5 sau đó, giá trị nhất thời đại phúc độ bay lên, mà tầng thứ 6 nếu là muốn dùng điểm cống hiến mua, được tốn hao đủ 300 vạn cống hiến giá trị, so với tạo hóa hợp chất dạng đơn biến thành hợp chất phức tạp pháp đến đều không tiện nghi nhiều ít, càng chưa nói sau này còn có đại thất, thứ 8, cùng với cao nhất tầng thứ 9. Bất quá, tạo hóa hợp chất dạng đơn biến thành hợp chất phức tạp pháp chính là ngụy trang bắt trước phương pháp Nguyên điểm minh tưởng thuật cũng một môn để mà phân tích thế giới cấu tạo bí pháp, hơn nữa môn này bí pháp sở phân tích không chỉ là tinh không thế giới, bao quát sở hữu thế giới. Có người nói môn này bí pháp người khai sáng ở ngao du tất cả thế giới sau cho ra một cái kết luận, thật giống như tinh không vũ trụ có thể là một viên giỏi hơn chấm nhỏ trên thần bí tồn đang nổ mà thành, chư thiên vũ trụ, vô cùng có khả năng cũng là do một cái lại thêm vĩ đại vật chất, sinh mệnh, có lẽ không thể diễn tả tồn đang nổ hình thành, nói cách khác, tất cả vũ trụ hẳn đều đến từ chính đồng nhất cái nguyên điểm mà có thể đắp nặng cái kia nguyên điểm vĩ đại tồn tại, chắc chắn siêu. Thoát vũ tạo hóa cảnh trên, siêu việt không gian cùng với thời gian, đạt được một cái nhượng người không cách nào tưởng tượng chỉnh tự. Đương nhiên, loại cảnh giới đó, ngay cả môn này bí pháp người khai sáng cũng không tăng đạt được, chỉ là một lý luận tính cảnh giới, chí ít nếu nói nguyên điểm minh tưởng thuật đệ cựu trong đỉnh, cũng chẳng qua là phân tích ra vũ trụ bản chất, biết vũ trụ là do một viên thần bí vật chất dựng dục hình thành, đồng thời tiến thêm một bước tiếp xúc đến thần bí vật chất độ lượng đơn vị, thời gian, vị kia sáng tạo ra môn bí pháp đứng đầu vô cùng, mục đích cuối cùng, tự làm muốn lấy thử bí hiểu rõ thời gian, hiểu rõ vũ trụ khởi nguyên, trùng kích cái kia xa ở tạo hóa cảnh trên tới cảnh giới cao. Chư thần thế giới không gian vẫn có chút quỷ dị, vi mô mặt, thậm chí còn càng sâu mặt đều cực kỳ kiên cố, đúng tất cả lực lượng áp chế đều cực kỳ lợi hại, giống ta ở tinh không thế giới, toàn lực một kích, phương viên thập vạn cây số đại lục đều có thể bị ta đánh chìm, nhưng ở chỗ này, phá, lực cũng giảm mạnh không chỉ gấp 10 lần, ngoài ra ở vi mô mật thì xuyên toa tốc độ đồng dạng không lớn bằng lúc trước. Những đều là thế giới này dẫn đến, một ngày ta có thể hiểu rõ thế giới này Đem thế ra gây ở trên người ta gông xiển cứ trừ, sẽ cùng vu tăng cường tự thân thực lực. Nghĩ vậy, Vương Thành nhìn lớp qua nhân vật mẫu, không chút do dự đem đã để thẳng tới đệ tứ trọng đỉnh nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên tới đi tới. Trước đây còn không thế nào cảm giác, nhưng giờ khắp này mắt mở chừng chừng nhìn 40 cá kỹ năng làm phép làm nước chạy, Vương Thành cũng cảm giác không gì sánh được đau lòng. 40 cá kỹ năng điểm, hay 40 cá thuộc tính điểm a, bây giờ kỹ năng điểm thế nhưng dùng một chút tiểu ít một chút. Tinh thần không chết bất diệt, thần linh đồng dạng cụ bị loại này đã tính, chỉ cần hắn có một tín độ thượng không coi là chân chính tử vong. Nhiều nhất hội rơi vào vĩnh cửu ngủ say mà thôi, một ngày một ngày kia có người một lần nữa là xem đã có về vị này thần linh điện tịch, lần thứ hai tín ngưỡng cho hắn, hắn vẫn đang có thể tự trong ngủ mê thức tỉnh. Bởi vậy, thần linh hầu như đồng dạng vô pháp chằm giết, xem ra sau này kỹ năng điểm phải cẩn thận sử dụng, ta bây giờ ngộ tính đã đến tiên mệnh cấp, tinh thần cường đại đến có thể hiểu rõ chấm nhỏ, dựa vào chính làm theo có thể tu hành nguyên điểm minh tưởng thuật. Sau này kỹ năng điểm phải dùng ở vị trí then chốt. Tỷ như nguyên điểm minh tưởng thuật đệ ngũ trọng đỉnh đột phá đến đệ. Lúc trọng lúc đầu thì cánh cửa Vương Thành là bẩm đồng thời ánh mắt lần thứ hai đi nhìn bộ phía tầng thứ năm Tuột cùng nguyên điểm Minh tưởng thuật cái loại này đúng thế giới tuyệt nhiên bất đồng lý giải phương thức có thể dùng Vương Thành lần thứ hai nhìn phía chư thần thế giới ánh mắt đã trở nên tuyệt nhiên bất đồng Mặc dù thế giới vi mô thậm chí còn càng sâu sâutà thế giới giam cầm thập phần nghi mật nhưng đã không còn là vô tích có thể tìm ra ở thế giới vi mô phía sau Vương Thành có thể thấy rõ ràng vô số điều thật lớn đến quán xuyên toàn bộ thế giới kim sát xỉ xích phạm phát từng cái kim sắc tự Long nên toàn bộ trư thần thế giới tất cả thế giới liền và thông nhau đứng lên Trong đó một ít kim sắt trên ống khóa ẩn chứa biển bảng bạc khí tức, Vương Thành chỉ xem một chút, đều nghĩ hết hồn, những khí tức ở giữa truyền lại đi ra ngoài uy áp, ngay cả so với Vương Thành lúc trước tận mắt nhìn thấy ngân hà thần tôn, vạn kiếm thần. Tôn, hàng quang thần vương chờ người, đều không thua gì nhiều ít. Quy tắc, đây là thượng vị thần diễn sinh ra quy tắc. Vương Thành tâm niệm vừa động, nhất thời hiệu này kim sắt xiển xích bản tôn, một pho tượng tôn thượng vị thần đem tự thân quy tắc, dung nhập chư thần thế giới ở giữa, có thể dùng chư thần thế giới càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng lớn mạnh, thay đổi đến cơ hồ không có khả năng bị phá hủy. Nhưng đồng dạng nhưng cũng hội nhân ảnh hưởng này đến chư thần thế giới phát triển phóng đến càng phát ra kiên cố vi mô mặt hay ví dụ tốt nhất chiếu cái này xu thế xuống phía dưới, thần linh sinh ra hội trở nên càng ngày càng gian nan chính mình siêu phạmm lực cực giả cũng sẽ càng ngày càng ít. khả năng vô số năm sau toàn bộ thế giới đều muốn biến thành người phạm thế giới ngoại trừ này đã đản xanh thần linh bên ngoài căn bản sẽ không lại có thần linh sinh ra Vương thành trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều không có cái mới thần linh sinh ra cũng chưa có tín ngưỡng lực đối thủ cạnh tranh nay đã tấn thăng thần linh là có thể hưởng thụ cố hữuu tài nguyên Nhìn qua phải không sai nhưng Vương Thành nhưng không cách nào bình phán làm như vậy Rốt cuộc tốt hay xấu nhằm vào thế giới mà nói như vậy phát triển tự nhiên là tốt chỉ khi nào đối mặt cường đại kẻ thù bên ngoài sông lớn chư thần thế giới cầm không ra đầy đủ cường giả toàn bộ thế giới đôi hội rơi vào hủy diệt như vậy cũng tốt như một ít người phạm khoa học kỹ thuật quốc gia Rốt cuộc là hy sinh hoàn cảnh bạo lực thức phát triển còn là đi nhưng duy trì liên tục phát triển lộ tuyến như nhau làm cho nói không nên lời đúng sai nhìn chỉ chốt lát Vương Thành cũng lười để ý tới chư thần thế giới sinh ra không được siêu phạm tầng thứ Cường giả Đó là vô số năm sau chuyện, tính theo thời gian đơn vị trí ít lấy ước năm qua tính toán, căn bản không phải mà hắn cần suy tính, hắn hiện tại cần suy tính. Là Nguyên Điểm Minh Tưởng thuật Đệ Ngũ Trọng mang tới biến hóa. Hừ. Vương Thành thân hình khế động, trong nháy mắt tiêu thất ở tại thần đỉnh trên đỉnh núi, lấy tốc độ bất khả tư nghị không ngừng xuyên toa. Đợi đến xuyên toa đến rồi vị diện sát biên giới sau, hắn càng không ngừng xuất thủ, đánh ra một môn môn uy lực to lớn bí thuật. Nửa ngày sau, thân hình của hắn một lần nữa xuất hiện ở thần đỉnh trên đỉnh núi, trên mặt biểu tình có chút kinh nghi bất định, Đệ Ngũ Trọng Nguyên Điểm Minh Tưởng Thuat đối chiến lực tăng phu. Cư nhân so với chân ý quan tượng pháp đệ lục trọng còn muốn rõ ràng. Cũng là, nguyên điểm minh tưởng thuật đối tượng là vũ trụ, chân ý quan tưởng pháp đối tượng lại là linh hồn, hai người quan hệ giữa thì dường như sát nhân thuật cùng thuật dưỡng sinh như nhau, trọng điểm điểm bất đồng. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong hư không từng cái kim sắc cách vận chuyển thì tàn lưu lại quy tích, Vương Thành đúng chiến đấu kế tiếp đã là lại thêm một cách tự tin. Xem ra, được mau chóng cho tới nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 5 tu hành pháp môn. Một ngày đem tầng thứ 5 nguyên điểm minh tưởng thuật hiểu được, lại dùng kỹ năng điểm để thăng tới tầng thứ 6 đi đến lúc đó bằng vào ta đúng quy tắc dấu vết nắm chặt, ta chiến lược, đem không kém gì một ít tân tấn không lâu sau chung vị thần, đến lúc đó hoàn toàn có thể càng thêm không chút kiêng kỵ phát triển. Bất quá bây giờ sao? Thu hồi ánh mắt, Vương Thành không chút do dự quay tắc tây nhị chờ người đánh xuống thần dụ. Nhất thời, tiềm lực chiến tranh tích lũy đến mức tận cùng xích Huyết Vị Diện toàn bộ động, bắt đầu hướng phía Huyết Nguyệt vực sâu rời đi. Mà Vương Thành Hắc Ám Chi Thần phân thân cũng đi tới Huyết Nguyệt vực, huyết nguyệt vực chắc, chính là Vị Diện đứng đầu nhất cấm địa, xét đến cùng, cũng là bởi vì ở đây nối liền ám diện Vương Thành Hắc Ám Vân Tân vừa đến, rất nhanh bắt đầu bố trí, chỉ một tháng không được, một cái nhận chứa hồn hậu năng lượng ba động đại môn đã rồi ở vết muệt vực sâu phía dưới hình thành. Chương 768, Đồ thần ám huyết vị diện. Đây là một cái so với Xích huyết vị diện mà nói nhỏ 1 phần 3 vị diện. Bởi vì diện tích nhỏ, vị diện này ở trong tín ngưỡng cạnh tranh cũng không tính kíp liệt, trước mắt cả cái vị diện ở trong chỉ có ba nhà giáo hội, theo thứ tự là đứng sau Lương sát Lục Chi thần dạy mẫn sát Lục giáo hội, dựa vào Tân thần người thú chi thần ở Uệ thế đàn. cuối cùng thì là Tuyết Nữ Vương xả dạ Băng Tuyết quốc độ. Ám huyết vị diện cũng tốt, sinh huyết vị diện cũng được, những này đều thuộc về chư thần thế giới vô số vị diện bên trong ngoại tầng vị diện, bởi vì không tới gần khu vực trung tâm, sinh ra chất lượng tốt cường giả sát xuất thấp, tín ngưỡng nguyên độ chênh lệch, cho nên tại đây một mảnh vị diện ở trong thần linh đều là lấy phổ thông thần linh làm chủ, cường đại hơn thần linh thì đều sẽ hướng phía chư thần thế giới hạch tâm phát triển. Dù sao một cái bình thường kỵ sĩ cùng một vị tinh thần kỵ sĩ cung cấp tín ngưỡng chi lực hoàn toàn khác biệt. Nhất là những cái kia dựa vào bản thân tu luyện ra tinh thần kỵ sĩ, truyền kỳ kỵ sĩ, tinh thần của bọn hắn ý chí vô cùng to lớn. Một khi tín ngưỡng một cái nào đó vị thần linh, sinh ra tín ngưỡng chi lực cơ hồ là phạm nhân mấy ngàn lần, mấy vạn lần, mà lại, tinh thần kỵ sĩ, truyền kỳ kỵ sĩ tuổi thọ dài dằng dặc, hoàn toàn có hy vọng bồi dưỡng thành cường tín đồ, thậm chí cả cuối cùng thánh đồ, còn đối với những cái kia đã diễn biến pháp tắc thượng vị thần tới nói, người bình thường tín ngưỡng chi lực đối bọn hắn mấy hồ đã không có tác dụng gì, cũng chỉ có những cái kia cường giả đỉnh cao thuần túy tiến ngưỡng chi lực mới có thể để bọn hắn coi trọng mấy phần, bởi vậy ngoại tầng vị diện gặp được trung vị thần sát suất đơn giản so một trung vị thần. Đột phá thượng vị thần còn thấp. Đây cũng là ngân hà thần tôn lựa chọn để tiên phong bộ đội bên ngoài tầng vị diện đặt chân nguyên nhân. Ám huyết vị diện Tam đại giáo hội đều là tồn tại thần linh, mà không phải cái khắc cường đại thần linh phát triển đến vị diện này phân hội, tại lẫn nhau giáo hội phía sau đều có thần linh nhìn chằm chằm tình huống dưới, Tam đại giáo hội hiện lên thế chân vạc, giẫn phần mình khống chế to to nhỏ nhỏ mười mấy cái vương quốc, đế quốc, chiếm cứ lấy bắt ngát cương thổ, từng hồi chiến tranh, công phạt, cơ hội không có dừng. Bất quá giờ này khắc này, ba vị một mực giao chiến thần linh lại là đồng thời xuất hiện ở một tòa huyết hồng sắc trên ngọn núi, xa xa nhìn lấy 10 vạn dặm bên ngoài. Cái kia phiến huyết sắc phía trên bừng sâu vùng quê chỗ xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Hắn đến rồi. Dĩễm mẩn sắc mặt có chút khó coi, điều này hiển nhiên cùng hắn 20 năm trước tại Vương thành trước mặt bị thiệt lớn có quan hệ. Cái này sát Lục Chi Vương quá làm càn, thế mà dám can đạm phát động vượt vị diện chiến tranh. Băng Tuyết Chi thần xạ dạ một mặt sương lạnh, nhìn về phía cái kia vòng xoáy ánh mắt tràn đầy bất thiện. Dĩễm Mẫn, cái này sát Lục Chi Vương tấn thăng thần linh mới 20 năm, thật sự có cường đại như vậy. Hắn tấn thăng thần linh không đến 20 năm không dạ, nhưng đừng quên, hắn có được hỗn độn thần thú huyết mạch, tại Trương Ngưng tụ thần thể lúc liền đã có thâm tư thần linh chiến lực, dưới mắt 20 năm trôi qua, hắn thần thể sơ thành, tất nhiên trở nên càng thêm cường đại. Hỗn độn thần thú? Thế mà thật có loại này sinh vật đáng sợ tồn tại. Ở ừ ệ e ca một mặt ngạc nhiên nói. Dậy Mẫn nhìn Ờ ừ ệ ca một chút, cái này ở ừ ệ e ca chỉ là một vị thân thần, tấn thăng đến nay không đến vào năm, nếu như không phải là bởi vì thú nhân ở ám huyết vị diện thế lực hầu lồ, mà Dậy mẩn vừa tối tối kiêng kỵ băng tuyết chi thần sa ra, sợ nàng hội ngư ông đắc lợi, hắn sớm đem cái này người thú chi thần tiêu diệt, bất quá dưới mắt ba người đứng cùng một Cộng đồng ngăn cản từ bên ngoài đến thế lực xâm lấn, đối mặt hắn đáp lời, hắn ngược lại không tốt không đáp, ngươi là người? Thú chi thần, hẳn là minh bạch, cái thế giới này vẫn tồn tại cực kỳ cường đại viễn cổ huyết thống, tỷ như cự long, bệ bệ muốt, titan, mà những này viễn cổ sinh vật tất cả huyết mạch đầu nguồn, đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến một loại nhân vật vĩ đại, hôn đế, tồn thần thú, thậm chí càng thêm truyền thuyết xa xưa bên trong, toàn bộ chư thần thế giới, chính là một đầu vô cùng cường đại hỗn độn thần thú thi thể, rất nhiều vị diện chỉ là trên người hắn lẫn cái gọi là pháp tắc thì là kinh mạch của hắn, xương cốt Kinh cùng hỗn độn phong bạo thì là hắn khí tức trong người, khí huyết lưu chuyển dẫn đến. Cứ việc đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng từ một điểm này, liền có thể nhìn ra hỗn độn thần thú cường hãn cùng vĩ đại. Cự Long, Bệ Hại Muốt, Titan. Những sinh vật này ở hữu hẻ e cả tự nhiên nghe nói qua, vừa thành niên liền có truyền kỳ cấp chiến lực, cực kỳ cường đại cá thể càng là đạt tới địch nổi thần tuyển giả cấp độ. Theo kể một ít cường đại trung vị thần cố ý đem những này sinh vật mạnh mẽ thuần phục, trở thành nó tọa hạ tinh nhất quân đoàn, hiệp trợ bọn hắn công thành chiếm đất. Rất nhiều đại nhân vật đối độn thần thú đều cảm thấy rất hứng thú. Nếu như cái này Sát Lục Chi Vương thật sự có Hỗn Độn Thần Thú hệ thống, không cần chúng ta động thủ, liền có thể mượn đau giết người." Xa Dạ trong mắt lóe ra hào quang. "Mượn đau giết người cũng không kịp, mà lại, trừ phi chúng ta có thể xác định trên người hắn quả thật có Hỗn Độn Thần Thú hệ thống, mang theo trên người hắn huyết dịch trở về làm chứng cứ, nếu không, không có vị nào cường đại thần linh hội bởi vì chúng ta một cái suy đoán, ngàn dặm xa xôi từ chư thần thế giới chỗ sâu đổi tới xích Huyết vị diện đến nghiệm chứng, hiện tại chúng ta vẫn là cân nhắc như thế nào đối mặt vị này Sát Lục Chi Vương xâm lấn đi." Cân nhắc? Có gì cần suy tính? Hắn đến bao nhiêu, chúng ta liền giết bao nhiêu, hắn dám chân thân đến, chúng ta liền để hắn chân thân vất lạc. Ta đế quốc thú nhân 6 triệu lang kỵ sĩ, 400 vạn phi bức kỵ sĩ, 300 vạn nhu đầu nhân, 1 triệu phi long kỵ sĩ, cùng 3000 vạn người thú tinh huệ, sớm đã làm tốt nên đón chiến tranh chuẩn bị. Ờ u ẹ cả cơ trong tay thần khí chiến phủ, tiếng giống như sớm nói. Nhưng theo hắn nói vừa xong, một thanh âm lại là đột nhiên vang vọng tại hư không, thật sao? Ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào để cho ta chân thân vất lạc. Ừm. Thế mà, nghe được cái thanh này Ba vị thần linh đồng thời sắc mặt đại biến. Vương Thành đã xuất hiện, nhưng trước đó bọn hắn thế mà không có cảm giác được bất luận cái gì động tĩnh. Giả thân giả quỷ, cút ra đây cho ta. Sa Dạ cái thứ nhất mái tóc bay lên, một luồng kinh khủng băng tuyết chi lực từ trên người nàng toàn diện bộ phát, lạnh leo thấu xương lập tức hướng phía phương Viên hơn ngàn cây số điên cùng lan tràn. Hừ. Trong hư không, Vương Thành thân hình lóe lên một cái, Sa Dạ băng tuyết lĩnh vực liền tiếp vỡ tan, nổ nát vụn thành một con đường quy tắc, mà thân hình của hắn thì là trực tiếp xuất hiện ở cả trước người, "Đã ngươi muốn cho ta chân thân vớ lạc?" Vậy ta trước hết cái thứ nhất giữ ngươi, nhìn ngươi đến tột cùng làm sao có thể đủ như thế nói lớn có ngượng. Ken! kiếm dao rút khỏi vỏ. Đây là Vương Thành tại Huyền Phong Điện mua hàng tính công kích thần khí, sát Lục Chi Kiếm. Trôi này thần khí không chỉ có lấy tăng phúc sát lục thần lực hiệu quả, càng có thể xuyên thấu qua thần thể, chém bị thương thần linh thần hồn. Theo hắn nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh, trôi này sát Lục Chi Kiếm, cùng tại Huyền Phong Điện bên trong đồng thời mua hàng sát Lục Chi Vực, Vũ Không Chi Dực, cùng Tử Thần Chiến Giáp đều đã bị hắn hóa, dưới mắt chính là Sắt Lục Chi Kiếm thủ cuộc chiến đấu. Thần kiếm ra khỏi vỏ, 14 đạo kiếm quang phất một mảnh dày đặc qua ảnh, trong chốc lát đem người thú chi thần ở Uệ e Ca hoàn toàn bao phủ, mặc dù ở Uệ e Ca trước tiên kịp phản ứng, đỡ được 14 đạo kiếm quang ở trong 10 đạo, nhưng còn lại 4 đạo vẫn ở trên người hắn lưu lại 4 cái tự đại lô thủng. Bất quá chỉ cần biết rằng vô hạn thập tứ kiếm người liền sẽ rõ ràng, vô hạn thập tứ kiếm chân chính địa phương đáng sợ không ở chỗ lúc trước ám sát mà ra 14 đạo kiếm quang, mà là 14 đạo kiếm quang đâm xuyên ra ngoài sau cuối cùng thời khắc 14 kiếm hợp một. Oang oang. Nương theo lấy vương thành thần kiếm chấn động, 14 đạo kiếm quang lưu lại quỹ tích trong nháy mắt dung hợp, sau đó hóa thành một đạo càng thêm lóe mắt sáng chói kiếm mang, trong nháy mắt đem hư không triệt để chiếu rọi, kinh khủng khí tức bén nhọn sen lẫn sát lục thần lực, mặc dù băng tuyết nữ vương cùng cùng là sát lục chi thần dạy mẫn cũng là tốt nhiên biến sắc. Không tốt. Ờ ệ e cả phản ứng nhanh đến cực hạn, trước tiên thân hình nhanh lùi lại, liền muốn tự đạo này tử vong kiếm quang trước mặt thoát thân mà ra. Nhưng vương thành như thế nào sẽ để cho hắn thông rong rời đi. Trói buộc tính lĩnh vực loại thần khí sát lục chi vực trong nháy mắt hình thành, trong lúc nhất thời, phương viên trên trăm cây số ngoại trừ sát lục thần lực bên ngoài, Tất cả thần lực bị trong nháy mắt rút ra, đã mất đi thần lực tiếp tế, ở Hù e cả tốc độ bạo ngã một đoạn, nguyên bản tránh đi 14 hợp 11 kiếm đều chỉ có thể nhìn vật khí, giờ khác này càng là đã không còn nửa phần khả năng. A. Nương theo lấy hắn không cam lòng tức giận giống to, cái kia cường đại đến cực điểm thân thể, trực tiếp tại vô hạn thập tứ kiếm hợp nhất phong mang trước mặt bị nhất cử diệt sát, tại Trô Băng diệt. Ở Uekka. Xạ dạ kinh hô một tiếng, cùng dẫy mẩn hai người công kích cũng là đồng thời giáng lâm. Vất quá vương thành sắt lục chi vực chính là lĩnh vực loại thần khí. Hai người bọn họ công kích đánh vào vương thành sát lục chi vực bên trong, thân lực bị rút ra hơn phân nửa, uy lực cũng là thấp xuống một mạng lớn, lại thêm vương thành trước tiên tế ra tử thần chiến giáp, đồng thời dùng hôn Nguyên Thánh thể đem tự thân thuộc tính giá trị bên trong thể chất nhảy lên tới 120, dù cho là đứng trước hai vị thần linh chính diện một kích, cũng là chỉ cảm thấy thân hình chấn động, thể nội lực lượng. Cuộn cuộn, lại căn bản không có bằng diện xu thế. Liên loại trình độ này, chính diện chống đỡ hai người công kích, vương thành hét dài một tiếng, thân hình lại chuyển, hôn Nguyên Thánh thể thuộc tính ở giữa cấp tốc hoán đổi khiến cho hắn nhanh nhẹn giờ khắc này bị tự hạn bộc phát. Thân như lưu quang, một kiếm đâm ra, tựa như kinh hồng, thế như trẻ che đem Băng Tuyết Nữ Vương thần thể bên ngoài vây băng tuyết lĩnh vực tầng tầng sẽ rách, xuyên thủng hư không phong mang trực tiếp tại Băng Tuyết Nữ Vương nhìn cần treo sợi tóc tế ra phòng ngự thần khí băng sơn chi. Thuấn trước mặt nổ tung, từng đạo từng đạo kiếm khí bắn ra, khiến cho nàng mặc dù có thần khí hộ thân, trên người vẫn lưu lại số đạo vết thương, một thân tràn ngập thánh khiết tuyết quần dài trắng tức thì bị xé rách đến cơ hồ rời ra vỡ tan. Sát lục chi vương, giãy hét lớn một tiếng, trên tay xuất hiện một khóa sát lục bảo châu, hùng hậu sát lục thần lực mãnh liệt mà ra. Theo Viên này sát lục bảo châu hóa thành một quả hắc ám vòng xoáy, tựa hồ muốn đem Vương Thành thân hình nhất cử thôn phệ. Nhưng lại tại hắn tế ra sát lục bảo châu sát na, một đạo ẩn tàng tại trong bóng tối bóng tối lại là trong nháy mắt giết tới, bóng tối vô tận đem hắn lục cảm, thậm chí cả đối tín đồ cảm giác hết thể tức đoạt. Hắc ám phân thân. Cứ việc hắc ám phân thân so với Vương Thành bản thể đến trên lệ không ít, nhưng dãy mẫn thân thể từng bị Vương Thành đánh tan qua một lần, bản thân hắn cũng là ở vào nguyên khí đại thương thời kỳ, 20 năm hiển nhiên không đủ để đem loại này nguyên khí đền bù tới, dùng hắc phân thân tới đối phó hắn, đã dư sai. Ba vị thần linh, Vương Thành cường thế diệt sát một cái, Hạ Cám phân thân ngăn chặn một cái, giờ phút này hắn chân chính cần muốn đối phó, duy có trước mắt vị này băng tuyết nữ vương. Chương 769, chinh phục cám huyết vị diện. Băng tuyết nữ vương xạ dạ phản ứng cũng là cực nhanh. Mắt thấy Vương Thành biểu hiện ra gần như không yếu tại đỉnh phong hạ vị thần sức chiến đấu không bố, tôi khô lạp hổ diệt sát ở Hukeka, lại có một tôn cường đại đến không kém gì tân tấn thần linh phân thân, thế tất người mạnh dưới, nàng không chút do dự xoay người rời đi, căn bản không quản sát lục chi thần dậy mẫn chết sống. Đi, ngươi cho rằng ngươi đi a? Vương Thành vây tay để ép, sát Lục Chi vực lập tức đem xạ dạ thân hình bao phủ ở bên trong. Bất quá, Vương Thành cường đại là xây dựng ở điểm thuộc tính bên trên, luận đến thần lực cùng đối thần khí hiệu quả phát huy trình độ, tự nhiên xa kém xa cùng uy tín lâu năm thần linh xạ dạ so sánh. Chỉ một lát sau, tự xạ dạ trên người đã bạo phát ra tầng một băng tuyết chí lực, đem Vương Thành sát Lục Chi vực hoàn toàn bao trùm. Bất quá sát Lục Chi vực có thể ngăn cản ra xạ dạ một lát, Vương Thành đã hài lòng, nương theo lấy vũ không chi động, thân hình của hắn đã đuổi kịp vị này băng tuyết nữ vương, Sắt Lục Chi kiếm lại lần nữa ám sát. Từng đạo từng đạo kiếm mang phảng phất lưu quang, xem lẫn thành một mảnh chói lọi lưới tử vong, mặc dù xạ dạ trên người có một công một thủ hai quyển thần khí, vẫn ngăn không được loại này kiếm quang ám sát. Tại vỡ nát rơi 14 đường kiếm quang trung 12 đạo lúc, với cùng hai đạo đã chạm đến hắn băng tuyết chi thuần bên trên, sau đó, 14 kiếm hợp một lực lượng bị nhất cử dẫn động, ầm vang một phát, đầy trời kiếm quang phảng phất hình thành tầng một kim sắc dòng lũ, điên cuồng quét sạch, các viên trên cây số có tê chém hết thảy sự vật, mặc dù tuyết nữ vương tuyết lĩnh vực cũng không ngoại lệ. Kiếm khí tung hành, như báo táp, Kéo dài dòng dã mười mấy hơi thở. Mặc dù Băng Tuyết Nữ Vương xạ Dạ là một vị am hiểu phòng ngự thần linh, nhưng tại đây loại kinh khủng kiếm khí trước mặt vẫn bị triệt để đánh được. Oành. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, nguyên bản ngay tại vương thành kiếm khí ám sát hạ nứt ra đại lượng khe hở lung lay sắp đổ băng tuyết chi thuần, rốt cục sụp đổ, tại một trận nhẹ vang lên bên trong, nổ bệ ra tới. Băng Tuyết Chi Thuần vừa mất, Sạ Dạ trực diện vương thành cái kia lăng lệ đến cực điểm khí, vẹn vẹn khí bên trong tiêu tán đi ra một tia mang, giống như có lẽ đã có thể đưa thần thể tùy tiện xuyên qua, phảng đem diện tử vòng kinh khủng hiếp làm cho xạ Dạ sắc mặt đại biến, giơ tay, "Vĩ đại sát lục chi vương bệ hạ, ta nguyện ý trở thành ngươi thổ thần." Còn Mộ Bệ hạ dơ cao đánh khẽ, mở một mặt lưới. "Thổ thần." Vương Thành suy cười một tiếng, hắn đối thuộc thần cũng không có hứng thú gì, cùng đem băng tuyết nữ vương xạ Dạ thu làm thổ thần, còn không bằng giết nàng, chiếm nàng tần cách, chỉ cần có đầy đủ thần tinh, bỏ ra tới mấy chục năm, hắn lại có thể ngưng luyện ra một bộ không kém thần linh phân thân. Mà Sạ Dạ lại phảng phất thấy rõ Vương Thành ý nghĩ, vội vàng nói, "Sát lục chi vương hạ, Ngài mục đích sân khấu hiển nhiên sẽ không cực hạn tại xích huyết vị diện, ám huyết vị diện mấy cái tiểu vị diện đơn giản như vậy, nếu như tất cả mọi chuyện đều để ngài tự thân đi làm, ngài cũng bận không qua nổi, thà rằng như vậy, cũng không cho ta vùi đầu vào bệ hạ môn hạ, thay bệ hạ phân ưu. Từ nay về sau, băng tuyết vương quốc sinh ra tất cả tín ngưỡng chi lực, ta chỉ cần muốn thành, mà khác 6 thành, nguyện ý cống hiến cho sát lục chi vương bệ hạ ngài. Nếu là bệ hạ không muốn đồng ý, ta chỉ có lựa chọn tự bạo, cùng bệ hạ Ngọc Thạch câu phần. Tự bạo? Vương Thành mày. Thần linh một khi tự bạo, không chỉ uy lực to lớn, phần cách cũng sẽ ở tự bạo ở trong bị phá hủy, đến lúc đó hắn cho dù có thể diện sát xa ra, cũng sẽ là chẳng được gì. Vừa nghĩ đến đây, thế công của hắn không khỏi hơi chậm một chút, ta có thể tán thành ngươi trở thành ta tu thần, nhưng tất cả tín ngưỡng chi lực, ngươi chỉ có thể chiếm một thành, chính thành về ta. Nếu không, ngươi không ngại trực tiếp tự bạo, ngươi lực ảnh hưởng cũng liền cực hạn tại ám huyết vị diện cùng xung quanh mấy cái vị diện đi, những này vị diện ta sớm muộn hội chính phục, đến lúc đó tất cả có quan hệ với cái khắc thần linh thần điện, ghi chép, ta đều hội toàn bộ phá hủy, một khi không có người nhớ kỹ ngươi vị này băng tuyết nữ vương Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi là có hay không còn có thức tỉnh hy vọng. Chính thành. Sa dạ trên mặt lập tức lộ ra một bộ sốt thương bộ dáng, vị đại sát lục chi vương bệ hạ, ngài tương lai thống trị cương vực mười cái vị diện sợ là cũng không chỉ, làm gì cùng ngài thuộc thần tranh đoạt chỉ là một phần ba cái vị diện ở trong mấy thành tính ngon đâu. Ta cho ngươi ba cái đếm được thời gian cân nhắc, một. Vương thành mặt không biểu tình, nhưng trên tay thế công lại là đột nhiên quấn lên. Nhìn thấy Vương thành căn bản không có nửa phần có kẻ mặc cả chỗ trống, đồng thời bản thân thần thể cũng là tại Vương thành kiếm khí phía dưới lâm băng diệt nguy cơ. Sạ giả vội vàng hô to một tiếng, ta đã ứng. Rất tốt. Vương Thành phải tay run một cái, một phần khế ước đã bị hắn đem ra, ký lên đi. Tại trí cao pháp tắt chứng kiến dưới, ta có thể cam đoan ta vừa rồi hứa hẹn hết thẻ tính công bình. Sạ dạ cẩn thận nhìn thoáng qua trong tay khế ước, đợi đến thấy rõ ràng phía trên điều kiện cùng Vương Thành nói tới hà khắc trình độ không sai biệt lắm về sau, mới có hơi tâm không cam tình không nguyện ký xuống bản thân thần danh, khế ước có hiệu lực. Có hiệu lực ở giữa. Vương Thành có thể rõ ràng cảm giác được mình và trước mắt vị này Băng Tuyết Quốc độ nữ vương sinh ra đặc thù cảm ứng, một cỗ năng đậm đến cực hạn tín ngưỡng chi lực xuyên thấu qua khế ước lực lượng, liên tục không ngừng chuyển tới Vương Thành thế giới tinh thần, cỗ này tín ngưỡng chi lực hùng hậu trình độ, mặc dù so với Vương Thành chinh phục toàn bộ sích huyết vị diện đến, đều muốn vượt qua gấp 3 4 lần. Ngươi chiếm cứ lấy mấy cái vị diện. Như thế hùng hậu tín ngưỡng chi lực để Vương Thành có chút ngoài ý muốn. Ta chân chính chiếm cứ vị diện một cái đều không có, bất quá ta Băng Tuyết thần điện tại 19 cái vị diện ở trong đều có chỗ thành tích, còn những cái kia chỉ là thành lập mấy tòa thần điện liền một cái vương quốc đều không có khống chế vị diện liền càng nhiều. Vương Thành nhẹ gật đầu. Uy tín lâu năm thần linh so với hắn loại này tân tấn thần linh mà nói, quả nhiên có càng thêm hùng hậu ưu thế, có lẽ hắn có thể thông qua nhận lấy càng nhiều thuộc thần đến thoải mái hơn thu hoạch được tín ngưỡng chi lực, dù sao, Sát Lục Thần đỉnh muốn phát triển trở thành một cái tác động đến phương viên 10 cái vị diện quái vật khổng lồ còn cần không thiếu thời gian. Tiếp đó, trước diện sát vị này Sát Lục Chi Thần lại nói: "Ký khế ước." Vương Thành xoay chuyển ánh mắt, đã hướng phía dãy mẩn bay đi. dạ do dự một lát, cũng là rất nhanh làm ra quyết định. Theo sát lấy Vương Thành hướng Dậy mẩn vây giết mà đi. Nàng đã nhưng đã trở thành Vương Thành thủ thần, tự nhiên có hiệp trợ Vương Thành chém giết nó thực lực của đối thủ, và lại, nàng và Sát Lục Chi thần dậy mẩn vốn là tồn tại ân oán, giờ phút này Vương Thành đã muốn nhằm vào Dậy Mẫn, nàng tự là sẽ không dễ dàng bỏ lỡ cơ hội. Tại Vương Thành, Hắc Ám Chi thần phân thân, Băng Tuyết Chi thần xạ dạ vây giết dưới, lúc trước đã bị kích phá một lần thần thể Sát Lục Chi thần Dậy mẩn làm sao có thể đủ ngăn cản. Chỉ một lát sau, đã mang theo không cam lòng nguyên rủa, bị Vương thành đánh nát thân thể, liền ngay cả hắn thần cách đều không có dung tha. Một thanh rơi xuống Vương Thành trên tay. Đã mất đi thuần cách, dây mẩn cứ việc vẫn có một lần nữa thức tỉnh hy vọng, cần phải muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, không biết cần khôi phục giá lớn bao nhiêu. huống chi, Vương Thành chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội này. Rất tốt. Xa ra, để cho các người băng tuyết quốc độ người hiệp trợ ta sát lục thần đỉnh, không chế đế quốc thú nhân cùng sát lục chi thần dậy Mẫn thế lực, ám huyết thế giới, từ nay về sau không có chiến tranh rồi, nếu là người cần đối ngoại tuyên tiết lực lượng, như vậy, để cho các ngươi băng tuyết quốc độ cường giả gia nhập sát lục thần đỉnh kỵ sĩ quân đoàn đi, tu dưỡng một lát sau ta đem một lần nữa lên đường, lại khải chiến trường. Đúng. Sa Dạ cung kính lên tiếng, một lát sau mới thận trọng nói, bất quá thần chủ bệ hạ, người thú chi thần ở uệ cả thế lực không yếu, dù là hàn chết, nhưng cũng còn có đến ngàn vạn mà tính khổng lồ quân đội, dựa vào ngày cùng chúng ta băng tuyết quốc độ tiến độ, chưa hẳn có thể đem người thú quốc độ cùng sát lục chi thần khống chế trong quốc gia thế lực hoàn toàn tiêu diệt. Không sao, ta sẽ để ta cố này Hắc Ám chi thần phân thân tự mình xuất thủ. Để Hắc chi thần phân thân tự mình xuất thủ. Sa Dạ có chút quái dị, một vị thần linh tự hạ thân phận đi đối phó một đám phàm nhân. Ăn khó tránh khỏi có chút quá mức khó coi, nói là bụng đói ăn quẳng cũng không đủ. Chỉ là dưới mắt Vương Thành mới là thần chủ, nàng tự nhiên không có nói nhiều quyền lợi, chỉ có nhận đồng nhẹ gật đầu, không nói nữa. Mà lúc này đây, Huyết Nguyệt trên vực sâu không gian thông đạo cũng là rốt cục ổn định, theo tác tây nhĩ một ngựa đi đầu, từng đội từng đội cường đại sát lục thần đỉnh, kỵ sĩ nhau nhau thông qua không gian thông đạo, vượt qua vị diện Giang Lâm, cầm đầu mỗi một vị kỵ sĩ trên người trí ít đều tản ra tinh thần kỵ sĩ cấp khí tức, trong đó người nổi bật, càng là đạt đến truyền ngân kỵ sĩ cấp độ. Vương Thành cùng lúc trước khi hội diện thần hai nhị bá đức khác biệt Ai nhị bá Đức không nỡ đem thần lực tốn hao tại tín đồ trên người Nhưng nhưngương thành bởi vì giao dịch một số thần tinh lại thu được một chút thần tinh nguyên nhân lại là vung tay quá chắn giờ khác này ở hắn không chế phạm vi thế lực bên trong thần tuyển giả đều có hai cái theo thứ tự là tắc Tây nhị cùng cùngt tư mà truyền chuyển kim kỵ sĩ số lượng đã đạt tới gần trăm vừa xa sát lục chi thần thống trị xích huyết vị diện Lu uy mô tại tín đồ trên người lãng phí nhiều như vậy lực lượng cái này muốn để những người khác thần linh biết rồi không phải nói hắn vô trương lãng phí không thể dù sao bồi dưỡng được cường đại tín đồ mục đích cũng là vì thay bọn hắn trinh chiến thu hoạch được tín ngưỡng, nếu như lấy được tín ngưỡng toàn bộ lãng phí ở tín đồ trên thần, vậy hắn không ngừng mở rộng tín ngưỡng địa bàn lại có ý nghĩa gì? Bệ hạ, Tắc Tây Nhị dẫn đầu rất nhiều các kỵ sĩ xa xa nhìn thấy trong hư không cùng Băng Tuyết Nữ Vương Sạ Dạ đứng sóng vai Vương Thành, đồng thời thần sắc cùng nhiệt hướng phía hắn hành lễ. Vương Thành hư thủ vung lên, sau đó nói một tiếng, "Đây là Băng Tuyết Chi Thần xạ Dạ bệ hạ, hắn đã trở thành ta thuộc thần, mà cái thế giới này nguyên bản có Sát Lục Chi Thần giật người thú chi thần ở Hùệ -E thì đều đã bị ta diệt sát, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong." Hiện tại, các ngươi cần làm chính là mang lĩnh quân đội của các ngươi chinh phục vị diện này ở trong ngoại trừ Băng Tuyết Quốc độ bên ngoài tất cả các vực, đem hết thể phản kháng thế lực toàn bộ diệt sát, thủ hạ ta hát. Ám thần làm sẽ tiếp tục bồi theo các ngươi, đồng thời Băng Tuyết Quốc độ đồng dạng sẽ dành cho các ngươi trợ giúp, ta hy vọng 10 năm sau, có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn thuộc tại chúng ta sát Lục Thần Định vị diện. Băng Tuyết Chi Thần Sạ Dạ trở thành bệ hạ thủ thần. Bệ hạ thế mà diệt sát sát Lục Chi Thần dậy mần cùng người thú chi thần ở Ueka. Đồ thần, mà lại một đồ chính là hai tôn Vương Thành luôn ngữ ở trong tiết lộ ra ngoài tin tức, lập tức để tất cả sát lục thần đỉnh người xô trào, trong lúc nhất thời, rất nhiều chuyển kỳ kỵ sĩ, tinh thần kỵ sĩ, thiên kỵ sĩ tín ngưỡng chi lực gần như đồng thời tăng gọt một đoạn, nguyên bản chỉ có chút ít mười mấy cái cuồng tín đồ, hiện ra buộc phát thức tăng trưởng, thành kính tín đồ số lượng càng là lật ra tăng gấp bội. Đối với cái này, Vương Thành lộ ra có chút hài lòng. Một lát, hắn chậm rãi vung tay lên, hạ đạt cuối cùng thần dụ, hiện tại, hành động, chinh phục vị diện này. Để sát lục thần đỉnh cờ sĩ cắm đầy vị diện này mỗi một cái góc. Chương 770, thời khắc cuối cùng thời gian, đến thần linh cấp bậc, quả nhiên không còn là trọng điểm. Nguyện tầng thứ 5 nguyên điểm minh tưởng thuật cùng tầng thứ 6 chân ý quan tường pháp, Vương Thành không ngừng hiểu rõ hiểu rõ chư thần thế giới ở chỗ đó quy tắc, để đem kiếm thuật của chính mình, bí pháp hoàn mỹ dung hợp đến chư thần thế giới tu hành hệ thống trong đó, này một nghiên cứu, liền đã qua 12 năm, nếu như không phải là bởi vì giáo hoàng Tắt Tây nhị hiến tế nghi thức, hắn thậm chí đều không cảm giác được thời gian trôi qua. Ám huyết vị diện không ngừng đã đánh xuống, đồng thời đã đem bên trong hết thảy phản kháng thế lực trấn áp, hiện tại toàn bộ vị diện đã chỉ còn dư lại rít thần đỉnh một thanh âm. Rất nhanh, Vương Thành đã thông qua tín ngưỡng thông đạo rõ ràng tắc Tây Nhĩ tổ chức hiến tế nguyên nhân. Ngay sau đó hắn cũng không kiêu kiệt, cường đại thần lực rót vào mà xuống, những tiêu tại cuộc chiến tranh này, trong đó lập xuống chiến công hiển hách bọn kỵ sĩ dồn dập bị tăng cao tu vi, dù cho tắc Tây Nhĩ, đều bị hắn ban tặng một môn thần thuật, vận dụng cái môn này thần thuật, nặng có thể trong thời gian ngắn từ trên người chính mình mượn được lực lượng, do đó phát huy ra vượt qua phổ thông thần tuyển người sức chiến đấu. Ban thưởng xong xuôi, Vương Thành ánh mắt tập trung đến sở kỳ ở trên. Tính toán thời gian, hắn đi tới chư thần thế giới lẻ loi toàn bộ đã qua 34 năm. Nếu như dựa theo lúc trước điểm sở kỳ thai ngén thành thuộc tính điểm tốc độ, đã sớm có thể dựng dục ra vài cái thuộc tính điểm, có thể tương ứng, trả giá cao cũng là cực kỳ đáng đỏ, ít nói cũng có thể đạt đến 90 đội 1 tỷ lệ. Bất quá bởi vì Vương Thành có ý định công chế, dòng giá 34 năm, tân một điểm thuộc tính điểm mà lại vẫn cứ chưa từng dựng dục ra đến, vẫn duy trì thai ngén trạng thái. Có thể áp chế 34 năm, cũng là đạt đến Vương Thành có khả năng áp chế cực hạn, nương theo cổ sở kỳ chấn động nhẹ nhẹ, đầy đủ 71 cái điểm sở kỳ hóa thành dòng chảy, mà tương ứng, nhưng là thuộc tính đếm lượng từ lúc trước 3, tăng lên tới 4. So với lúc trước 98 cái điểm sở kỳ hối đoái một cái thuộc tính điểm hiện tại hối đái tỷ lệ đã tối ưu hóa một đoạn dài thế nhưng vẫn cứ không đủ đặc biệt là mặc dù ta không chế điểm sở kỳ thai ngén thành thuộc tính điểm thời gian tối đa đem thời gian này tuyến kéo dài gấp 10 lần mà không phải vô hạn kéo dài đi xuống nói cách khác nếu như ta tùy ý loại cục diện này tiếp tục kéo dài 300 năm sau ta hết thể điểm sở kỳ hữu đều sẽ chuyển hóa thành 10 cái thuộc tính điểm hơn 700 điểm sở kỳ cuối cùng chỉ có thể chuyển hóa thành 10 cái thuộc tính điểm cái này tổn thất không phải thông thường to lớn Nhất hỡi, vương thành trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác gấp gáp. Quá chậm, quá chậm, ta phải mau chóng đem giết chóc thần đỉnh thế lực truyền khắp trung quanh vị diện. 1000, 1000, ta nhất định phải chiếm cứ 1000 vị diện mới có thể đem cột sở kỳ thai ngăn tỷ lệ áp xúc đến 10 so với một trong vòng. Mà chiếm cứ 1000 hàng đơn vị diện. Đây tuyệt đối không phải phổ thông thần linh có thể làm được sự tình. Cứ việc chư thần thế giới trong đó vị diện lên tới hàng ngàn, hàng vạn, có thể thần linh số lượng cũng cực kỳ khổng lồ, hơn nữa hắn yêu cầu chính là hoàn toàn chiếm lĩnh vị diện mà không phải đem thế lực của chính mình kéo dài tới những kia vị diện bên trong. Chiếm lĩnh 100 vị diện đã là phổ thông thần linh trong đó người nổi bật, những này thần linh không ngừng bản thân tu vi mẫn, sau lưng thường thường đứng từng vị cường đại trung vị thần, mấy người càng là một vị thượng vị thần hậu duệ, hoặc là có thể cùng thượng vị thần dính líu quan hệ, thậm chí còn liền dứt khoát là những kia thượng vị thần khổng lồ thần hệ trong đó là thần. Cho tới chiếm cứ 1000 hàng đơn vị diện, không có trung vị thần thực lực, đừng hòng mơ tới. Thậm chí tại trung vị thần bên trong cũng phải có thực lực không tệ hoặc là thế lực. Ta nếu là muốn phát triển mạnh, chỉ có một cái biện pháp Vậy thì là làm cho cả chư thần thế giới hỗn loạn lên, chỉ có tại hỗn loạn trong đó, ta mới có thể rút tuổi đáy rồi, mới có thể cấp tốc vượt khởi, trong hỗn loạn rất nhiều thần linh không dành quan tâm chuyện khác, cũng có thể thay ta tranh thủ có thể một chút hy vọng sống. Cho tới làm sao nhượng chư thần thế giới hôn loạn lên? Đó là một cái vô cùng chuyện đơn giản. Sinh huyết vị diện hiện nay trở thành ta giết chóc thần đỉnh chủ phải căn cứ địa, nguyên bản ta không muốn dùng vị diện này, thậm chí phụ cận vị diện nên tiếp ngân hà thần tôn các loại người đến, bởi vì làm như vậy ắt phải sẽ làm này mấy hàng đơn vị diện đồng thời hóa thành một từng mảnh từng mảnh chiến trường, thế nhưng hiện tại Không có cách nào. Vương Thành than nhẹ một tiếng, trên tay đã xuất hiện mảnh này nhiệm vụ Ngọc Bài. Bất quá, tiểu tại Vương Thành dự định lấy sức huyết thế giới làm căn cơ mở ra thông đạo nên tiếp ngân hà thần tôn các loại người đến lúc, một cái tin tức, nhưng là tại nhiệm vụ Ngọc Bài tin tức vạch bên trong không ngừng lập lòe. Ồ, cổ bản vị diện chiến tranh đã đến thời khắc cuối cùng. Bọn họ đã thu được thân phận hợp pháp, đang cùng cổ bàn vị diện cái cuối cùng thần điện tiến hành chém giết. Phụ trách cái kia một khu vực viêm hoàng tiểu đội phát tới mời, nhượng hết thể nhiệm vụ chấp hành người tiến lên hiệp trợ bọn họ. Chém giết thần điện kia trong đó vị này thần linh cùng 3 vị thần linh phân thân. Thủ lao. Mỗi chém giết một vị thần linh phân thân, có thể từ 100 thần tinh, 30 vạn điểm cống hiến, thông thiên bí thuật, tinh thần khí những vật này trong đó tùy ý tuyển như thế. Vương Thành liếc mắt nhìn Viêm Hoàng tiểu đội mở ra đến giá cả, đúng là âm thầm hoan sợ. Này Viêm Hoàng tiểu đội quả nhiên là vô cùng bạo tay, những thứ đồ này mỗi một dạng đều có 30 vạn điểm cống hiến giá trị, Viêm Hoàng tiểu đội nếu là thật đem những thứ đồ này lấy ra, bọn họ nhiệm vụ lần này tiền lời trên căn bản liền muốn phân ra hơn nữa. Bất quá, một vị thần linh lại có ba vị phân thân. Nói cách khác vị này thần linh tất nhiên giết chết qua ba vị cùng đẳng cấp thần linh, sức chiến đấu tất nhiên cực kỳ đột phá, đạt đến thần linh đỉnh cao đều cũng không phải là không có khả năng, một vị đỉnh cao thần linh, hơn nữa ba vị thần linh phân thân, Viêm Hoàng tiểu đội hẳn là không có cách nào, mới lựa chọn hướng về những tiểu đội khác cầu viện. Vương Thành nhìn chốc lát, trong lòng đã có những ý nghĩ khác, cổ bàn vị diện cự Ly xích huyết vị diện vô cùng xa xôi, hơn nữa, nếu là ngân hà thần tôn từ cổ bản vị diện Giang Lâm, bọn họ tiến công phương hướng cùng Sích huyết vị diện vị trí cũng không giống nhau gay nên không hội đem ngọn lửa chiến tranh mang tới Xích Huyết Vị Diện ở chỗ đó khu vực, đã có thể được hơn trăm thần tình, lại nhượng kế hoạch của ta thuận lợi tiến hành, cớ sao mà không làm? Vừa nghĩ đến đây, hắn trực tiếp đỡ lấy nhiệm vụ, lúc này lập thân, hướng về cổ bản vị diện đi mà đi. Xích Huyết Vị Diện, Ám Huyết Vị Diện giờ khắc này cũng đã bị hắn chính phục, khá là an bình, dù cho hắn rời đi, cũng không cần hắn lo lắng. Hướng hồ, hắn hắc ám chi thần phân thân dừng lại tại Xích Huyết Vị Diện, cùng băng tuyết chi thần lẫn nhau thành sừng, công thủ đồng minh, đúng là cũng có thể tọa trấn đại cục. Cổ bản vị diện Vị diện này tại phổ thông vị diện trong đó vốn là phát triển khá là phồn vinh hưng thịnh, nắm giữ loại cỡ lớn đại lục 6 tòa, loại nhỏ đại lục đến không xuể, mỗi một tòa loại cỡ lớn đại lục tung hoành diện tích vượt qua 30 vạn tây số, phương diện cư trú nhân khẩu đạt đến mấy trăm ức, toàn bộ vị diện cư dân lẻ loi toàn bộ gộp lại, vượt qua 4000 nữa. Bất quá, bởi vì viêm hoàng tiểu đội giáng lâm, chiến tranh nhất thời lan đến toàn bộ vị diện, kéo dài hơn 30 năm chiến đấu, làm cho toàn bộ vị diện vô số đại lục bị đánh cho vụn vặt, 4100 triệu nhân khẩu tổn hại đến không đủ đàng nữa, đâu đâu cũng có hỏa làng yên khí tức. Vương Thành giáng lâm đến thế giới này lúc, nhìn thấy chính là một bộ khắp nơi tàn tạ cảnh tượng. Là Vương Thành các hạ đến rồi sao? Vương Thành đến không lâu, lập tức có một thanh âm chuyển tới, cách đó không xa, một cái một thân quần dài trắng, duy trì tự thân sóng năng lượng tại thần tuyển người tầng thứ tụt cùng cô gái trẻ đã tới đón, "Ta là Viêm Hoàng tiểu đội Lạc Tuyết Phi, chờ đợi Vương Thành các hạ đã lâu." Vương Thành quay về Lạc Tuyết Phi gật gật đầu, làm phiền đợi lâu. "Ha ha, Vương Thành các hạ đại danh, xứng đáng chúng ta loại này đợi lâu." Lạc Tuyết Phi mỉm cười nói, mà lời của nàng cũng là lời nói thật. Vương thành này ba mươi mấy năm bên trong, trợ giúp không ít tiểu đội hoàn thành không ít nhiệm vụ, trước phong tiểu đội hơn trăm người bên trong lang bạt ra không nhỏ tiếng tăm, nếu không hắn từ đâu tới nhiều như vậy thần lực tăng lên tín độ lực lượng cùng với cường hóa hắc ám chi thần phân thân. Hơn nữa hắn tại thế giới này trở thành thần linh tin tức đã có không ít người biết được, những người này càng là nguyện ý hợp tác với hắn, như vậy không chỉ có thể bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, vạn nhất tiếp xuống gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể đi tới hắn chiêm cứ vị diện tìm kiếm bảo hộ. Đương nhiên, đối với hắn thành tựu thần linh, hơn trăm người tiên phong tiểu đội tự nhiên chia làm hai loại cá nhân. Loại kia có lòng tin trùng kích tinh thần cảnh giới ngút trời tài năng, tất nhiên là đối với hắn có chút xem thượng, cảm thấy hắn là tự hỷ tương lai. Cho tới những kia rãy rựa tại tinh thần cảnh giới bên giới người tu luyện, có thì lại chỉ có được ao, hơn nữa người như thế còn chiếm cứ đa số. Tại Lạc Tuyết Phi dưới sự lãnh đạo, hai người rất mau tới đến nằm ở vị diện trung ương một chỗ phía trên vùng bình nguyên, nơi này bình nguyên phía sau, đồn trú một cái cường đại quân đội, mỗi một vị binh sĩ đều có đại kỵ sĩ cấp thực lực, đổi đến tinh không thế giới, chính là tinh luyện sư cấp cao thủ, ở bên trong cấp độ chuyển kỳ khí tức vương thành càng là cảm giác được không trên dưới ngàn đạo. Nguồn sức mạnh này chỉnh hợp lên, coi như là Vương Thành trong mấy thập niên phát triển rực rỡ. Thần đình cũng chưa chắc có thể chống đối. Các người Viêm Hoàng tiểu đội tại cổ bàn thế giới trong đó thế lực đã cường đại đến trình độ này. Vương Thành có chút không ngờ. Đương nhiên không ngừng chúng ta Viêm Hoàng tiểu đội một nhà, phụ cận có thể chạy tới thành viên khác cũng đã gia nhập tiểu đội chúng ta, hiện nay tiểu đội chúng ta nhân viên quy mô đã đạt đến 26 người, không chỉ như vậy, do cho chúng ta bên này nhiệm vụ hoàn thành sắp tới, chỉ cần lại phá hủy phía trước đại địa chi thần thần điện, liền có thể triệt để chiếm cứ vị diện này. Cho tới liền tiền phong trong đội ngũ đội trưởng Mục Chân đại nhân, cũng dẫn dắt hắn may mắn còn sống sót sau. Vị đội viên gia nhập đội ngũ của chúng ta trong đó, nơi này rất nhiều người đều là do Mục Chân đại nhân mang tới, hiện nay trăm người tiền phong trong tiểu đội, trừ một chút không kịp chạy tới cùng với nhiệm vụ trong quá trình bại lộ thân phận ngã xuống đội viên bên NZ. hầu như cũng đã đến." Lạc Tuyết Phi nói. Vương Thành gật gật đầu, gần phân nửa tiên khiển đội lực lượng tập hợp lên mới có loại này thế lực, như vậy trái lại nói còn nghe được. Đội trưởng cùng Mộc Chân đại nhân cả đám người là ở chỗ đó rồi. Vốn là chúng ta cũng định gần đây phát động công kích, bất quá nghe nói Vương Thành các hạ một tới, vì lẽ đó cố ý chậm lại, dù sao nhiều một vị thần linh cấp sức chiến đấu, chúng ta tỷ lệ thắng đem tăng lên một đoạn, đoạn dài. Lạc Tuyết Phi nói một tiếng, lập tức hai người trực tiếp hạ xuống, tiến vào lều lớn trong đó. Bên trong đại trướng có tới 41 người, lúc trước dành cho Vương Thành đơn độc nhiệm vụ lệnh bài trung đội trưởng Mục Chân thần linh chính ở trong đó. Không xem qua trước chủ trì đại cục nhưng không phải Mục Chân, mà là một vị có mái tóc dài màu đỏ rực, nhìn qua tinh thần chấn hoàn toàn tự tin người thanh niên trẻ. Phong Thiên Thai bảng trên có tên cờ giả Viêm Thiên Chiến. Chương 771, phân phối. Vương Thành tới. Vương Thành các bỏ vào, có Vương Thành các hạ xuất thủ, chúng ta nguyên bản 6 thành tỷ số thắng, tất nhiên có thể thêm nữa một thành. 6 năm trước may mắn mà có Vương Thành các hạ tự mình xuất thủ, thay ta chặn phong bạo chi thần, bằng không mà nói liền không có ta phong tam xích hôm nay, cái kia gió bao chi thần so với vị này đại địa chi thần kia mặc dù yếu một chút, nhưng lại tinh thông công kích, Vương Thành các hạ liền hắn cũng có thể ngăn trở, ngăn trở đại địa chi thần liền tuyệt không là vấn đề. Vương Thành một bước vào kim chướng bên trong, mấy người đồng thời đứng lên còn có mười mấy người đối hắn gật đầu chào hỏi. Mà Vương Thành đối với những người này cũng là lễ phép tính đáp lại. Rất tốt. Mục Chân nhìn Vương Thành một chút, đối vị này từng có qua thần thánh chiến lược nam tử tự nhiên có chút ấn tượng, cứ việc Vương Thành lựa chọn nhóm lửa thần hỏa, đặt vào phong thần con đường để hắn rất là không hiểu, nhưng hắn nhiệm vụ chủ yếu là vì ngân hà thần tôn chạy bằng con đường, để ngân hà thần tôn mấy vị thần tôn cường giả xuất lĩnh đại quân có thể thuận lợi giáng lâm, bởi vậy hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là nói, dưới mắt Vương Thành đã đến, chúng ta cái này một đầu đội ngũ đỉnh. Tiêm chiến lực đã đến hơn chính thành, những người khác hoặc là đuổi không tới, hoặc là đã vất lạc. Không tệ. Viêm thiên Tiên tiếp nhận một chân, đồng thời ánh mắt tại Vương Thành trên người đánh giá vài lần, sắc mặt có chút quỷ dị, ta ngược lại thật ra có chút minh mạch, vì sao Vương Thành các hạ hội không đem Phong Thiên Đài những cái kia có hy vọng vấn đỉnh thần tôn đám thiên tài bọn họ để ở trong mắt, hóa ra là ngươi căn bản là không có cân nhắc qua đi tinh thần con đường a. Bất quá cũng không tệ, trở thành thần linh, cứ việc không cách nào như sao thần bất tử bất diệt, chỉ khi nào thần thể lại thành, đồng dạng có không kém chiến lực, nghe nói đến trung vị thần. Dựa vào thần quốc chi lực liền đã có diệt sát tinh thần thần thánh chân thân năng lực, mà một khi đến thượng vị thần, tự thân diễn sinh quy tắc, luôn xuất pháp tùy về sau, cho dù là bình thường thần thánh chân đế th. N đều không làm gì được, liền ngay cả hình thái thứ 2 thần thánh chân thân cũng chỉ có thể tại thượng vị thần trước mặt giữ được tính mạng, cùng thần tôn nhóm thần thánh chân thân đều có thể chính diện chém giết. Có thể cùng thần tôn thần thánh chân thân chém giết có làm được cái gì? Thần tôn cấp cường giả vĩ đại là một tôn thần thánh chân thân có thể so bị sao? Cứ việc thần thánh chân thân duy nhất một lần chỉ có thể giáng lâm một tôn thần thánh chân thân, nhưng lực lượng của bọn hắn lại có thể để bọn hắn tại một tôn thần thánh chân thân bị diệt sát về sau, lại lần nữa dáng lâm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí cả thứ sáu, thứ 10 tôn thần thánh chân thân, nếu là ở tinh không thế giới, một vị vĩ đại thần tôn, đơn đả độc đấu từng bước từng bước đến hoàn toàn có thể diệt sát tầm 10 tôn thượng vị thần, cho dù là đối mặt vây công, đều có thể đem ba bốn tôn thượng vị thần kéo chết. Viêm Tiên chiến bên người, một cái vóc người cao lớn, thân bên trên tán phát lấy hơi thở nóng bỏng nam tử âm thanh lạnh lùng nói: "Tốt, thần tôn cấp khác vĩ đại tồn tại không phải chúng ta đủ khả năng nghị luận." Mục Chân tựa hồ nhìn ra Viêm Thiên Chiến cùng Vương Thành có chút không hợp nhau lắm, lập tức phất tay bỏ dở cái đề tài này, hiện tại, chúng ta vẫn là đến thương lượng phân phối một chút, như thế nào đối phó đại địa chi thần đi, cái này đại địa chi thần đã là chúng ta nên đón vĩ đại ngân hà thần tôn Bệ Hạ dáng lâm cuối cùng một cửa ải, chỉ cần có thể đem cỗ trụ, cái thế giới này liền đem triệt để rơi vào trong tay chúng ta, đến lúc đó, mở ra không gian thông đạo, ngân hà thần tôn Bệ Hạ, chắc chắn trùng điệp có thượng. Nói đến đây, ngữ khí của hắn còn có chút dừng lại, ánh mắt nhìn lướt qua 41 người bên trong mấy vị thiên phú không tồi lục giai chuyển kỳ. Dù là cuối cùng bị Ngân Hà Thần Tôn Bội Hạ Thu làm đệ tử, tại Bội Hạ tọa hạ nghe theo Bội Hạ chính miệng chỉ điểm, cũng không phải không có hy vọng. Trở thành Ngân Hà Thần Tôn Bội Hạ đệ tử. Ở đây mấy vị lục giai truyền kỳ thần tình kích động. Bọn hắn sở dĩ mạo hiểm đón lấy nhiệm vụ này, trở thành Ngân Hà Thần Tôn xâm lấn chư thần thế giới đội tiền trạm viên, nhiệm vụ ban thưởng điểm cống hiến chỉ là một bộ phận rất nhỏ, mục đích chủ yếu liền là muốn dùng cái này nhập Ngân Hà Thần Tôn pháp nhãn, gia nhập Ngân Hà Thần Tôn hạ, mà dưới mắt, đại biểu cho Ngân Hà Thần mục chân chính miệng đem những lời này nói ra, tựa hồ hy vọng liền đã gần trong gang tấc. Đối với những cái kia có tiềm lực có thiên phú tuyệt kỳ, những cái kia tại bán thần ở trong ở vào đỉnh phong cực hạn nhân vật đồng dạng có chút chờ mong. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng xa với Ngân Hà Thần Tôn có thể thu bọn hắn làm đệ tử, đặt vào bán thần con đường bọn hắn cũng không có trở thành Ngân Hà Thần Tôn đệ tử khả năng, nhưng nếu như bọn hắn đón lấy nhiệm vụ hoàn thành xinh đẹp, mời Ngân Hà Thần Tôn. Không, dù là mời Ngân Hà Thần Tôn nào đó vị đệ tử thay mình hộ pháp, bảo vệ bọn hắn chuyển thế chúng tu, cũng có hy vọng, một khi chuyển thế thành công, bọn hắn liền đem có cái khởi đầu mới. Trước mắt đại địa chi thần khối này, chướng ngại vật còn không có đại ra, chúng ta bây giờ liền nói những ngày hơi sớm." Viêm Thiên Chiến nhàn nhạt nói, nhìn lướt qua ở đây 40 người, "Hiện tại, chúng ta tới tiến hành nhiệm vụ phân phối, cổ bàn thế giới cục diện chung quy là từ chúng ta khai sáng đi ra, ta thân là Viêm Hoàng tiểu đội trưởng, phụ trách nhiệm vụ phân phối, Mục Chân đội trưởng không có ý kiến trở Mục Chân nhìn Viêm Thiên Chiến một chút, hắn hiểu được, Viêm Thiên Chiến cắt ngang lời của hắn, chính là không hy vọng hắn thông qua ngân hà thần tôn ban thưởng lung lạc lòng người, bất quá dưới mắt hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là bình định cổ bản thế giới nên đón ngân hà thần tôn đến. Lúc này tự nhiên không thể phản bác, chỉ là nhẹ gật đầu, "Có thể." "Rất tốt, Đại địa Chi thần chính là một vị đỉnh phong thần linh, nghe nói nếu như không phải là bởi vì những này ngoại tầng bên ngoài tương đối cần cỗi, cũng không đủ vật liệu cho hắn rèn đúc ra thần quốc, hắn đều có thể tấn thăng chung vị thần, dạng này một vị thần linh, chúng ta liên tục cẩn thận đều không đủ, căn cứ điều tra của ta, Đại địa Chi thần hết thảy có một cái bản tôn, ba cái phân thân, trong đó mạnh nhất tự nhiên không phải bản tôn không ai có thể hơn, còn lại chính là ba cái phân thân. hắn thực lực kia mạnh nhất thần, giao cho chúng ta Viêm Hoàng tiểu đội đến ngăn chặn. Dù sao cái này thuộc tại chúng ta Viêm Hoàng tiểu đội nhiệm vụ, chúng ta mời các ngươi đến cũng không thể đủ đem bọn ngươi ném đến chiến đấu tuyến đầu, còn mặt khác ba cái PH. Phân Thân, cứ giao cho mục chân đội trưởng, Vương Thành Các hạ, còn có Phong Lệ Các hạ rồi, Phân Thân thực lực so với bản thể đến, yếu hơn không chỉ một bậc, những thần linh kia miễn cưỡng luyện thành đi ra phân thân, hắn thực lực nhiều nhất chỉ so với chúa tể tinh thú mạnh lên một bậc, chư vị bản thân đều là riêng phần mình cảnh giới người nổi bật, vừa có đầy đủ chuẩn bị, càng La cầm cầm thần khí, đối phó chỉ là ba cái phân thân, hẳn là cũng không phải là việc khó gì a. Đợi được các ngươi đối phó rồi đại địa chi thần ba cái phân thân về sau, chúng ta lại liên hợp tất cả lực lượng, đem đại địa chi thần nhất cử diệt sát. Có thể, ta không có ý kiến. Mục Chân, Phong Lệ hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Trong đó Mục Chân càng là có chút cau mày nói, đại địa chi thần chính là một vị đỉnh phong thần linh, cơ hồ đạt tới hạ vị thần điểm tới hạ, đối với trung vị thần một số thủ đoạn đều có chút linh hoạt, Viêm Thiên chiến các hạ cùng ngươi tiểu đội, thật sự có thể ngăn chặn đại địa chi thần bản tôn. Phải chăng cần ta trợ giúp? Có thể có trợ giúp lời nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng là ta cũng minh bạch Các người bên kia cũng không dễ dàng, Mục Chân đội trưởng muốn đối phó một tôn thần linh phân thân đồng dạng không dễ dàng đâu. Bởi vậy chúng ta cũng không dễ ép buộc, nếu như Mục Chân đội trưởng thật sự có tâm giúp trợ chúng ta, không ngại mau chóng kết thúc mình và thần linh phân thân chiến đấu chạy tới trợ giúp chúng ta, một vị đỉnh phong cấp độ thần linh, chúng ta Viêm Hoàng tiểu đội còn thật không có trăm, phần trăm năm chắc đem ngăn chặn quá lâu, thời gian giải, sợ là thật sẽ sinh ra biên số. Tốt, ta sẽ mau chóng diệt sát ta chỗ đối phó phân thân. Mục Chân thận trọng nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn, hết thảy tự nhiên cũng làm lấy hoàn thành ngân hà thần tôn nhiệm vụ làm đầu. Vậy ta liền đến phân phối nhiệm vụ mục chân các hạ dẫn đầu đội ngũ xem như mạnh nhất hảo đao phải dùng tại cương nhận bên trên liền từ các người đối phó đại địa chi thần nguyên tử phân thân mà khác hai cái phân thân cứ việc so nguyên tử phân thân mạnh hơn một chút nhưng cũng mạnh có hạ trong đó Sơn lĩnh cự nhân phân thân từ phong lệ các hạ cùng đội ngũ của người đối phó còn lại dung nham phân thân thì giao cho Vương thành các hạ rồi hai cái này phân thân cũng không tính mạnh thậm chí còn có rõ rệt tính quyết điểm so như Sơn lĩnh cử nhân phân thân di động chậm chạp dung nham phân thân thì bị thủy thuộc tính tổn thương song khác tin tưởng lấy hai vị thủ đoạn diện sát cái này hai tôn thần linh phân thân chỉ là về thời gian vấn đề. Có thể, Phong Lệ nhẹ gật đầu, Mà Vương Thành cũng là không nói gì thêm, nhận lời xuống dưới. Như vậy, cứ quyết định như vậy đi, những người khác liền dẫn theo riêng phần mình thủ hạ, tiến đến diện sát đại điệu thần điện bên trong cao thủ, đại điệu thần điện tại cổ bản vị diện kinh doanh vượt qua 200 năm, thuộc về cổ xưa nhất thần điện một trong, nghe nói trong thần điện thần tuyển giả số lượng đạt tới 12 vị, truyền kỳ kỵ sĩ càng là nhiều vô số kể, còn có đủ loại trận pháp, thần khí, bởi vậy dù là trừ vị chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Nhưng cũng tất nhiên không thể thư giãn yên tâm chúng ta khi nào xuất phát ta chờ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ nhận lấy ngân Hà thần tôn bệ hạ khen từ đây không thể đạt được cái này một bút điểm công hiến ta chuyển thế nặng hy vọng mới càng lớn một phần những người khác nhau nhau đi theo phụ họa chúng ta tùy thời có thể lấy hành động ngấu chốt nhìn Vương Thành các hạ rồi Vương Thành các hạ mới vừa tới không biết có cần hay không nghỉ ngơi một chút viêm thiên chiến chuyển hướng Vương Thành trong mắt mang theo một tiêu quỷ dị không dùng được Vương Thành nói một tiếng tùy thời có thể lấy xuất phát Vậy chúng ta chia ra bốn đường. Đại địa chi thần một cái bản tôn, ba cái phân thân đều là tại phương hướng khác nhau, bất quá cách xa nhau lại cũng không tính xa, một khi bản tôn nhận công kích, cái khác phân thân lập tức sẽ đã đi tiếp viện, bởi vậy, chúng ta nhất định phải đồng thời xuất thủ, ta cho các người mặt khác ba tôn phân thân chấn giữ phương vị." Viêm Thiên chiến nói, đem ba tôn phân thân vị trí giao cho Vương Thành, Mục Chân, Phong Lệ. Lúc này, một đoàn người ra kim trướng, nhanh chóng hướng phía đại điệu thần điện vị trí mà đi, cái khác rất nhiều đội tiền trạm thành viên, cùng Viêm Thiên chiến cái này trong hơn 10 năm phát triển đại quân, cũng là chậm rãi xuất phát. Đi theo cả đám người hướng phía Đại Điệu Thần Điện phương hướng tiến lên. Đợi đến nhanh đến Đại Điệu Thần Điện lúc, Viêm Thiên Chiến Thân hình dừng lại, lại lần nữa đối Mục Chân, Vương Thành, Phong Lệ nói một tiếng, "Chư vị, cần phải hoàn thành các ngươi riêng phần mình nhiệm vụ, chém giết lẫn nhau cần nhằm vào thần linh phân thân, nếu không, nếu là bởi vì các ngươi xảy ra vấn đề, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, vậy liền đừng trách ta không nể tình. Ngươi yên tâm, ngược lại là ngươi, Đại Điệu Chi Thần chính là Định Phong thần linh, ngươi muốn tuyệt đối cẩn thận, nếu là kéo không được, nhớ ký trước tiên đưa tin cho ta." Mục Chân trầm giọng nói, "Điểm này ta tự nhiên minh bạch." Viêm Thiên chỉ nói, chắp tay, rất nhanh hướng phía Đại địa Thần Điện phương hướng bay đi, mục chân, Vương Thành, Phong Lệ ba người, cũng là hướng phía cái khác ba tôn thần linh phân thân vị trí mà đi. Chương 772, nhược điểm. Giết chết thần chi phân thân, Vương Thành cũng không có quá quá nặng coi. Thần chi phân thân thôi, thực lực kém xa thần linh bản tôn, hắn có thể không cảm thấy đại điệu thần năng giống như hắn có tạo hóa diễn sinh pháp, có thể phát huy ra thần chi phân thân 9 phần 10 lực lượng. Nhưng mà, Vương Thành loại này ung dung tâm thái kéo dài không tới chốc lát, khi hắn chân chính đến đến Đại Điệu Chi Thần Dung Nham phân thân ở chỗ đó khu vực sau, nhưng là hơi nhướng mày, dung nham phân thân xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là dung nham phân thân, nhưng mà, vị này dung nham phân thân nhưng là sinh tồn tại một đạo khe nước to lớn trong đó, vết nước không biết sâu bao nhiêu, phản phất một đạo vừa nhìn vực sâu vô tận, hơi thở nóng bỏng từ những kia vực sâu khe hở trong đó phóng lên trời, tỏa ra từng trận sóng nhiệt, mà đạo kia dung nham phân thân thì lại sinh tồn tại vết nước vượt sâu nơi sâu xa. Không, không phải vượt sâu nơi sâu xa, mà là tới gần duỗi lên đất tâm trái đất vị trí. Nghi muốn tiêu diệt này đạo phân thân, hắn đầu tiên yêu cầu đối mặt nan để chính là thâm nhập đại địa. Đại địa chi thần dung nham phân thân liền sinh sống ở tại đại địa bên trong tới gần dung nham tầng bên trong, dựa vào dưới nền đất hoàn cảnh, vị này nguyên bản chỉ là tương đương với phổ thông thần linh cấp độ dung nham phân thân sức chiến đấu, miễn cưỡng bị tăng lên tới sánh vai Thâm Tư thần linh mức độ. Này Viêm Chiến Thiên, Vương Thành trong lòng lạnh rên một tiếng. Viêm Chiến Thiên với tư cách cổ bản vị diện bản thổ thế lực, không khả năng không biết đại địa chi thần tam đại phân thân tình hình, có thể trước trước phân phối nhiệm vụ lúc hắn mà lại một chữ không để cập tới, đồng thời tại sắp chia tay tách ra lúc, còn nặng hơn thân một lần nhiệm vụ thất bại hậu quả, hiển nhiên hắn vô cùng rõ ràng cái này dung nham phân thân vị trí, cùng với dung nham phân thân dưới nền đất hoàn cảnh phối hợp sau khó chơi trình độ, thậm chí cũng đã đảo xong hố, một khi hắn không làm gì được dung nham phân thân, mà hắn cần khen thưởng không chỉ quá hắn một trò chơi, các loại, chờ, Ngân Hà thần tôn Giang Lâm cũng miễn không được bị hắn ngay mặt truy trách. Chính mình bất quá nói một câu đối với phong thiên thai những nhân vật thiên tài đó mà nói có chút bất kính, lại bị hắn như vậy nhằm vào. Cho rằng hắn Vương Thành dễ bắt nạt sao? Rất tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi cứu có thể đùa bỡn ra hoa chiêu gì. Thâm tư thần linh Vương Thành cũng không e ngại, dựa vào tầng thứ 5 Nguyên Điểm Minh Tưởng thuật cùng tầng thứ 6 Chân Ý Quan Thượng pháp, hơn nữa này trong mấy thập niên hắn đã đem tự thân hệ thống sức mạnh cùng chư thần thế giới hệ thống sức mạnh thông hiểu đạo lý, mặc dù là gặp phải những kia đứng ở hạ vị thần cao nhất tồn tại đều có thể chiến thắng, huống hồ một vị Thâm Tư thần linh cấp phân thân. Đặc biệt là, vị này Thâm Tư thần linh phân thân vẫn là dựa vào được trời cao chăm sóc thiên nhiên hoàn cảnh mới có loại này sức chiến đấu, một khi hắn thoát ly dưới nền đất hoàn cảnh, sức chiến đấu của hắn tối đa cũng bất quá là phổ thông thần linh thôi. Một cái thần chi phân thân, nhiên tồn tại thần cách Nếu là ta có thể có được cái này thần cách đem luyện thành phân thân, liền có thể lần thứ hai hướng về thế giới mới phát động chiến tranh rồi, bất quá, cái này dung nham phân thân sinh sống ở dưới nền đất trong đó, một khi gặp phải nguy hiểm, lựa chọn tự bạo, e sợ toàn bộ dưới nền đất phương diện đều có sụp đổ nguy hiểm, đến thời điểm rất có thể sẽ phá hoại vị diện bị diện. Nhìn dáng dấp, tại đối phó cái này dung nham phân thân lúc, ta chỉ có thể trước tiên ngăn cản hắn, tìm cơ hội, đợi đến hiểu rõ hắn kế hở sau, lập tức đem hết toàn lực dành cho hắn một đòn chí mạng, không thể nhượng hắn có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Vương Thành nghĩ thầm, đã đến trực tiếp bay vào trước mắt cái kia vực sâu khổng lồ, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ quét ngang mà qua, nhất thời khóa chặt lại đại địa chi thần dung nham phân thân. Mà hay là bởi vì mục chân, viêm thiên chiến, rõ lệ đám người đã đối với đại địa chi thần bản tôn cùng cái khác phân thân ra tay rồi giằng cớ, nguyên bản trong lòng đất tu luyện dung nham phân thân nhất thời chuyển động, thân hình cấp tốc trong lòng đất trong đó qua lại lên. Tốc độ của hắn nếu là phóng tới trên mặt đất không tính nhanh, có thể trong lòng đất trong đó, nhưng là chớp mắt ngàn hẳn dặm, dù cho vương thành trong lúc nhất thời đều có chút theo không kịp thân hình của hắn, không thể nhượng hắn cùng bản tôn hội hợp. Đuổi trong lát, Vương Thành trong mắt thần quang ngưng lại, sau một khắc, một luồng cường đại thần niệm xuyên thủ mà ra, trực tiếp tác dụng tại thế giới vi mô. Từ lúc trước đây thật lâu, Vương Thành đã có rồi đem vật chất gây dựng lại năng lực, theo hắn tu vi tăng lên, thay đổi vật chất hình thái đã là trở nên dễ dàng hơn, tại sức mạnh tinh thần ảnh hưởng, vi mô nguyên tố bị từng tầng từng tầng phân giải, nguyên bản chặn lại tại hắn phía trước nham thạch, địa tầng, phản phất hóa thành dòng nước, không khí, lực cản mức độ lớn giảm xuống, cùng lúc đó, vũ không chi dược hiện hiện, tốc độ toàn diện bạo phát, càng là nhượng hắn tại trong khoảnh khắc giết. Đại địa chi thần vị này đến dung nham phân thân sau lưng. Dừng lại cho ta." Vương Thành quát khẽ một tiếng, sát lục chi kiếm ẩn chứa giết chóc thần lực xuyên thủng mà qua, ác liệt kiếm quang không qua một nát tan địa tầng, sẽ rách không gian, càng có hơn chém giết thần hồn uy hiếp, khiến cho cái kia nhanh chóng qua lại dung nham phân thân cấp tốc dừng lại, quay người ép một chút, cuốn lấy nóng dục dung nham, hướng về Vương Thành kiếm quang bao phủ mà đi. Những này dung nham không phải phổ thông dung nham. bên trong được dung phân thân thần lực tăng cường, mặc dù là khí rơi vào trong đó đều sẽ bị trong nháy mắt hòa tan, giờ khắc này quần quật mà tới, Càng là đem Vương Thành bắn ra này ánh kiếm chôn vùi hơn nữa, còn lại Phong Mang tuy rằng nhưng đem những này dung nham vỡ ra đến, có thể cũng đã không cách nào lại đối với cái này dung nham phân thân tạo thành gì đó tính thực chất thương tổn. Giết chóc thần lực, ngươi là một vị sát lục chi thần." Dung Nham Vân Thân trầm giọng nói, khủng bố sóng âm trong lòng đất thế giới vang vọng, phản phất lôi đỉnh giống như vậy, đủ để đem một ít kỵ sĩ cấp trở xuống người tu hành chấn động đến mức màng thai vỡ tan. Vương Thành mà lại không đáp lời, từng đạo từng đạo kiếm không ngừng hướng về Dung Nham giết mà đi. Bất quá Dung Nham phân Thân cũng là vô cùng phá, Chiếm cứ điệu lợi ưu thế, lại có thể cùng Vương Thành đánh cho sinh động, không tới chốc lát, hai người đã giao phong hơn 10 triệu, quần quận thân lực quần quận không ngừng hướng về tứ phương quyết tán, trực tiếp lệnh dưới nền đất xuất hiện một chỗ phạm vi hơn trăm km động đá. dương tay. Vị này sát lục chi thần các hạ, ngươi vì sao phải ra tay với ta? Là chiến tranh thần điện mời tới giúp đỡ. Đại địa chi thần dung nham phân thân, ta không có nhận sai đi, ngươi chỉ cần phải ở lại chỗ này liền được rồi, hoặc là, rời đi thế giới này, nhường ra thế giới này hết tiếng Vương Thành nhàn nhạt nói Viêm Thiên chiến các loại người ở bên ngoài chính là đánh chiến tranh thần điện cơ hiệu làm việc, điểm này hắn đương nhiên sẽ không ngờ trần, bằng không một khi có người biết bọn họ chính là đến từ chư thần thế giới sắt vách tinh không thế giới, hậu quả khó mà lường được. Rời đi thế giới này, cái này không thể nào. Ta cũng không phải là chân chính tuần tùy ý nghĩa sinh mệnh, ta bản thân liền là cổ bản vị diện ở trên to lớn nhất sơn mạch bên trong đản sinh ra ý thức, sẽ ở vô tận năm tháng tu hành bên trong trở thành thần linh, một khi rời đi cổ bản thế giới, ta thần thân sẽ tan rã. Này cùng giết ta không hề khác gì nhau. Dung Nham phân Thân không do dự từ chối. Thần sắc tràn ngập không cho thương nghị, ngươi không phải chiến tranh thần điện thần linh, những chiến tranh thần điện đó thần linh cho ngươi chỗ tốt gì, nhượng ngươi trợ giúp bọn họ, ta có thể cho ngươi gấp ba, ta trở thành thần linh đã có 213 năm, tích lũy xuống thần tinh, bảo vật, không phải số ít, nếu là ngươi nguyện ý vòng đưa tới giúp ta đối phó bọn họ, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi." Ồ." Vương Thành trong lòng hơi động, ta muốn cái gì ngươi đều có thể cho ta." Không sai. Rất tốt, ta trinh chiến vị diện lúc cũng không đủ phân thân, là thần tọa trấn những kia bị hoàn toàn chiếm vị diện, chính yêu cầu một viên thần cách Đến luyện ra Tân phân thân, ta xem ngươi cái này Dung Nham Vân Vân liền rất tốt, nếu là ngươi đưa ngươi thần cách cho ta, ta có thể cân nhắc trợ giúp ngươi trục xuất chiến tranh thần điện kẻ xâm lớn. Vương Thành cười nhạt nói, "Cái này không thể nào." Dung Nham phân thân gầm nhẹ một tiếng, "Ngươi không có thành ý, nếu như ngươi thật sự yêu cầu, trên tay ta còn có một viên thần cách, là ta giết chết âm ảnh chi thần lưu lại thần cách, ta có thể dùng cái này thần cách mời mọi người hiệp trợ ta trục xuất những này chiến tranh thần điện kẻ xâm lớn. "Ngươi thật sự có thần cách?" Vương Thành nhất thời khá là không ngờ. "Đương nhiên. Như thế vẫn chưa đủ." Ngươi hẳn phải biết, những chiến tranh thần điện đó thần tuyển người tuy rằng không phải thần linh, có thể từng cái từng cái lại hết sức khổng lồ, một người trong đó, bị luyện chế thành đặc thủ chiến tranh binh khí, nắm giữ thần khí cùng bí pháp đối với chúng ta những này thần linh có rất lớn kiềm chế lực lượng, một cái khác, trên người càng có một loại ta đều không thể thấy do thủ đoạn, vô cùng có khả năng là một vị cường đại thượng vị thần ở trên người hắn lưu lại một. Đạo hỏa diễm pháp tắc, làm cho sự công kích của hắn có thể điều động hỏa diễm pháp tác lực lượng. Dù cho loại này lực lượng pháp tắc chỉ có 1 phần vạn, có thể cũng đã có thể uy hiếp đến thần linh, đặc biệt là có thể ở trên người hắn lưu L. Y lực lượng pháp tắc, có thể thấy được sau lưng tất nhiên đứng thượng vị thần cấp vĩ đại tồn tại, ta không thể là người một viên thần cách mà mạo ở trên đắc tội một vị thượng vị thần nguy hiểm. Ta có thần tinh, lượng lớn thần tinh, người muốn bao nhiêu? 200, 300, 500. Ta trừ ra có thể cho người một viên thần cách bên ngoài, vẫn có thể cho người 500 thần tinh. Có này 500 thần tinh, người thậm chí có thể mua đủ hết gần phân nửa thần quốc rèn đúc vật liệu. Ừm. Vương Thành nghe được Dung Nham phân thân nói, nhưng là cảm giác nhạy cảm có gì đó không đúng. Dung Nam phân thân sức chiến đấu không yếu, hơn nữa lại chiếm cứ dưới nền đất ưu thế, mặc dù hắn như muốn giết chết, đều cần tiêu tốn không ít tay chân, theo lý thuyết hắn không cần thiết ở trước mặt ta như vậy ủy khuất cầu toàn, dù cho hắn vội vã chạy tới bản tôn vị trí viện trợ bản tôn cũng không ngoại lệ. Dù sao đại địa chi thần bản tôn am hiểu phòng ngự, Viêm Thiên chiến tiểu đội trong thời gian ngắn căn bản không làm gì được hắn, hắn hoàn toàn phải dựa vào chính mình, mục chân, gió lẽ giết chết cái khác tam đại phân thân sau, lại hợp 4 người lực lượng, mới có giết chết đại địa chi thần bản tôn khả năng. Theo lý thuyết thân là phân thân dung nam chi vương không hội như vậy cấp thiết. Trừ phi Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, trên người thuộc tính một cơn chấn động, tinh thần trị số trực tiếp nhảy lên tới 150 số lượng, sau đó một cái thần giám thuật trực tiếp rơi xuống dung nham phân thân trên người. Tại thần giám thuật nhỏ nó dưới, rất nhanh, vị này dung nham phân thân một ít dị thường đã ấn nhập Vương Thành mi mắt. Thần hồn. Thần hồn. Dung nham phân thân thần hồn khí tức so với lúc trước đến, hư nhược rồi một tia, mặc dù góc độ vô cùng tiểu, có thể sát sát thực thực giảm xuống. Lẽ nào là Sắt Lục chi kiếm? Vương Thành trong lòng hơi động. Sắt Lục chi kiếm, có chém giết thần hồn tác dụng? Có thể loại này tác dụng quá mức yếu ớt, chúng mục tiêu thần linh lúc cho đối phương tạo thành một tia quấy rầy còn có thể, còn chân chính chém tổn thương đối phương thần hồn. Căn bản không có khả năng. Có thể hiện tại, không có khả năng độ khả thi mà lại xuất hiện tại vương thành trước mắt. Chờ đã. Phân thân, thần chi phân thân, thần chi phân thân lực lượng tuy rằng bắt nguồn từ thần cách, động lực đến từ chính thần tinh, có thể khống chế phân thân, Trung bi vẫn là thần linh bạn tôn, mà thần linh bản thân tinh thần cường độ có hạn, khống chế phân thân càng nhiều, sức mạnh tinh thần liền càng phân tán. Đại địa chi thần phân thân đạt đến 3 vị Tinh thần tự nhiên cũng sẽ bị chia làm 3 phân, nói cách khác, thân hồn chính là ba vị phân thân nhược điểm lớn nhất. Chương 773, một lần nữa. Thần linh so với tinh thần mà nói, ưu thế lớn nhất tại tại sự tồn tại của bọn họ hình thức. Bọn họ tương đương với lượng lớn tư duy tập hợp thể. Thân hồn của bọn họ không phải thuần túy thân hồn, bên trong còn bao hàm vô số tín độ ý chí. Bởi vậy, tinh thần muốn dùng tương tự với tinh thần bí pháp thủ đoạn công kích thần linh thần hồn, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Dù cho hình thái thứ hai tinh thần tại thần hồn cường độ ở trên cũng chưa chắc có thể hơn được một vị phổ thông thần linh, nếu như không phải là bởi vì thần linh không có tu luyện tương tự với chân ý quan tưởng pháp bực này chuyên môn rèn luyện tinh thần pháp môn, khiến được bản thân tinh thần lộ sắc càng ngưng tụ, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào một cái cường. Đại tính chất công kích tinh thần bí thuật từ tinh thần phương diện vừa tinh thần tồn ở lại thế giới vật chất thân thể phá hủy, do đó lực ép tinh không thế giới. Ở tình huống như vậy, từ thần hồn phương diện ở trên đối phó thần linh đã trở thành một cái tất cả mọi người đồng ý không khả năng thưởng thức. Nhưng Vương Thành không rỗng. Căn cứ Vương Thành phản đoán, thần linh bản thân tinh thần cường độ tại 120 đến 130 trong lúc đó, có thể do tại tinh thần của bọn họ không đủ ngưng tụ, không đủ thuần túy, mạnh mẽ như vậy tinh thần trị số, tối đa chỉ có thể phát huy ra 110 đến 120 lực lượng, cái nào sợ bọn họ bởi vì thuộc về tập thể ý chí diễn cư, đối với tinh thần loại thương tổn năng lực chịu đựng hơi cao, nhưng nếu Vương Thành đem tinh thần trị số điều chỉnh đến 150, lại dốc hết hết thảy tinh thần toàn lực nổ ra một cái. Tinh thần mỹ thuật, nhưng có thể đối với một vị thần linh tạo thành thương tổn nghiêm trọng, đặc biệt là cái kia bản tôn bên ngoài phân thân. Đương nhiên Tiên đề là vị này thần linh không có tu luyện qua gì đó rèn luyện tinh thần bí pháp, không có bảo vệ thần hồn thần khí.